Quy 1 chương 478, đóng giữ. Chương 478, đóng giữ. Đối với các vị trưởng lão đề nghị, Diệp Lăng Kiên quyết từ chối. Thật vất vả mới từ Ngư Dương trấn đi tới Cát Vàng tự, lại trở về viện binh, vừa đi một phần đường xá sát rồi, ven đường hung hiểm không nói, có thể không mời được U Nguyệt tiên tử, cũng ở cái nào cũng được trong lúc đó. Thiên Đan Tiên môn lão tổ cũng biết rõ chuyện quá khẩn cấp, Vạn Nhất Hỏa Nham đạo xuất hiện biến cố, Hỏa Long Yêu tôn bị Đông Hải yêu tu rời đi, liền bỏ qua suy yếu Đông Hải thế lực thời cơ tốt nhất. Liền, Tiên môn lão tổ không do dự nữa, trực tiếp hạ lệnh, Thạch trưởng lão, nắm ta lệnh bài. Nhân đi ngư dương trấn xin mời U Nguyệt tiên tử tới đây tọa trấn. Còn lại chư vị trưởng lão, gia tăng bố trí cắt vàng tự phòng ngự, không thể để cho Đông Hải yêu tu có thể thừa dịp. Thạch trưởng lão mần ngơ, khoe miệng bộc ra vẻ khổ sở, mạnh mẽ chừng một chút Diệp Lăng, tiếp lệnh mà đi. Sau đó, Diệp Lăng cùng còn lại mấy vị trưởng lão, chọn cắt vàng tự trên phòng ngự đóng quân nơi. Nay mấy vị trưởng lão nguyên vốn chuẩn bị thâm nhập tinh nham quần đảo đi săn giết yêu tu, nhiều thu hoạch chiến công. Đến hiện tại, nhưng bởi vì Diệp Lăng bẩm báo đi tình, để lão tổ trong nháy mắt thay đổi chủ ý, từ tiến công trạng thái chuyển thành phòng ngự, từng cái từng cái tự nhiên không có cái gì hứng thú chỉ kiếm dễ dàng nhất phòng thủ hiểm trở yếu điểm. Diệp Trưởng lão, ngươi thân là tiên môn đại trưởng lão, lẽ gian lên phân đến chiến công nhiều nhất chủ sở. Cắt vàng tự góc đông bắc trên, địa thế bằng phẳng trống trải, chính là cấp thấp hạ yêu thường thường qua lại nơi. Diệp Trưởng lão lĩnh một đội tiên môn đệ tử đợi hai thủ ở nơi đó, để phòng điêu tu phá hoại hộ đạo đại trận liền có thể. Đúng vậy, góc đông bắc dâng lên đến cấp thấp yêu tu nhiều nhất, Diệp Trưởng lão đi nơi nào đóng giữ lại không quá thích hợp. Cắt trưởng lão dồn dập khuyến khích, Diệp Lăng trong lòng một trận cởi gằn. Diệp Lăng tuy rằng không có ở cắt vàng tự vòng xoay tuần sát quá, Nhưng xem Diệu Đồ Ngọc giản cũng có thể thấy, Cắt Vàng tự góc Đông Bắc mới là trực diện Đông Hải yếu tố, nhất là khó thủ nơi. Bất quá lại nói ngược lại, chính là nơi khó thủ nơi mới có khả năng nhất săn giết được càng nhiều yếu thú, do đó tăng lên sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời ở đấu pháp bên trong bổ sung pháp lực, hấp thu bạch mạch linh đan linh lực, từ từ tăng cao tu vi. Mặt khác, Diệp Lăng còn có thể xin mời đại sư huynh cùng hai sư tỷ giúp đỡ, hai con kim đan kỳ yếu thú, tổng thể thực lực cũng không thua gì kim đan trưởng lão, đủ để trấn thủ một phương. Được, Cắt Vàng tự góc Đông Bắc, ta đi tới. Diệp Lăng hướng về phía các vị trưởng lão chắp tay, tung nhưng mà đi. Chờ hắn rơi xuống lối đàn, một đường tìm được Thanh Ba Động, rất xa trông thấy đại sư Vinh Vương Thế Nguyên Đâm ở động cầu bắc, dừng lại không trước, mà cái kia hai cái thủ vệ nữ lệ tử, nhưng ở Vương Thế Nguyên trước mặt lại phong lẫm liệt, vênh mặt hất hàm sai khiến. Thanh Ba Động là nữ tu chữa thương chỗ, nam đệ tử không được tự tiện xông vào, chúc cơ chín tầng cũng không được. Lần trước có vị tiên môn trưởng lão mắt không mở loạn sông, cuối cùng bị tỷ muội chúng ta mạnh mẽ thống tra tấn một trận, chỉ sợ hiện tại còn ở nằm chữa thương, ngươi dám noi theo hắn. "Từ từ, hắn." "U." "Diệp đại trưởng lão, ngài hôm nay tới rất trChào buổi sáng." Hai người này thủ vệ nữ đệ tử nhìn thấy Diệp Lăng đi đến, đến rồi, vội vàng cống khẩu, đầy mặt xuân phong hòa húc nói, "Ngài tới là Vân An Lục Hinh Mai sư muội chứ?" Nàng đại gia cho nàng cho An rơi xuống Hỏa Phượng yêu hoa giật hàng, đã chuyển tịch rồi, ngài xin mời." Vương Thế Nguyên trợn to mắt, không biết các nàng tại sao lại đối với Diệp sư đệ cùng tính như thế. Diệp Lăng hướng về phía Vương Thế Nguyên khẽ mỉm cười, "Nguyên Lai like đại sư huynh cùng hai sư tỷ đều tới tham lục ba tiểu thư, để tiểu đệ dễ tìm." "Ha ha, tiểu đệ bẩm báo Viêm Long yêu tồn việc, lão tổ ban thưởng chúng ta một người 25 điểm chiến công." Mặt khác lại lĩnh một cái đóng giữ tiên môn nhiệm vụ, vẫn cần đại sư huynh giúp đỡ. Vương Thế Nguyên sáng mắt lên, đóng giữ, tốt là các vàng tự động đào sao. Ngô Minh đối với vùng này địa thế quen thuộc, đang muốn nhiều săn giết mấy con yêu thú, đổi được chiến công. Hai tên thủ vệ nữ đệ tử thấy các nàng vẫn quát lớn người, dĩ nhiên là Diệp đại trưởng lão sư huynh. Hai nữ cản vội vàng tiến lên buổi tội, ngược lại lệnh Vương Thế Nguyên có chút không thinh đứng. Sau khi hai nữ lại ân cần tiếp dẫn, đem Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên đưa vào thanh ba động bên trong. Lúc này Lục Hinh Mai, ở Lục Băng Lan cùng Lương Ngọc Châu phục thị dưới, uống vào Hỏa Phượng yêu hoa ngao chế dược thang, hồn phách trọng thương hơi có khôi phục, tuy rằng tiểu tuy, thế nhưng nhìn thấy Diệp Lăng đến đây, Vẫn là nhẫn nụ cười. Ta nghe đại tỷ cùng Ngọc Châu sư tỷ nói rồi, nhờ có Diệp sư ca vì ta mạo hiểm, hái tới Hỏa Phượng yêu hoa, tiểu muội không cho rằng tặng, chỉ có thể chờ sau khi thương thế lành, sẽ giúp Diệp sư ca làm một ít đủ khả năng chuyện. Diệp Lăng cười nói, điểm ấy hơi nhỏ bận điểu, không đáng cái gì. Ngươi chỉ để ý an tâm tính dưỡng, lại lục đại tiểu thư phối hợp, ta cũng yên tâm rất nhiều. Đây là hai bình bạch mạch linh đan, phụ chi lấy Hỏa Phượng yêu hoa ngâu chế dược thang an bảo, khôi phục mau mau. Trước khi trời tối, ta liền muốn chạy đi cắt vàng tự ngoại vi đóng giữ, thiếu không được đại sư huynh cùng hai sư tỷ giúp đỡ. Lương Ngọc Châu nghe xong, So với vương thế nguyên còn vui mừng hơn mấy phần. Mấy ngày liên tiếp nàng cùng đại sư huynh trị ở Kim Đan Trưởng lao dưới chướng hiệu lực, tuy rằng cũng có thể săn giết được hài yêu, rất khó phân nhận đến lượng lớn chiến công, hầu như tất cả đều là Kim Đan Trưởng lão đoạt được. Bây giờ Diệp sư đệ một mình chống đỡ một phương, đương nhiên phải so với những tia tham công Kim Đan Trưởng lão thắng cường vài lần. Lương Ngọc Châu vui vẻ ra mặt, thả xuống giáp bát, vỗ tay liền đi, cái kia hóa ra được. Chúng ta hiện tại liền lên đường, chuyển động thân thể. Lúc đại tiểu thư, huynh mai sư muội liền giao cho ngươi, chúng ta trước tiên đi đóng giữ quan trọng. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên nhìn nhau cười khổ. Cùng Lục thị tỷ muội chia tay, ba người ra thanh ba động, trực tiếp cỡi lên Lương Ngọc Châu Bích Thủy Kỳ Lân, một đường đi tới Cát Vàng tự góc Đông Bắc sa ngạn. Lương Ngọc Châu nhìn một chút địa thế của nơi này, lại quay đầu lại nhìn Ngá đứng lặng ở phía sau hộ đảo đại trận, đôi mi thanh tú cau lại, "Diệp sư đệ, nơi này sa ngạn bằng phẳng, lại không có hiểm, có thể y y. Một khi Đông Hải yêu tu thú triều đột tới, nơi này là đứng núi chịu sầu a." Diệp Lăng gật gật đầu, "Đúng là như thế. Tiểu đệ cũng là vừa ý nơi này có thể đối phó càng nhiều Đông Hải yêu thú, để càng nhanh hơn tăng lên sức chiến đấu cùng tu vi. Chúng ta chỉ cần xây lên phòng ngự hàng rào, để linh thú vận chuyển núi đá." đốn tụi linh mục, đến thú triều chân chính đập tới thì cũng không đến nỗi tay bận bịu chân loạn. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu bên người phụ họa, từng người mệnh linh thú hành độc lên, cấp 7 phong điều trổ tới linh mục, bích thủy kỳ lần đảo nổi lên trên hảo. Diệp Lăng cũng cho gọi ra tứ đại linh thú, tương tự mỗi người có phân công. Chờ đến phòng ngự hàng rào cấu trúc ra dáng, cuối cùng Diệp Lăng mệnh cấp 6 yêu long xoắn tới nước biển, rốt vào tiến vào đá tảng lui lên trên tầng đá, lại để cho băng điệp vương vô băng phòng. Không quá bao lâu, cát vàng tự đông bắc xa trên bờ, thật giống như chúc đứng lên một tòa nho nhỏ bằng thành. Diệp Lăng bước lên tường băng, đón gió biển, dõi mắt nhìn phía mênh mông đông hải. Tà dương ánh vàng khác nào lướt qua giống như ở Hải Ba bên trong nhảy lên. Ở giao thiết trong gió biển, Diệp Lăng mơ hồ ngửi được một tia mùi tanh, liền như hắn ở Ngư Dương trấn đến cắt vàng tự trên đường, thường thường nghe thấy được khí tức như thế. Hải vực phụ cận có nhóm lớn hải yêu, chúng nó chậm chạp án binh bất động, chỉ sợ là phải chờ tới tối nay làm khó dễ. Quy 1 chương 480, thú triều đột kích. Chương 480, thú triều đột kích. Ngay khi ba người đã tọa khôi phục thời điểm, trong giây lát, xa ngạn một trận rung động, từ dưới đến lên đất giọ ra thân cây như thế độ lớn xanh sâm súc tu, chạm tay, mạnh mẽ đánh ra ở trên tường băng. Khách lạ Tường băng giạn nước, Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu đồng thời bị bất thình lình công kích, chấn động siêu siêu vèo vèo, suýt nữa té xuống tường băng. Khẩn đó lấy, lại có càng nhiều xanh sẫm xúc tụ, chặn tay, dưới đất trồi lên, có hấp thụ ở tường băng, có nhưng đưa về phía ba người bọn họ. Diệp Lăng vội vàng ra trì trên tầng phòng hộ thể nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời tắt ra một đám lớn lam băng đằng hạt rỗng, dây leo điên cuồng sinh trưởng quấn quanh, lúc này mới để Diệp Lăng hữu kinh vô hiểm lén qua xanh sẫm xúc tụ, chặn tay, đánh ra, đánh tại bên người trên tảng đá lớn, trong nháy mắt đem đá tảng đánh cho nát tan. So với cấp 6 Kim Ô Tạt Súc Tu, chạm tay mạnh mẽ quá hơn nhiều, chẳng lẽ là cấp 7 trở lên Kim Đăng Kỳ Hải Yêu. Diệp Lăng Âm thầm hoảng sợ, đảo mắt trông thấy đại sư huynh cấp 7 Phong Điêu cùng hai sư tỷ Lương Ngọc Châu Bích Thủy Kỳ Lân, cũng ở không được né tránh xanh sẫm Súc Tu, chạm tay, tập kích. Ầm. Mấy cây xanh sẫm Súc Tu, chạm tay, đồng thời phát lực, tường băng sụp đổ. Rõ ra một cái lớn đến bằng gian phòng tròn vo mù đầu, lạnh lẽo mở ra mắt xanh, dường như xem một bầy kiến hôi giống như nhìn quét bọn họ. Vương Thế Nguyên Nga, cũng đánh một cái hơi lạnh, thần sắc nghiêm nghị đột điểm, lớn tiếng nhắc nhở, "Là cấp 7 yêu vương, tám trảo độc bạch tu." Cẩn thận nó xúc tu, chạm tay, kịch độc cực kỳ, mấy ngày trước đã có 6 cái sư đệ mất mạng với độc của nó xúc tu, chạm tay, các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lương Ngọc Châu kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc, trốn ở bích thủy kỳ lần phía sau, trong tay gắt gao nắm vài tờ cấp 6 thượng phẩm xích diễm phù, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh về tám trảo độc bạch tuộc. Diệp Lăng càng là cho gọi ra hết thảy linh thú, lại bày ra đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, cầm trong tay phong phiên cùng tu la ma đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, tám trảo độc bạch tuộc đồng thời giò ra 3 con xanh xâm xúc tu, chạm tay, như chớp mắt giống như đánh ra 3 người. Vương Thế Nguyên hỉ vào cấp bảy phong điêu tốc độ Miễn cưỡng né tránh quá, đồng thời còn đánh ra hai ánh kiếm, Lương Ngọc Châu bích thủy kỳ lần cũng là thả người nhảy một cái, lại nghị đánh ra xích diễm phủ, sụp tu, chạm tay, đến ngoo lui lại cũng nhanh, dĩ nhiên bỏ mất cơ hội tốt nhất. Diệp Lăng tứ đại linh thú tất cả đều là cấp 6, bất luận cái nào đều không chịu nổi tám trảo độc bạch tụ một đòn, nhưng cũng may lẫn nhau trong lúc đó có hiểu ngầm, hầu như ở cùng thời khắc đó làm có dễ, băng phong, hỏa băng, cùng yêu long rồng nước ngâm đồng thời triển khai. Xích hỏa thanh vĩ báo, nhưng vẹn vẹn là tiến lên rít gào một tiếng, lấy tăng thanh thế, không dám đi cắn xé thịt độc cực kỳ sụp tu, chạm tay. Diệp Lăng thừa dịp chúng nó chống đối cơ hội, thôi thúc đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, thao tung kiếm linh con rối, đồng, đồng thời đâm hướng về phía xanh xâm xuất tu, chạm tay. Trong lúc nhất thời, tám trảo độc bạch tụa xanh xâm xuất tu, chạm tay, như bị kim đâm như thế thu về, Diệp Lăng xa xa nhìn lại, nó xuất tu, chạm tay, bị đâm ra tám cái lỗ nhỏ, chảy ra nọc độc. Lại nhìn kiếm trận của hắn, tuy rằng nhiễm nọc độc, nhưng không có một tia tổn hại, dù sao những thứ này đều là kiếm linh con rối tạo thành, căn bản không sợ kịp độc. Lệnh Diệp Lăng, vương thế nguyên chúng nó ba cái kinh ngạc chính là, tám trảo độc bạch tụt một đòn không chúng nhưng không có lần thứ 2 phát động công kích, thật giống là ngã một lần khôn ra thêm, không lại mạo muội tiến công, chỉ là dương nhanh múa vước quét dọn xa trên bờ cản trở. Diệp Lăng bọn họ cấu trúc lên toàn bộ băng thành, cơ hội bị nó hủy hoại hơn nữa. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu thấy thế, vô lực đi ngăn cản, chỉ là bị động phòng ngự. Diệp Lăng thấy cái tên này không lại nổi lên hạ người, nhưng đối với phá hoại phòng ngự hàng rào cảm thấy hứng thú, trong lòng càng kinh, hướng về sư huynh cùng sư tỷ nói rằng, này con cấp 7 yêu vương cũng là Đông Hải yêu tu tiên khiển đột ngũ, cho phía sau thú triều lên bờ quét sạch con đường. Đại sư huynh, việc này không nên chậm trễ nhăn nhó về chu vi đóng giữ cùng môn đệ tử cảnh báo. Vương Thế Nguyên ban tín bán nghi, lắc đầu nói, không thể nào. Ngày hôm trước chúng ta mới vừa đẩy lùi 13 thú triều, vừa mới qua đi 2 ngày, Đông Hải yêu tu sao ở trong thời gian ngắn như vậy, lần thứ 2 tụ tập có đủ nhiều hải yêu phát động thú triều. Lương Ngọc Châu trầm ngâm nói, nếu thật sự có thú triều, chúng ta thẳng thắn lui về đại trận xin mời cùng môn trợ rút, dù sao đến yêu vương hung hãn, bảo vệ tính mệnh quan trọng, đóng giữ sa ngạn chiến công không muốn cũng được. Không nghĩ tới tiếng nói của nàng vừa ra, nguyên sắc dưới Đông Hải, xuất hiện tối homong dường như mây đen bình thường nhóm lớn yêu cầm, che đậy tinh nguyệt Vương thế nguyên này cả kinh không phải chuyện nhỏ, đội vàng đánh ra một đạo cắt vàng tự trên lẫn nhau liên lạc cảnh báo dùng mình chống phủ, quắc ở giữa không trung hóa thành một tòa cao hơn 10 trượng cổ trùng, long lánh ra hào quang rực rỡ, đồng thời cổ trùng chấn động đãng, ong ong nổ vàng, tiếng chuông trực truyền ra trăm rằm có hơn. Tam trảo độc bạch tụt mở ra lạnh lẽo mắt xanh, hờ hững nhìn một chút ở giữa không trung chấn động đãng cổ trùng, hồn nhiên không để ý đến, tiếp tục vung vậy xuất thủ, chạn tay, quét sạch tường băng hòn đá cùng chiến hạo. Đông Hải trên bay tới nhóm lớn yêu cầm, càng ngày càng gần rồi. Cùng lúc trước cấp 6 rơi yêu so sánh, những này yêu cầm trận hình hỗn loạn, thành nhạn sứ hình gần ra. Rất rõ ràng trong đó có Kim Đăng Kỳ yêu cầm đại thống lĩnh Lĩnh Xuân Lĩnh. Vương Thế Nguyên trầm giọng nói, lần này thú triều được kích, Đông Hải yêu cầm cũng có phần công, xem ra này tám trảo độc bạch tộc là không chuẩn bị chủ động xuất kích thương tới chúng ta. Chúng nó mục tiêu là phá hoại hộ đạo đại trận, nuốt hết toàn bộ các văn tự. Chỉ cần những này yêu cầm tới gần sa ngạn, chúng ta liền lập tức triệt tiến vào hộ đạo đại trận, coi như là tiên môn lão tổ, cũng không thể nói chúng ta không có giá sức chống lại. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, vừa đề phòng tám trảo độc bạch tộc nổi lên hạ người, vừa vọng Đông Hải yêu cầm che ngập bầu trời thế tới. Lương Ngọc Châu nhưng đang nóng nảy khắp nơi nhìn xung quanh thì tháo nói, làm sao Minh trùng phủ đánh ra, chu vi không hề có một điểm động tĩnh. Lẽ nào cái khác đóng giữ trưởng lão, đều cùng thủ hạ môn người đệ tử về trên đạo lữ biếng. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, không cần thiết nói rồi, hôm nay ta ở nói đàn chiến thì, đã lĩnh giáo qua những này kim đan lão quái, khắp nơi cả tay. Từng cái từng cái tự tin là kim đan tiên bố, đối với ta cái này trên danh nghĩa đại trưởng lão rất không vừa ý nói vậy lúc này, bọn họ chính đang phụ cận trụ sở chờ xem trò vui a. Lương Ngọc Châu tức giận phân nói, đều là cùng môn, bọn họ có thể nào thấy chết mà không cứu. Hừ, cũng được. Tối nay thú triều đến huống mãnh. Các vàng tự động trên đảo cũng phải gặp xui xẻo. Đám lao giả này không tới cứu vì tốt, đợi được nhóm lớn yêu cầm vây quanh bọn họ chủ sở, đó mới kêu lên tiên không đường, xuống đất không môn đây. Diệp Lăng thở dài, bộc nát một khối trạm trụ có Bạch Long Hoa văn truyền âm ngọc giản, ánh sáng xuyên qua hộ đảo đại trận, bay thẳng hướng về cát vàng tự hành cung nói đàn. Vương Thế Nguyên thấy thế, kinh ngạc nói, "Diệp sư đệ, tối nay thú triều, đánh giá kinh động lao tổ sao? Chỉ cần tên to xác bảo vệ hộ đảo đại trận, thú triều tự nhiên lui bước." Diệp Lăng chỉ cách xa ngạn càng ngày càng gần nhóm lớn yêu cầm, ta dám kết luận, xuất lĩnh những này yêu cầm Hơn nữa là huyết tán nhang dưới trướng đệ nhất tiên phong, Hóa Ma tiên thiếu. Một khi bị bọn họ từ góc đông bắc phá tan hộ đảo đại trận, chính là ngươi ta chịu tội. Quy 1 chương 481, hộ đảo đại trận. Chương 481, hộ đảo đại trận. Vương Thế Nguyên hít sâu một hơi, gật đầu đáp, sư đệ nói có lý, hộ đảo đại trận góc đông bắc không thể loan vào. Mặc kệ những kia kim đan trưởng lão như chi hạ, chúng ta phải khỏe mạnh cùng Đông Hải yêu tu làm một vô lớn. Diệp Lăng mắt thấy tối om om nhiều cấm bức gần, tám trảo độc bạch tuột cũng nhanh quét sạch sóng sa ngạn cả trở, Diệp Lăng quyết định tạm nhanh, phất tay nói, trước tiên lui lại đến, lui giữ hộ đảo đại trận. Nếu rơi vào tay độc bạch tuột của lấy, chạy nữa liền không kịp. Không chết ở độc bạch tuột xuất tu, chạm tay, dưới, cũng sẽ chôn thây ở đ<td>ời trời yêu cầm trong bụng. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu lên tiếng phụ họa, ba người tụ ở một chỗ, vừa cảnh giác đề phòng tám trảo độc bạch tuột, vừa nhanh chóng lùi lại. Cũng may tám trảo độc bạch tuột trợ hộ cũng vẹn vẹn là phụ mệnh quét dọn cả trở, đối với ba người bọn hắn nắm giữ lực phản kích tu sĩ cũng không có hứng thú. Đặc biệt là ở Đông Hải yêu cầm phi gần tình huống dưới, tám trảo độc bạch tuột ra tăng thanh chương tốc độ, đẩy ra cuối cùng một tảng đá lớn, thẳng thắn bò tới vừa khôi phục khí lực. Sau đó ở độc bạch tụ phía sau hải vực, lại trui ra kết bè kết lũ cấp 6 yêu giải, vun vậy càng, cua cạc cạc có tiếng, từ tám trảo độc bạch tụ ở bên người lên ngang mà qua. Lương Ngọc Châu quay đầu lại trông thấy, chà chà than thở, khả lắm. Không trách tám trảo độc bạch tụ không muốn đáp để ý đến chúng ta, hóa ra là vì hiểm hộ ẩn núp ở trong biển nhóm lớn yêu giải lên bờ. Chà chà, Đông Hải yêu tu bố trí như vậy chắc chắn, xem ra tối nay thú triều tiểu không rồi. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên cũng là khẽ cau mày, lùi tới hộ đạo đại trận bên cạnh, từng người đánh ra cuốn quân thuật, bố trí đại trận ở ngoài cuối cùng một đạo phòng tiến, dây leo tượng. Lương Ngọc Châu thấy hai người đều đang bận rộn, mà nàng sẽ không hề gũ quân quân thuật, xuyên không lên tay, chỉ có thể ở một bên vì bọn họ gia hộ. Nàng nhìn ở xa trên bờ hành hành bá đạo cấp 6 yếu varrho, Từ Lệnh nói, chúng ta đánh không lại Hóa Ma tiên thiếu, cũng khó có thể ứng đối nhiều như vậy đi tới như gió yêu cầm, nhưng đối phó với những này cấp 6 yếu giải, vẫn là thừa sức. Vương Thế Nguyên ném cho nàng hai đạo minh châu phủ, trầm giọng nói, chuyện quá khẩn cấp, đồng thời đánh giá, nếu như phụ cận kim đan trưởng lão còn không chạy về, như vậy bọn họ chết ở thú triều bên trong, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Lương Ngọc Châu theo đại sư huynh dặn dò, Ở giữa không trung vang động nổi lên hai cái trống lớn, tiếng nổ vang chấn động khắp nơi, liền Cát Vàng tự hành cung nói đàn phụ cận môn người đệ tử cũng đều bị tiếng trống chấn động tới. "Nhanh, nhanh đi bẩm báo lão tổ, góc Đông Bắc trên vang lên 3 lần minh trung phụ rồi." Tọa trấn hộ đạo bên trong đại trận khu Trần Trưởng lão chỉ lo có sai lầm, nghe được 3 lần tiếng trống sau, vội vội vã vã tới rồi hành cung nói đàn, rục lão tổ bên người rược đồng mau chóng bẩm báo. Cái khác nghe tin tới rồi tiên môn đệ tử đợi hay, muồm năm miệng mười nói, "Ngày hôm trước không phải mới vừa chống đỡ một bà thú chiều sao? Tối nay lại tới?" Đóng dư góc Đông Bắc chính là ai? Nghe nói là Diệp Lăng Diệp đại trưởng lão. A. Diệp trưởng lão tu vi cùng ngươi ta xấp xỉ, để hắn đóng giữ Cát Vàng tự khẩn yếu nhất chỗ, trời ạ. Hẳn là đang nói đùa. Các ngươi không cần ngạc nhiên, nghĩ đến Diệp trưởng lão không có ở hộ đạo đại trận ở ngoài đóng giữ kinh nghiệm, một có chút gió thổi cỏ lay, liền thần hồn nát thần tính rồi. Ha ha ha, chiếu ta xem cũng bất quá là một ít cố hạ yêu đột kích gây rối, đáng giá kinh hại như vậy tiểu quái sao? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc, Tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả bước lên đám mây phi hành pháp khí, xuất hiện ở nói đàn bên trên, âm thanh uy nghiêm trầm giọng một khắc, đều đâm ở đây làm gì? Đi. Trợ giúp góc Đông Bắc, lại truyền cho ta hiệu lệnh, để hết thảy đóng tại ở ngoài tiên môn đệ tử, tất cả đều về phòng hộ đảo đại trận. Không nhưng ở ngoài đánh lâu. Trong lòng mọi người dùng mình, Càn đội vàng không người đồng ý, xin nghe lão tổ phắc chỉ. Bạch Long tôn giả đứng lặng đám mây, vẫn trôi nổi ở hộ đảo trên đại trận không, viễn vọng Đông Hải, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ở trong tay hắn, còn có Diệp Lăng đánh ra truyền âm ngọc giản, mặt trên chỉ có ngăn ngắn một câu nói, "Yêu tu thế tới hùng vĩ, bố trí kín đáo, khủng huyết tàn nhang đích thần tới." Hộ đảo đại trận, góc Đông Bắc. Diệp Lăng cùng đại sư huynh Vương Thế Nguyên Thật vất vả bố trí xong khoan có tới 30 trượng, dài đến trăm trượng dây leo tường rào, đủ để ra bảo vệ này trăm trượng bên trong hộ đảo đại trận. Dây leo tường rào đối với Đông Hải yêu cầm tới nói, không được bao lớn tác dụng, thế nhưng đối phó cấp 6 yêu giải cùng 8 trảo độc bách tộc, vẫn có nhất định trở ngại hiệu quả. Mắt thấy hộ đảo đại trận ở ngoài, Heaven Fist thành giống như bay tới yêu cầm càng ngày càng nhiều, hầu như chiếm lĩnh toàn bộ sa trên bầu không, đến không hết cấp 6 yêu giải cũng giơ cờ, Lít Nha, Lít Nhĩ xếp hạng cắt vàng tự hộ đảo đại trận ở ngoài, bất cứ lúc nào chờ đợi giữa bầu trời hiệu lệnh, phát động triển như nước thế tiến công. Lương Ngọc Châu cách hộ đảo đại trận, vọng hướng phía ngoài Đông Hải yêu tu vực này thay thế, trong lòng âm thầm kinh hãi, đồng thời đối với Diệp sư đệ phán đoán cũng rất bội phục, xuất linh yêu cầm chính là cái kia vênh vang đắc ý hóa ma tiên thiếu. Diệp Lăng đối với nảy cũng không ngoài ý muốn, hắn quay đầu lại nhìn ngó cắt vàng tự bầu trời mơ hồ phiêu đang đả mây pháp khí, hoàn toàn yên tâm. Sau đó Diệp Lăng lại thấy hóa ma tiên thiếu không có sợ hãi, không chút nào nhìn thấy tiên đan lão tổ liền trốn sao ý tứ, Diệp Lăng càng thêm kết luận trước suy đoán, tối nay huyết tàn nhang nhất định đích thân tới. Bằng không, mặc dù Đông Hải yêu cầm bên trong linh trí chưa mở chiếm đa số, cũng sẽ không cùng Hóa Ma Tiên thiếu trước đi tìm cái chết, nhất định là có dựa vào. Đột nhiên, ba người nghe được Đông Đạo Phương hướng một trận tiêu thảm, vội vàng ngưng thần nhìn tới, sau đó liền nhìn thấy mấy anh kiếm hốt hoảng hướng về bọn họ bên này bỏ chạy. Là thủ vệ Đông Đạo Phùng trưởng lão. Lương Ngọc Châu nhìn rõ ràng cầm đầu anh kiếm, cả kinh kêu lên. Phùng trưởng lão bọn họ muốn xông về đại trận, nhưng bên ngoài yêu cầm Đông Đạo, càng có Hóa Ma Tiên thiếu bực này chỉ nửa bước bước vào Hóa Hình Kim đang đại yêu tu tọa trấn, không chỉ có Phùng trưởng lão tỉnh cảnh nguy rồi, với hắn đồng hành đệ tử thân truyền càng là một cái cũng không sống được. Vương Thế Nguyên thần sắc thẫn thờ nhìn bọn họ, khẽ thở dài một cái. Phùng trưởng lão không nghe chúng ta tiếng chuông cảnh báo, cho tới chưa kịp trốn về, nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị yêu cầm tàn xé. Sư đệ, chúng ta cứu hắn có mấy thành nắm? Diệp Lăng trầm giọng nói, năm năm số lượng, thiếu không được muốn mạo một ít nguy hiểm rồi. Dứt lời, Diệp Lăng lại không chần chễ, động rừng đánh ra một đống lớn cấp 4 cùng cấp 5 thượng phẩm phi kiếm cùng pháp bảo, tất cả đều nổ ra hộ đạo đại trận, mắt thấy những này phi kiếm pháp bảo giải giáp, Diệp Lăng cao giọng gào to, cho ta bảo. Ầm. Ầm. Mấy chục món pháp bảo tự bạo uy lực, cuốn lên tầng tầng ký lãng, ở đây trời yêu cầm bên trong nổ ra một lỗ hổng lớn. Pháp bảo phi kiếm mạnh vỡ bay tán loạn, bức bách những này yêu cầm lẽ tránh. Cùng lúc đó, Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên một trước một sau, lao ra hộ đạo đại trận, từng người đánh ra quấn quanh thuật, cắt ra lượng lớn cực phẩm dây leo hạt giống. Trong lúc nhất thời, các loại dây leo sinh trưởng, khắp nơi là yêu cầm bị quện rơi xuống động tĩnh, Phùng trưởng lão thấy cơ hội này, liều mạng vùng thoát khỏi hóa ma tiên thiếu dây dưa, hầu như là tiêu hao hết cuối cùng pháp lực vào tới. Quy 1 chương 482, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 482, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên tiếp ứng Phùng trưởng lão, cùng tiệm vào hộ đạo đại trận. Đi theo Phùng trưởng lão phía sau tiên môn đệ tử đời hai, sẽ không có vận khí như thế, trong chớp mắt bị yêu cầm nuốt hết. Phùng trưởng lão sợ hãi không thôi, miệng lớn thở hổn hển, nuốt vào đan dược khôi phục pháp lực, đối với Diệp Lăng bọn họ làm cứu viện cảm kích bất đặng, nếu không là Diệp đại trưởng lão cùng Vương sư điệt kịp rút, lão hổ tính mệnh lưu rồi. "Lão hổ!" Diệp Lăng đánh gậy hắn, trầm giọng nói, "Nghe được chúng ta minh chủ phủ, vì sao không lùi? Nếu như trở về mau mau, lại làm sao đến mức tổn hại nhiều như vậy tiên môn đệ tử?" Phùng trưởng lão đỏ lên thể diện, ngượng ngùng nói, "Là lão hổ phán đoán sai lầm, cho rằng là tiểu cô yêu tu tao cái nhiều." Không có để ở trong lòng, ai thừa muốn tối nay yêu tu thanh thế như vậy hùng vĩ. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, Lương Ngọc Châu còn muốn trách cứ vài câu, bỗng ngẩng đầu trông thấy hóa ma tiên thiếu tụ tập trên đông đảo yêu cẩm, bắt đầu xông tới hộ đảo đại trận. Ngoài ra, từ xa trên bờ vẫn rất tiến vào cấp 6 yêu giải, cũng bắt đầu nhỏ Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên ở hộ đảo đại trận ở ngoài bố trí lam băng dây leo cùng mục châm dây leo. Trong lúc nhất thời, hộ đảo đại trận trận pháp màn ánh sáng không ngừng lập loé, càng là đã kinh động toàn bộ các vàng tự trên thiên đan tiên môn đệ tử, không ngừng có ánh kiếm gào thét mà tới. Lương Ngọc Châu hết lần này tới lần khác muốn muốn xông ra đi ngăn cản yêu cẩm. Vương Thế Nguyên nhưng gắt gao ngăn cản, "Khuyên, nhân số chúng ta quá ít, lúc trước đánh cái suất kỳ bất ý, may mắn cứu lại Phùng trưởng lão, lại đi nữa chính là chịu chết." Các loại, trợ, chư vị trưởng lão chạy tới lại nói, "Phùng trưởng lão từ lâu rơi xuống đạm, chỉ để ý nhắm mắt đả tọa khôi phục, lặng thinh không đưa ra đi tái chiến việc." Diệp Lăng nhìn lại cắt vàng tự bầu trời, Tiên môn lão tổ điều khiển đám mây phi hành pháp khí, lão tổ bất động, hắn cũng bất động. Chờ đến cắt vàng tự cái khác các lộ đệ dồn dập chạy tới, nhìn thấy Đông Hải yêu cẩm cùng yêu trại bực này trận thế, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Yêu Cầm tập trung công kích hộ đạo đại trận đông bắc khẩu, mơ hồ có bất ổn dấu hiệu. Phụ trách đại trận vận chuyển trấn trưởng lão ở đâu? Để hắn hướng về bên trong đại trận khu bên trong, nhiều thiêm linh đại ca. Thú Triều Thế tới hung mãnh, lão tổ tại sao đến hiện tại đều không có ra tay? Chỉ cần lão tổ ra tay, những này kim đan trưởng trở xuống yêu cầm đều không đáng sợ. Theo tiên môn đệ tử càng tụ càng nhiều, bảy tên kim đan trưởng lão ngoại trừ đi ngư dương trấn xin mời u nguyệt tiên tử thạch trưởng lão, cùng phụ trách thủ vệ đại trận trấn trưởng lão, cái khác năm vị tất cả đều tập hợp, tiên môn đệ tử đời hai cũng tới có hơn 200 người. Kim Đan hậu kỳ Mộc Trưởng lão ở năm vị trưởng lão bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, hắn mắt thấy bây giờ tình thế nguy cấp, một khi hộ đảo đại trận phá tan chỗ hồng, Đông Hải yêu tu tràn vào, hậu quả khó mà lường được. Mộc Trưởng lão lớn tiếng kêu gọi, "Chư vị, chúng ta phía sau có lao tổ tọa trấn, đại gia chỉ để ý dũng cảm tiến tới đi ra ngoài xung phong." Nghe ta hiệu lệnh, đồng thời xông ra trận pháp màn ánh sáng, đánh tan thú triều. Chưa kịp các trưởng lão khác cùng tiên môn đệ tử đợi hai hư ứng, Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh trầm giọng quát lên, "Chậm đã." Tất cả mọi người liền ngẩn ra, dồn dập quay đầu nhìn tới, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Diệp Lăng trên người. Diệp Trưởng lão Trận pháp màn ánh sáng nhanh không chống đỡ được, lại không đi ra ngoài ứng chiến liền không kịp rồi. Đúng đấy. Diệp Trường lão, chúng ta có thể nào trốn ở trong trận ngồi chờ chết? Những này tiên môn đệ tử đời 2 tuy rằng bị yêu cầm điên cuồng nhạo trận dọa đến không nhẹ, nhưng trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, hộ đạo đại trận không phá, còn có thể tư hiệm mà thủ, nếu như trận phá, liền cuối cùng này một điểm phòng hộ bình phong đều không có. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng là khá là không rõ nhìn việc lằng, hiện tại mọi người tụ hội, đã có đẩy lùi thú triều sức mạnh, lại kéo dài xuống, không chỉ có bỏ qua thời cơ chiến đấu, hơn nữa đối với sĩ khí đặc kích cũng rất chí mạng. Mục trưởng lão không vui nói: "Diệp trưởng lão, ngươi thân là nô quốc Tam đại tông sư luyện đan một trong, không cần mạo hiểm, chỉ để ý trả lời đàn hành cùng, nơi này tự có bản trưởng lão chỉ huy ứng chiến." Diệp Lăng chỉ phía xa các vầng tự bầu trời, sắc cao giọng nói: "Tiên môn lão tổ vẫn không có động, chúng ta cũng không thể động. Không tới thời khắc cuối cùng, quyết không thể dễ dàng xuất trận. Ta là tiên môn đại trưởng lão, các ngươi bất kể là ai, cũng phải nghe ta." Mục trưởng lão giận dữ, quát lên: "Hả? Ngươi vẫn đúng là coi bản thân là thành đại trưởng lão rồi. Đây là đang chống cự Đông Hải yêu tu, không phải trốn ở trong trận tự vệ. Chúng ta năm tên kim đan trưởng lão đều ở." Còn chưa tới phiên ngươi đến mụ chỉ huy." Diệp Lăng lạnh lùng nói, Diệp Mô vẫn chưa trốn ở trong trận tự vệ, phùng trưởng lão vẫn là Diệp Mô cùng Vương sư huynh lão gia tiếp ứng trở về. Hiện tại huyết tàn nhang vẫn không có hiện thân, đi ra ngoài một cái hai cái, huyết tàn nhang chưa chắc sẽ ra tay, nhưng các ngươi đại đội nhân mã tất cả đều đi ra ngoài ứng chiến, huyết tàn nhang tất nhiên ra tay. Mọi người nghe sóng bán tiến bắn nghỉ, mục trưởng lão cũng nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại, tối nay thú triều đến đột nhiên, thanh thế lại mãnh, căn bản không để ý tọa trấn với này thiên đan tiên môn lão tổ, chỉ là một mức xung kích hộ đảo đại trận. Các loại dấu hiệu đến xem. Những này yêu cẩm cũng không phải là tiểu thân lao đầu vào lựa tự kẻ liều mạng, mà là quả thật có hết tàn nhang đích thân tới đốc chiến khả năng. Bất quá hắn thoại đã nói ra, tuyệt khó sửa đổi khẩu, lập tức cứng lại ở đó do dự bất định, nắm chặt nắm đấm, trên tay gân xanh hằn lên. Đang lúc này, hộ đạo đại trận bên ngoài hóa ma tiên thiếu lớn tiếng kêu gào, bên trong thiên đan tiên môn đệ tử nghe. Mở ra đại trận, hướng về ta Đông Hải yêu cẩm bộ tộc đầu hàng, hoặc có thể miễn đi vừa chết. Không phải vậy tắc loại, chờ, trận phá sau, bọn ngươi chết không có chỗ chôn. Mục trưởng lão cùng cái khác mấy vị trưởng lão từng nhiều lần cùng hóa ma tiên thiếu giao tay, chưa không ít thiệt rồi. Nghe thấy lời ấy, khí huyết dâng lên, hắn không thể liều mạng lao ra một trận chiến. Phong Trường lão cười khan một tiếng, khuyên nhủ, "Chư vị trưởng lão, không nên kích động, này rất rõ ràng là Hóa Ma tiên thiếu kích đem tử." Theo ta thấy, Diệp đại trưởng lão nói có lý, Yêu Cầm không có sợ hãi, sau lưng hiển nhiên có huyết tàn nhang chỗ dựa, đại gia chỉ để ý trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng lão tổ cùng tiến vào cùng lùi. Mục trưởng lão rốt cục có bậc thang có thể dưới, không kiên trì nữa, gật đầu một cái nói, "Cũng được, quá mức trận phạt thì sẽ đem yêu tu đánh trở lại." Diệp Lăng đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hộ đạo đại trận ở ngoài thú triều, cấp 6 yêu giải có bao nhiêu cái sức chiến đấu cường hãn độ lĩnh, tám trảo độc bạch thuộc lại ẩn núp ở nơi nào, đều bị nhìn hắn nhìn ở trong mắt, vương vàng nhớ kỹ. Xuất lĩnh Đông Hải yêu cầm công trận hóa ma tiên thiếu, sắp nhọn tiếng kêu đều sắp khàn giọng, trước sau không gặp đại đội tiền đang tiên môn đệ tử xuất chiến, cũng là cảm giác nuốt nóng. Công trận, gia tăng công trận. Hóa ma tiên thiếu lần thứ 2 tổ chức lên hơn trăm yêu cầm, đang muốn đối với Hộ đạo đại trận khởi sướng xung kích. Đột nhiên, đông trong biển, chiếu ra hồng triệt hải vực hết quang. Một cái huyết vũ, nhanh như sấm vang chớp giật giống như đâm thẳng hướng về Cắt Vàng tự hộ đạo đại trận. Chu Cắt Vàng tự bầu trời, Thiên Đan lão tổ trầm giọng hét một tiếng, quang rơi xuống một cái ánh sáng lóng lánh kim hồ lô, tương tự là nhanh như chớp giận, miễn cưỡng chặn lại rồi huyết vũ, phát sinh một trận kim thiết giao kích lóe loáng thành. Hộ đạo bên trong đại trận, năm vị kim đan trưởng lão tất cả đều xem mắt trắng váng, nguyên lai huyết tàn nhang ngay khi dọc theo sa ngạn trong vùng biển. Đòn đánh này nhanh như vậy, nếu bọn họ mạo muội đi ra ngoài, tất nhiên khó có thể né tránh. Cho đến lúc này, Mục trưởng lão mới coi như hoàn toàn phục, lúng túng nói, khà khà, vẫn là Diệp đại trưởng lão suy đoán chuẩn xác. Quy 1 chương 483, gợi lên tề giác. Chương 483, gợi lên tề giác. Thiên đan tiên môn lão tổ đã mây pháp khí, trong chớp mắt giáng lâm ở hộ đảo trước đại trận, nguyên anh lão quái uy áp mạnh mẽ, khiến cho Lục Yêu Cầm vì đó run rẩy. Huyết Tàn Nương hầu như ở cùng thời khắc đó, xuất hiện ở thiên đan lão tổ trước mặt, bảo vệ nó yêu Cầm mộ tộc. Hai đại nguyên anh kỳ cùng hóa hình kỳ lão quái đối lập, Diệp Lăng bọn họ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chí ít tạm thời trì hoãn thú triều tiến công, cho Trần Trưởng lão tranh thủ gia thêm thà linh thạch, tu bổ hộ đảo đại trận thời gian. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu đều ở chừng chừng nhìn hộ đảo đại trận bên ngoài tình hình chiến chiến. Diệp Lăng nhưng dành thời gian nuốt vào bách mạch linh đan, nhắm mắt ngưng thần đã tọa, thản nhiên nói: "Chờ một lúc chính là một hồi ác chiến. Đại gia làm tốt hứng chiến chuẩn bị." Lương Ngọc Châu còn chưa rõ Diệp Lăng ý tứ, chỉ là hưng phấn nói: "Lão tổ đều ra tay rồi, chúng ta có phải là lập tức lao ra, vì là lão tổ phất cờ họ giêu, hoặc là dựa vào lão tổ ai, giết tiến vào thú triều bên trong?" Diệp Lăng rất dứt khoát nói: "Bất kể là lão tổ, vẫn là huyết tàn nhang, đều sẽ không đem quyết đấu chiến trường tuyển ở đây. Không tin ngươi chờ xem được rồi, huyết tàn nhang nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bán trụ lão tổ, dẫn hắn đi chỗ khác đấu pháp." Lương Ngọc Châu kinh ngạc nói, "Ngươi sao lại biết?" Mục trưởng Lao Mây vị Kim Đan trưởng lão nhưng rất tán thành, không ngừng gật đầu nói, "Diệp đại trưởng lão nói không sai, bây giờ chúng ta có hộ đảo đại trận phòng hộ, mà bên ngoài yêu cầm nhưng không có." Huyết Tàn Nương là sẽ không nhìn Đông Đảo yêu cầm bị lão tổ đánh giết, nhất định sẽ bức bách lão tổ thay đổi chiến trường. Quả nhiên, bọn họ lời nói chưa dứt, bên ngoài Huyết Tàn Nương một tiếng tiếng rít, hồng quang phóng lên trời, hóa thành một con huyết sắc linh vũ vất vơ, huyết vực che đậy mịt mờ quang, dường như đám mây che trời. Lúc yêu cầm theo Huyết Tàn Nương tiếng rít, trong lúc nhất thời, hộ đảo đại trận ở ngoài, kêu to tiếng vang vọng trời cao, khí thế kinh người. Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả, lạnh lùng nhìn chằm chằm khung lô hết thước, thần sắc càng ngày ngượn nghiêm nghị. Mặc dù lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, nhiều lắm có thể cùng huyết tàn nhang đánh hòa nhau, còn không cách nào lấy sức lực của một người cùng Đông Hải yêu cầm toàn bộ bộ tộc chống lại. Nếu như huyết tàn nhang xuất lĩnh lũ yêu cầm đồng thời hướng về hắn làm có dễ, Bạch Long tôn giả coi như có ba đầu sáu tay cũng rất khó chống đỡ được, đến thời điểm mặc dù hắn tự mình có thể chạy thoát, nhưng cứ như vậy thì tương đương với đem hộ đạo đại trận hướng về huyết tàn nhang mở rộng rồi. Đại trận đạo mắt tức phá, môn dưới đệ tử sẽ đối mặt với nghiêm túc nguy cơ sống còn, đây tuyệt đối không phải Thiên Đan lão tổ muốn nhìn đến. Vì vậy, Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thay cái chiến trường, đơn độc cùng Huyết Tản Nhang một trận chiến, lúc này mới có thể bảo vệ hộ đảo đại trận. Không giống nhau, không chờ Huyết Tản Nhang xuất lĩnh lũ yêu cầm để lên đến, Bạch Long Tôn giả đồng thời lấy ra ba sắc hồ lô, phân biệt đánh về yêu cầm cùng sa trên bờ bọ sắt nhóm lớn yêu giải. Huyết Tản Nhang vội vàng vô huyết rực chống đối, đồng thời xả dưới vết sắc linh vũ, vì là phía dưới yêu giải quân gia hộ. Hai đại lão quái chỉ một thoáng rằng có ở một chỗ, từng người lợi dụng vượt xa quá kim đan yêu cầm tốc độ ưu thế, từ hộ đảo đại trận này một đầu, trong chớp mắt đánh tới một đầu khác. Mà sau Lục Diêu cầm chỉ có thể lực bất tầm tâm, căn bản là không có cách đi theo huyết tán nhang vây công Bạch Long Tổ giả. Hóa Ma tiên thiếu phản ứng cực nhanh, lớn tiếng cao giọng hét lên, "Nhanh, công trận." Cho đến lúc này, hộ đạo bên trong đại trận diệp lăng mười nói, "Được rồi, huyết tán nhang uy hiếp tạm trừ, có thể đi ra ngoài nên chiến đến rồi." Phùng trưởng lão, ngươi còn nợ sư huynh đệ chúng ta một thân tình. Đây là Tế Vương Chi Giác, cổ ngư tộc thánh vật, có người nói có thể kinh sợ yêu tu, kính xin Phùng trưởng lão tiêu hao một ít nguyên khí, gọi lên Tế Giác. Nam tiên Kim Đan trưởng lão thấy Tế Vương Chi Giác, đều là tâm thần chấn động. Bọn họ đều nghe nói qua bên bờ Đông Hải cổ ngư tộc Ken Lệnh Oai, tu vi càng cao, gợi lên Tế Vương Chi Giác uy lực càng lớn, thanh chấn động mấy chục dặm đến hơn trăm dặm, đủ để lệnh yêu tu sợ hãi. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng gợi lên Tế Vương Chi Giác đánh đổi, mỗi lần gợi lên đều sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên khí, trừ phi cổ ngư tộc đến bước ngoặt nguy hiểm, tộc nhân liều mạng tu vi rơi xuống gợi lên Tế Vương Chi Giác hủy địch, bằng không là không ai đồng ý đi rồi. Diệp Lăng Tử Ngư Dương trấn đến cắt vàng tự thậm chí là hỏa nham đạo, đều mang theo cổ Tế Vương Chi Giác, biết do nó uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không liều mạng nguyên khí đại thương gợi lên Tế Vương Chi Giác. Kiến nhọc nhận khổ sở tu luyện tu vi và đạo hạnh rơi xuống. Điều này cũng chính là cậu ngư tộc thiếu tộc trưởng Đạm Đài Mặc Diệp, chịu đem trong tộc kèn lệnh bán cho Diệp Lăng duyên cơ, đối với một mình tu sĩ mà nói, Tê Vương chi giác tuyệt đối là cái cái lạc, phái không lên, cái gì tác dụng lớn. Bây giờ chính là thú triều luật kích, vừa vặn cần phải Tê Vương chi giác, mà Diệp Lăng lại vừa vặn tìm một cái nợ hắn nhân tình kim đan trưởng lão thế hắn tội giác. Phong trưởng lão mặt sắc biến hết sức khó coi, trừng mắt mắt thấy Tê Vương chi giác, chỉ là lắc đầu cười khổ, khắc khắc, ta mới vừa từ yêu cẩm chồng bên trong trở về tử coi chết, pháp lực còn chưa từng khôi phục. Không phải ta không nỡ tự thân miễn khí. Thực sự là vẫn không có khôi phục triệt để, hữu tâm vô lực a. Mục trưởng lão hắc mặt trầm xuống, không vui nói: "Ngươi gọi lên Tế Vương Chi Giác, kinh sợ bẩy yêu, chính là lập công lớn một cái. Lẽ nào lão phu thống kê chiến công thì còn có thể ít đi ngươi? Phùng trưởng lão, chuyện quá khẩn cấp, vạn chớ từ chối." Cái khác ba tên kim đan trưởng lão chỉ lo thổi dắt trọng trách rơi vào chính mình bả vai, dù sao nơi này ngoại trừ tiên môn lão tổ, liền chốc mấy người bọn hắn tu vi cao. Liên ba người nhất trí sử phải, dụ Phùng trưởng lão nhanh rồi. Phùng trưởng lão không thể làm gì, nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói: "Cũng được." Bản trưởng lão tối nay vì tiên môn trên dưới an nguy, không thèm đến xỉ rồi. Bất quá Mục trưởng lão tuyệt đối đừng đã quên ta chiến công, nếu là thống kê thiếu, ta cũng không thuận. Ít nói nhảm, nhanh rồi. Hộ đảo đại trận trận pháp màn ánh sáng đều sắp không chống đỡ được, chúng ta này liền niệm hộ ngươi xuất trận, cần phải đem Tê Vương chi giác thổi vàng động trời. Một đám kim đan trưởng lão hống liên tục mang cước bước, đồng thời lao ra hộ đảo đại trận, Mục trưởng lão ngăn cản hóa ma tiên thiếu, cái khác ba tên trưởng lão cũng từng người lấy ra pháp bảo phi kiếm, chém về phía đầy trời yêu quỷ, cho phụ trưởng lão chống đỡ lấy một mảng nhỏ có thể sống động như thường không gian. Phong Trường lão quay đầu lại mạnh mẽ trừng Diệp Lăng một chút, ôm lấy Tê Vương Chi Giác, tiểu hao nguyên khí thổi lên. Ồ, một trận tê lương mà lại trầm thấp tiếng kèn lệnh vang lên, cùng lúc đó, từ Tê Vương Chi Giác bầu trời, biến ảo ra to lớn Tê Vương thú ảnh, tỏa ra phảng phất đến từ thượng cổ hoang thú khí tức. Trong lúc nhất thời, đông đảo yêu cầm không chịu được bực này thiên uy giống như như thế, rộn dập rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất, còn có kinh sợ đến mức chạy tứ phía, khiến cho hộ đạo đại trận ở ngoài một mảnh hỗn loạn. Thậm chí ngay cả cùng thiên đan tiên môn lão tổ chiến đấu huyết tần nhang, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Phản phát chỉnh cái linh hồn đều nhân Tê Vương thú ảnh xuất hiện, mà tôi vẫn đứng dậy. Thiên Đan lão tổ thừa dịp thời cơ này, lấy ra kim hồ lô, mạnh mẽ cho huyết tàn nhang đến rồi một cái đòn nghiêm trọng, suýt nữa đem huyết tàn nhang huyết dược bẻ gãy. Nhưng mà, Tê Vương chi giác tiếng cái lệnh, vẹn vẹn kéo dài thời gian ba cái hô hấp liền ngừng chiến tranh, Phùng trưởng lão mặt sắt trắng sáng ngã ngồi che chờ đạo bên trong đại trận, tu vi miễn cưỡng rơi xuống một tầng. Diệp Lăng đối với gợi lên Tê Vương chi giác tiêu hao nguyên khí, càng hiểu. Hắn đoạt lấy Tê Vương chi giác, thu hút túi chứa đồ, lập tức bắt chuyện phía sau tiên môn đệ tử đời hai, tiêu lớn, bầy yêu dĩ nhiên sợ hãi, muốn lập chức công. Theo ta đi ra ngoài thư phòng. Quy 1 chương 484, Sa ngạn hỗn chiến. Chương 484, Sa ngạn hỗn chiến. Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu, ba người đồng thời lao ra hộ đạo đại trận, từng người thả ra linh thú, dường như lang nhập dương quần tự một đường ép ép tới. Từ giữa không trung rơi xuống yêu cầm, cùng với toàn bộ sa trên bờ cấp 6 yêu giải, vẫn không có tử tê vương chi giác kinh sợ bên trong khôi phục như cũ. Trong chớp mắt, Vương Thế Nguyên cấp bảy phong điêu cùng Lương Ngọc Châu bích thủy kỳ lân giết tới, nhất thời đem cấp 6 yêu giải đạp thành thính hề, phong điêu cũng thành những tia rơi xuống đạp yêu cầm ác ngọc. Diệp Lăng nhưng không có như sư huynh cùng sư tỷ như vậy, quá đáng rựa vào linh thú sức mạnh, hắn biết rõ lần này phản công thú triều, chính là tăng lên chính mình sức chiến đấu cùng tu vi tuyệt hảo thời cơ. Hắn băng điệp cùng xích hỏa thành vĩ báo cấp loại, chờ linh thú chỉ tại bên người thế hắn già hội chống đối, chân chính tiến lên cầm tu la ma đao chém giết cấp 6 yêu trại, vẫn là Diệp Lăng. Ba người bọn hắn vừa ra hộ đảo đại trận, mặt sau Mộc trưởng lão cấp loại, chờ Kim Đan trưởng lão cùng Đông Đảo Tiên môn đệ tử đời hai, cũng đều chen chúc mà ra, giết tiến vào thú triều bên trong. Mộc trưởng lão cùng Kim Đan trung kỳ Trịnh trưởng lão chặn lại rồi chỉ nửa bước bước vào hóa hình kỳ hóa ma tiên thiếu, liền ngay cả tám trảo độc bệ thuộc cũng có một gã khắc kim đan trưởng lão ứng phó. Còn lại chúng đệ tử, không biết là cái nào hô một tiếng, nói huyết tán nhang bị tiên môn lão tổ kiêng thường, hốt hoảng bỏ chạy, nhất thời cổ độ tất cả mọi người tinh thần. Tất cả đều biệt đủ một cái khí, ra sức xung phong, tranh đoạt chiến công. Diệp Lăng vừa chém ra tu la ma đao, liên tiếp triển khai bản lòng chém cùng thiên ma bảy sát, vừa lấy ra cổ bảo phong phiên. Mạnh mẽ cương phong không chỉ có thể quấy rầy trên trời yêu cầm, cũng có thể quát trước mắt cấp 6 yêu giải ná trái ná phải, ngoài ra, Diệp Lăng mua chém giết một con yêu giải Phong viên còn có thể chiêu hồn, trực tiếp cuốn đi yêu hồn thú hồn. Những thứ này đều là ta tự mình thu hoạch chiến công, không thể làm mất. Diệp Lăng nuốt vào cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, cấp tốc bổ sung pháp lực, sau đó lại lấy ra Chu Tà kiếm cùng Hỏa Long đỉnh, ở băng nham thú, băng điệp cùng xích hỏa thành vĩ báo tam đại linh thú chen chúc dưới, về phía trước kế tục tiến lên. Đột nhiên, một con cái đầu có tới cao hơn một trượng yêu giải đầu lĩnh, từ ta đâm bên trong mà tới, vung vậy đại càng cua, lực đạo thật là uy mãnh. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng hạ lệnh, băng nham thú cướp bước lên trước, chém vào băng phủ, mạnh mẽ va về phía yêu giải đầu lĩnh. Nếu như luận khí lực vẫn là sức chiến đấu, cấp 6 băng nham thú so với cấp 6 thú vương yêu giải đầu lĩnh, tất cả đều kém hơn một chút, nhưng chỉ cần là dám làm tổn thương chủ nhân, băng nham thú thế tất sẽ không chút do dự trung tâm hộ chủ. Mắt thấy yêu giải đầu lĩnh giơ lên hai con đại cẳng cua, cơ hồ đem băng nham thú giáp lên, Xích Hỏa Thanh Vị báo lúc này mới phi nhào tới, lần thứ 2 đem yêu giải đầu lĩnh đánh ngã. Thiên Lôi Chằn Quỷ, Diệp Lăng chém ra Tu La Ma Đao, hầu như tiêu hao hết toàn thân pháp lực, vẽ ra một đạo quỹ dị tử lôi quang hồ, chỉ một thoáng đem yêu giải đầu lĩnh cứng rắn cẳng cua bổ xuống. Yêu giải đầu lĩnh bị thương, Càng thêm đánh không lại băng nham thú cùng sích hỏa thành vĩ báo cùng đánh, không lâu lắm liền bị hai đại linh thú đại tá thành vài thối. Diệp Lăng ở băng điệp vỗ băng phòng dưới sự che chở, ung dung không vội nuốt vào bạch mạch linh đan khôi phục pháp lực, phong phiên một chiều, yêu giải đầu lĩnh cấp 6 yêu hồn xuất ra, vị phong ấn ở phòng phiên bên trong. Liên như vậy, Diệp Lăng một đường từ hộ đảo đại trận, giết tới sang ngạn, chết ở hán pháp bảo cùng phi kiếm dưới cấp 6 yêu giải nhiều vô số kẻ. Hắn không ngừng tiêu hao pháp lực, lại ăn bạch mạch linh đan cấp tốc bổ sung pháp lực, trong quá trình này, dễ dàng hơn khiến người ta hấp thu đan dược linh lực, do đó cũng làm cho Diệp Lăng tu vi ở từ từ hướng về trên kéo lên. Cứ theo đà này, các loại trợ thú chiều bị triệt để đẩy lùi, tu vi của ta còn có thể tăng lên một đoạn, đoạn dài. Cách trúc cơ bảy tầng, bước vào trúc cơ hậu kỳ, không xa rồi. Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, bất quá giết tới hiện tại, hắn tuy có bạch mạch linh đan bổ sung pháp lực, thì thân còn có thể duy trì sinh long hóa hỏa, hồ, nhưng hồn phách cùng tâm thần dĩ nhiên nguy bại. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lại thả ra đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếp trận, phối hợp tam đại linh thú, làm tốt phòng hộ, lập tức hắn lén lút đem tâm thần cùng hơn nửa hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngõ bộ, chạy đến tiên phủ lưng chừng núi đỉnh, tắm rửa ở ngôi sao chi tinh ánh sáng bên trong, tập bộ tâm thần cùng hồn phách thân thể vả hai nén hương công vụ, Diệp Lăng tâm thần cùng hồn phách thân thể lui ra tiên phủ ngộp bộ, hồn phách trở về cơ thể thì, Diệp Lăng một lần nữa biến thần thái sáng láng lên. Diệp Lăng mệnh sách họa thành vĩ báo mở đường, hấp dẫn càng nhiều yêu giải vi lại đây, Diệp Lăng ven đường trô đi qua, lại là một trận chấm giết. Trở đến trước mắt yêu giải biến ít đòi thì, Diệp Lăng quay đầu lại nhìn tới, thấy đại sư Minh Vương thế nguyên giết tới hiện tại, sớm đã mệt mỏi không thể tả, điều khiển phong điêu nún ná ở chiến trường phía sau, vừa ăn vào đan dược bổ sung pháp lực, vừa khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục tâm thần. Mà hai sư Tỷ Lương Ngọc Châu nhưng hứng thú không giảm, Nàng chủ yếu là dựa vào thừa kỵ cấp 7 Bích thủy kỳ Lân Nghiên ép yếu giải, chân chính tự mình động thủ giết yêu thời điểm ít, không có hao tổn quá nhiều pháp lực cùng tâm thần, lúc này Lương Ngọc Châu chính lớn tiếng kêu gọi. Giết, đem những này yêu thú đều chạy về trong biển. Mặt sau tuy có người hưởng ứng, thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, cùng yêu cầm, yêu giải nhiều lần chấm giết, người người đều lui không nhẹ, đáp ứng lên đã có chút thể bại. Cũng có một chút tiên môn đệ tử đời hai, tha rằng đem pháp lực và khí lực háo đang đối giết hạ yêu trên, cũng không muốn há mồm trả lời, phảng phất mở miệng nói chuyện sẽ làm bọn họ xì hơi tự. Diệp Lăng Chỉ vết thương đầy dẫy, lùi bước về hải xa bên trong cấp 8 độc bạch tuột, cao giọng nói, "Hai sư tỷ, cấp 8 độc bạch tuột bị thương mà chạy, chúng ta cùng truy sát. Nếu có thể giết nó, chẳng phải là vượt qua yêu thú cấp 6 gấp trăm lần." Lương Ngọc Châu theo Diệp Lăng Chỉ về nhìn lại, đúng như dự đoán, vội vàng thôi thúc Bích Thủy Kỳ Lân cùng Diệp sư đệ hội hợp đến một chỗ, một đường hướng về phía truy sát. Lương Ngọc Châu liếc mắt một cái Diệp sư đệ, thấy hắn thần sắc như thường, sức mạnh 10 phần, bất kể là pháp lực vẫn là tâm thần, tựa hồ cũng duy trì không sai. Lương Ngọc Châu không khỏi thở dài nói, "A, linh thú có thêm chính là tốt, nhìn dáng dấp thế ngươi chia sẻ không?" Ít. Rất lâu như vậy, thu hoạch làm sao? Diệp Lăng nhìn chòng chọc vào tám trảo độc bạch tuộc chạy trốn xa động, thuận miệng nói, ném lăn hơn 40 con cấp 6 yếu giải, hai cái đầu lĩnh, mặt khác còn giết hai mươi mấy con cấp 5 đến cấp 6 yêu cầm. Lương Ngọc Châu không có cảm thấy quá bất ngờ, nàng Bích Thủy Kỳ lần giẫm chết dăm thương cũng không ngừng số này, còn tưởng rằng Diệp Lăng cũng là phái ra linh thú đi thế hắn chém giết đến. Không được, cấp 8 độc bạch tuộc tiến vào bùn cát bên trong, muốn hướng về hải lý bờ tới, nhất định phải ở nó vào biển trước ngăn cản lại nó. Nếu không, lại nghĩ về nó đến liền khó khăn. Diệp Lăng vội vàng cho gọi ra vẫn không dùng tới cấp 6 yêu long hết tốc lực phi hành, Lương Ngọc Châu biết rõ Diệp Sư đệ nói không kém, tuyệt đối không thể để cấp 8 độc bạch tuột vào biển, nàng cũng nỗ lực ở thôi thúc hể bài Bích Thủy Kỳ Lân, nhất định phải chặn đứng bị thương độc bạch tuột. Vừa thả ra cấp 6 yêu long, dĩ nhiên cùng Bích Thủy Kỳ Lân tốc độ không phân cao thấp, Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu gần như cùng lúc đó chạy tới bên bờ biển trên. Hai sứ tỉ nhanh để Bích Thủy Kỳ Lân mãnh đạp nơi này, triển khai liệt địa thuật, dung ra độc bạch tuột đến. Quy 1 chương 485, vào biển truy sát. Chương 485, vào biển truy sát. Lương Ngọc Châu ra lệnh một tiếng, Bích Thủy Kỳ Lân thả người nhảy lên. Bụi vó đột nhiên đạp ở xa trên bờ, kích lên màu vàng đất sắc ba văn, dường như quần quần hoàng bụi giống như hướng bốn phía khuếch tán. Bụn cát quần quần bên trong, tám chảo độc bạch tuộc bị chấn động thất điên bắt đầu, chỉ có thể từ bụi cát bên trong chui ra. Nhưng nó vừa mới lộ đầu, liền nhanh chóng giọ ra dương nhanh múa vướt xúc tu, chặn tay, kéo lấy bích thủy kỳ lân lần móng trước, hướng về bụi cát bên trong tản nhẫn duyệt. Lương Ngọc Châu chỉ cảm thấy bích thủy kỳ lân chầm xuống phía dưới, vội vàng ngự kiếm bay ra, tế lên đèn lưu ly các loại, chờ hệ lửa pháp bảo hành kích động bạch tuộc xúc tu, chặn tay, đồng thời ở lớn tiếng kêu gọi, Diệp sư đệ Bích Thủy Kỳ Lân đánh lâu sau khi thể lực không ăn thua, e sợ không phải này cấp 7 yêu vương đối thủ. Diệp Vượt lên yêu long chạy tới, mệ băng điệp cùng xích hỏa thanh vị báo đi vào trận, sau đó hắn lưu ý đến tám trảo độc bạch tụ súc tu, chạm tay, trên kịch độc rót vào bích thủy kỳ lân trong cơ thể, xanh sống độc độc theo vết thương của nó khuếch tán, thậm chí độc thương hủ cốt. Bích thủy kỳ lân nhanh không chống đỡ được, nhất định phải để nó tránh thoát độc bạch tụ súc tu, chạm tay. Diệp Lăng vừa nhắc nhở hai sư tỷ, vừa tát ra lam băng đằng hạt giống, đánh ra quấn quyên thuật, giáng buộc độc bạch tụt cái khác vài con súc tu, chạm tay. Lương Ngọc Châu trợn mắt nhìn cho tới nay vô cùng ỷ lại vật cưỡi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, con ngươi đều đỏ, lập tức truyền ra thần niệm, để Bích Thủy Kỳ Lân thoát thân quan trọng, không muốn sẽ cùng độc bạch thuộc binh cái lưỡng bại câu thương. Bích Thủy Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi dư lực, mạnh mẽ tránh thoát tám trảo độc bạch thuộc Sút Tu, chạm tay, khắp toàn thân hầu như đã biến thành xanh tím chi sắc. Mà tám trảo độc bạch thuộc cũng là bị thương nặng, Sút Tu, chạm tay, gậy vỡ quả bán, kéo vết thương đầy giấy thân hình của lổ, vừa dãy rựa lùi tiến vào hại lý. Đến hiện tại, Lương Ngọc Châu cũng không kịp nhớ đi truy sát tám trảo độc bạch thuộc, huống chi không có Bích Thủy Kỳ Lân giúp đỡ. Nàng cùng Diệp Lăng hai người cũng không làm gì được vẫn còn tồn tại có một tia sức chiến đấu cấp bảy yêu vương. Nàng một lòng niệm, chỉ là nhớ Bích Thủy Kỳ Lân ăn nguy, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Lăng thần sắc nghiêm nghị, Lương Ngọc Châu vội vàng thúc hỏi, "Diệp sư đệ, ta Bích Thủy Kỳ Lân có thể hay không độc phát thân vong? Nó có còn hay không thiếu a?" Diệp Lăng trầm tư chốc lát, tâm thần âm nhập tiên phủ ngộp bộ, trông ra một đống lớn cực phẩm thịt chi linh quả, trực tiếp thu hút trong túi chứa đồ. Sau đó Diệp Lăng ngay ở trước mặt hai sư tỷ, vỗ một cái túi chứa đồ, thành đống thịt chi linh quả xuất ra, đại thể đều nhét vào Bích Thủy Kỳ Lân trong miệng, còn lại một phần bị hắn tạo thành chất lỏng chiếu vào bích thủy kỳ lân trên vách tường, nhất thời ngừng lại độc khí lan tràn. Lương Ngọc Châu nhìn thấy bích thủy kỳ lân nuốt vào thiệt chi linh quả, không bao lâu công phù liền một lần nữa biến sinh long hỏa hồ lên, điều này làm cho Lương Ngọc Châu cảm giác vui mừng, chà chà than thở, may mà Diệp sư đệ bị có không ít trị liệu độc thương linh quả, bích thủy kỳ lân lúc này mới tìm lại một mạng. Đang lúc này, mới vừa thở ra hơi bích thủy kỳ lân, bốn vó tung bay, hướng về phía Đông Hải phương hướng gào thét không ngừng, nhìn dáng dấp hận không thể tức khắc vào biển, đi tìm tám trảo độc bạch tụi sủi quẩy. Đừng nói là Lương Ngọc Châu cùng bích thủy kỳ lân sớm chiều ở chung, rõ ràng ý của nó Liền ngay cả Diệp Lăng cũng nhìn ra rồi, gật đầu một cái nói, Bích Thủy Kỳ Lân đà không lại, mà tám trảo độc bạch tuột thương thế nghiêm trọng, chống đỡ không được bao lâu. Liền như thế thả chạy, thực sự là quá đáng tiếc. Hai sứ tỷ, ngươi dám cùng ta cùng truy dưới Đông Hải sao? Lương Ngọc Châu hưng phấn nói, có gì không dám. Vừa vận vì là Bích Thủy Kỳ Lân bảo thủ. Hai người thương nghị đã định, nói đi là đi, tùy ý Bích Thủy Kỳ Lân ở phía trước phân ba phá lãng mở đường, hai người điều khiển yêu long theo sát phía sau, đi vào tối om om hải ba bên trong. Bích Thủy Kỳ Lân đối với tám trảo độc bạch tuột nọc độc tấn tượng, hầu như là ghi lòng tạc dạ. Tuần nữa nó vô cùng thích dưỡng trong nước hoàn cảnh, rất nhanh sẽ phán đoán ra tám trào độc bạch tuộc chạy trốn phương hướng, một đường đuổi theo. Diệp Lăng Mệnh yêu Long Chỉ để ý tùy tùng Bích Thủy Kỳ lần, mà hắn nhưng tản ra thần thức hướng về trong vùng biển nhìn tới, nhìn thấy từ xa trên bờ tháo chạy hạ xuống cấp 6 yếu giải, từng cái từng cái tiến vào Đông Hải sau, tất cả đều là hốt hoảng bỏ chạy, căn bản không có cái gì tiến thôi có thứ tự kết cấu có thể nói. Ở trong nước biển, không cần phải lo lắng hóa ma tiên thiếu dẫn chạy tán loạn yêu cầm đuổi theo, chỉ cần đối phó những loại động vật biển là được. Lương Ngọc Châu rất tán thành, tương tự nhìn thấy không ít cấp thấp hải yêu chạy từ phía nhưng trước mắt truy sát tám trảo độc bạch tụi quan trọng, không dành quan tâm chuyện khác, khiến cho Lương Ngọc Châu dù sao cũng hơi nóng nóng. Diệp Lăng nhưng giữ được bình tĩnh, vẫn lưu ý ven đường tao ngộ Hải yêu động tĩnh, xa trên bờ một trận đại chiến hạ xuống, chỉ có hai người bọn họ vọt vào Đông Hải truy đuổi. Mặc dù nói, huyết tàn nhang, hóa ma tiên thiếu các loại, trợ, yêu cầm bộ tộc tự lo không xong, không có khả năng lắm sẽ chú ý tới bọn họ hướng đi, nhưng tiến vào Đông Hải, trung quy là hung hiểm chi địa, Diệp Lăng không thể không thu xếp lên tinh thần đến, bất cứ lúc nào ứng đối bốn phía bất kỳ nguy hiểm nào. Lương Ngọc Châu thông qua cùng Bích Thủy Kỳ lân giấu ẩn linh hồn trong lúc đó liên hệ Nhận ra được tám trảo độc bạch tuột trớ đi qua lưu hạ độc dịch càng ngày càng nhiều, nói rõ khoảng cách độc bạch tuột cũng càng ngày càng gần. Đến lúc sau, hai người đều có thể nhìn ra nước biển nhan sắc đã biến thành lục nhạn, thậm chí mơ hồ có loại hồ độc khí. Lương Ngọc Châu mừng rỡ nói, tám trảo độc bạch tuột quả nhiên là hướng về cái phương hướng này đạo tẩu rồi. Bích Thụy Kỳ Lân, thêm ít sức mạnh, chúng ta truy. Bích Thụy Kỳ Lân cùng yêu long một bước một sau, lại xuyên hành hơn 200 dặm, Diệp Lăng phân biệt phương vị, phát hiện nơi này là các vương tự chính đô vương. Trời đến đuổi theo ra sắp tới 300 dặm thì, lục nhạc nước biển dường như một đạm ngấn nước, ở tối hong hong trong nước biển có thể thấy rõ ràng, bạo lộ tám trảo độc bạch tụ tiến lên quỹ tích. Cùng lúc đó, Diệp Lăng phát hiện nơi này hải vực cùng trước có chỗ bất động, hải yếu hầu như tê tích, thậm chí ngay cả tầm thường cá tôm hải tạo đều không nhìn thấy, quả thực chính là cái hoang vu đáy biển thế giới. Ồ, xanh sống ngấn nước đến nơi này đã không thấy tam hơi. Ta bích thủy kỳ lần tựa hồ cũng khiếu không tới tám trảo độc bạch tụ tung tích. Lương Ngọc Châu kinh ngạc nói, nâng lên đèn liễu ly, rọi sáng một phương hải vực, ở này hoang vu trong vùng biển tinh tế siêu thẳm. Hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối. Diệp Lăng đối chiếu địa đồ ngọc rạn cùng Tàng Bảo Đồ, trầm ngâm nói: "Chúng ta còn ở Tinh Nham quần đảo Hải vực trong Phàm Y, bất quá này tấm bản đồ kho báo chỉ vẽ nửa cái Tinh Nham quần đảo, cát vàng tự lấy Đông 200 dặm có hơn đều không có, đến đây thiếu một, hẳn là tại hạ một tấm bản đồ kho báo bên trong sẽ có đánh dấu." Lương Ngọc Châu hơi run run, lại nhảy ra Tàng Bảo Đồ nguyên đồ tạ tiểu hư khán, quả thực cùng Diệp Lăng nói như thế, Tàng Bảo Đồ họa bản đồ chi tiết, đến nơi này sẽ không có, trời mới biết lại hướng về Đông là cái gì hải vực. Ngay khi hai người quan sát Tàng Bảo Đồ thời khắc, phía trước trong vùng biển đã nổi lên một trận ba văn. Cú lấy đáy biển bùn cát tung bay, thình lình lộ ra một bộ giải ba trượng xương cá. Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu vội vàng bay vút qua, dùng thần thức nhìn lên, xương cá chôn vùi với nải nhiều năm rồi, biến dị thường cứng rắn, cùng đáy biển tảng đá không kém là bao nhiêu. Quy 1 chương 486, yêu khư. Chương 486, yêu khư. Chương 486, yêu khư. Diệp Lăng ở nải hoang vu dưới đáy biển, phát hiện càng ngày càng nhiều hải yêu cùng động vật biển hải quốt, quả thực chính là một cái đáy biển mộ hoang. Hắn tản ra thần thức, cẩn thận lưu ý, có thể nhận ra được theo hải bà phiêu đã tự khí. Từ khí so sánh vùng địa phương, bùn cát bên dưới, nhất định vui lấp một bộ động vật biển quốc hải. Lương Ngọc Châu khá là không rõ nói, này rõ ràng chính là hải yêu quy xứ nơi. Tám Trảo Độc Bạch tuở sau khi trọng thương, vì sao phải bỏ chạy đến đây? Lẽ nào là vì cho tự mình chọn một tử sao? Diệp Lăng hơi suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu được, trầm giọng nói, nói vậy nơi này từ khí có trợ giúp Tám Trảo Độc Bạch tu khôi phục. Hơn nữa nơi này hoang vu cực điểm, ngoại trừ trải rộng đáy biển xương thú, không còn bất kỳ vật còn sống qua lại, tương tự cũng thích hợp độc Bạch tu tính dưỡng. Lương Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, tính dưỡng? Hừ. Này chết tiệt Bạch Tuế Suất nữa độc giết ta Bích Thủy Kỳ Lân, bất gì nó, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Coi như là Bích Thủy Kỳ Lân cũng sẽ không để cho Bạch Tuế an tâm tính dưỡng. Bích Thủy Kỳ Lân tựa hồ nghe rõ ràng chủ nhân ý tứ, hướng về phía yêu khư nơi sâu xa không được ngựa đầu gạc ghét, bốn vó tung bay, rất thiếu kiên nhẫn đạp lên hải nê, này cô truy sát kẻ thủ thế, chẳng cũng không năn nổi. Diệp Lăng lặng lẽ gật, gật đầu, hắn ngược lại muốn xem xem, vượt quá tàng bảo đồ vẽ phạm vi yêu khư nơi sâu xa, đến cùng là ra sao cảnh tượng, hay là có thể đào được thích hợp luyện khí dùng xương thú các loại tài liệu, cũng không uổng công lặn lội đường xa đến một lần. Hai người điều khiển yêu long, tùy ý Bích Thủy Kỳ Lân ở phía trước tìm kiếm tám trảo độc bạch tụ cột tung tích, Diệp Lăng hướng về khắp nơi nhìn tới, bất cứ lúc nào lưu ý tử khí so sánh vùng địa phương, mỗi khi gặp một chỗ, cần phải đi xem rõ ngọn ngành, chọn một ít sắc nhọn như thứ, còn có tràn ngập tử khí động vật biển xương xọ. Đột nhiên, lương ngọc châu sáng mắt lên, kêu lên, Diệp sư đệ. Bích Thủy Kỳ Lân phát hiện cái kia chết tiệt bạch tụ rồi. Thật giống tiến vào cái gì mê động, sẽ không phải là bạch tụ xảo hư chứ? Diệp Lăng vội vàng thôi thúc yêu long hết tốc lực tiến lên, phát hiện nơi này đáy biển địa thế chập trùng, phía trước phảng phất nhô lên một cái núi nhỏ tựa gò đất. Mịch Thủy Kỳ Lân chính đang gò đất đại động khẩu phẫn nộ gầm rú, nhưng ngồi hồi không tiến lên, không chịu chui vào đại động. Tiễn Bạo A, đi vào đem trọng thương bạch tuộc dẫm thành thịt nê. Lương Ngọc Châu ra lệnh một tiếng, nhưng Mịch Thủy Kỳ Lân trước sau ở gò đất đại động ở ngoài gầm rú, không dám bước vào đại động một bước. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, kinh ngạc nói, nơi này tử khí dày vô cùng. Yêu cơ những nơi khác đều không có gò đất nơi này tử khí nồng nặc, hơn nữa chôn cấp cao hạ yêu xương thú. Diệp Lăng nói tới chỗ này, dòng trong lòng hơi động, trừng mắt nhìn gò đất đại động khẩu, cả kinh nói, a, đúng rồi. Nơi này chôn hạ yêu khung xương cổ lô. Xem gò đất hình dạng, thật giống là một con cá voi thi hải. Này lại động khẩu chính là cá voi kinh khẩu. Lương Ngọc Châu sợ hãi thay đổi sắc mặt. Hướng về xa xa nhìn tới, gò đất địa hình, xác thực như cá voi hình thể, bừng này dài tới mười mấy rặm quái vật khổng lồ, chí ít cũng là cấp 9 trở lên cá voi. Lương Ngọc Châu chà chà than thở, không trách Bích Thủy Kỳ Lân dừng bước không trước, hóa ra là bị cá voi thi hải dư uy kinh sợ, không dám thẳng vào kinh vực. Hừ hừ, Bạch tộc trốn vào cá voi trong bụng, có thể nói là rơi vào tuyệt địa, khó hơn nữa chạy đi rồi. Bích Thủy Kỳ Lân tiến vào. Ở nàng dù dã, Bích Thủy Kỳ Lân lúc này mới ỷ vào lá gan Bước vào đen kịt một mảnh cá voi trong bụng. Lương Ngọc Châu nâng lên tự diễm đèn lưu ly, hướng về kình trong bụng chiếu đi, thậm chí từ nơi này trong nước biển người được một luồn cùng tám trào độc bạch tuộc tuyệt nhiên không giống hủ cốt khí tức. Này con cá voi tựa hồ không chết bao lâu, còn có thể nghe đến ngư thân mục nát khí, nghĩ đến bạch tuộc cũng là vừa ý cá voi hết thịt là nó vật đại bổ, lúc này mới chui vào. Lương Ngọc Châu nói, dùng phi kiếm chém xuống cá voi trong miệng trụ đá giống như cự sỉ, chỉ vào cự sỉ dưới chảy ra tự hồng vết máu, chứng minh chính mình phán đoán rất chính xác. Diệp Lăng thấy thế, nhưng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, vội hỏi, không đúng. Xem cá voi trên người bùng cát, đều trầm tích thành gò đất, ít nói cũng có mấy chục năm quan cảnh, làm sao cá voi còn có thể chạy ra với máu? Lẽ nào cá voi không chết, chỉ là ở đây ngủ đông, tương tự với ngủ đông sao? Lương Ngọc Châu mặt cười trắng bệ, cả kinh nói, "Thật sao? Vậy chúng ta vẫn là rất sớm rời đi nơi đây rồi." Tuyệt, tuyệt đối đừng mơ mơ hồ hổ chôn thây ở kình trong bụng. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được dưới chân rung lên, hai người tất cả đều dọa đến không nhẹ, không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng điều khiển ánh kiếm bay ra cá voi khổng. Lương Ngọc Châu chạy ra kinh hẩu, sợ hãi không thôi quay đầu lại nhìn lên, thấy gò đất hơi rung động, dù sao cũng hơi buồn cắt trợ xuống mà cá voi miệng lớn vẫn là dương, tựa hồ này nhất thời nửa khắc cung vu, còn khó có thể để nó thức tỉnh. Nàng âm thầm vui mừng, đột nhiên nghĩ đến Bích Thủy Kỳ Lân còn ở cá voi trong bụng. Lương Ngọc Châu vội vàng triệu hoán, mệnh Bích Thủy Kỳ Lân mau chóng đi ra, kịp lúc đã rời xa này con ngủ đông đã lâu cá voi. Hứng, một trận phẫn nộ tiếng gà hét ở cá voi trong bụng bề đãng. Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu mà sắc biến đổi, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, rất hiển nhiên vào lúc này, Bích Thủy Kỳ Lân tìm được tám trảo độc bạch tuộc, còn ở cá voi trong bụng triền nổi lên. Quy 1 chương 487, cá voi. Chương 487, cá voi trên 487, cá voi. Nhanh, không muốn ham chiến, rút khỏi đến. Lương Ngọc Châu lo lắng cho Bích Thủy Kỳ Lân truyền ra thần niệm, mắt thấy cá voi chậm rãi dong đưa thân thể cao lớn, buồn cắt lăn xuống, một khi cá voi triệt để thức tỉnh, Bích Thủy Kỳ Lân cùng tám trảo độc bạch tuột cũng phải chôn thây kinh phúc. Đương nhiên, cá voi mở môn phiến to nhỏ kính mắt, suýt nữa đem Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu dọa một hạ. Diệp Lăng rõ ràng phát hiện, mình và hai sư tỷ bóng người đều ở mặt kính giống như bóng ánh long lanh cá voi trong mắt, hiển nhiên hai người bị cá voi chú ý tới. Lúc này, cá voi trong bụng Bích Thủy Kỳ Lân nghe được chủ nhân triệu hoán, cũng nhận ra được không đúng không lo được lại đi thu thập tám trảo độc bích tộc, quay đầu liền hướng cá voi khẩu chạy trốn. Diệp Lăng nhìn thấy dần dần tức tỉnh cá voi, tựa hồ cũng nhận biết được trong bụng khác thượng, mặt kính giống như cá voi mắt bốc ra tức giận, mở lớn mở kình khẩu, muốn đem hướng về ra xuyên bích thủy kỳ lần một cái cắn chết. Mắt thấy chuyện quá khẩn cấp, Diệp Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức từ trong túi chứa đồ, đánh ra một đống lớn linh quả, cấp 5 đến cấp 9 đều có, tất cả đều là cực phẩm linh quả, nhất thời hấp dẫn cá voi ánh mắt, mở ra miệng lớn hơi một trận. Bích thủy kỳ lần thừa dịp cá voi dại ra nháy mắt, dốc hết khí lực chạy vội đi ra, từ cá voi trong miệng thoát được một mạng trở lại Lương Ngọc Châu bên người. Tám trảo độc bạch tuột theo sát phía sau, dương nhanh múa vướt mắt thấy muốn bỏ ra ngoài. Diệp Lăng đột nhiên ném ra đống lớn linh quả, hết mức đốt cá voi, khuynh đảo ở cá voi miệng lớn bên trong. Cá voi theo bản năng nuốt trừng những này cực phẩm linh quả, kể cả vừa bỏ ra tám trảo độc bạch tuột, tất cả đều nuốt xuống. Lương Ngọc Châu xem trong lòng run sợ, Bích Thủy Kỳ Lân cũng làm Mao Cốt sợ hãi, nếu là không có Diệp Lăng đúng lúc dùng linh quả hấp dẫn cá voi chú ý, kết cục so với tám trảo độc bạch tuột còn bi thảm hơn. Lo lắng làm gì? Chạy mau. Diệp Lăng bắt được Lương Ngọc Châu cánh tay, hai người nhảy một cái nhảy lên Bích Thủy Kỳ Lân lừng. Đội đội vàng vàng trở về lộ chạy gấp. Cá voi miệng lớn uốt, mắt nhìn bọn họ chạy trốn, cá voi cũng quyết tâm, không để ý mới vừa từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, quanh thân trầm tích bùn cát còn chưa từng lăn xuống sạch sẽ, liền hấp thủy cổ quay hàm, nở lớn tròn vo bụng cá, một đường đãng nổi lên tầng tầng hải ba, hướng về Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu cỡi Bích Thủy Kỳ Lân đuổi theo. Bích Thủy Kỳ Lân từ lâu rơi xuống đạm, ở phía trước liều mạng chạy gấp, dù là như vậy, cấp 7 Bích Thủy Kỳ Lân trùng quy địch không lên cấp 9 cá voi ở đáy biển bên trong xuyên hành tốc độ. Lương Ngọc Châu gặp lại sau chậm chạp thoát khỏi không song cá voi, tâm trạng hoảng hốt, thì thào nói, Diệp sư đệ Tuy rằng cá voi vừa thức tỉnh, nhưng bùng nổ ra mạnh mẽ sức chiến đấu cùng tốc độ, nhưng lại chúng ta linh thú đều khó mà với tới. Một khi bị cá voi đuổi tới, chỉ có bị nuốt đi phân nhi. Diệp Lăng Thần Sắc cũng có chút khó coi, vừa đem tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngập độ, lượng lớn trồng linh quả, vừa ven đường băng tắc linh quả, để cá voi ở truy đuổi quá trình ở trong, tham ăn hỏng việc không ít, một khi nuốt một nhóm linh quả, thế tất sẽ dừng lại trì hoãn tốc độ, cho Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu một lần lại một lần thắng được chạy trốn thời cơ. Lương Ngọc Châu nhìn chăm chú phía trước hải vực, hốt má kêu sợ ai nói, phía trước hải vực có không ít đông hải hải yêu bại lui hạ xuống, cấp 6 yêu giải chiếm tuyệt đại đa số. Hiển nhiên là từ công kích cắt vàng tự chiến đấu bên trong bại hạ xuống. Diệp Lăng ngưng thần nhìn lên, tương tự là âm thầm hoảng sợ, này nếu như dọc theo đường cũ trở về, Lôi gia yêu khư đi cắt vàng tự, dọc theo đường đi còn không biết sẽ gặp được bao nhiêu quân lính tàn mạng. Nhưng nếu không có cấp 9 cá voi truy đuổi, Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu tự nhiên không sợ, một đường đấu đá lung tung giết về chính là. Nhưng hiện tại có cá voi này một cái to lớn uy hiếp, dừng lại săn giết hải yêu, há không phải là bị cá voi nó chừng. Diệp Lăng quyết định thật nhanh, cấp tốc tung lượng lớn linh quả sau, phân phó nói, hai sư tỷ, chúng ta cũng không thể lại cuốn vào thú Triệu Dư ba bên trong. Nhanh mạnh Bích Thủy Kỳ Lân thay đổi phương hướng, đâu cái vòng tròn chết hướng về đông đi. Lương Ngọc Châu cũng biết rõ trong đó lợi hại, gật đầu đáp ứng, một tiếng gạc ghét, Bích Thủy Kỳ Lân đạp lên hải nơi đi vòng một vòng lớn, hướng về đông chạy gấp. Cấp 9 cá voi nuốt xong giải giác ở đáy biển linh quả, chưa hết thòm thèm phun ra cái phi bọc giống như của nước, lại lung lay lúc lắc hướng đông đổi dẻo, phản phất đến hiện tại, nó đã không để ý nuốt trường phía trước Bích Thủy Kỳ Lân cùng Diệp Lăng, Lương Ngọc Châu hai người, đơn thuần vì đuổi tới tôn linh quả. Quy 1 chương 488, Liều mạng chống đối. Chương 488, Liều mạng chống đối. Chương 488, Liều mạng chống đối. Bích Thủy Kỳ Lân tổ Diệp Lăng hai người, lần thứ hai xuyên qua yêu khư, ra tạng bảo đồ phạm vi, đi tới phía Đông Không Biết Hải vực. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng cũng phát hiện cấp 9 cá voi dị dạng, chỉ cần hắn ven đường không ngừng ném ra linh quả, cá voi sẽ không có mảnh sông lại ý tứ. Nếu như ném thiếu, cá voi sẽ vặn vẹo lưng núi tự kỳ bí, dùng sức đánh ra nước biển, đãng lên hải ba như quần quần sóng ngầm, liên đối phía trước chạy trốn Bích Thủy Kỳ Lân dọa đến mau phát điều thụ, bốn vó bất ổn. Cuối cùng liền luôn luôn cậu thả lương Ngọc Châu, đều phát giác được tình huống này, lo lắng lo lắng nói, xem ra cá voi là cùng chúng ta tiêu hao rồi. Chỉ cần cho nó ăn, nó hơn nữa sẽ không đả thương cùng chúng ta, bất quá Diệp sư để a, ngươi còn có bao nhiêu linh quả cho ăn nó? Ta linh quả đúng là đầy đủ." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, dù sao ta là hồi tinh các đại đông chủ, ở đô thành trong phố chợ, ra lệnh cho thủ hạ sưu tập lượng lớn linh hoa linh thảo, lại ném mấy cái dược khô linh quả cũng không đáng kể. Nhưng này tuyệt không là một biện pháp hay, nhất định phải mau chóng vùng thoát khỏi cả voi." Lương Ngọc Châu rất tán thành, tùy ý là ai, mà sao theo gò núi tự cả voi, lúc nào cũng có thể nuốt người, đều sẽ cảm thấy lưng từng trận lạnh cả người. Nàng trầm tư suy nghĩ đối sách, than thở: Nếu là có tinh nham quần đảo tưởng tận địa đồ ngọc giản là tốt rồi. Chúng ta thâm nhập quần đảo hải vực, nhưng hai mắt tối thui, trời mới biết nơi nào mới có thể tị nạn hải đảo. Ta liền không tin cá voi có thể bay vọt ra mặt biển, bò đến trên hải đảo truy sát chúng ta. Diệp Lăng trầm giọng nói, không quan trọng lắm, tinh nham quần đảo hải vực hòn đảo chi chít như sao trên trời, chúng ta gặp đảo liền lên. Hai người quyết định chú ý, vừa thôi thúc bích thủy kỳ lần tăng nhanh tốc độ chạy trốn, vừa ném ra càng ngày càng nhiều linh quả, đồng thời còn ở quan sát bốn phía hải vực, xem có hay không thích hợp lên bờ hải đảo. Theo thiên quang dần sáng, trên mặt biển sót lại một tia tự sắc, ta chiếu vào đáy biển Trận cảm thấy ánh sáng. Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu cùng cực thị lực, có thể trông thấy càng xa hơn hải vực, nhìn thấy càng nhiều hải đảo cùng đáng ngậm. Mau nhìn, bên kia có hồn đảo, nhìn dáng dấp không nhỏ. Lương Ngọc Châu nóng trông lấy phán, đột nhiên cả người đều kích động run rẩy lên, xa xa chỉ vào, hét to, đồng thời cho Bích Thủy Kỳ lần ầm ầm truyền ra thân nhiệm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Diệp Lăng đồng dạng trông thấy xa xa ngở ngỡ có thể biển hồn đảo, so với hỏa nham đảo còn muốn lớn hơn vài lần, hắn lại ném ra một đống lớn linh quả, tất mãn ngấy biển đều là, suy tư nói, chỉ mong không phải Đông Hải yêu thú chiếm giữ hải đảo, nếu không thì Chúng ta đưa lên môn đi là tự chui đầu vào lưới, muốn chạy cũng không kịp. Bích Thủy Kỳ Lân ở đáy biển ra sức chạy trốn, đã nổi lên bùn cát hướng về hai bên tản ra, hầu như vẽ ra một đạo ngân nước. Mắt thấy cách hải đảo càng ngày càng gần, lương Ngọc Châu tâm cũng tu lên, liều mạng dục Bích Thủy Kỳ Lân chạy nhanh hơn nữa chút. Cấp 9 cá voi dường như mặt kính giống như kính trong mắt, chiếu rọi ra khỏi biển đảo đường viền, tựa hồ rõ ràng cái gì. Liền thấy cá voi đột nhiên phun nổi lên một đạo hơn trăm trượng của nước, tương tự tăng nhanh bơi lội tốc độ, xem này mãnh liệt tư thế, hận không thể một cái nuốt lấy Bích Thủy Kỳ Lân. Lương Ngọc Châu nhất thời cảm nhận được cá voi uy áp mạnh mẽ. Hầu như ép nàng không thở nổi, nàng mặt cười trắng bệ, mục lộ tuyệt vọng run giọng nói, "Diệp sư đệ, sợ là chúng ta trên không được hại đạo rồi. Ngươi chạy mau, ngươi sẽ cấp cao thủy ân thuật, hay là có thể trốn lên bờ đi. Ta xuất linh mịch thủy kỳ lân, thế ngươi chống đối một trận. Nhớ kỹ, nhất định phải là sư tỷ bảo thủ, thu lại ta tàn hồn." Đang khi nói chuyện, Lương Ngọc Châu không giải thích một cái đẩy rơi xuống Diệp Lăng, điều khiển mịch thủy kỳ lân quay đầu đến, hướng về cấp 9 cá voi phóng đi. Diệp Lăng thần sắc vì đó biến đổi. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, luôn luôn tính liệt như lửa, lại tổng yêu gặp rắc rối, làm người đau đầu hai sư tỷ sẽ ở nơi này nguy nan bức mặt, liều mạng vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Mắt thấy Bích Thủy Kỳ Lân cách cá voi bất quá 300 trượng xa gần, Diệp Lăng không chút do dự đánh ra bốn cái túi chứa đồ, trầm giọng hét một tiếng, "Mở!" Bốn cái túi chứa đồ đồng thời nứt ra, lượng lớn cực phẩm linh quả giống như là núi lựa phun trào tuôn ra. Nhiều đến không xuể, lít nha lít nhít theo ba phương trào, khiến cho chu vi hải vực linh khí đều biến nồng đậm tức điểm. Cấp 9 cá voi nhất thời cứng đờ. Trong lúc nhất thời quên đi nuốt trữ lượng Ngọc Châu cùng Bích Thủy Kỳ Lân, nó mắt kính giống như kính trong mắt, hầu như tất cả đều là các loại cực phẩm linh quả hình chiếu. Quy 1 chương 489 Thuần phục. Chương 489, thuần phục. Chương 489, thuần phục. Lương Ngọc Châu vốn là là ôm quyết tâm kết tử, cùng cấp 9 cá voi một trận chiến, không nghĩ tới cá voi nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn cực phẩm linh quả tuôn ra, trực tiếp từ trước người của nàng bơi qua, đi miệng lớn nuốt linh quả, hồn nhiên chưa hề đem nàng để ở trong mắt. Lệnh Lương Ngọc Châu càng kinh ngạc chính là, Diệp Lăng đối mặt cá voi tới gần, không né không tránh, cũng không có thoát thân, chỉ là lạnh lùng nhìn khi nó nuốt linh quả. Diệp sư đệ, chạy mau a. Lương Ngọc Châu gấp đến độ trượt giẫm chân, lớn tiếng kêu gọi. Diệp Lăng không có trả lời. Từ nơi này đến hải đảo, nhìn như không xa, kỳ thực còn rất dài một khoảng cách. Trải qua cá voi toàn lực truy đuổi, Diệp Lăng cũng hiểu rõ đến cấp 9 cá voi bơi lội tốc độ, vừa xa cấp 7 bích thủy kỳ lân, muốn ở cá voi ngay dưới mắt thuật lợi đảo tẩu, căn bản không thể. Coi như là hai sư tỷ Lương Ngọc Châu thế hắn chống đối một trận, lấy tốc độ của hắn, càng không thể chạy trốn. Liên Diệp Lăng không làm tiếp chạy trốn dự định, chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh cược cá voi còn có chút linh trí, đánh cược nó vẹn vẹn là vì tham ăn mà thôi, đối với tu sĩ nhân tộc không có quá hận thù sâu. Nếu đánh thua, Diệp Lăng cũng chỉ có đánh ra bảo mệnh ngọc giản cùng lôi diện phù các loại Trở, đòn sát thủ, liều mạng bỏ qua thị thân, thiếu đốt hồn phách bỏ chạy. Đột nhiên, Diệp Lăng lại đánh ra bốn cái túi chứa đồ, cùng với chiếc nổ tung bốn cái giống nhau như lúc. Cá voi tản ra thần thức nhất thời khóa chặt lại này bốn cái túi chứa đồ, mặt kính giống như kính mắt lần thứ 2 lưu lộ ra khát vọng chi sắc, đồng đưa cử vĩ, hướng về Diệp Lăng vọt tới. Lương Ngọc Châu một tiếng thét kinh hãi, đã thấy Diệp Lăng chỉ bằng quyết, đặt xuống thần thức dấu ấn, không chút do dự đem bốn cái túi chứa đồ vứt cho cá voi. Cấp 9 cá voi mở ra miệng lớn, một cái nuốt lấy bốn cái túi chứa đồ, đang muốn như trước như thế, khép hờ mặt kính tự tím mắt, say sưa hưởng dụng linh quả. Ai biết không quá hai tức công phù, cá voi phẫn nộ mở ra kỉnh mắt, đồng thời cũng mở ra miệng lớn, bốn cái túi chứa đồ bị nó cắn nát bét, nhưng không có nước ra, càng không có tuân ra nó chờ mong lên tới hàng ngàn, hàng vạn linh quả, chỉ lại như băng hòa tan như thế tan dã rồi. Lương Ngọc Châu nhìn tất cả những thứ này, mắt thấy cá voi kỉnh mắt xuống huyết, dần dần bước gần rồi giập lăng, trái tim của nàng cũng như rơi xuống vực sâu, không được chìm xuống dưới. Nàng thực sự không hiểu, Diệp Sư lại ở như vậy hung hiểm tình cảnh bên trong, cho ăn no cá voi hay là còn có cơ hội sống sót, tại sao còn muốn trêu chọc cá voi một phen? Nay chẳng phải là đang khiêu chiến cá voi sự nhẫn nại sao? Ngay khi cá voi gần như vẫn nộ trạng thái bên trong, Diệp Lăng lần thứ 2 đánh ra bốn cái túi chứa đồ, tự tay mở ra một cái, lại trôi nổi ra hơn 1000 linh quả, đồng thời ầm ầm truyền ra thần niệm, "Cá voi, chỉ có ta mới có thể mở ra túi chứa đồ cho ngươi linh quả ăn. Thằng nếu ta chết, túi chứa đồ cũng sẽ tùy theo tan rã, ngươi nên cái gì cũng ăn không được rồi." Cá voi mặt kính giống như kính mắt, đỏ như máu chim mang tàn đi, tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Lăng thần niệm, chỉ chỏ gò núi giống như đầu to, cứ đang lên thủy ba phun trào, suýt nữa đem một bên bích thủy kỳ lân lật tung vóc, nhưng không có thương tổn được Diệp Lăng. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, Phạ mãn gật gật đầu, lại mở ra thứ hai túi chứa đồ, trôi nổi ra càng nhiều linh quả, nhưng mặt khác hai cái túi chứa đồ, Diệp Lăng nhúng bối ở phía sau, trong lúc nhất thời vô ý mở ra, lại cho cá voi truyền ra đạo thứ hai thần niệm, theo ta, vì ta ra sức, mới có linh quả ăn, nếu không, ngươi tuy mạnh mẽ, an ta cũng không hề dụng. Cá voi trừng lên tím mắt, tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, mới nghe hiểu Diệp Lăng này một đạo thần niệm, lại chỉ trỏ khựng lỗ kinh đầu, gió cuốn mây tan một trận ướt, đem mấy ngàn linh quả quét đi sạch sành sanh, chưa hết thòm thèm nhìn chằm chằm Diệp Lăng cong lấy túi chứa đồ. Diệp Lăng không lại để ý tới nó. Vây tay gọi hầu như xem mắt trắng váng hai sư tỷ Lương Ngọc Châu, nói rằng, "Đến chúng ta hiện ra hải, có thể đem cá voi làm thú cỡi rồi." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lôi lương Ngọc Châu, đồng thời nhảy lên cá voi lưng núi giống như kỳ mối. Ra ngoài lưng Lương Ngọc Châu dự liệu, cá voi không chỉ có hết sức phối hợp, thậm chí mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý bích thủy kỳ lần một đường run rẩy bỏ đến trên lưng của nó. Lương Ngọc Châu chà chà than thở, "Diệp sư đệ thật là có đảm có thức, nhanh như vậy liền tuẫn phục cấp chín cá voi. Ta còn tưởng rằng ngày hôm nay muốn chôn thây kinh phúc." Xem tình hình này, tựa hồ cá voi cũng lại trên người, chỉ sợ là không thể thượng hải đạo chứ. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, mặc dù nói cá voi linh trí có hạn vô cùng, thế nhưng ở về điểm này, cá voi là chắc chắn sẽ không để hắn đạt tẩu. Quy 1 chương 490, trong biển tầm bảo. Chương 490, trong biển tầm bảo. Chương 490, trong biển tầm bảo. Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu nghĩ hết biện pháp, thử nghiệm chỉ huy cấp 9 cá voi, mấy lần truyền ra thần niệm để nó đi đường vòng chạy tới cắt vàng tự, nhưng dường như đàn gợi thai châu, cá voi dường như không nghe thấy, thủ bọn họ chỉ để ý hướng về hướng đông nam hải vừa bơi đi. Lương Ngọc Châu lại lo lắng lên, đôi mi thanh tú cau lại nói, "Diệp sư đệ, Nhìn dáng dấp cấp 9 cá voi không phục chúng ta giảng buộc a, nó đây là muốn đem chúng ta đã tới chỗ nào? Sẽ không phải là đưa vào Đông Hải yêu cầm nghĩ lại nơi chứ? Diệp Lăng trầm ngâm nói, cái kia ngược lại không sẽ. Cá voi hiểu lắm, không có ta là ăn không nổi cực phẩm linh quả, sao đạo mắt bán đứng chúng ta? Cũng may đông trong biển, ngoại trừ lại yêu thánh cùng bảy đại yêu tôn, liền chúc cấp 9 hải yêu mạnh nhất. Dọc theo đường đi coi như đụng với Đông Hải yêu tu, cũng có cấp 9 cá voi thay chúng ta ngăn cản. Ai, chỉ hi vọng như thế, mặc cho số phận đi. Lương Ngọc Châu thở dài, đối với cá voi năm bắt mò không, già, cùng đối với không biết hải vực sợ hãi. Tất cả những thứ này đều làm nàng lo lắng lo lắng. Bất quá Diệp Lăng không lâu lắm liền phát hiện, cá voi tựa hồ đối với vùng này hải vực rất quen, ở tinh nham quần đảo mỗi cái hòn đảo ngoại vi qua lại, trước sau có thể du ở phong bình lặng tĩnh, không có quần quật sóng ngầm trong nước biển. Sau nửa canh giờ, cá voi bơi tới một mảnh trại rộng đảo san hô tiểu đại biển, hải ba bên trong đãng dạng ngủ quang mười sắp ánh sáng, trại rộng thủy linh thảo cùng thủy linh hoa, khiến người ta nhìn đến mắt không kịp nhìn. Cá voi vung vẫy to bằng ngọn núi kinh vĩ, rất dễ dàng đánh ngã một tòa trại rộng hải tạo dạng đãng ngâm. Từ bên trong lóng lánh ra thất thải hà quang, khiến cho Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu tâm thần chấn động, tất cả đều lan ra thần thức hướng về dạng đá ngầm phía dưới nhìn tới. Bảy màu thạch thủy, có thể dùng đến rèn luyện cấp 9 trở xuống bất kỳ pháp bảo nào, tăng lên pháp bảo phẩm tương. Lương Ngọc Châu vừa mừng vừa sợ kêu lên, cố không được rất nhiều, trực tiếp nhảy xuống cá voi lưng, lấy ra phi kiếm một trận thầm đào, rốt cục đào ra một khối to bằng bàn tay bảy màu thạch thủy, đưa cho Diệp Lăng. Cá voi dương dương tự đắc bảy kỳ vĩ, mặt kính giống như kính trong mắt, hình chiếu ra Diệp Lăng sau lưng túi chứa đồ, một bộ tranh công xin mời thưởng dáng vẻ. Diệp Lăng không có làm nó thất vọng, mở ra một cái túi đựng đồ. Hơn 1000 cực phẩm linh quả phi dược mà ra, cá voi mở ra miệng lớn, nuốt say xương nó lạnh. Sau đó Diệp Lăng tay phải vỗ một cái, lại thêm ra sáu cái túi chứa đồ, khiến cho cá voi kinh mắt lần thứ hai nóng bỏng lên. Lần này, không giống nhau, không chờ Diệp Lăng chuyển ra thần niệm, cá voi vội vội vàng vàng mang theo bọn họ, lại đến Tinh Nham quần đảo phía Đông Hải vực, kinh tảng đi nơi đó hải yêu, cho Diệp Lăng tìm kiếm một đoạn tử ngọc giống như san hô cảnh, mặt trên còn có ngưng tụ mấy hạt tử san hô châu, có thể nói là khảm nạm pháp khí cực phẩm bảo châu. Cá voi hai lần trong biển tâm bảo, đều là nuốt cực phẩm linh quả, điều này làm cho Lương Ngọc Châu dần dần yên lòng. Ám đạo cá voi tuy rằng không dễ dàng thao túng, nhưng luôn có thể đem bọn họ mang tới trong biển bảo vật chỗ tụ tập. Nếu như thả vào ngải thường bên trong, như ở như vậy mênh mông trong vùng biển tầm bảo, không khác nào là mò kim đáy biển. Có quen thuộc hoàn cảnh cá voi chủ động giúp bọn họ tìm, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Diệp Lăng thấy cá voi nhiệt tình như vậy giúp bọn họ tìm kiếm thiên tài địa bảo, không khỏi trong lòng hớ động, Lăng không trì bận quyết, linh khí hóa hình, hóa ra luyện chế kết kim đan bốn vị dược tài cuối cùng một mực long tinh phong lan bản vẽ, đồng thời giơ lên năm cái túi chứa đồ, đồng thời lượng cho cá voi xem. Lương Ngọc Châu nhìn thấy Diệp Lăng vẽ ra long tinh phong lan, chà chà thán thở: Ý kiến hay. Ha ha, cá voi ở hải lý tồn tại không biết có bao nhiêu cái năm tháng, kiến thức rộng rãi, hơn nửa nhận ra Long Tinh Phong Lan. Ở hai người chờ đợi bên trong, cá voi trừng mắt mặt kính giống như kính mắt, lộ ra mê mang cùng hồi ức chi sắc, tựa hồ đang khổ sở về đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên, kính trong mắt lần thứ 2 bắn ra ánh sáng, chỉ cho gò núi tự kinh đầu, chủ động nâng lên Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu, chẳng đến Đông Nam mà đi. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng chỉ cảm thấy cá voi phách ba chấm lãng, bơi lượn tốc độ cực nhanh, kết luận này một đường cũng không cần tự. Quả nhiên, cá voi thuộc bọn họ bơi đủ có một ngày. Từ lâu ra tinh nham quần đảo Pháp Vi, bởi vì Diệp Lăng rất khó coi đến khắp nơi hòn đảo tụng trì cảnh tượng, chỉ có Hải Thiên một sắc mênh mông đông hải. Đến sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Lăng ở cá voi trên lưng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nuốt vào bách mạch linh đan, tiến hành hàng ngày tu luyện. Ma Lương Ngọc Châu đối với lần lội đường xa mất đi hứng thú, đã sớm ngồi không yên, theo cá voi ở trên mặt biển trôi lổi, nhìn nhìn về chân trời, ước gì gặp lại một ít kim đan kỳ hải yêu, bị cấp 9 cá voi sợ quá chạy đi hoặc là nuốt lấy. Đang lúc này, Lương Ngọc Châu bỗng dưng nhìn thấy chân trời có mấy đạo ánh kiếm bay xuống, kinh sợ đến mức nàng bỗng nhiên đứng lên, xa xa chỉ vào nói, "Diệp sư đệ!" Mau nhìn, có ánh kiếm, không biết là cái nào tiên môn tu sĩ, lại trước ở chúng ta Thiên Đan Tiên môn đằng trước, thâm nhập Đông Hải. Diệp Lăng mở hai mắt ra, dõi mắt nhìn tới, đúng như dự đoán. Đúng là có mấy đạo ánh kiếm giáng vào ngoài khơi phi hành, tựa hồ đối với bọn họ cỡ cấp 9 cá voi vô cùng sợ hãi, lần đi rất xa. Nhưng Diệp Lăng cẩn thận nhìn lên, bọn họ ngự kiếm phi hành phương hướng, dĩ nhiên cùng cá voi nhất trí, cũng là hướng về đông nam phi hành, chỉ bất quá bọn hắn tốc độ kém xa cá voi, trong chớp mắt liền bị cá voi truy ở phía sau. Quy 1 chương 491, Hồng san hô hồ dãy biển. Chương 491, Hồng san hô hồ dãy biển. Chương 491 Hồng san hô hồ dãy biển. Theo cá voi hướng về hướng Đông Nam Hải vừa bơi lội, Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu lại phát hiện vài đội tu sĩ, những tu sĩ này nhìn thấy hình thể khổng lồ cấp 9 cá voi, e sợ cho tránh công kích, tất cả đều rất xa né tránh. Dù vậy, Diệp Lăng trông thấy những tu sĩ này trang phục khác nhau, có chính là ngự kiếm mà đi, có chính là cưỡi phi hành pháp khí, thấy thế nào cũng không giống như là cái nào tiên môn đệ tử. Ngay khi Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu hồ loạn suy đoán thời khắc, cá voi lay động tìm vị, một con đâm vào bên trong biển sâu. Lương Ngọc Châu vui vẻ nói, rốt cục đến nơi rồi. Nói vậy Long Tinh Phong Lan chính là phân bố ở vùng biển này. Ồ, trong biển cũng có tu sĩ anh kiếm qua lại. Diệp Lăng theo hai sư tỷ chỉ về, xuyên thấu qua bà quang di động nước biển nhìn tới, thấy có một đội trúc cơ tu sĩ ở bờ mạng chạy trốn, hiển nhiên là bị cấp chín cá voi khí thế khiếp sợ. Hai sư tỷ, Triệu Hoán Bích Thủy Kỳ Lân, chào cá nhân đến hỏi cho ra nhé. Lương Ngọc Châu gật đầu mà ứng, thả ra Bích Thủy Kỳ Lân, càng làm cho này đội trúc cơ tu sĩ dọa đến hồn vía lên mây, liều mạng ngự kiếm bỏ chạy. Chỉ tiếc tốc độ của bọn họ kém xa Bích Thủy Kỳ Lân, không lâu lắm liền có một tên trúc cơ sơ kỳ người đàn ông trung niên Bị bích thủy kỳ lân móng trước đẩy lại, điêu trở về, tầng tầng ngã tại cá voi trên lưng. Người đàn ông trung niên dọa đến hồn vía lên mây, nhắm mắt trợ tử, liền hàm răng đều run lên. Lương Ngọc Châu thấy hắn bộ này túng dạ, đôi mi thanh tú cau lại, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là nơi nào đến tu sĩ? Chỗ này lại là cái gì hải vực, sao sẽ có tu sĩ nhân tộc qua lại?" Nói mau, thiếu ở cô nãi nãi trước mặt giả chết. Người đàn ông trung niên nghe được tiếng người, lại nhận ra được cá voi cùng bích thủy kỳ lân tựa hồ cũng không có ăn đi ý của hắn, rồi mới từ sợ hai bên trong giấy rựa bò lên. Hắn mở mắt nhìn lên, Thế Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu đồng dạng là trúc cơ tu sĩ, nhưng có thể thao túng cấp 7 thậm chí cấp 9 linh thú, không khỏi rất là khiếp sợ, lầm tưởng bọn họ lai lịch phi phàm, chí ít cũng là cái đại tu tiên gia tộc con cháu đệ tôn, hoặc là một cái nào đó biện rộng đạo thiếu chủ, bằng không lại sao khống chế mạnh mẽ như vậy linh thú. Ở Lương Ngọc Châu dục dã, ngay người đàn ông tuổi trung niên rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp, hồi bẩm hai vị quý nhân, tại hạ là dưới đây 9000 giằm có hơn đấu khôi đạo tán tu, cùng mấy vị cùng đạo đạo hữu tổ đội, đến đây hồng san hô danh biển rèn luyện. Không biết hai vị quý nhân trột vào hạ xuống, có gì phân phó? Tại hạ ổn thỏa hiệu lực. Hồng san hô ráng biển. Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu đều là sửng sở, hướng về trong biển sâu nhìn tới, quả nhiên mơ hồ hổ có hồng quang phát hiện. Trung niên tu sĩ thấy bọn họ một mặt kinh ngạc chi sắc, tương tự hết sức ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hai vị quý nhân là sơ tới nơi đây? Kha kha, tại hạ đồng ý vì là quý nhân làm cái hướng đạo, chỉ cầu mạng sống. Lương Ngọc Châu gật gật đầu, thẳng thắn sảng khoái nói, chúng ta vốn là cũng không có giết người tâm ý, đơn giản là để hỏi lộ thôi. Xung quanh đây hải vực, tại sao không có đông hải yêu tộc qua lại? Ngược lại là có không ít tu sĩ nhân tộc. Còn có, đáy biển hồng san hô hồ ráng biển bên trong lại có cái gì? đáng giá nhiều như vậy đội tu sĩ đi vào giàn luyện. Trung niên tu sĩ càng thêm kết luận trước suy đoán, nhận định hai người này lai lịch phi phàm chút cơ tu sĩ là đường xa mà đến. Ha ha cười nói, hai vị có chỗ không biết, Đông Hải chi lớn, không biết có mấy chục triệu giảm vậy. Lại không phải đều bị Đông Hải yêu tộc khống chế, đặc biệt là vùng duyên hải hải vực hòn đảo đông đảo, rất nhiều đều là do tu sĩ nhân tộc khống chế. Chu vi giống chúng ta đấu khôi đảo như vậy đại đảo thì có bố tỏa. Mà chúng ta hiện tại vị trí hải vực, là cổ ở ngư tộc phạm vi thế lực, bọn họ lạc quỷ đạo càng là xa gần nghe tên. Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu nhất thời rõ ràng vì lại bọn họ là tiến vào cổ ngư tộc phạm vi thế lực, Diệp Lăng càng là ở ngư dương trấn phố trợ trên cùng cổ ngư tộc thiếu chủ giao dịch, mấy lần nghe được lạc quỷ đảo tên. Quy 1 chương 492, trùng trận. Chương 492, trùng trận. Chương 492, trùng trận. Trung niên tu sĩ lại nói, hồng san hô danh biển bên trong, thủy linh khí nồng nặc, linh thảo phân bố rất nhiều, hoàn cảnh càng là được trời cao chăm sóc, vô cùng thích hợp đông hải yêu thú sinh tồn sinh sôi, ở thời gian rất sớm, liền bị cổ ngư tộc viễn tổ mở ra thành tộc nhân rèn luyện bí cảnh. Bây giờ Lấy cổ ngư tộc cầm đầu tứ đại hải đảo trưởng khống nơi này hải vực, cơ hồ đem phụ cận hết thảy hải yêu đều chạy tới Hồng San Hô dãy biển. Dựa theo bốn đảo trong lúc đó quyết định, cổ ngư tộc phạm vi thế lực bên trong Hồng San Hô dãy biển, hướng về bốn đảo tu sĩ mở ra, cho phép mọi người đi vào tầm bảo giản luyện. Ta xem hai vị đều là ở xa tới tu sĩ, bất quá không quan trọng, chỉ cần có ta ở, bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi thông hành. Trung niên tu sĩ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lương Ngọc Châu cùng Diệp Lăng, chỉ phán bọn họ gật đầu đáp ứng, không chỉ có tính mệnh đến bảo đảm, còn có thể đổi tới bọn họ cùng đi Hồng San Hô dãy biển tầm bảo. Dưới cái nhìn của hắn, Có này cấp 9 cá voi mở đường, tuyệt đối có thể thâm nhập Hồng San hô dãy biển, san giết càng mạnh mẽ hơn Hải yêu, đặt chân trước các tu sĩ không có từng tới địa phương. Nhưng mà trung niên tu sĩ nhưng không biết, này gọi núi kích cỡ tương đương cá voi, căn bản không phải Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu linh thú, chỉ có điều ham muốn Diệp Lăng trong bao chứa vật cực phẩm linh quả, tới nơi này cho Diệp Lăng tìm kiếm Long tinh phong lan, cá voi chỉ lo du hướng về Hồng San hô dãy biển, những khác cũng không để ý, Diệp Lăng cũng không cách nào khống chế nó. Lương Ngọc Châu suy từ nói, nói như thế, Hồng San hô dãy biển là cổ ngư tộc một chỗ bí cảnh đi. Bên trong ngoại trừ linh khí nồng đậm, Lượng lớn hải yêu cùng linh thảo ở ngoài, không có cậu ngư tộc viễn tổ để lại bảo vật sao?" Trung niên tu sĩ cười khổ nói, "Cái này mà, bởi vì niên đại xa xưa, cậu ngư tộc nhân từ lâu đem lão tổ tông di vật chuyển hết sạch, chỉ để lại bí cảnh bên trong tàn tạ động phủ cũng phế tích, bằng không lại sao hướng về chu vi bốn đảo tu sĩ mở ra." Lương Ngọc Châu hơi có chút thất vọng chỉ trỏ, "Được rồi, ngươi dẫn chúng ta đi vào, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Nếu xảy ra điều gì sai lầm, ta Bích Thủy Kỳ lần không phải là người không." Trung niên tu sĩ vui mừng khôn xiết, gật đầu liên tục, vỗ cá voi lưng đáp, "Là là." Tại hạ rõ ràng, hai vị quý nhân cấp 9 cá gọi Đủ để ứng đối hồng san hô rãnh biển bên trong phần lớn hải yếu, chỉ cần không rơi vào bẫy yêu thú bên trong, chúng ta liền tới lui tự nhiên." Diệp Lăng thản nhiên nói, "Cá voi là bộ tộc ta bên trong trưởng bối linh thú, tính khí hung hăng, từ trước đến giờ không phục chúng ta quá thúc, ngươi lợi nó tốt nhất cung kính khách khí một ít." Trung niên tu sĩ mặt sắc cứng đờ, mồ hôi lạnh trên trán đều hạ xuống, vội vàng cãi dùng ống tay áo lau chùi cá voi lưng trên hải nê, có vẻ khá là ân cận. Theo cá voi du hướng về hồng san hô rãnh biển, Diệp Lăng bọn họ nhìn thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ độn ngũ, đều dâng tới hồng san hô trải rộng hải vực. Trung niên tu sĩ xa xa chỉ hướng phía nam, theo vùng này hồng san hô, vẫn đi về phía nam đi, chính là hồng san hô ranh biển lối vào. Có cẩu ngư tộc nhân canh gác, những chỗ khác đều bị bọn họ bố trí đại trận. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu mở miệng, cấp 9 cá voi nơi nào quản trận pháp gì màn ánh sáng, toàn bộ như núi thân thể liền đụng vào rồi. Ầm. Trận pháp màn ánh sáng vỡ vụn, cá voi mặt kính giống như kính mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn kinh ngạc đến ngây người cẩu ngư tộc nhân, lắc đầu quẫy đuôi thẳng đến hồng san hô ranh biển mà đi. Những kia thản ngực lộ bố, bột gãy mang theo vỏ sò xuyên thành dây truyền cẩu ngư tộc nhân, một lát mới phản ứng được. Có mắt sắc nhìn thấy kình trên lưng trung niên tu sĩ, la to nói: "Là đấu khôi đạo đồ là 4. Thật là to gan, lại không phải không tha các ngươi đi vào, tự ý tổn hại trận pháp, phải bị tội gì? Còn dám chạy? Đồ la 4, ngươi chờ. Chúng ta chiến đấu khôi đạo cáo trạng." Cổ ngư tộc nhân hô to gọi nhỏ thành càng ngày càng xa, cá voi trên lưng trung niên tu sĩ Đồ la 4, nhưng sợ hãi đến than thành một đoàn nhuyễn nê, mặt sắc thanh lúc thì trắng một trận đều không có ai sắc. Hắn liên thanh hai thằng nói: "Hai vị quý nhân a, tội gì mạnh mẽ xông vào? Lần này phiền phức lớn rồi, cổ ngư tộc thủ vệ tu sĩ đều nhận ra ta rồi." chỉ sợ là đấu khôi đạo cũng nhiều không được ta. Diệp Lăng trầm mặc không nói, chung trận lại không phải ý của hắn, hoàn toàn là cấp 9 cá voi nhất thời hứng khởi, hắn thì lại làm sao có thể giảng buộc được. Lương Ngọc Châu chừng đố lao 4 một chút, hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi này ở điểm tiền đồ, không phải là chùng cái trận sao? Có cái gì quá mức? Chẳng lẽ bọn họ còn dám đuổi theo? Quy 1 chương 493, đáy biển phê tích. Chương 493, đáy biển phê tích. Chương 493, đáy biển phê tích. Ở đố lao 4 ai thán trong tiếng, Diệp Lăng mắt thấy cấp 9 cá voi không cách nào giảng buộc cùng công chế. Dĩ nhiên đã kinh động cậu ngư tộc thủ vệ tổng nhân, này nếu như bẩm báo cho cậu ngư tộc đạm đại tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng đạm đại mặc Diệp biết, chắc chắn đến đây ngăn cản không thể. Đến thời điểm luyện chế kết kim đan cuối cùng một mực Long tinh phong lan, liền rất có thể tìm không được rồi. Nếu việc đã đến nước này, tất tính đẩy bà chợa lan. Cá voi, mau chóng tìm tới Long tinh phong lan, năm túi cực phẩm linh quả thiếu không được ngươi. Diệp Lăng quyết định chú ý, cho cá voi ầm ầm truyền ra thân nhiệm, lại đút cho nó tràn đầy một cái túi đựng đồ cực phẩm linh quả, khiến cho cá voi càng thêm hùng hổ ở hồng san hô rảnh biển bên trong đấu đá lung tung. Kinh tản đi một đội lại một đội phụ cận bốn đảo tầm bảo tu sĩ. Đỗ Lao bốn thấy Diệp Lăng làm việc trắng trợn không kiêng dè, giọ như đất sắc, cả đội vàng khuyên nhủ, quý nhân, không được, không được a. Nay không chỉ có mạo phạm cổ ngưu tộc, càng la xúc động chu vi bốn đạo lợi ích, thế tất sẽ khiến cho tiến vào hồng san hô danh biển rèn luyện đám tu sĩ bất mãn. Đối với chúng ta tầm bảo khá là bất lợi a." Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Ta biết. Vừa nhưng đã phá tan đại trận, làm việc liền muốn quả quyết. Chẳng lẽ còn chờ cổ ngưu tộc phái người đến đây ngăn cản sao?" Lương Ngọc Châu rất tán thành, nàng xưa nay đều là không sợ trời không sợ đất, điểm ấy phiền phức lại đáng là gì? Cá Voi mang theo bọn họ ở thọc sâu hồng san hô dánh biển bên trong cấp tốc xuyên hành, nhóm lớn đáy biển yêu thú tranh tán, thậm chí còn không đợi Đỗ Lão Bốn hướng về Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu chỉ điểm phương vị, cá voi liền liều mạng hướng về trước vọt tới. Đỗ Lão Bốn ngạc nhiên nói, hai vị quý nhân Cá Voi, đối với nơi này hải vực hết sức quen thuộc a. Bất quá nó bơi qua con đường cùng tu sĩ chúng ta tầm bảo đường xá rất khác nhau, nhiều là hải tạo tươi tốt chỗ, phân bố đông đảo hải yêu, này nếu như va vào dánh biển bên trong kim đan kỳ yêu vương, xuất lính to nhỏ hải yêu vây công, chúng ta liền nguy hiểm rồi. Diệp Lăng nhíu mày, trầm giọng nói, "Tôi nào? Phạm La có yêu thú ngăn cản?" Cá voi thị sẽ thổ chúng ta thừa thế xông lên xuống tới. Diệp Lăng đối với cấp 9 cá voi vẫn rất có tự tin. Bởi vì hắn biết rõ này tham ăn cá voi, tuy rằng linh trí có hạn, thế nhưng từ ở phương diện khác tới nói, vẫn là rất thông minh, không đến nỗi ngay cả xu lợi tránh hại bản năng đều không có, nếu nó dám trực xuống tới, tự nhiên là không sợ với nơi này Hải Ưu. Đỗ Lao bốn không dám nói nữa cái gì, trong lòng ngẩn thẩn, hai vị này quý nhân đều là cả gan làm loạn đồ. Thế nhưng đến hiện tại, liên giống với lên thuyền giặc, hắn hối hận phát điên dại quyết xong lại không thể làm gì, chỉ có lẩm bẩm nhịp độ, khẩn cầu trời xanh phù hộ cấp chín cá voi ở rãnh biển bên trong xuyên hành có tới nửa canh giờ, không nhìn thấy bất kỳ tầm bảo tu sĩ tung tích, đố lão bốn tâm cũng nâng lên, ngưng thần nhìn tới, sợ hãi nói, đi lên trước nửa hành, chính là trong truyền thuyết cổ ngư tộc viễn tổ đáy biển lập phủ, thâm niên lâu này, từ lâu bị trở thành phế tích, thành hải yêu chỗ tụ tập. Thương ngay tiến vào rãnh biển tầm bảo bốn đạo tu sĩ, cũng không dám tự ý tiến vào phế tích, chúng ta vẫn là đi đường vòng tuyệt vời. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng mở miệng, Lương Ngọc Châu liền chắc cứ, để ngươi theo tới, đàng hoàng làm ngươi hướng đạo, phân biệt phương vị, nhận rõ địa hình là tốt rồi. Những chuyện khác không cần ngươi nhiều lòng, tự có chúng ta tha thứ. Diệp Lăng cũng không có rảnh buộc cá voi tâm ý, tùy ý nó vọt vào cụm ngư tộc đáy biển động phủ phế tích bên trong. Có thể thấy, chỗ này động phủ là theo hồng san hô rãnh biển địa thế xây lên, bức tường đổ đồi viên úa xá, tế đàn, ngờ ngợ có thể biện, kéo dài mấy chục rằm. Lệnh Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu kinh ngạc chính là, mặc dù là phế tích, hiện nay cũng là sinh cơ bừng bừng, mọc ra các loại hải tảo, trong đó không thiếu hơn 1000 năm cực phẩm linh thảo, có hải tảo chu vi, còn có không ngừng một con cấp 6 hạ yêu bảo vệ. Lương Ngọc Châu chà chà than thở, hồng san hô rãnh biển bên trong, quả nhiên phân bố không ít hi hữu linh thảo. Chúng ta này một chuyến không có đến không? Diệp Sư Lệ nhanh nghĩ cách để cá voi dừng lại, chúng ta hái nơi này linh thảo. Đố lao bốn mặt đều dọa tái rồi, liên tục xua tay, không thể lượ vào. Nơi này linh thảo đều là có chủ độ vật, tất cả đều là nơi Lôi Kim Đan Kỳ Hải Yêu Đầu linh hết thảy. Chúng ta đi chỗ khác tầm bảo, những này Kim Đan Kỳ Hải Yêu Đầu linh chưa chắc sẽ ra động, nhưng động nơi này linh thảo, liền rất khó nói rồi. Quy 1 chương 494, Ba mắt hàn mãng. Chương 494, Ba mắt hàn mãng. Chương 494, Ba mắt hàn mãng. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng truyền ra thần niệm, cá voi bơi lội một cách tự nhiên chậm lại. Mắt tính giống như kính trong mắt, chiếu rọi ra đáy biển phía tích bên trong các loại linh thảo linh hoa. Xem ra Long Tinh Phong Lan chính là ở đây. Chúng ta cũng cẩn thận sưu tầm. Diệp Lăng cho gọi ra cấp 4 cùng cấp 6 hai con tiểu dự linh, mượn chúng nó khắp nơi đi khiếu kỳ dị linh thảo khí tức, sau đó lại thả ra băng điệp cùng yêu long, đồng thời ở đáy biển phía tích bên trong tìm kiếm. Lương Ngọc Châu hứng thú dạt dào điều khiển Bích Thủy Kỳ Lân, ở phía trước xua đuổi thủ vệ linh thảo Hải Yêu, ỷ vào Bích Thủy Kỳ Lân là kim đan kỳ linh thú, ở trong nước biển xuyên hành như giẫm trên đất bằng, căn chết cùng giẫm đạp không ít yêu thú cấp 6. Đương nhiên, Phế tích nơi sâu xa truyền đến một trận vang vọng đáy biển tiếng hí, đãng ra tầng tầng ba văn. Mạnh mẽ uy thế lệnh lương Ngọc Châu khí tức vì đó cứng lại, Liên Bích thủy kỳ lân đều bị ba văn quát trúng, hoảng ngã trái ngã phải. Tối lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, đãng ra ba văn tràn ngập hàn khí, trong chớp mắt liền đem hai sư tỷ Lương Ngọc Châu cùng Bích Thủy kỳ lân tất cả đều đông cứng ngắc, trong lúc nhất thời chẳng có cách nào lui về. Đỗ Lao bốn tu vi yếu nhất, lạnh lẽo nước biển đãng ra dự bà, đông hắn hàm răng run lên, sợ hãi nói, "Xem, xem tình hình, tựa hồ là 8, cấp 8 yêu vương, ba mắt hàn mãng." Ngàn vạn không thể để cho nó mở ra để tang mục, nếu không sẽ ngưng tụ phạm vi lớn hàn băng, ngay cả chúng ta đều sẽ bị đóng băng lại. Diệp Lăng mắt thấy cấp 9 cá voi còn ở trong chú tìm kiếm long tinh phong lan, mà Lương Ngọc Châu cùng Bích Thủy Kỳ Lân từ cứng ngắc dần dần lõm vào nhập đóng băng trạng thái, lúc nào cũng có thể bị phế khư nơi sâu xa ba mắt hàn mãng gây thương tích. Liên Diệp Lăng quyết định tập nhanh, manh đạp cá voi lưng, từ nó mặt tính giống như kính trước mắt phi thân sẽ qua, thẳng đến lạnh giá trong nước biển, dựa vào hung nguyệt tiên tử vượng thái linh tặng cho hắn băng linh đùa hộ mệnh, chống đối lạnh lẽo khí lạnh tận xương. Đỗ Lao bốn trận to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Diệp Lăng bóng lưng, kinh hô: "Quý nhân!" Trở về, nguy hiểm a. Cấp 9 cá voi nhận ra được Diệp Lăng đột nhiên rời đi lưng của nó, đồng thời cũng cảm nhận được đáy biển nơi sâu xa băng hàn khí, xuất phát từ rất đúng phẩm linh quả nhiệt tình, vội vàng bơi qua đi bảo vệ Diệp Lăng. Chợt nghe tê tê một trận chói thai vận động, đáy biển phía tích nơi sâu xa ne động bên trong, phi xạ ra một cái dài mấy chục trượng đại mãng. Toàn thân tỏa ra băng hàn khí, dường như tráo một tầng băng giáp, đại mãng hai con sả mắt bên trên, còn có một con bán mở nửa khép băng đồng, chính là đố lão bốn nói ba mắt hàn mãng. Ba mắt hàn mãng cũng không có lao thẳng tới Lương Ngọc Châu cùng Bích Thủy Kỳ Lân Hoa thành tựa băng trái lại hướng về lãnh giá trong nước biển hành động như thường Diệp Lăng, khởi xướng công kích. Diệp Lăng Đông Dương cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sống còn, hầu như muốn bốc nát trong tay bảo mệnh Ngọc Giản. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này công vụ, cấp 9 cá voi đúng lúc chạy tới, đột nhiên vung một cái to bằng ngọn núi Kim Vĩ, chặt chẽ vững vàng vỗ vào ba mắt hàn mãng băng giáp giống như thân rắn tiến lên. Một trận băng giáp tiếng vỗ vụt, ba mắt hàn mãng dường như như diều đất rơi, ngã tại phế tích trên tế đàn, xà cốt gãy vỡ, hầu như sủi lơ thành một cái thô to dây từng. Đố Lao Bốn hầu như xem mắt tròn váng, thì thào nói, khá lắm. Đòn đánh này đến lớn bao nhiêu lực đạo? tám yêu vương cũng bị đập toét thoát. U. Không được. Ba mắt Hàn Mãng mở ra đệ tâm ngụ. Diệp Lăng cũng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, thấy ba mắt Hàn Mãng ở trước khi chết, giãy dụa mở ra bán mở nửa khép băng đồng. Trong phút chốc, đáy biển phía tích hơn nửa hải vực vì đó động lại. Đông thành to lớn phối băng, kể cả cá voi, Diệp Lăng, đồ là 4, thậm chí đã trở thành tượng băng lương ngọc châu cùng bích thủy kỳ lân, tất cả đều phong ấn tại này một cả khối khối băng bên trong. Cũng may Diệp Lăng nắm giữ băng kháng cực cao băng linh bùa hộ mệnh, quanh thân trước sau trái phải khối băng bùng lòng, cấp tốc tan ra xuống, không có bị triệt đệ phong ấn. Đỗ Lao bốn nhưng không có vận khí như thế, ở đóng băng trạng thái, duy trì kinh hãi tư thế cùng vẻ mặt, thật giống như một cái trông rất sống động băng hồ phách. Cho tới Lương Ngọc Châu cùng Bích Thủy Kỳ lần, ở vốn là băng động trên lại bỏ thêm tầng đóng băng, vững chắc cực điểm, có như là ba mắt hàn mãng phá băng mà đi, nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng phá tan Lương Ngọc Châu đóng băng. Càng không cần phải nói ba mắt hàn mãng mở ra đệ tam mục, bản thân biến vô cùng suy yếu, hầu như không có bỏ lên phí lực. Diệp Lăng ở chật hẹp khối băng khe hở bên trong, vừa dùng hệ lửa đạo thuật tan ra đóng băng, vừa vung lên Tu La Ma đao chém bảo, ít nhất cũng phải thừa dịp ba mắt hàn mãng khôi phục trước bỏ ra đi hai sư tỷ Lương Ngọc Châu nơi đó đóng băng đường lối. Lương Ngọc Châu tuy đang ở đóng băng bên trong không cách nào nhúc nhích, nhưng cách trong suốt khối băng, vẫn là có thể nhìn thấy Diệp sư đệ đang cố gắng hướng về nàng bên này tới gần, nghĩ cách cứu viện, mắt Phượng bên trong không khỏi có chút đắc. Ở khối băng bên trong dâng lên một tầng mông lung hơi nước. Khát lạ. Cấp 9 cá voi dung đưa gọ núi giống như thân hình khổng lồ, khối băng nứt ra mười mấy nói khe hở, tiếp theo một tiếng vang thật lớn, phong ấn tại cá voi trên người khối băng ầm ầm vỡ vụt. Phẫn nộ cá voi mạnh mẽ đánh ra nát tàn băng, đè ép trên tế đàn thoi thốc ba mắt Hàn Mãng, không quá bao lâu, ba mắt Hàn Mãng toàn thân sả cốt gãy vỡ. Mở băng đồng tăng dã, chậm rãi khắp kín. Mất đi băng đồng khống chế, toàn bộ khối băng dần dần tan ra xuống. Cá voi lăn lộn thân hình khổng lồ, mở ra đại miệng phun ra thủy bọc, tăng nhanh khối băng tan dã, một đường nghiền ép nát tảng băng, rốt cục vọt tới Diệp Lăng phụ cận, rồi lại chỉ lo thương tổn được vị này cho nó cung cấp cực phẩm linh quả cung phụng dã, cẩn thận từng ly từng tí một phun mũi tên nước, hòa tan khối băng. Diệp Lăng chém ra tu la ma đao, mở tung tầng cuối cùng tảng băng, lập tức mở ra trang bị linh quả túi chứa đồ. Cá voi vui vẻ phun ra cao cao của nước, hầu như một cái liền toàn bộ nuốt sạch sẽ. Diệp Lăng chỉ vào như trước bị vây ở khối băng bên trong lương Ngọc Châu, lại giơ lên một cái túi đựng đồ, cá voi hiểu ý, lần thứ hai vặn vẹo thân thể cao lớn nghiền ép nát tảng băng. Đúng vào lúc này, dãy biển phế tích ở ngoài truyền đến một trận lệnh Diệp Lăng hết sức quen thuộc, thô bạo mà vừa thô quán tiếng cười nhạo. Ha ha ha, ta lúc đó ai tổn hại Hồng San hô danh biển đại trận. Hóa ra là Diệp tông sư Giá Lâm. Chà chà, Diệp tông sư cá voi năng lực không nhỏ a, lại tiêu diệt dãy biển phế tích bên trong ba mắt hắn mãng, đúng là thay ta cộng ngư tộc ngoại trừ một hại. Diệp Lăng cách tảng băng, quay đầu lại nhìn tới, đến có tới 20 mấy người Cầm đầu chính là cựu ngư tộc tiểu tộc trưởng, Đạm Đài Mạc Diệp. Quy 1 chương 495, chế phục độc thi. Chương 495, chế phục độc thi. Đạm Đài Mạc Diệp bên người, đứng thẳng thanh ma lão nhi bộ kia độc thi con còn dối, thẳng bức sắc con ngươi hung tận trừng mắt khới băng phía sau Diệp Lăng, phản phất có một loại xuất phát từ bản năng phẫn hận. Diệp Lăng nhíu mày, không nghĩ tới cựu ngư tộc nhân đến nhanh như vậy, còn xúc động tiểu tộc trưởng Đạm Đài Mạc Diệp đích thân tới. Người này ở ngư dương trấn phố trợ trên thu bạo bá đạo, hung hăng càng quái, tuyệt đối không phải người lương thiện, Diệp Lăng cảnh giác theo dõi hắn, lén lút chuẩn bị bảo mệnh ngọc giản cùng phạm vi lớn quần công lôi diệp phụ. Đến nha. Đạm Đài mặc Diệp một tiếng thét ra lệnh, phía sau hai mươi mấy tên cổ ngư tộc nhân tất cả đều một mực cung kính tiến lên nghe lệnh. Đạm Đài mặc Diệp bỉ cười thịt không cười đối với Diệp Lăng nói, "Bổn tộc Thánh vật Tê Vương chi giác, còn ở Diệp tông sư trên tay chứ? Ngươi giữ lại tác dụng không lớn, vừa không thể dùng để triệu tập ta bộ tộc người, cũng không thể tiêu hao nguyên khí gợi lên Tê giác kinh sợ bệ yêu." Theo ta thấy a, Diệp tông sư không bằng đem Tê Vương chi giác hoàn mỹ quy triệu. Khà khà, mấy người các ngươi, đi xin mời bổn tộc Thánh vật. Cổ ngư các tộc nhân nhìn tường băng sau quái vật khổng lồ cấp 9 cá voi, trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc. Từng cái từng cái ngoài miệng nói thật dễ nghe, nghĩa chính luôn từ bảo là muốn đi cung thỉnh bổn tộc thánh vật, kỳ thực đơn giản chính là lấy này cưỡng bức Diệp Lăng, để hắn bé ngoan giao ra Tế Vương Chi Zac. Nhưng bọn họ kêu gào một lúc lâu, cũng không gặp Diệp Lăng có biểu thị, chỉ được nhắm mắt tiến lên, dùng pháp khí cùng phép thuật đánh kích từ băng, nhưng không ra sức, chỉ lo cá voi lao ra nuốt bọn họ. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn quét những này cổ ngư tộc nhân, thấy bọn họ bất quá là chút chút cơ tu sĩ, không khỏi kim đan cường giả, hơi yên lòng một chút, trầm giọng nói, "Đạm đại thiếu tộc trưởng, Tế Vương Chi Zac là người cam tâm tình nguyện giao dịch cho ta, lẽ nào hiện tại muốn đổi ý hay sao?" Đạm Đài mặc diệp cười ha ha, cùng Thanh Ma Độc Thi cùng bay lượn tiến lên, lấy hắn kim đan lực lượng cùng Thanh Ma Độc Thi cường hàn thị thân, hầu như ở thoáng qua liền phá tan rồi dày đặc tường băng. Hắn nạo mạn ánh mắt trực bức Diệp Lăng, "Diệp tông sư, ngươi không nên đã quên, đây là ở cổ ngư tộc địa bàn, đấy biển phế tích cũng là bổn tộc viễn tổ mở ra một chỗ đập phủ. Ở bổn tộc địa giới trên, bản thiếu tộc trưởng nói, chính là quy củ. Tế Vương Chi Giác, còn có 120 vạn linh thạch, Diệp tông sư chỉ cần toàn bộ giao ra, bản thiếu tộc trưởng bảo đảm không có bất luận cái nào tộc nhân sẽ làm khó các hạ. Thậm chí còn sẽ cung thỉnh Diệp tông sư đi lạc quỷ đảo luận án." Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra loé lên, đồng thời cho gọi ra cấp 6 băng điệp, băng nham thú, yêu long cùng xích hỏa thanh vị báo, lạnh lùng nói: "Thật một quy củ. Ở cộng ngư tộc địa bàn thì lại làm sao?" Diệp Mộ không giao, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đạm Đài mặc Diệp Mạt sắc cơm chìm xuống, tay phải một chiêu, thả ra từ lâu không nhẫn mại được thanh ma đạo thi. Cá voi thấy cực phẩm linh quả cung phụng giả lại chịu đến uy hiếp, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh ma đạo thi, mở ra miệng lớn, phun ra một cái to lớn bóng nước. Ba. Bóng nước nổ tung, quần quần ba lạng trong nháy mắt cuốn đi thanh ma đạo thi, kể cả hai mươi mấy tên cẩu ngư tộc nhân đều bị mạnh mẽ dòng nước xung kích ngã trái ngã phải, không còn xông lên phía trước vũ khí. Đạm Đài mặt Diệp giận tím mặt, tung một cái vạng chói lọi tâm thiên, khiến cho Thanh Ma độc thi con rối cẩm lần thứ 2 xông lên phía trước, cần phải độc tổn thương cấp 9 cá voi. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, tức khắc từ trong túi chứa đồ đánh ra một vỏ đặc chế mê man linh kỹ, chính là lúc trước vi chế phục Thanh Ma độc thi, Diệp Lăng lấy loạn hồn túy vì là dẫn, phụ chi lấy cấp 8 định thần đan đan dịch cùng vân hương hoa chấp luyện chế mà thành, đối phó Thanh Ma độc thi không thể tốt hơn. Cá voi, kết tụ. Diệp Lăng cho cá voi truyền ra một đạo thân niệm, ở cá voi mở ra miệng lớn, phun ra khống chế hào nháy mắt Diệp Lăng lập tức đem mê man linh cựu vỏ rượu ném tiến vào. Thanh Ma Độc Thi hầu như đánh mất linh trí, chỉ có đối với Diệp Lăng xuất phát từ bản năng sự thù hận, nơi nào có thể phán đoán ra vỏ rượu bên trong trang mê man linh cựu. Đạm Đài mặc Diệp tuy rằng nhìn thấy, nhưng hắn tự phụ Độc Thi con rối thị thân cường hãn, bác độc không sợ, đối với Diệp Lăng này một dị thường cử động, căn bản không có để ở trong lòng. Ngay khi Thanh Ma Độc Thi giơ lên kim phấn, chống đối khống chế hảo thời điểm, vỏ rượu đánh vào kim phấn trên, trong nháy mắt phán nát. Rầm. Thanh Ma Độc Thi trực rất rất ngã chỗ vó. Cậu ngư tộc nhân kinh sợ đến mức trợn mắt ngất ngụm, Đạm Đài mặc Diệp cũng là cảm giác bất ngờ vội vàng thao túng, đột thi con rối nhưng không còn bất kỳ phản ứng nào. Đáng ghét. Đạm Đài Mạc Diệp trong ánh mắt mấy muốn phun ra lửa, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận đối phó cấp 9 cá voi, đồng thời cho thủ hạ truyền lệnh, lệnh bọn họ mau chóng phá tan đống băng, mục tiêu nhắm thẳng vào đống băng lại lương ngọc châu cùng nàng Bích Thủy Kỳ Lân. Quy 1 chương 496, điều kiện. Chương 496, điều kiện. Diệp Lăng thấy Đạm Đài Mạc Diệp tự thân xuất mã, lấy ra pháp bảo pháp khí, đều là cổ ngưu tộc các đời truyền thừa xuống chí bảo. Điều này làm cho hắn thần sắc biến nghiêm nghị cực điểm. Giờ khắc này thôi thúc phụ bạo là không kịp, mà sư Tôn Lưu quân đường bàn tặng bảo Mệnh Ngọc Giản, cũng vẹn vẹn chất chứa có kim đang trùng kỳ một đòn toàn lực, có thể không uy hiếp đến Đạm Đài Mặc Diệp, còn ở cái nào cũng được trong lúc đó. Cho tới băng điệp cấp loại, chờ, cấp 6 linh thú, ở Đạm Đài Mặc Diệp trong mắt căn bản không đáng chú ý, càng không cần phải nói Diệp Lăng tự thân tu vi và thực lực, cũng Đạm Đài Mặc Diệp so với, quả thực là một trời một vực. Đường nói là đột phá, vẹn vẹn là đối phương linh áp, liền có thể ép Diệp Lăng không tự nổi. Hiện tại, Diệp Lăng duy nhất có thể dựa vào, chỉ có cấp 9 cá voi. Đối với vẫn còn đóng băng bên trong lương ngọc châu, Diệp Lăng không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có vừa lén lút hướng về trong tay áo cựu cung kỳ phù bảo truyền vào pháp lực, vừa đứng lặng cá voi lưng, dạ vờ trấn định, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạm Đài Mặc Diệp, cùng với đối lập, làm hết sức tranh thủ ra thôi thúc phù bảo thời gian. Đạm Đài Mặc Diệp đồng dạng đối với cấp 9 cá voi khá là kiến kỵ, như bực này quái vật khổng lồ, ở yêu thú cấp 9 bên trong cũng coi như là vô cùng hiếm thấy, có sức mạnh cùng thể lực vượt xa cùng cấp. Ta lấy cậu ngư tộc Đạm Đài thị tên, mở ra bộ tộc truyền thừa đảm bảo, hình thiên võng. Đạm Đài Mặc Diệp lấy ra một tấm mỏng như cánh ve lưới đánh cá Trán của hắn xương cá văn dấu ấn lập loè u quang, tựa hồ cùng hình tiên vóng mơ hồ trong lúc đó có cảm ứng. Liền thấy hắn cắn chớp lưỡi, phun ra một đám mưa máu, chỉ một thoáng lệnh lưỡi đánh cá theo thủy ba mở ra, biến thành trăm trượng, ngàn trượng to nhỏ, cuối cùng hầu như có thể che đậy một phương hải vực, hướng về cấp 9 cá voi quét tới. Diệp Lăng Diêu Long, sinh hỏa thành vị báo, nhìn thấy lưới này, đều không hẹn mà cùng vì đó dựng lên dậy, phản phất người được làm chúng nó mao cốt sợ hãi khí tức. Băng Điệp Vũ Điệp Dược cũng có chút cứng ngắc, run lẩy bẩy cho chủ nhân truyền ra thân nghiệm, tấm này lưới đánh cá luyện hóa vô số yêu thú, còn sót lại có tử thượng cổ đến nay tích lũy hạ xuống yêu hồn khí, chủ nhân chạy mau. Một khi bị lưới đánh cá bắt lại, cấp 9 cá voi hay là có thể tránh thoát, nhưng chúng ta cũng chỉ có bị lưới đánh cá luyện hóa thành yêu hồn phân nhi. Diệp Lăng tử cá voi mặt kính giống như kính trong mắt, tương tự nhìn ra sao động bất an chi sắc. Liên Diệp Lăng quyết định thật nhanh, không lo được thôi thúc Cửu cung kỳ phù bảo, mặc dù thôi thúc mở, cũng không cách nào xuyên tấu hình thiên vổng, giữ không nổi đạm đại mặt Diệp Diệp Lăng cho cấp 9 cá voi truyền ra thân nghiệm, lần này mặc dù Diệp Lăng không có tế hiến cực phẩm linh quả, cá voi cũng ướp dị rất sớm thoát khỏi này làm nó sợ hãi hình thiên vông ấp ảnh. Nó thổ Diệp Lăng, to lớn kinh vĩ vô một cái nước biển, trong nháy mắt du ra hơn 10 dặm, né tránh hình thiên vông bao phủ. Đạm Đài mặc Diệp hơi run run, không ngờ rằng hình thể khổng lồ cấp 9 cá voi, dĩ nhiên cũng sẽ như vậy linh động, tốc độ nhanh chóng, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lấy hắn kim đang trung kỳ tu vi và pháp lực, huyết tế hình thiên vông, cũng không cách nào đuổi theo cá voi. Ha ha ha. Đạm Đài mặc Diệp tự nghĩ lần này là không làm gì được Diệp Lăng nhưng thô bạo bá đạo khí thế không giảm chút nào, ngửa mặt lên trời cười dài nói, Diệp tông sư, bản thiếu tộc trưởng niệm tình ngươi là Ngô Quốc tu tiên giới tam đại tông sư luyện đan một trong, lại là Thiên Đàn Tiên môn đại trưởng lão, không muốn cùng ngươi giao ác, cũng không muốn cùng chín đại tiên môn là địch. Nhưng nói đi nói lại, Tề Vương chi rắc chính là bốn tộc thánh vật, ta xin khuyên Diệp tông sư sớm ngày trả. Nếu không, ngươi chạy trốn, cùng ngươi đến cái này nữ tu, nhưng chạy không rồi. Diệp Lăng đống nhiên quay đầu lại, dõi mắt nhìn tới, thấy hai sư tỷ Lương Ngọc Châu tượng băng dĩ nhiên rơi vào cẩu ngư tộc nhân trong tay, kể cả Bích Thủy Kỳ lần cùng đấu khôi đạo đố là bốn cũng bị Cổ Ngư tộc nhận cho rằng chiến lợi phẩm, từ khối băng bên trong đào móc ra. Đạm Đài Mạc Diệp lập tức thả người, "Còn ngươi Tế Vương Chi Giác?" Diệp Lăng trầm giọng quát lên, mặt sắc gâm trầm như nước. Đạm Đài Mạc Diệp cười ha ha, "Buồn tộc thánh vật cố nhiên trọng yếu, nhưng ta Cổ Ngư tộc còn có nhiều dựa vào Diệp tông sư chỗ." "Ha ha, như vậy đi." Trong vòng 10 ngày, Bản thiếu tộc trưởng muốn ở Lạc Quỷ đảo nhìn thấy Tế Vương Chi Giác, nhưng đến do ngươi tự mình đưa về, lại vì ta Cổ Ngư tộc luyện chế Bạch Lô đang rực. Chỉ có như vậy, Bản thiếu tộc trưởng mới sẽ bảo đảm tên này nữa tu an toàn, thậm chí ngay cả nàng linh thú Kỳ Lân đều sẽ chăn nuôi sinh long hỏa hổ, mà khác, chỉ cho phép ngươi một người đăng đạo. Nếu Thiên Đan lão tổ Gia Lâm bắt nạt trên môn đến, đừng trách ta cổ ngư tộc che hộ đạo đại trận, bế môn tạc khách. Coi như rễ này nữa tu, cũng là dễ như trở bàn tay. Quy 1 chương 497, đối sách. Chương 497, đối sách. Ở đạm đại mặc Diệp tiếng cười đắc ý bên trong, cổ ngư tộc nhân mang đi lương ngọc châu cùng bích thủy kỳ lần tự băng, thậm chí ngay cả đố lão bốn cũng cùng nơi mang đi. Diệp Lăng đứng lặng cấp chín cá voi lưng, đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt nổi lên ác liệt hàn mang. Nhưng hắn biết rõ, lấy thực lực của chính mình Tuần nữa thao bắn lên đến cũng không như thường cấp 9 cá voi, căn bản đánh không lại Kim Đan chúng kỳ đạm đại mặc diệp, cũng không cách nào đi giải cứu hai sư tỷ lương Ngọc Châu. Cuối cùng, Đạm Đại Mặc Diệp các loại, "Trời, người nên nang rời đi, sinh trưởng ở vùng biển này yếu thú, bị cấp 9 cá voi kinh sợ, tất cả đều trốn vào động bên trong cùng đáy biển nghe tạo bên trong không dám lộ đầu." Đáy biển phế tích lần nữa khôi phục vắng lặng. Ở này một mảnh nghiên tính một cách chết chóc bên trong, Diệp Lăng nắm chặt nắm đấm, chói chặt hai hàng lông mày, trong lòng dấy lên lửa giận, có thể nói ngập trời. Cậu ngư tộc giam giữ hai sư tỷ lương Ngọc Châu làm con tin, Yêu cầu Tế Vương chi rắc ngược lại cũng thôi, lại coi đây là áp chế, muốn đem ta cũng làm đến lạc, quỷ trên đạo cho bọn họ lượn đan, là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Bất quá hắn ở thịnh nộ sau khi, trong đầu cũng đang nhanh chóng tính toán đối sách, 10 ngày, ta chỉ có 10 ngày thời gian. Nếu thông báo cùng môn, xin mời tiên môn lão tổ đến trợ giúp, về thời gian là tới kịp, nhưng nói như vậy, vừa đến đạm đại mặc diệp không tiếp trở mặt, giết hai suy nghĩ, thứ hai, cậu ngư tộc vẫn là chín đại tiên môn tranh thủ đối tượng, lão tổ khẳng định không muốn nhìn thấy, cậu ngư tộc kể cả chu vi hải người trên đảo tộc tu sĩ đều nương nhờ vào Đông Hải yêu tộc. Diệp Lăng hít sâu một hơi, Ngay khi hắn cho rằng con đường này không thể thực hiện được thì, đột nhiên, trong đầu hiện ra một cái biểu hiện thân thờ bóng người, Đại sư Minh Vương Thế Nguyên. Người khác không ngờ nổi, Đại sư Minh nhất định có thể mời tới. Hắn là chốc cơ chín tầng tu vi, đến thời điểm theo ta đồng thời đang đạo, cũng không sẽ khiến cho Đạm Đài Mạc Diệp chú ý có Đại sư Minh cấp 7 phong điều, thêm vào cấp 9 cá voi, Cứu viện hai sư tỷ năm càng to lớn hơn chút. Muốn đến nơi này, Diệp Lăng tức khắc đánh ra đợt truyền âm, thông báo Đại sư Minh cần phải trong vòng mấy ngày chạy tới đấu khôi đạo, thương nghị làm sao cứu viện hai sư tỷ lương Ngọc Châu. Đồng thời, Diệp Lăng cũng nghĩ đến, ở 10 ngày này bên trong nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi của chính mình, bước vàoChúc cơ hậu kỳ. Cứ như vậy, liền có thể triệu hoán so với tự thân cao một cái cảnh giới nhỏ Kim Đan kỳ cấp 7 linh thú. Mà băng điệp cùng xích hỏa thanh vĩ báo ở cấp 6 thú vương cảnh giới dừng lại rất lâu, gần cốt tư chất có thể nói chắc việc, chỉ cần cho chúng nó cung cấp xung tốc linh hoa linh quả, ở bàng bạc linh lực ảnh hưởng, có rất lớn tỉ lệ, một lần đột phá cấp 6 thú vương phàm chủ, xúc động tiểu tiên kiếp. Chỉ cần chúng nó độ kiếp thành công, Diệp Lăng có thêm hai con Kim Đan kỳ cấp 7 linh thú, thực lực của tự thân tăng nhiều, cứu viện hai sư tỉ lượng Châu cũng là càng chắc chắn trở tới băng nham thú cùng cấp 6 yêu long, gần cốt tứ chất đều kém một chút. Ở Tùng Dương Dung Động Tỷ, Lưu Quân Đường cho Diệp Lăng chụp tới băng nham thú, liền từng kết luận con thú này dừng lại với cấp 5. Nay vẫn là Diệp Lăng không tiếc tiêu hao lượng lớn cực phẩm băng linh thảo, băng linh quả chăn nuôi dưới, thật vất vả mới đem băng nham thú nuôi nâng đến cấp 6, nếu muốn lại để nó thăng cấp thành kim đan kỳ yêu thú, thực sự là thiên nan vạn nan. Diệp Lăng thầm than, dù như thế nào, ở 10 ngày trong thời gian ngắn như vậy, để yêu long cùng băng nham thú đột phá, đều là chuyện không thể nào, hỏa thiêu mi mao, mà lại cố trước mắt, hai con linh thú chỉ có sau này hay nói rồi. Quy 1 chương 498, Long Tinh Phong Lan. Chương 498, Long Tinh Phong Lan. Diệp Lăng quyết định chú ý, rất rõ ràng Hồng San Hô danh biệt là củng ngư tộc địa giới, không thể ở lâu. Liền hắn lần thứ 2 giơ lên 4 cái chứa đầy cực phẩm linh quả túi chứa đồ, sau đó lại đánh ra 4 túi, cho cấp 9 cá voi truyền ra một đạo thần niệm. Nhanh đi tìm Long Tinh Phong Lan, sau đó đã ta rời đi nơi đây. Từ nay về sau, chỉ cần theo ta, mỗi ngày đút cho ngươi 4 túi linh quả, quản đủ. Cá voi mặt kính giống như kính trong mắt, tràn đầy túi chứa đồ hình chiếu, vui vẻ phun nổi lên bách cao mười trượng của nước, tức khắc mang theo Diệp Lăng Ở đáy biển phía tích bên trong qua lại dò xét, tản ra thần thức mạnh mẽ, kinh sợ đến mức phụ cận tới lui tuần tra hải yêu chạy tứ tán. Khi, làm, cá voi bơi lội đến đáy biển phía tích đông nam rất tỉ, mặt kính giống như kính trong mắt, hiện ra một cây linh thảo cải bóng, thảo diệp trong khe hở kết dường như thủy châu như thế trái cây, bóng ánh long lanh, dĩ nhiên là hơn 1000 niên đại cực phẩm Long tinh phong lan. Diệp Lăng cũng từ kính trong mắt nhìn thấy nải cây Long tinh phong lan, vội vàng hoàn vọng bốn phía, từ Đông đảo hải tạo bên trong nhận biết, nhưng không có phát hiện nải cây Long tinh phong lan, Diệp Lăng hơi cảm thấy kỳ quái, nhìn phía cá voi trong ánh mắt, không khỏi lộ ra nghi hoặc chi sắc. Ẩm. Cá voi vùng vẫy đôi, đánh vào đáy biển trên nham thạch, bùn cát tung tóe, thậm chí còn xúc động chôn chốn ở chỗ này cấm chế trận pháp, cuối cùng trận pháp phá tan, thình lình lộ ra một cái sâu thẳm động huyệt. Diệp Lăng Tâm thần vì đó chấn động. Nguyên lai like đáy biển có khác động thiên. Nhìn dáng dấp cực phẩm Long Tinh Phong Lan, ngay khi này động huyệt bên trong, Diệp Lăng liếc mắt một cái cá voi thân thể cao lớn, là không cách nào chui vào đáy biển động huyệt, nếu như mạnh mẽ phá tan động huyệt, Diệp Lăng lại lo lắng nó hủy hoại động bên trong Long Tinh Phong Lan. Liền hắn phái ra băng điệp cùng băng nham thú quẩn trừng, trái phải hộ giá, lại lấy ra con rối kiếm trận hộ thể. Lúc này mới vọt vào động huyệt bên trong. Băng Nham thú ở phía trước mặt đường, Diệp Lăng từ nó bước qua hải mê phán đoán, này động thâm niên lâu này, không biết có bao nhiêu năm tháng không có mở ra, đợi được hắn nhìn thấy động khẩu đặt giữ nhìn trận pháp màn ánh sáng một đống cũ kỹ phế linh thải sau, càng thêm kết luận chính mình suy đoán. Diệp Lăng ở hai đại linh thú hộ vệ dưới, vẫn hướng về động huyệt nơi sâu xa đi rồi mấy dặm, dọc theo đường đi cũng không có nhận ra được cái gì dị dạng, vừa không có hộ động linh thú cũng lại không thấy cấm chế trận pháp, chỉ là lưu ý đến động bên trong dùng chính là băng nham thạch cùng thủy linh thạch xây thành động bích, động bên trong tràn ngập một chút băng hàn khí, nhưng càng nhiều chính là triều thấp thủy linh khí, dưới bản chân nhưng là kim linh thạch pho, kiến cố cực kỳ. Nơi này hẳn là cậu ngư tộc viết tổ, ở năm xưa xây dựng đáy biển động phủ thì chuyên môn thiết lập một cái động phủ, xem nơi này cấu tạo, quá nửa là dùng để cất giữ cùng đào tạo linh thảo. Bất quá hắn tạo nên cất giữ hoàn cảnh, băng linh khí cùng thủy linh khí hỗn hợp, hơn nữa kim linh lực vững chắc, Tuy rằng cấu tứ sáng tạo, nhưng căn bản là không có cách cùng ta tiên phủ trích tinh nhai thượng nhà gỗ nhỏ so với ở tiên phủ trong nhà gỗ cất giữ linh bảo, dù cho là không có thổ nhượng cùng linh khí bổ sung, cũng có thể duy trì vạn năm không xấu. Ngay khi Diệp Lăng Âm thẩm trầm ngâm thời khắc, trước mắt động huyết đi đến cuối con đường, có tảng đá đóng kín động nói, Diệp Lăng Nương thần nhìn tới, thấy trên tảng đá có khắc mấy tự hành cổ kính chữ viết, động bên trong hy thế linh bảo, vì là ta cuộc bồi hái, chiếm được khá là không dễ. Lệnh ta tộc hậu nhân, mỗi cách 30 năm, tiến vào động trông nom linh bảo, khơi thông truyền, may lại linh điền, cần phải duy trì điện lực, không tuân lệnh một cây chết héo học nhân ghi nhớ. Diệp Lăng xem tôi, hưng phấn sau khi lại nhiều một tầng sầu lo, xem này động nhiệt tình huống, không biết có bao nhiêu năm không cũng có trông nó quá, này nếu như chết héo hy thế linh thảo, cũng không biết di trồng vào tiền phủ linh điện, có thể không loại đến hoạt. Diệp Lăng mệ băng nham thú cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra chặn ở động khẩu tầng đá, chỉ một thoáng một luồng bàng bạc linh khí, tùy theo xuất ra, khiến cho Diệp Lăng chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm thần sảng khoái. Hắn vội vàng tiệm mục nhìn lại, quả nhiên Vương văn viên mấy trăm trượng động trong phòng, to to nhỏ nhỏ gieo mười mấy cây hy thế hiếm thấy linh thảo, chết héo hơn nữa, nhưng long tinh phong lan, nhưng vẫn như cũ tồn tại. Diệp Lăng vội vàng thu hồi Long Tinh Phong Lan, thu hút tiên phủ Ngọc Bội, loại ở tiên phủ trong linh điện. Sau đó Diệp Lăng vừa nhìn về phía cái khất chết héo linh thảo, trong đó có 3 cây, hắn ở linh thảo sách tranh cùng tiên môn điện tịch bên trong đều chưa từng từng thấy. Quy 1 chương 499, săn bắn yêu dịên luyện. Chương 499, săn bắn yêu dịên luyện. Diệp Lăng đem những này chết héo hi hữu linh thảo, một cây không dư thừa, tất cả đều di trồng vào tiên phủ trong linh điện, không quá bao lâu, quả nhiên mọc ra tân linh diệp, khiến cho Diệp Lăng cảm giác vui mừng. Đại công cáo thành. Không chỉ có hái tới Long Tinh Phong Lan, lại được mười mấy cây hi thế linh thảo. Này một chuyến đáy biển phế tích xem như là tới. Luyện chế kết kim đan cần thiết bốn vị linh thảo cũng đã thu thập đủ, ngày khác có tí vết, mở lô luyện đan. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, lập loè ra hưng phấn trì màn, bất quá hắn lập tức nghĩ đến hai sư tỷ Lương Ngọc Châu thân hám nhà tù, ánh mắt nhất thời biến nghiêm nghị mà lại kiên nghị. Gặp phải nguy hiểm thì, là hai sư tỷ vì ta liều mạng chống đối, bây giờ hai sư tỷ mương khó, ta bụng làm giá trịu. Nhất định phải tận sắp tu luyện đến chúc cơ hậu kỳ, mang theo kim đan kỳ linh thú, cứu lại hai sư tỷ. Diệp Lăng nghĩ tới đây, không chần chừ nữa, đem luyện chế kết kim đan sự tình ném ra sau đầu. Lập tức rời đi đáy biển động Nguyệt, bước lên cá voi lưng, đúng hẹn đút cho nó bốn cái túi chứa đồ cực phẩm linh quả. Cá voi mở ra miệng lớn nuốt, sẵn khoái tràn trề ăn no nê một trận, đối với Diệp Lăng cái này cùng phụ giả càng là tôn thờ như thần linh. Diệp Lăng mất đi đố lao bốn cái này lúng đạo, đối với hồng san hô rãnh biển địa thế lại chưa quen thuộc, bất quá đố lao bốn vị trí đấu khâu đảo, cùng cậu ngư tộc vị trí Lạc Quỷ đảo đại thể phương vị, Diệp Lăng vẫn là có nhiều biết. Này hai đại hòn đảo, Diệp Lăng hiện tại cũng không thể đi, liền Diệp Lăng xa xa chỉ tay đỗ vương, truyền ra thần niệm. Cá voi hiểu ý, lập tức dong đưa lên gò núi tự thân thể, theo Diệp Lăng chỉ về. Việc nghĩa chẳng từ nan bây tới. Được rồi mấy chục dặm, Diệp Lăng lại nhìn thấy vườn quanh Hồng San Hồ giẫnh biển phía trên trận pháp màn ánh sáng, trầm giọng quát lên, "Sống tới." Lại cho cỗ ngư tộc trận pháp mở ra một lỗ hổng. Răng rắc, cấp 9 cá voi mãnh liệt đổ vào, dường như đất rung núi chuyển giống như vậy, va nát trận pháp màn ánh sáng, khiến cho toàn bộ đại trận vì đó rung động. Cánh giữ ở Hồng San Hồ giẫnh biển lúi vào Đạm Đài Mặc Diệp, chính lén lút ôm cây đợi thỏ, cùng bên người cỗ ngư tộc nhân mở ra hình tiên võng, chờ đợi cá voi chui vào, không ngờ tới đại trận lung lay loăn một cái, kích đãng lên bùn cát suýt nữa đem bọn họ đều vùi lấp. Đạm Đài Mặc Diệp nhíu mày, Mắt sắc găm trầm thu hồi hình tiên võng, suy suy nói, tiểu tử này do so với hồ ly còn giàu hạn. Một mực làm việc lại trắng trợn không kiêng dè, nhìn dáng dấp là hắn cá voi mạnh mẽ xung kích đại trận, từ nơi khác chạy mất rồi. Dưới tay cậu ngư tộc nhân cẩn thận từng ly từng tí một nói, thiếu tộc trưởng, hắn mới vừa vừa rời đi hồng san hô dãy biển, chúng ta tìm lại được là không truy. Truy cái rắm. Cũng không biết hắn từ nơi nào làm đến mà cưỡi, cấp 9 cá voi ở hải lý bơi lội tốc độ, vượt xa quá cung cấp, đừng nói là người ta, chính là lão tộc trưởng tự thân xuất mã, cũng chỉ có lực bất tòng tâm. Đạm Đài Mạc Diệp đem một bụng tà hỏa phát tiết đến tộc nhân trên đầu, nếu không là cấp 9 cá voi, hắn đã sớm đem Diệp Lăng bắt sống, bắt được Lạc Quỷ trên đảo luyện đan. Cổ Ngư tộc nhân không dám chống đối, vân vân mà ứng, chỉ vào vẫn còn tượng băng bên trong Lương Ngọc Châu cùng Bích Thủy Kỳ Lân, cười theo nói, "Thiếu tộc trưởng bất giận, chúng ta có con tin ở tay, còn sợ họ Diệp không đến." Trừ phi hắn bỏ qua cùng môn, không để ý này nữ an uy. Bất quá cứ thuộc hạ xem ra, tên này nữ tu hơn nửa là đạo lữ của hắn, hắn sẽ không mặc kệ, khà khà. Đạm Đài Mạc Diệp hừ lạnh một tiếng, với bàn tay lớn một cái, ra lệnh cho thủ hạ tộc nhân giơ lên tượng băng, trở về Lạc Quỷ đảo. Lúc này, cá voi mang theo Diệp Lăng hết tốc lực tiến lên, trong chớp mắt liền đem Hồng San hô dãy biển vùng giã phía sau. Diệp Lăng nhìn rộng lớn vô bờ Đông Hải, vừa không có địa đầu ngọc giản có thể làm tham khảo, cũng không biết ngoại trừ Hồng San hô dãy biển, còn có chỗ nào hải yêu đông đảo thích hợp rèn luyện. Đột nhiên, hắn linh cơ hơi động, nghĩ đến cá voi sinh trưởng ở Đông Hải, đối với quanh thân hải vực vô cùng hiểu rõ, cùng với khắp nơi loạn ba, còn không bằng để cá voi cho hắn dẫn đường. Liên Diệp Lăng ở cá voi mặt kính giống như kính trước mắt, triển khai cổ bảo phương phiên, từ phía trên nhất nhấp dưới không ít cấp 5, cấp 6 hải yêu thú hồn cùng tu phách đưa cho cá voi xem, đồng thời cho nó chuyện ngơ cả ngẩn ngơ. Cá voi hết sức ăn ý chớp chớp kính mắt, chiếc mào hướng về hướng đông nam mà đi, lấy tốc độ cực nhanh trùng ba phá lãng, không tới 2 canh giờ liền du ra 7 vạn dặm xa. Tốc độ như vậy lệnh Diệp Lăng nhìn mà than thở, hắn cùng Lục Băng Lan từ ngư dương trấn đến cắt và tự, đầy đủ đi rồi 3 ngày, cũng không có đi ra khỏi xa như vậy được sá, cá voi nhưng dễ như ăn bánh làm được rồi. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, có cá voi sum làm thú cỡi cùng linh thú, chinh chiến đông hải nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Dù như thế nào, cũng phải lưu lại cá voi co như không thể đặng dưới dấu ấn linh hồn tu làm linh thú, ít nhất cũng phải để nó vì ta hiệu lực. Tiên phủ trong linh điền, không thể thiếu muốn nhiều loại một ít cực phẩm linh quả. Ngay khi hắn mơ tưởng biển đông thời khắc, cá voi một cái mãnh tử đâm vào lam đậm trong nước biển, Diệp Lăng vội vàng nắm chặt kiếm kỳ, nương thần hướng về trong biển sâu nhìn tới, thình linh nhìn thấy khắp nơi là bị kinh tán đi khắp yêu tôm, cùng kết bè kết lũ cấp 6 hồng lang yêu ngư. Cá voi đem Diệp Lăng mang tới này hạ yêu đông đảo hải vực sau, không lại kinh hãi tốn quần cùng bảy cá, hết sức phối hợp phun nội lên của nước, bay tới ngoài khơi, nhắm lại mặt tính giống như kính mắt, dĩ nhiên xoáy nổi lên Thái Dương. Diệp Lăng nhưng không có cá voi thích thú như vậy, triệu hoán đến băng điệp cùng yêu long hộ giá, cầm tu la ma đao xung phong tiến vào tôn quần bên trong, bắt đầu trắng trợn săn giết. Quy 1 chương 500, chúc cơ bảy tầng. Chương 500, chúc cơ bảy tầng. Thiên ma bảy sát. Diệp Lăng tu la ma đao liên tiếp chém ra, tử diễm quần quần ma sát khí quần quần, hầu như trong nháy mắt bính xạ ra bảy đạo ác liệt ánh đao. Chỉ một thoáng, khoảng cách Diệp Lăng gần nhất hai con yêu tôm, bị tu la ma đao ánh đao chém làm mấy tiết, chìm vào đáy biển. Ma chúng nó thú phách, lại bị Diệp Lăng tay trái một chiều, thu vào cổ bảo phòng phiên bên trong. Những này cũng coi như là đông hải yêu tộc, Diệp Lăng thu hoạch chúng nó, tương tự có thể bằng thú phách đi hồi đôi chiến công. Băng Điệp, kế thủ. Diệp Lăng tiện tay chỉ xa xa Tôn Quân. Cấp 6 Băng Điệp Vương nhẹ nhàng vút được dự, nước biển biến lạnh lẽo cực kỳ, yêu tôn tùy theo cứng ngắc, bơi lội tự nhiên chậm lại. Diệp Lăng nhân cơ hội đợi tới, lần thứ 2 giết vào Tôn Quân bên trong, triển khai đạo thuật hoặc chiến kỹ, đợi được trong cơ thể pháp lực tiêu hao hết, liền nuốt vào cực phẩm bạch mạch linh đan đến bổ sung pháp lực, nhờ vào đó có thể làm cho tự thân càng tốt hơn hấp thu đan dược linh lực, do đó từ từ tăng cao tu vi. Ở Cắt Vàng tự thủ vệ hộ đảo đại trận thì Diệp Lăng tu vi thì có hiện ra tầng trượng, cách trúc cơ 6 tầng đỉnh cao không xa. Bây giờ vài lần xung phong hạ xuống, Diệp Lăng nuốt vào mười mấy hạt bạch mạch linh đan sau, tu vi lại có sở tiến ích. Cứ theo đà này, chỉ cần có, có đủ nhiều đông hải yêu thú cùng ta rèn luyện trăm giết, không cần thiết hai ngày công phu, là có thể đạt đến trúc cơ 6 tầng đỉnh cao. Đến thời điểm là có thể mượn tiên phủ ngôi sao chi tinh bảng bạc linh lực, một lần đột phá bình cảnh, xung kích trúc cơ hậu kỳ. Diệp Lăng càng nghĩ càng là hưng phấn, đồng thời lấy ra chuột tà kiếm cùng tinh hồng cung, nhanh chóng tiêu hao pháp lực, truy sát yêu tôn cùng hồng lăng yêu ngư. Theo Diệp Lăng không ngừng thâm nhập trong nước biển, xuống khắp trái phải, không chút nào biết mệt mỏi rất chó, các loại đông hải yêu tộc từ thi đâu đâu cũng có, hoặc chìm vào đáy biển, hoặc là bay tới trên mặt biển, ngược lại tiện nghi cấp 9 cá voi, chỉ cần mở ra miệng lớn, liền không lo ăn không được tặng không trên môn đến đồ ăn. Đến ngày thứ 2 giữa trưa, Diệp Lăng nuốt vào bách mạch linh đan bổ sung pháp lực thì, trong cơ thể cũng không còn cách nào hấp thu đan dược linh lực, tựa hồ đạt đến rồi giáo bão hòa trạng thái. Chúc cơ 6 tầng đỉnh cao. Quả nhiên gặp phải tu vi trên bình cảnh. Diệp Lăng ở hưng phấn sau khi, vẫn có chút cảm khái thở dài một hơi, càng thêm xác định chính mình linh căn thiên tư thực sự là tầm thường tự điểm. Như linh căn tứ chất nghịch thiên lục băng lan, căn bản không có bình cảnh này, liền đem đến kết đan đều sẽ không có bình cảnh. Liên đại sư Minh Vương Thế Nguyên, đến chốc cơ 6 tầng đỉnh cao thời điểm, cũng chỉ đạt tọa bế quan tu luyện mấy ngày, liền bước vào chốc cơ 7 tầng, tuy rằng có bình cảnh, nhưng cũng không trở ngại tu vi lên cấp. Chỉ có hai sư Tỷ Lương Ngọc Châu, dừng lại ở chốc cơ 6 tầng có một quãng thời gian rất dài, hiển nhiên là có bình cảnh này. Diệp Lăng là tám linh căn đầy đủ, một loại nào linh căn đều không vô cùng đột xuất, tư chất so với bọn họ bất luận cái nào đều kém. Nếu như không có tiên phụ ngôi sao chỉ tình, Diệp Lăng chỉ có thể như Lương Ngọc Châu như thế, cần tu khổ luyện nửa năm thậm chí mấy năm mới có hy vọng đột phá chốc cơ trùng kỳ đến hậu kỳ bình cảnh. Thế nhưng hiện tại, tiên phủ ngôi sao chi tinh dĩ nhiên hồi phục, Diệp Lăng có lòng tin này, một lần đột phá bình cảnh. Hắn vẫn lặn vào đáy biển, mệnh băng điểm, yêu long, băng nham thú cùng xích hỏa thành vị bảo hộ pháp, kinh tán chu vi hết thảy hải yêu, lúc này mới đánh ra đá của trận bản, ở trong đó khoanh chân ngồi tính toán. Nội trên mặt biển tắm nắng cấp 9 cá voi, ở Diệp Lăng tiến vào đá của trận bản mấy mắt, phản phất chặt đứt nó thần thức, khiến cho cá voi biến mất ăn lên, cũng chìm vào trong nước biển. Chờ cá voi nhìn thấy băng nham thú Sinh hoạt thành vị báo những linh thú này, tản ra thần thức mạnh mẽ, mặt kính giống như kính trong mắt mới xuất hiện mờ hồ đá của trận bản, bên trong thẳng ngồi chắc nó cung phụng Giáp Lăng. Cá voi cuối cùng cũng coi như yên lòng, văng nói có nước, xa sôi lắc, lắc lắc lần thứ 2 nổi lên mặt cơ. Giáp Lăng khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ, xem ra đá của trận bản ẩn dấu hiệu quả, đối với cấp 9 cá voi như vậy cấp cao linh thú tới nói, hầu như vô hiệu. Chỉ có cách xa, tận chỗ đi, hay là có thể tạo được một ít bí mật hiệu quả. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Giáp Lăng hơn nữa tâm thần cùng hồn phách thân thể tiến vào tiên phủ ngọc bội, thẳng đến tiên phủ lưng chừng núi đỉnh. Chỉ chứa một tia tâm thần ở trong người, lưu ý ngoại giới tình huống. Diệp Lăng lại một lần tắm rửa ở ngôi sao chi tinh ánh sáng bên trong, triển khai thượng cổ công pháp Hạo Tiên quyết chúc cơ quyển, bắt đầu tu tập. Diệp Lăng tâm thần chịu đến ngôi sao chi tinh bàng bạc linh lực tầm bổ, một khi hao tổn, tức khắc hồi phục, trong quá trình này, Diệp Lăng đối với Hạo Tiên quyết cảm ngộ dần thâm, tâm thần hao tổn càng tự, hồn phách thân thể hấp thu linh lực liền càng nhiều. Đến cuối cùng, ngôi sao chi tinh ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, mà Diệp Lăng hồn phách thân thể hấp thu linh lực cũng đạt lại đến cực hạn, rốt cục bạo phát. Đột nhiên Diệp Lăng hồn phách thân thể ngựa mặt lên trời thách giải, thanh chấn động tiên phủ lưng chừng núi đỉnh, đồng thời Diệp Lăng kinh ngạc phát hiện, tiên phủ lưng chừng núi đỉnh son núi mây mù quẩn quẩn, lại đi bên dưới ngọn núi lui về phía sau mười mấy trượng. Chúc cơ bảy tầng, rốt cục tu luyện tới chúc cơ hậu kỳ. Theo tu vi của ta lên cấp, tiên phủ phạm vi cũng càng lúc càng lớn rồi. Diệp Lăng tâm thần kích đãng, tức khắc đem tâm thần kệ cả hồn phách thân thể, tất cả đều lui ra tiên phủ ngộp bội, hồn phách trở về cơ thể. Quy 1 chương 501, luyện khí. Chương 501, luyện khí. Chỉ một thoáng, Diệp Lăng trên dưới quanh người khí tức vị đó biến đổi. Bất kể là thể lực Pháp lực vẫn là sức mạnh, đều vào đúng lúc này, có mức độ lớn tăng trưởng. Trở hắn lui lại đá cột trận, băng điệp các loại, chờ, tứ đại linh thú tất cả đều lấy làm kinh hãi, Thẳng Tắc nhìn chằm chằm chủ nhân. Thậm chí ngay cả nội trên mặt biển nhắm mắt dưỡng thần, tám năng cấp 9 cá voi, cũng vào đúng lúc này, mở mắt tính giống như kính mắt, chiếu ra Diệp Lăng cái bóng. Diệp Lăng hoạt động hoạt động gần cốt, sơ sơ bước vào trúc cơ hậu kỳ, tu vi còn cần vững chắc, nhưng hắn không có quá nhiều thời gian đi bế quan đả tọa, Tắc Tính một hơi nuốt vào ba hạt bạch mạch linh đan, trong quá trình điều chỉnh tức, vận chuyển đại tiểu chu thiên. Sau đó, hắn triệu hồi yêu long cùng băng nham thú cùng băng điệp cùng xích họa thanh vị báo cùng trùng ra mặt biển, nhảy lên cá voi rộng rãi lưng, tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ hải đảo, càng hẻo lánh càng hoang vu càng tốt. Diệp Lăng cho cá voi truyền ra thần niệm đồng thời, chỉ lo nó khó có thể lý giải được, lại triển khai một lần linh khí hóa hình đạo thuật, ở nó mặt kính giống như kính trước mắt, Lăng không họa ra một tòa cây có ít đòi đặc biệt lợ. Cá voi chớp chớp tí mắt, biểu thị hiểu ý, cự vi đánh ra hải lãng, tiến hướng về đông phương mà đi. Diệp Lăng từ trong túi chứa đồ đánh ra lượng lớn cấp 6 cực phẩm băng linh hoa, còn có chồng chất như núi phong linh quả cùng hỏa linh quả, để băng điệp cùng xích họa thanh vị báo tận lực hưởng dụng. Hai người các ngươi dừng lại ở cấp 6 thú vương thời gian không ngắn, chỉ để ý nuốt linh hoa linh quả đầy đủ. Cần phải ở mấy ngày bên trong, đột phá cấp 6 thú vương phàm chủ, xung kích kim đan kỳ yêu thú cảnh giới. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, băng điệp viễn chuyển nhảy múa, bay về phía băng linh hoa, còn không quên đáp lại một câu tạ chủ nhân ân thượng thần nghiệp. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo báo mắt trợn lên cho xoe, nhìn thấy nhiều như vậy phong linh quả cùng hỏa linh quả, con ngươi đều đỏ. Lập tức không nghĩ ngợi nhiều được, một con đâm vào linh quả trồng bên trong, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng. Cấp 9 cá voi tản ra thần thức mạnh mẽ, đảo qua trên lưng nó những này linh quả. Thấy không có nó thích gan cực phẩm thủy linh quả, Miên Cương phun ra một cột nước, đem ăn tương khó coi Xích Hỏa Thanh Vị Báo rộ thành lạc thang kê, suýt nữa lao xuống trong biển. Xích Hỏa Thanh Vị Báo thả người nhảy một cái, phẫn nộ rít gào lên. Nó đối với cả người ướt đẫm cũng không để ý, lưu ý chính là thuộc về nó không ít phong linh quả cùng hỏa linh quả, bị cá voi cột nước vọt vào biển rộng. Cá voi miệng lớn một thôn nước biển, thoáng thả ra một chút linh áp, nhất thời đả kích rơi mất Xích Hỏa Thanh Vị Báo hung hăng tương nạo, khiến cho nó không còn dám hướng về cá voi rít gào, kế tục vùi đầu nuốt còn lại linh quả. Diệp Lăng rõ ràng nhận ra được cá voi tốc độ chậm lại, liền cũng cho nó bỏ thêm 2 túi cực phẩm thủy linh quả. Cá voi vui vẻ phun ra hơi nước, vừa kình thôn linh quả, vừa hướng về phía đông cấp tốc bay lượn, trình vi đông đường, bắn lên cao tới trăm trượng lãng hoa. Diệp Lăng đem này tam đại linh thú đều động viên đạt tất, lại từ trong túi chứa đồ, liên tiếp đánh ra Tu La Ma Đao, Cổ Bảo Pháp Thiên, Tinh Hồng Cung, Chu Tà Kiếm, cùng với từ đoạn văn cầm ý các loại trợ truyền thừa linh bảo. Sau khi lại trôi nổi ra một đống lớn từ ngư dương trấn phố trợ cùng viêm long yêu tôn hỏa nham trên đảo chã mang tới tài liệu lợi khí. Thối này ngàn năm hoạt thủy có thể dùng đến rèn luyện tu La Ma Đao, hơn nữa xung tốc ma sát khí, tăng lên tới cấp 6 cực phẩm Ma Đao không là vấn đề. Cổ Bạo Phong Thiên thì cần muốn hấp thụ nhiều chút thú hồn thú phách đến lớn mạnh Phong Thiên. Nhưng ta sau đó còn muốn dùng những này thú phách đến hối đối chiến công, cái này phương pháp luyện khí là không thể thực hiện được. Chỉ có thể luyện chế một ít chất chứa có phong linh khí đan dịch, khiến cho Phong Thiên bên trong thượng cổ khí linh tiến một bước thức tỉnh. Sau đó sẽ dùng tảng phong thạch tế luyện, cũng không khó đạt đến cấp 6 cực phẩm Phong Thiên pháp chủ. Cho tới tự đoạn Vân Cẩm ý những vấn này, từ ngư dương trấn phố trợ trên mua được tài liệu luyện khí không ít, phụ chi lấy linh thảo đan dịch rèn luyện hẳn là có thể lên cấp. Quy 1 chương 502, đạo biệt lập. Chương 502, đạo biệt lập. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng ngoại trừ tế luyện pháp bảo pháp khí, chính là luyện chế một ít cấp 6 cực phẩm linh đan cùng linh dược, cùng băng điệp cùng xích hỏa thanh vị báo nuốt, hiệu quả so với băng linh quả, hỏa linh quả càng tốt hơn. Này hai đại cấp 6 thú vương ở nuốt trong quá trình, hấp thu lượng lớn linh khí, hình thể cũng ở từ từ biến hóa. Băng điệp điệp dục rõ ràng so với trước đây lớn hơn không ít, băng hàn khí càng sâu, mà xích hỏa thanh vị báo đang không ngừng nuốt ở dưới, không chỉ có hình thể lớn lên, tính cũng biến thành càng ngày càng hung hăng, phản phất khắp toàn thân tràn ngập hung hăng khí cấp chín cá voi mang theo chúng nó, rốt cục trước ở trước khi trời tối, đi tới một chỗ lẻ loi trên hòn đảo nhỏ, không chỉ có hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa chim muông tiệc tích, liền cổ thụ đều không có một cây, chỉ có thắc bé bụi cây. Địa phương tốt, sắp thức hoàng vắng vô cùng, không người quấy rầy, chính thích hợp băng điệp cùng xích hỏa thành vĩ báo độ tiếp. Diệp Lăng lệnh cá voi ở tiểu đảo Chu Vi Hải vực tới lui tuần tra, không thể đi xa. Cá voi chỉ chờ đầu to, phản phất một ngọn núi nhỏ ở hải lý chợ trùng. Nó đương nhiên sẽ không rời đi. Chỉ cần Diệp Lăng vị này cũng phụng dạ cho nó cung cấp linh quả, đừng nói là thủ vệ cái này hoang vắng tiểu đảo mấy ngày chính là thủ vệ 10 năm, trăm năm, nó đều không để ý. Dù sao yêu thú tuổi thọ, cùng du sĩ nhân tộc tuổi thọ khác biệt. Không đơn thuần quyết định bởi với hạng hạnh cấp bậc cao thấp, càng quyết định bởi với yêu thú chủng loại, tỉ như có hướng sinh tích tự yêu chủng, cũng có lưu hoạt vạn năm cấp thấp linh quy. Như cấp chín cá voi như vậy quái vật khổng lồ, tuổi thọ cũng vô cùng dài dằng dặc, có thể ngủ đông ở đáy biển bùn cát bên trong, ngủ say mây trăm năm lâu dài, mãi đến tận Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu thức tỉnh nó, tỉnh lại lại phát hiện, gặp gỡ quá khứ hơn 1000 năm đều không có từng được phải, có nhiều như vậy linh quả cung phụng dạ. Diệp Lăng nhìn cá voi vòi vẽ phun của nước. Ở tiểu đảo phụ cận chim nổi, nhìn dáng dấp không chút náo dự đi tâm ý, lúc này mới để hắn yên lòng. Diệp Lăng tay phải một chiêu, dẫn băng điệp cùng sích hỏa thanh vi báo leo lên tiểu đảo, ở tiểu đảo góc đất mang, cho hai đại linh thú trồng chất lượng lớn cực phẩm linh quả, cùng chúng nó ngày tiếp nối đêm hưởng dụng, còn ra tăng luyện chế đủ để rót đầy thạch khanh linh hữu, cũng cung chúng nó dùng để uống. Tất cả những thứ này đều bố trí thỏa đáng sau, Diệp Lăng đến tiểu đảo trên vách núi, mở ra một chỗ độ phủ, kế tục tế luyện cấp 6 pháp bảo. Vụ. Theo một tiếng reo rắc kiếm leo, Chu Tà kiếm ở Diệp Lăng dùng kim phèn chua dung luyện ở dưới, phụ chi lấy băng huyền linh tiểu giản luyện, tỏa ra tân hào quang thành công tăng lên tới cấp 6 cực phẩm phi kiếm. Sau khi là tinh hồn cùng, Hỏa Long đỉnh, Băng Linh Bùa hộ mệnh cũng lần lượt lên cấp đến cấp 6, thậm chí ngay cả Tử Đoạn Vân Cẩm Ý như vậy truyền thừa linh bảo, Diệp Lăng cũng cô hết sức tìm tới thích hợp tiến một bước tài liệu luyện chế, còn dùng linh khí cực kỳ nồng nặc, các loại trúc tính đan dịch bên trong thấm vào mồ fen, làm cho toàn bộ Tử Đoạn Vân Cẩm Ý phảng phất khoác lên một tầng hào quang. Cổ Bảo Phong Phiên Phí Linh, cũng ở Diệp Lăng đặc chế phong linh đan dịch cẩn thận từng ly từng tí một giai kích dưới, từ từ bắt đầu thức tỉnh, đợi được cấp 6 cực phẩm phẩm chủ thì, Diệp Lăng tức khắc thu hồi đan dịch, lần thứ 2 để khí linh ngủ say. Sau đó dùng tảng phong thạch tế luyện phong phiên chi cái, liền dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, đến Diệp Lăng khó nhất luyện chế tu La Ma Đao, ở trên đường thì hắn mấy lần tế luyện thất bại, từ Viêm Long Yêu Tôn nơi đó dọa dẫm đến hỏa tụy cùng hỏa phách không biết dùng đi bao nhiêu, trước sau không cách nào để cho tu La Ma Đao tăng lên đến cấp 6. Diệp Lăng còn tưởng rằng là trên biển phong lặng lớn, cá voi lưng trên sóng này, khiến luyện khí không đủ lòng yên tĩnh như một, cứ thế thất bại. Bây giờ Diệp Lăng bình tĩnh lại, ở sơn động bên trong liên tiếp tế luyện 2 lần, lại thất bại 2 lần. Hắn vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chọc vào tu La Ma Đao, trầm tư suy nghĩ, hết thảy pháp bảo pháp khí, khó hơn nữa luyện chế cũng đều thuận lợi lên cấp, chỉ có tu La Ma Đao, mặc kệ như thế nào luyện chế, đều cáo thất bại, kỳ thai quá vậy. Diệp Lăng trầm ngâm thời khắc, đồng nghị đến tu La Ma Đao chính là ngày xưa Ma Đạo tu sĩ, Thiên Ma tán nhân đồ vật, lần đầu chữa trị tu La Ma Đao, vẫn là ở Phong Ma Đồ Ma Đầu chỉ điểm cho tiến hành. Xem ra tế luyện Ma Đao, cũng tầm thường truyền thừa linh bảo không lớn tương đồng, thiếu không được quen thuộc loại này Ma Đạo pháp khí ma tu chỉ điểm. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tức khắc đánh ra Phong Ma Đồ, từ từ triển khai cuộc tranh, cho bên trong truyền ra thần niệm, Ma Đầu. Làm sao tăng lên tu La Ma Đao cấp bậc? Bản chủ nhân mấy lần luyện khí thất bại, lẽ nào là bởi vì thiếu hụt ma sát khí? Quy 1 chương 503, lộ xác. Chương 503, lộ xác. Phong ma đổ bên trong ma đầu được nghe chủ nhân lại muốn đánh ma sát khí chú ý, tâm hồi hộp đi xuống nhảy một cái. Cúi đáp, ta chủ có chỗ không biết. Tu la ma đao chữa trị sau khi, liền trở thành phẩm tương hoàn chỉnh ma đạo pháp khí, như pháp khí như vậy tế luyện tăng giai, là cần huyết tế. Cho tới ma sát khí, hướng về tiến vào mạnh mẽ chú linh, uy lực tưởng tượng không bằng ở nhiều lần giết chóc bên trong, năm rộng tháng dài tích lũy mà thành hung sát khí. Diệp Lăng hơi run run, huyết tế Đúng đấy. Ma đạo chỉ lo chủ nhân thay đổi chủ ý, từ hắn không nhiều nguyên thần tinh rậm Trung Quốc lại ép một ít đi ra, mau mau thao thao bất tuyệt giải thích, có thể nói là biết gì đều nói hết không giấu giếm, đem ma đạo tu sĩ tế luyện pháp khí khác với tất cả mọi người, nói thẳng ra. Chúng ta ma tu tế luyện pháp bạo pháp khí thì rất ít khi dùng đến thần thức dẫn ấn, đại thể là lấy tự thân huyết thống vì là dẫn, dùng tự thân dòng máu tế luyện. Như vậy ma đạo pháp khí không chỉ có huyết sát chi khí nồng nặc, hơn nữa chỉ cần người bất tử, huyết tế quá pháp bạo pháp khí liền rất khó bị người khác tu đi. Ừm. Liên tương tự với tu sĩ chính đạo lấy mệnh hồn vì là dẫn tu luyện bản mệnh pháp bảo. Diệp Lăng bình tĩnh, gật đầu một cái nói, nói như thế, huyết tế chỗ tốt không ít. Bất quá huyết tế quá pháp khí, nếu lấy huyết thống vì là dẫn, một khi pháp khí không cẩn thận tổn hại, thế tất sẽ liên lụy đến pháp khí chủ nhân. Ma Đầu Chỉ được nhắm mắt nói, chủ nhân lo lắng thật là. Huyết tế pháp khí tổn hại, nhẹ thì trong cơ thể khí huyết bất ổn, nặng thì thường tới kinh mạch, nói chung sẽ được một ít nội thương. Mọi việc có được tất có mất, còn xin chủ nhân luôn mãi cần nhắc. Dứt lời, Ma Đầu Chỉ lo Diệp Lăng để hắn dâng ra nguyên thần tinh hoa, vội vàng tiến vào phong ma đồ thủy phủ bức tranh trong thủy vực, lại không mở miệng nói chuyện. Phong ma đồ ánh sáng cũng tuẹn theo hầm đạm xuống. Diệp Lăng nhưng không để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Tu La Ma Đao, trầm tư không nói. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng hạ quyết tâm, lần thứ 2 tế luyện nổi lên Tu La Ma Đao, ở Tu La Ma Đao cùng hỏa tụy dung hợp trong đáy mắt, Diệp Lăng cắn phá đầu ngón tay, phun ra một đám mưa máu. Tu La Ma Đao ở Diệp Lăng huyết tế dưới, chỉ một thoáng bắn ra mảnh liệt huyết sát chi khí, tăng nhanh dung hợp tốc độ. Không qua 10 tức thời gian, Tu La Ma Đao rồi cùng hỏa tụy hợp thành một thể, thình lình tăng lên tới cấp 6 cực phẩm ma đao. Toàn thân lưu động đỏ đậm ánh sáng, nhìn đến nhìn thấy mà giật mình, sát khí bức người rốt cục thành công rồi. Diệp Lăng hưng phấn sau khi chém ra tu la ma đào, đỏ đậm chi mang lượn lên, lại lượn lên. Động khẩu núi đá ẩm ẩm kia năm xẻ bảy. Đến hiện tại, Diệp Lăng hết thảy truyền thừa linh bảo đều tăng lên tới cấp 6, hắn phi thân ra động, đi tới đạo biệt lập gò đất mang, thấy băng điệp cùng Sích Hỏa Thanh Vĩ báo đều đang điên cuồng nuốt linh hoa cùng linh quả. Cho tới Diệp Lăng cho chúng nó luyện chế linh ỉu, đã sớm hết rồi, chỉ còn dư lại hai cái thấy để tạm đá lớn canh. Diệp Lăng ngạc nhiên nói, chỉ cần ở trong vòng mấy ngày đột phá là được, hà tất liệu mạng như vậy. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo trợn tròn bá mắt, tỏa ra đỏ như máu chi mang. Dường như điên giống như vậy, căn bản không để ý tới chủ nhân nói cái gì. Băng Điệp linh trí xa cao hơn nó, nhưng chuyện đến nước này, cũng là đang không ngừng nuốt băng linh hoa cùng băng linh quả, làm cho quanh thân mấy trong phạm vi 10 trượng đều ngưng tụ một tầng băng sương. Bất quá Băng Điệp ở Bạch Bận Vũ sau khi, vẫn là cung kính cho chủ nhân truyền ra thân niệm, tiểu hỏa báo liều mạng như vậy nuốt linh quả, là muốn nhanh chóng lên cấp đến kim đan kỳ linh báo. Chúng ta Băng Điệp bộ tộc, so với chỉ là tiểu hỏa báo, cao quý có thêm. huống chi, bất kể là tử gần cốt tứ chất, linh trí, vẫn là sức chiến đấu, ta đều không thua với nó, bây giờ trong quá trình đột xác, lại há có thể là hâu. Băng Điệp nói vô cùng kiên quyết, rất hiển nhiên, nàng Tôn Nghiêm không cho vẫn bị nàng coi là là cấp thấp linh thú tiểu hỏa báo tới khiêu chiến. Diệp Lăng gật đầu mỉm cười, lấy đó của Vũ. Đồng thời khi nghe đến Băng Điệp lộ sắc câu chuyện, khiến cho hắn không khỏi trong lòng sôi động. Hắn ban đầu nhìn thấy Băng Điệp thì, còn chỉ là một con băng tạm, đối với nàng phá kiện thành điệp quá trình ký ức chưa phai, hiện tại Diệp Lăng không nhịn được bay lên một ý nghĩ, nhìn rằng, dốc, Băng Điệp lại sắp đến rồi lộ sắc thời điểm. Không biết kim đan kỳ Băng Điệp sẽ là dáng dấp ra sao. Quy 1 chương 504, tiếp văn. Chương 504, tiếp văn. Đặc biệt lập phụ cận tới lui tuần tra cấp 9 cá voi, phát hiện Diệp Lăng xuất quan, hầu như là vô cực lãng bắt trói hải triệu bơi tới bên bờ, phun nổi lên hơn trăm trượng cao cột nước, hấp dẫn vị này cùng phụm giả chú ý. Diệp Lăng mở rộng túi chứa đồ, đem lượng lớn cực phẩm thủy linh quả khuynh đạo tiến vào trong biển, khiến cho cá voi lại là một trận vui vẻ bơi lội, trong lúc lơ đang nhấc lên tự lãng, suýt nữa đem tiểu đảo cọ rửa một lần. Cho ăn quá lớn từ sau, Diệp Lăng bày ra 7 rượu lò luyện đan cùng cách diễm lò luyện đan, lại cho băng điệp cùng sách họa thanh vị báo luyện chế xung tốc linh tiểu cùng đang dịch, tùy ý chúng nó dùng để uống. Ngoài ra Diệp Lăng ở đạo biệt lập tiến tới hành hành ngày tu luyện, củng cố tu vi, thí luyện chiến kỹ, chỉ chờ hai con thú vương lên cấp. Đến ngày hôm đó sau giờ ngọ, Diệp Lăng nuốt vào ba hạt Bách Mạch Linh Đan, nhắm mắt ngưng thần, khuynh chân ngồi tĩnh tọa. Đột nhiên, một luồng tấu xương băng hàn tâm ý kéo tới, liền hắn nguyện sắc đoạn trường xâm trên, cũng trong nháy mắt này, ngưng tụ ra một tầng băng xương. Cũng may có băng linh đùa hộ mệnh chống đối, hàn khí không cách nào nhập thể, dù vậy, cũng đem Diệp Lăng sợ hết hồn. Bỗng nhiên dương đôi mắt, ngưng thần quan sát. Chỉ thấy tiểu đảo gò đất mang, hầu như đều bị tầng băng bao trùm, kể cả điên côn nuốt hỏa linh quả xích hỏa thanh vị báo, đều đông cứng lại bẩy tembang ngay chính giữa, tất cả những thứ này người khởi sướng băng điệp, giờ khắc này chính triển khai đập dục, khẽ run, phảng phất chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi, băng điệp miễn cưỡng cho Diệp Lăng truyền ra thân niệm, chủ nhân, cách ta xa một chút. Trong cơ thể ta băng linh lực đạt đến cực hạn, tựa hồ muốn bắt đầu lộ sắc rồi. Diệp Lăng ở băng linh đùa hộ mệnh chống lại dưới, vẫn chịu đựng được hơi lạnh tấu xương, khích lệ nói, không sao, ngươi chỉ để ý yên tâm lộ sắc, bản chủ nhân hộ pháp cho ngươi. Chính vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thiên địa vì đó tối sầm lại. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn tới, thình lình nhìn thấy, nguyên bản vạn dặm trời quang, hầu như ở thoáng qua trong lúc đó Tiếp Vân nằm giấy đặc, đầy trời phong tuyết. Tiếp Vân. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn đã từng vượt qua Đan Kiếp, lại được Thiên Đan lão tổ chỉ điểm, đối với Kiếp Vân tương đối quen thuộc, bất quá hắn vượt qua Đan Kiếp Kiếp Vân, bất quá phạm vi mấy chục dặm, mà băng điệp Kiếp Vân, nhưng là phạm vi trăm dặm có hơn, một chút nhìn không thấy bờ. Băng điệp Lô Sát đang sắp đột phá. Tiểu Thiên Kiếp Trung Quy vẫn là đến rồi, chỉ là băng điệp Kiếp Vân nhìn qua bóng ảnh trong suốt, thật giống như là băng tuyết ngưng tụ mà thành, điều này cũng ngã, cũng thôi. Kỳ quái nhất chính là, lại bay lên ngà mao tuyết lớn. Diệp Lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời đánh ra các loại cấp 6 pháp bảo tự phẩm, tám đại kiếm linh con rối cùng lôi dị phụ, cho lộ sắc bên trong triệt để triển khai điệp dược băng điệp truyền ra một đạo thần niệm, mặc kệ gặp gỡ ra sao tiểu thiên kiếp, nếu không chịu đổi, lập tức hô hóa ta. Diệp Lăng biết rõ, phàm là độ kiếp, vừa làm một hồi phượng hoàng niết bàn giống như sinh tử thử thách, lại làm một hồi tạo hóa. Nếu có thể dựa vào tự thân lực lượng, càng càng lâu, thậm chí từ mới bắt đầu vẫn giang đến cuối cùng, không bị thiên kiếp đánh hủy diệt, chiếm được tạo hóa lại càng lớn. Sau khi độ kiếp, chính là cùng cấp bên trong cường giả. Băng điệp khá cụ linh trí, tương tự rất rõ ràng đạo lý này, nhẹ nhàng vô địch dược, đáp lại nói: Chủ ngươi yên lòng, ta đã làm tốt hứng tiếp chuẩn bị, tự nhiên làm hết sức. Ầm ầm. Theo đầy trời gió nổi mây vần, ở âm vân bên trong, đánh xuống một tia chớp hàn quang đến. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, này nói nhìn như cực kỳ giống lôi kiếp chớp giật, dĩ nhiên ở giữa không trung liền biến mất rồi. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói, đạo thứ nhất lôi kiếp quá yếu, liền phong tuyết đều xuyên không ra, không đủ để bổ tới trên hòn đảo nhỏ sao? Diệp Lăng chính đang buồn một tí, chợt thấy lớn trường hột đảo mưa đá từ trên trời giáng xuống. Căn loại, trời sắp rơi xuống tiểu đạo thì, dĩ nhiên ở đầy trời phong tuyết bên trong, nương tụ thành to bằng cái đấu khói bằng toàn bộ tập trung rơi vào băng điệp đỉnh đầu. Băng điệp vô diệp dược, một trận băng phong lướt qua, to bằng cái đấu mưa đá dồn dập phán nát, giải giắc đến băng điệp chu vi. Quy 1 chương 505, lỗ sắc thủy người. Chương 505, lỗ sắc thủy người. To bằng cái đấu mưa đá hạ xuống, nương theo giữa bầu trời tiếng ầm ầm ngưỡng, tổng cộng kéo dài mười mấy tức thời gian, cuối cùng cũng coi như trở nên yên nắng. Diệp Lăng nhìn thấy băng điệp chu vi, đâu đâu cũng có nát tàn băng, giải ra tràn đầy một tầng. Cũng may băng điệp trải qua này lạc băng chi kiếp, không bị thương chút nào, nuốt mấy đó băng linh khí cực kỳ tinh khiết cấp 6 cực phẩm băng linh hoa, vẫn còn đang lỗ sắc Băng điệp điệp rực dần dần phát sinh ra biến hóa, từ nguyên lai một thước vuông vắn, từ từ sinh trưởng đến hai thước, ba thước, khắc nào cũng tấc xue đuôi. Tân sinh mọc ra điệp rực so với trước càng thêm đông tuyết trong suốt. Ở phong tuyết bên trong hơi rung động, thật giống như là hai biển to lớn băng liên hoa biển. Ầm ầm. Lại làm một tia chớp hàng quang, cắt ra ngắn ngủi văng lặng, cũng rỉu sáng âm vân như phủ xuống tuyết mạc. Nay lần thứ hai lạc băng chi kiếp, dường như băng trụ như thế sắp nhọn, phản phất vô số chuôi lợi kiếm khóa chặt băng điệp, lấy ác liệt tư thế, muốn miễn cưỡng đem băng điệp đỉnh xuyên. Diệp Lăng thôi thúc nổi lên đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, vẫn ở lưu ý băng điệp biến hóa. Nếu như thấy tình thế không ổn, sẽ ngay đầu tiên đẩy lên, thế băng điệp chống đối một trận. Băng điệp lần thứ 2 vỗ nổi lên bông tuyết như thế đập rực, lần này băng phòng, tiếng rít phá không, kinh lực mạnh phần, lợi kiếm giống như băng chùy, tất cả đều bị thổi tan, ngã trái ngã phải rơi ra một chỗ. Nửa nén hương qua đi, băng chùy không đang rơi xuống, băng điệp tức khắc thu hồi đập rực, nam dạm trên mặt đất, phảng phất vừa mới vỗ băng phòng, tiêu hao nàng không ít thể lực cùng pháp lực, lại nuốt lượng lớn băng linh hoa cùng băng linh quả đến khôi phục. Diệp Lăng thấy nàng tựa hồ vô cùng mệt mỏi, trầm giọng nói, "Phàm là độ tiểu thiên kiếp, chí ít sẽ có ba lượt tiên kiếp." Trương Trương là cổ sau mạnh hơn cổ trước, nếu ngươi thể lực không chống đỡ nổi, bản chủ nhân tôi thúc tiên hạc phù bảo, thế ngươi chống đối tức sắp giáng lâm Lựa Tiên kiếp thứ 3. Không cần, ta còn có thể. Chỉ cần trước ở Lựa Tiên kiếp thứ 3 trước, thân thể Lô Xác thành hình người, ta hoàn toàn chắc chắn lưng đối. Băng Điệp kiên định đáp lại nói, đồng thời cuộn lại thân hình, trên dưới quanh người gần giống như có một tầng dày đặc băng tuyết bao trùm, Điệp Dực cũng ở không ngừng rung động, phản phất chịu đựng nỗi thống khổ không thôi. Lô Xác hình người. Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, lập tức nghĩ đến Đông Hải yêu tộc Kim Đan yêu tu hóa ma tiên thiếu chính là lực sinh hai cánh hung thần ác sát, không khỏi đối với băng điệp sắp sửa lột xác ra hình người, mơ hồ có chút lo lắng. Đang lúc này, cách băng điệp hơn trăm trượng xa Sích Họa Thanh Vĩ Báo, đống đến run lẩy bẩy, liền nói trước người một đống lớn hỏa linh quả đều không còn nhiệt khí, đông thành cứng rắn băng quả. Điều này làm cho Sích Họa Thanh Vĩ Báo ở hầu như đông cứng trạng thái, phẫn nộ rít gào không ngừng. Diệp Lăng nhận ra được tình huống ở bên này, nhất thời hiểu được ý, hắn có băng linh đùa hộ mệnh chống đối hàn khí, băng điệp băng kháng cực cao, ở đây trời phong tuyết bên trong, cũng không cảm thấy thế nào lạnh giá. Mà Sích Họa Thanh Vĩ Báo hiện tại vẫn là cấp 6 tu vương không sánh được ở tiểu đảo phụ cận trong vùng biển, băng tuyết bao trùm bên dưới cấp 9 cá voi, bị thao thiết hầu, đạn hành lại cao, không sợ lạnh giá. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, tức khắc đánh ra tử hỏa nham đảo mang về hỏa thủy, hỏa linh khoáng nham cùng một đống lớn cực phẩm hỏa linh thảo, súm lại ở sách hỏa thanh vị báo, chói chang nhiệt khí khiến cho nó thoát khỏi đông cứng trạng thái, một lần nữa biến sinh long hỏa hổ. Diệp Lăng mới vừa cho nó thêm chút mới mẹ phong linh quả cùng hỏa linh quả, bỗng nhiên nhìn thấy giữa không trung ngân xà loạn vũ, tiếng sấm ầm ầm không ngừng, phảng phất trời long đất lở. Cùng lúc đó, từ dãy nặng âm vân bên trong, hạ xuống to bằng cái đất khối băng, đợi được trên hòn đảo nhỏ không Những này khối băng đủ có chiều cao hơn một người, trụ xuống lực lượng thật là uy mãnh, liền xích hỏa thanh vị báo thấy đều kinh sợ đến mức cả người hồng mao thanh mao dựng lên. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, nổi lên sâu sắc sổ lo, quay đầu lại lại nhìn băng điệp thị, không khỏi chính là sợ sở. Lúc này băng điệp, dĩ nhiên từ băng tuyết bao trùm trong thân thể thoái hóa đi ra, dĩ nhiên lộ sắc thành một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn đầy trời hạ xuống khối băng, mở ra cái miệng nhỏ, đồng thời hoàn mỹ triển khai sắp tới năm thước điệp dự. Quy 1 chương 506, Kim đan kỳ linh thú. Chương 506, Kim đan kỳ linh thú. Điệp dự vô. Băng gió nổi lên, từ trên trời giáng xuống to bằng cái thước hới băng, nhất thời bị băng phong cản trở, rơi dụng khí thế chậm lại. Cùng lúc đó, băng điệp hóa thành đẹp nữ, khai trương cái miệng nhỏ bên trong, phun ra một hạt tóng ánh nóng ánh băng châu, trôi nổi ở đỉnh đầu của nàng. Diệp Lăng Tâm thần vì đó chấn động. Hắn lần xem qua tàng kinh các tiên môn địa tịch, biết phẩm là linh thú đột phá đến kim đan kỳ, yêu đan sẽ biến thành nội đan. Liên giống với tu sĩ ở kim đan kỳ, trong đan điền cũng sẽ ngưng tụ ra kim đan. Này hạt băng châu, chính là băng điệp nội đan. Tuy rằng nhỏ đi một chút, nhưng nhìn qua bông tuyết tỏa ánh, thần chứa trong đó băng linh lực định là tinh khiết cực điểm. Diệp Lăng ngưng thần quan sát, lưu ý Băng Điệp nhất cử nhất động, sẽ chờ nàng không chống đỡ được thì giúp nàng chống đối lại thanh thế Hùng Vĩ Lựa Tiên kiếp thứ 3. Ai ngờ Băng Điệp phun ra nội đan, tỏa ra lạnh lẽo hà khí, dĩ nhiên khiến Lựa Tiên kiếp thứ 3 hạ xuống khối băng, lẫn nhau đông ở cùng nhau. Sau đó ở băng phong hành hướng, đống băng khối băng lại cùng mặt đất đụng vào nhau, khắc nào cùng lên băng kiểu. Một khối lại một khối khối băng đập xuống ở băng trên cầu, có cùng băng tiểu hòa làm một thể, có giải giáp đến chu vi, dần dần chồng chất bao trùm. Nhưng dày nặng băng tiểu dưới, Băng Điệp lấy ra nội đan, ánh sáng như trước của ánh. Chủ nhân Ta cần cấp bảy băng linh hoa, băng linh quả bổ sung linh lực, càng nhiều càng tốt." Băng Điệp mở hai tay ra, toàn thân linh lực dâng lên, miệng cưỡng duy trì băng châu nội đan, mở miệng lo lắng kêu lên, âm thanh khác nào không có quanh đề. Diệp Lăng vội vàng đánh ra một đống lớn cấp 7 băng linh hoa, dùng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận giả bảo vệ, đưa vào băng tiểu, đồng thời phân ra một tia tâm thần cùng hồn phách thân thể, tiến vào tiên phủ Ngọc Bộ, lại đang chích tinh nhai chồng nổi lên cấp 7 cực phẩm băng linh quả tụ. Băng Điệp điệp dư khinh động, ở băng phong quyển tịch bên dưới, này một đống lớn băng linh hoa tất cả đều khô héo, ẩn chứa trong đó hết thảy băng linh khí, bị băng gió cuốn tiến vào băng điệp trong cơ thể. Tiến tới gióc vào tiến vào nàng tế luyện băng châu trong nội đàn. Diệp Lăng nhìn thấy băng châu nội đàn có hiện ra biến hóa, trong lúc nhất thời bắn ra mãnh liệt bạch quang, làm cho Lung Lây muốn truy băng kiểu, lần thứ 2 đông chặt chẽ vướng vàng. Diệp Lăng vội vàng đem tân trồng ra băng linh quả thụ, thẳng thắn nổ tận gốc, tất cả đều nhiếp ra tiên phụ, ném tới băng tiểu dưới, tùy ý băng điệp hấp thu mặt trên băng linh quả. Một người một điệp, đây đủ bận bịu tử bà nén nhang công phu, đạo thứ 3 lạc băng chi kiếp cuối cùng cũng coi như lĩnh chỉ, lại nhìn cùng nổi lên hơn trăm trượng băng tiểu thì, có thể lỗ độ. Đây trời phong tuyết, dần dần ngừng, Âm Vân nằm dày đặc bầu trời, cũng lộ ra trừ xạ mà xuống tiên quang rốt cục cũng đã ngừng. Chủ nhân, ta vượt qua tiểu thiên kiếp, bước vào kim đăng kỳ." Băng Điệp thở dài một hơi, nuốt trở lại băng châu nội đan, kéo vẻ vải đệp thân từ băng tiểu dưới chui ra. Diệp Lăng gật đầu mỉm cười, thấy nàng vô cùng mệt mỏi, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên hơi có vẻ hơi trắng sám. Diệp Lăng vội vàng cho nàng đưa lên băng linh ỉu, sau đó lại triển khai cấp cao về xuân thuật, vì nàng trị liệu nội thương. Băng Điệp vừa khôi phục nguyên khí, vừa nhìn phía chủ nhân, băng đồng giống như trong trong mắt, hiện ra nồng đậm ý lại tâm ý. Xích hỏa thanh vĩ báo từ hỏa tụy cùng hỏa linh khoáng nham chồng bên trong, thật vất vả mới bò ra ngoài. Trong vị phía mới vừa mới tiến cấp cấp 7 băng điệp gầm nhẹ một tiếng, phản phất đối với nàng trước tiên thăng cấp thành kim đan kỳ linh thú, bất mãn hết sức. Băng điệp quay đầu lại, băng đồng lạnh lùng nhìn nó một chút, ánh mắt lạnh như băng phảng phất hai vệt ánh sáng lẹ léo, tỏa ra kim đan kỳ linh áp. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo cả người run run một cái, biết không chêu trọng độ, vội vàng mang theo Thanh Vĩ, túi đầu nuốt họa linh quả. Ngay khi này âm vân tiêu tan, thiên quang phá vân thời khắc, cự tiểu đạo cách xa trong rừng gần, có một đám ngư yêu trùng ba phá lãng, cầm đầu hai đại ngư yêu, một cái cả người thanh hắc, chưa thoát ngư hình một cái, nhưng là cung thân thể người cá giăng, róc, miệng cá bên cạnh bay thật dài ngư cần. Thanh hắc ngư yêu giọng ồm ồm kêu lên, nghiêm ngư lao đại, tiếp vân tản đi. Ở đây độ kiếp hệ bao nhiêu thú, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a. Ngư cần bay lả tả cá nheo yêu, tỏa ra sức yếu miễn cưỡng trực lên ngư thân, chứng mắt trên trời âm tản mắc đi, chậm rãi nói, không phải vậy. Theo ta thấy, này yêu quá nửa là thành công độ kiếp. Kha kha, giờ khắc này chính là nó suy yếu thời khắc, chúng ta cơ hội tới, đoạt nó nội đan, tuyệt đối là thượng đẳng vật đại bộ a. Quy 1 chương 507, Lạc Hỏa chi kiếp. Chương 507, Lạc Hỏa chi kiếp. Trong năm 507, Lạc Hỏa chi tiếp. Hai đại ngư yêu xuất lĩnh chứng cá ngư tồn, hướng thú bừng bừng cản buôn đạo biệt lập phương hướng. Đột nhiên, âm vân từ từ tản đi bầu trời, gió nổi mây vần, nhưng là hỏa vân tụ tập, ánh hải thiên đỏ chót. Cá nheo yêu trận to mắt cá, ngước nhìn đảo biệt lập bầu trời, ngư cần theo nhấc lên, hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt. Này, này, lại là cái vân. Trơi ạ, nho nhỏ trên hòn đảo, dĩ nhiên có hai con yêu thú độ kiếp. Thanh Hắc Ngư yêu cũng thì thào nói, hỏa vân bên cạnh, còn có thanh vân vần quanh, xem ra này con thứ hai độ kiếp yêu thú, phong hỏa hai loại linh căn đều có. Nghiêm Ngư lao đại Chúng ta thật gặp may mắn, bừng này chuyện tốt đều bị chúng ta đối tới, kha kha, ta còn nói một cái nội đan không đủ phân, hiện tại ngược lại tốt, hai cái. Ha ha ha, chúng tiểu nhân, đều thêm đem sức lực cùng ta cùng Nghiêm Ngư lão đại diệt này hai con độ kiếp yêu thú, huyết thịt quy các ngươi nó trưởng. Mà sau một đoàn ngư yêu liên thanh kêu quái dị, đáp lời chúng nó hai vị ngư yêu đầu lĩnh, kế tục đấu chi đắt đỏ hướng về đạo biệt lập xuất phát. Đạo biệt lập trên, bước vào kim đan kỳ băng điệp mới vừa thở ra hơi, liền thấy xích hỏa thanh vị báo cũng dẫn rơi xuống tiên tiếp. Diệp Lăng có đối với băng điệp độ kiếp hiểu rõ, Trong tay ngưng nhìn lên bầu trời bên trong quần quần Hoa Vân, giữa hai lông mày lóe qua một phần hỉ sắc, hai đại linh thú đều ở hôm nay độ kiếp. Tiết kiệm được không ít thời gian, có thể thừa dịp chúng nó củng cố cảnh giới công phu, chạy đi đấu khôi đảo, khỏe mạnh cùng đại sư huynh thương nghị làm sao cứu viện hai sư tỷ. Lúc này xích hỏa thanh vi báo, so với tiền thân khu khủng lồ hơn hai lần, quả thực có thể cùng Lương Ngọc Châu Bích Thủy Kỳ lần so với. Nó ở trên hòn đảo nhỏ bước lên nhảy lên, ngửa mặt lên trời rít gào, đối mặt thiên kiếp dáng lâm hồn nhìn không sợ, đỏ đậm báo trong mắt, ngược lại tràn ngập hung hăng khí. Hô, dường như ánh nắng chiều ngàn rạng hỏa vân bên trong, Đột nhiên hạ xuống một đoàn thiên hỏa, Phản Phất Qua chặt lại xích hỏa thanh vĩ báo, khiến cho nó không cách nào thả người bọn ra. Diệp Lăng ở một bên quan sát, đối với này lạc hỏa chi kiếp, không cảm thấy kinh ngạc, biết Lượn Thiên kiếp thứ nhất uy lực giống như vậy, cũng không có dự định ra tay can thiệp. Xích hỏa thanh vĩ báo mắt thấy tránh không khỏi này đoàn thiên hỏa, lớn tiếng rít gào, khắp toàn thân toàn thân lưu diễm cuộn cuộn, hướng về phía thiên hỏa trực nhảy tới. Chỉ một thoáng, thiên hỏa tung toé, rơi ra ở trên hòn đảo, cây cỏ tất cả đều niên nốt thành tro bụi. Liên băng điệp đông thành băng kiểu, cũng bị tung toé tàn lửa, tan rã ra mấy cái đại động. Lại nhìn Xích hỏa thanh vĩ báo thì cả người như trước là xích diễm lưu động, chỉ có thanh vi trên hơi có chút tổn thương vết tích. Diệp Lăng khen ngợi gật gật đầu, tung lượng lớn cực phẩm hỏa linh quả cùng phong linh quả cho nó truyền ra thần niệm, nào tán tiến hóa, căn đảm lắm. Nếu không chống đỡ được, huống ta rít gào một tiếng, bạn chủ nhân sẽ cứu ngươi. Băng Điệp ở một bên cũng nói, tiểu Hỏa báo, một khi không chống đỡ được, đừng sợ mất mặt, ta cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Hiện tại ta đóng băng lực lượng tăng nhiều, ngươi lạc hỏa chi kiếp dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ đến như thế. Xích Hỏa thanh vi báo trợn tròn bá mắt, chúng điệp nữ phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Trong giây lát nghe được hỏa vân bên trong tránh ra một đạo đỏ đậm sắc phất lịch, tiếp theo tiếng sấm mãnh liệt. Này nói đạo đậm phích lịch cũng không có ở giữa không trung tiêu tan, trái lại rơi thẳng hướng về phía tiểu đảo, hóa thành một cái dương nhanh múa vút hỏa long. Hững, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo lần thứ 2 giễu gào, giành trước đánh về phía hỏa long. Diệp Lăng xem rõ ràng, này điều thiên kiếp biến thành hỏa long, nhìn qua tựa hồ như là hư ảnh thú hồn, nhưng kỹ thực tràn ngập cuồng bạo hỏa linh khí. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo tiếng gầm gào giận dữ không ngừng, cùng hỏa long vồ giết cắn xé ở một chỗ, cả người nhiều chỗ tổn thương, máu bị suốt tiêu, thậm chí báo huyết ồ ồ chảy ra. Nhưng tất cả những thứ này không chút nào suy yếu Sích Họa Thanh Vi Bảo, ngược lại kích nổi lên nó chiến ý, phảng phất rơi vào trạng thái điên cuồng, trước sau chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng Sích Họa Thanh Vi Bảo cuối cùng đem hỏa lòng nhàu tán. Băng Điệp nhìn phía tiểu hỏa bảo ánh mắt, cũng báo chi lấy khen ngợi chi sắc, đối với chủ nhân nói rằng, "Chủ nhân, ngài khoan hãy nói, này tiểu hỏa bảo thật là hung hãn, liều mạng tổn thương cũng tản nhẫn đấu một hồi." "Ồ, chủ nhân, nó tựa hồ có gì đó không đúng." Người xem nó bá mắt, hoàn toàn đỏ đầu, lại như là như là phát điên. Diệp Lăng đã sớm phát giác điểm này, càng lạ ở báo trong mắt nhìn thấy ánh mắt cửu hận. Diệp Lăng lập tức cho băng điệp truyền ra thần niệm, linh hồn của nó dấu ấn bất mãn, tình huống có chút không ổn, băng điệp, ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Quy 1 chương 508, phản vệ. Chương 508, phản vệ. Đạo biệt lập trên, gần như điên cuồng xích hỏa thanh vi báo, hướng về phía giữa bầu trời rõ nổi mây vần, phát sinh cáo kỳ tiếng gầm ngừ. Băng điệp nhìn thấy tiểu hỏa báo bộ dáng này, một đôi đôi mắt sáng bên trong cũng ẩn hiện ra mấy phần ưu sắc, triển khai đập rực, bay đến chủ nhân phụ cận. Giữa bầu trời, cùng phong bừa bãi tan phá, thanh vân dường như triều thủy bình thường dâng tới hòa vân, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau khiến cho toàn bộ Hải Thiên vì đó tối sầm lại. Tiểu Hỏa báo Lửa Tiên kiếp thứ 3 liền muốn đến rồi. Xem khí thế kia, không phải chuyện nhỏ a." Bang Diệp thần sắc phức tạp nói, một mặt có chút lo lắng Sích Hỏa Thành Vi báo có thể không vượt qua kiếp nạn này, ở một phương diện khác, rồi lại cảnh giác cùng đề phòng nhìn kỹ nó, nhân là chủ nhân nói cho nàng, Tiểu Hỏa báo dấu ấn linh hồn bất lòng, vô cùng có khả năng phản phệ ký chủ. Diệp Lang gật gật đầu, giữa hai lông mày lóe qua một tia lệ sắc, dĩ nhiên làm ra quyết đoán, vạn nhất Sích Hỏa Thành Vi báo không chống đỡ được tiên kiếp, người ta đều muốn đúng lúc cứu viện. Coi như linh hồn của nó dấu ấn tiêu tan, thoát ly ta trường không, Nhưng ở đạo biệt lập trên, nó chạy không rồi. Ta có thể thuần phục nó một lần, liền có thể thuần phục nó lần thứ hai. Băng Điệp thấy chủ nhân nói tự tin như thế, hoàn toàn yên tâm, máy ngẩng đầu nhìn thấy, giữa không trung vẽ ra một đạo ánh sáng màu xanh chớp giật, tiếp theo lại là một đạo xích mang, tương tự từ mây xanh vẫn kéo dài tới trên hòn đảo nhỏ không. Hai đạo bóng ánh chớp giật, trong nháy mắt giao trước ở cùng nhau, bổ về phía Xích Họa Thanh Vị Báo. Hết thảy đều ở trước mắt, sắp tới Diệp Lăng cùng Băng Điệp đều chưa kịp phản ứng, Xích Họa Thanh Vị Báo dĩ nhiên bị chém trúng, ánh sáng màu xanh cùng xích mang ở nó quanh thân đi khắp, nhất thời làm nó rơi vào ma tùy trạng thái. Hừm. Xích Hỏa Thành Vĩ báo trừng mắt đỏ như máu bá mắt, ở này hai tia chớp bên trong kịch liệt rẽ rủa, tiếng gầm gừ vang vọng đảo biệt lập. Liên tới lui tuần tra ở đảo biệt lập cạnh biển cấp 9 cá voi, cũng bị tiếng gầm gừ của nó kích động, mặt kính giống như kính trong mắt lộ ra mấy phần thương hại cùng động tình chi sắc. Đến cuối cùng, hai tia chớp dần dần tiêu tan, mà Xích Hỏa Thành Vĩ báo vẫn như cũ là sừng sưng không nã, khắp toàn thân cháy đen một mảnh, chỉ có hai con bá mắt, lại như là thiêu đốt hai đám liệt diễm, bắn ra lấp lóe hừ mang. Hừm. Nhìn lên bầu trời bên trong tiêu tán theo kiếp vân, Sích Hỏa Thanh Vi báo lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, thân chấn động mấy chục dặm, mạnh mẽ uy thế từ trên người nó trắng trợn không kiêng dè lang ra. Khẩn đó lấy, Sích Hỏa Thanh Vi báo bỗng nhiên quay đầu lại, sinh mục gắt gao trừng mắt Diệp Lăng. Phảng phất một con dã thú bị thương, nhìn chằm chằm một cái đã từng bắt được nó tự săn. "Tiểu Hỏa báo, ngươi muốn làm gì?" Băng Điệp Tâm thanh lảnh lảnh, đánh vỡ nải tràn ngập ỉu hận đối diện. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, Sích Hỏa Thanh Vi báo dù chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng gào thét một tiếng, đồng thời nương theo thần thức quyết tán, truyền ra mãnh liệt thần niệm, "Cút, cho ngươi ra báo ra già tránh ra." Băng Điệp trợn to hai mắt. Ngạn Yên nói, "Ồ, người sau khi độ kiếp, lên cấp thành Kim Đan kỳ linh báo, tựa hồ linh trí cũng mở ra, không giống như trước như vậy buồn rồi. Cha cha, ngươi biết ngươi là ở hướng về ai nói chuyện sao?" Giám ở mặt chủ nhân trước ngăn ngược, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo không chút nào vẻ sợ hãi, trái lại bước ra trái đen bốn chân, từng bước một khẩn bước lại đây. Diệp Lăng trầm giọng nói, "Linh hồn của nó dấu ấn đã tiêu tan, cái tên này thú tâm không thay đổi, là muốn phản phệ rồi. Đóng băng nó, bản chủ nhân tự có biện pháp." Băng Điệp gật đầu mà ứng, tiểu hế miệng, phun ra băng châu đội đàn, tỏa ra lệnh Xích Hỏa Thanh Vĩ báo vì đó cứng đờ băng hàn khí vị một chương 509, khu vòng. Chương 509, khu vòng. Chương 509, khu vòng. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo nổi giận gầm lên một tiếng, rung lên lạc cả người cháy đen ma pháp, một lần nữa biến xích diễm cuộn cuộn, so với trước lưu diễm còn muốn chói mắt. Nhất thời thoát ly đông cứng trạng thái, hướng về Diệp Lăng cùng Băng Điệp men đánh tới. Băng Điệp lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng Tiểu Hỏa báo nhanh như vậy liền chống đỡ ở băng châu Hà khí. Ngay khi nàng sắp sửa vỗ điệp dự thì, một đạo phóng lên trời cột nước không có dấu hiệu nào xẹt qua Diệp Lăng cùng Băng Điệp đỉnh đầu, ở giữa Xích Hỏa Thanh Vĩ báo, mạnh mẽ thủy ba nhất thời đem nó vọt tới tiểu đảo trên sơn nham. Quăng ngã cái thất điện bắt đảo. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn tới, hóa ra là cấp 9 cá voi bơi tới bên bờ, phun lên của nước. Nó mặt kính giống như kính mắt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm phản vẻ kỳ chủ Sách Họa Thanh Vĩ Báo. Sách Họa Thanh Vĩ Báo không những không có lùi bước, trái lại nhảy lên một cái, hướng về phía trong biển cá voi, hướng về phía Diệp Lăng, phẫn nộ gầm thét lên. "Rạo!" Cá voi mở ra miệng lớn, phun ra dường như phi bộ giống như nước biển, cuốn về Sách Họa Thanh Vĩ Báo. Bất luận nó thế nào thoăn nhẹ lên được, đều không tránh thoát hầu như thanh tẩy hơn một nửa cái tiểu đảo thủy vực. Cả người rướn dầm dề Sách Họa Thanh Vĩ Báo, tùy theo rơi vào chậm chạp trạng thái. Băng Điệp thừa cơ hội này, tức khắc vỗ băng phòng, kể cả nước biển cùng tiểu hỏa báo đồng thời, tất cả đều đông thành tự băng. Làm rất khá. Diệp Lăng tán thưởng gật gật đầu, tế nổi lên ngự thú tiên môn lão tổ tặng cho khu vòng, hướng về Xích Hỏa Thanh Vĩ báo tượng băng trên một bộ, cuốn lại nó bự hạng, lúc này mới mệnh băng điệp cho nó mở ra phong ấn. Băng điệp băng châu vòng quanh tiểu hỏa báo tượng băng đi khắp một vòng, tỏa ra ánh sáng dịu dịu hoa, khiến cho trên người nó bao trùm tầng băng ở thoáng qua tán dã. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo mới vừa có thể sống động cơn cốt, lần thứ hai rít gào gào thét lên, báo mắt như trước là hoàn toàn động lòu, mang theo kỉu hận mãnh liệt, lại một lần nhằm phía Diệp Lăng. Nghiếp xúc, khu vòng, biến. Diệp Lăng một tiếng gào to, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo buộc trên gãy khu vòng nhất thời tràn ngập nỗi lên tầng tầng hắc khí, biến ảo ra ba con hình thái khác nhau hung thú hư ảnh thú hồn. Có một sinh thú yêu hùng, còn có một con hắc khí lượn lờ tiểu đoàn bóng mờ, nhìn qua bất quá tầm thường phi điểu như thế to nhỏ, nhưng ở Sích Hỏa Thanh Vĩ báo trong mắt, nhưng như là như là gama, kinh sợ đến mức nó cả người mao đang đang tụ, nằm dẹp trên mặt đất, không ngừng run run dậy. Diệp Lăng hơi run run, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng này khu vòng. Trước chỉ là nghe Ngự Thú Tiên môn lão tổ đã nói, khu vòng có thể dùng làm cầm cố khó có thể thuần phục linh thú không nghĩ tới chân chính tao bắn lên đến, nhưng là cảnh tượng này. Mặc dù là lấy hắn chúc cơ bảy tầng tu vi, tản ra thần thức, cũng không cách nào nhìn ra hắc khí lượn lờ tiểu đoàn bóng mờ, đến cùng là yêu thú nào thú hồn. Diệp Lăng đưa ánh mắt chuyển hướng băng điệp, dò hỏi, ngươi có thể nhìn rõ ràng, bóng đen bên trong là cái gì? Sao lệnh xích hỏa thanh vĩ báo như vậy sợ sệt? Băng điệp trường lớn ngóng ánh đôi mắt sáng, khẽ lắc đầu, hồi bẩm chủ nhân, ta cũng thấy không rõ lắm, tựa hồ mang cánh, nhưng ta bảo đảm, tuyệt đối không phải địa loại. Quá nửa là khu vòng đã từng bộ tử từ quái hung thú, lưu lại thú hồn cũng như vậy mạnh mẽ. Diệp Lăng không chần chừ nữa, Vừa thao tung cuồng võng, vừa chỉ bằng quyết, Lăng Không đánh ra một cái dấu ấn linh hồn. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo nội trận Lôi Đỉnh, không cam lòng liền như vậy bị Diệp Lăng điều động, gào thét truyền ra thần niệm, "Đường Hoàng để nhà ngươi báo ra gia xuất phục. Lão tử tha chết chứ không chịu xuất phục." Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Có thể nhận ta làm chủ, là vận mệnh của ngươi. Không nên đã quên, là ai cho ngươi cung cấp lượng lớn linh quả, để ngươi lên cấp đến kim đan linh thú? Mà ngươi nhưng ân đền oán trả, ý đồ phản vệ." Xích Hỏa Thanh Vĩ báo gầm nhẹ một tiếng. Rõ ràng không phục không cam lòng, nhưng chỉ cần Diệp Lăng thôi thúc đến khu vòng hắc khí đại thịnh, cái kia tiểu đoàn bóng đen liền tỏa ra làm nó sợ hai khí tức. Phản phất trị cần nó vừa phản kháng, sẽ bị bóng đen thôn xương đều không dư thừa. Cuối cùng, ở khu vòng hung thú thú hồn uy thế giới, Diệp Lăng đánh ra dấu ấn linh hồn, rốt cục khắc ở Xích Hỏa Thành Vĩ báo chiến trận. Quy 1 chương 510, quảng cáo. Chương 510, quảng cáo. Diệp Lăng cho Xích Hỏa Thành Vĩ báo đặt xuống dấu ấn linh hồn sau, triệt hồi pháp lực, khu vòng ánh sáng dần dần tàn đi, ba con hư ảnh thú hồn tùy theo thu lại quy hoàn. Xích Hỏa Thành Vĩ báo sủi lờ trên đất, thở hừng hực, tiếng trầm truyền ra thần niệm. Họ Diệp, ngươi chờ. Báo gia gia tuyệt không cam lòng cung ngươi điều động. Trừ phi như đầu kia cá voi như thế, mỗi ngày cho báo gia gia cung phụng linh quả, bằng không, nhà ngươi báo gia gia nhất định. Aiu. Không giống nhau, không chờ Sích Hỏa Thanh Vĩ báo nói xong, Bang Diệp đột nhiên vồ băng phòng, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Sích Hỏa Thanh Vĩ báo hất tung ở mặt đất, chật chẽ vững vàng quăng ngã cái té ngã. Sau đó, các loại, chờ, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo không phục không cam lòng nhảy lên, nhìn thấy nhưng là Diệp Lăng ánh mắt lén khốc, lại dám hò hét, tử. Diệp Lăng nói ra một chữ chết, khu vòng mơ hồ có hắc khí lan ra. Xích hỏa thanh vị báo thần sắc biến đổi lớn, cả người Mao Phát lần thứ 2 đứng lên, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, liều mạng rung động lên thanh sắc đôi lấy lòng. Bang Điệp chà chà thán thở, chủ nhân vòng thực sự là kiện bảo bối tốt, so với dấu ấn linh hồn còn hữu hiệu, sửa trị hẳn không sợ chết tiểu hỏa báo phục phục tiết tiệp. Xích hỏa thanh vị báo chừng lên đỏ như máu bá mắt, trung nàng gầm rú vài tiếng, nhưng chưa sao không dám lỗ mãng. Diệp Lăng tiện tay lại vứt ra một đống lớn cấp 7 linh quả, thản nhiên nói, hai người các ngươi vừa độ kiếp thành công, mau mau khôi phục thể lực, thật theo ta về đi tú người. Tuân mệnh. Bang Điệp mềm mại quay người lại, đã thấy tiểu hỏa báo đã sớm một con đâm vào hỏa linh quả trồng bên trong, vừa nhai, nghiền ngẫm, vừa nhỏ giọng thầm thì tự cho băng điệp truyền ra thần niệm, "Điệp cô đường, chúng ta đồng thời phần đi." Đối với như vậy sát tinh chủ, đánh một cái tát, lại cho cái ngọt táo ăn, "Hử, khi, làm, báo ra ra liền dễ dàng như vậy bị bắt mua sao? Không đủ, còn thiếu rất nhiều." Phi, "Từ đâu tới nhiều như vậy lời nói rĩ giọng?" Không thấy được, ngươi này thuần vật linh trí mở ra, dĩ nhiên biến dạng hóa. Băng điệp mạnh mẽ đạp nó một cước, lại dùng hai tay nâng lên cấp 7 băng linh hoa, ngửi một cái, một mặt say sưa dằn, "Záp" Sinh Hỏa Thanh Vi báo rên khẽ một tiếng, ngạo nghễ truyền ra thần niệm, nhớ năm đó, nhà ngươi báo gia gia ở phòng tiểu trấn ngoại thành phía đông ở ngoài Đông Linh Trạch, hôm mưa gọi gió, có thể nói là vạn thú chi vương. Với bọn hắn tu sĩ nhân tộc tranh đấu cũng không phải một năm hai năm, cái gì chưa từng thấy? Ngươi còn có chỗ không biết, lúc trước nhà ngươi báo gia gia ở Đông Linh Trạch hẻm núi, nhấc lên một ba lại một ba thú triều, đem những kia cái tông môn đệ tử đánh lạc hoa nước chảy, sát tinh chủ cũng ở trong đó. Nói tới chỗ này, Sinh Hỏa Thanh Vi báo cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại nhìn Diệp Lăng một chút, lại cúi đầu nhìn một chút khu vòng không động tĩnh gì. Lúc này mới rảnh kế tục cho Băng Điệp thần thức truyền âm, nếu không là báo ra gia bị đám tu sĩ vây công, bị thương nặng, không thể không tạm thời tránh lui nhất thời, vinh quy hẻm núi. Nào có biết này Sắt Tinh Nghị có đã phá ná thượng cổ đô chủ, một đường đuổi theo, lại thả ra cấp 4 linh thú, báo ra gia cuối cùng rơi xuống cái hồ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, lúc này mới bị Sắt Tinh chủ lừa gạt tiến vào túi linh thú. Băng Điệp cắn một cái băng linh quả, thần nhiên truyền ra thần niệm, Ồ, cấp 4 linh thú. Nói vậy chủ nhân khi đó, là luyện khí kỳ chứ? Cha cha, ngươi lấy đường đường thú vương tôn sư, nam giáp đang luyện khí kỳ chủ nhân dưới chân, là chủ nhân anh minh thần võ đây. Vẫn là ngươi con này tiểu hỏa báo ngu như lợn đây." Sích Hỏa Thanh Vĩ báo ngựa mặt lên trời phẫn nộ rít gào một tiếng, chính biện giải vài câu, chợt nghe đến đạo biệt lập bên bờ biển trên một trận tiếng nước chảy. Khuynh Chân ngồi tĩnh tọa diệp lăng, cũng nghe được tiếng nước vận động, bỗng nhiên đứng lên, liền thấy cấp 9 con cá voi tựa hồ phát hiện cái gì, vùng đưa cự vĩ, thân thể cao lớn như tên rọi cung như thế trùng ba phá lãng, thẳng đến Đông Phương Hải vực. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo nửa ngồi nửa quỳ ban tọa, hầu như là đứng thẳng đứng lên, xa xa nhìn tới, cho băng điệp truyền ra rất là hưng phấn thần niệm, "Ha ha, này chết tiệt to con, cách sát tinh mà đi." Diệu Hải, nó vừa đi liền không ai thế sát tinh làm việc. Sau đó chúng ta coi như không cách nào giết chết sát tinh, cũng tốt xấu hỏi nhiều hắn muốn chút linh quả, không đúng vậy bỏ gánh không làm, ngươi xem, coi thế nào?" Băng Điệp trùng nó liếc mắt Hà Châu, tương tự là thần thức truyền âm, trường lớn ngươi báo mắt nhìn rõ ràng. Có Đông Hải yêu tộc cường địch xâm lấn, cá voi là đi ngăn cản đến địch. Quy 1 chương 511, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Chương 511, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Diệp Lăng ngự nổi lên chu tà anh kiếm, Băng Điệp vội vàng đuổi tới, quay đầu lại hướng Tiểu Hỏa báo vẫy vây tay. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo làm bộ không nhìn thấy, dành thời gian nuốt hỏa linh quả, bụng không được quán thầm. Trời đất bao la, hỏa linh quả to lớn nhất. Tuy ý là ai, cũng không thể ở báo ra gia an uống thời điểm sai phái. Lão tử không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngay khi nó rạo rạt đắc ý tự mình ăn nuôi thì, Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng. Xích Hỏa Thanh Vy báo nhất thời dựng thẳng lên lỗ tai, nhưng hai lắng nghe, tuy rằng lại không nghe thấy sát tinh chủ nói cái gì, nhưng nó hạ hạng dưới khu vòng nhưng cũng có dị động, khiến cho nó kích linh linh dùng mình một cái. Nó mau mau hàm mấy viên hỏa linh quả, lắc đầu quẫy đuôi đùa theo, nhảy vào trong nước biển, bốn vó tung bay, tốc độ càng cũng không chậm. Diệp Lăng cùng hai đại cấp 7 linh thú rời đi đạo biệt lập, vẫn đuổi theo ra hơn 10 dặm xa gần, rốt cục đuổi tới đang cùng một đám ngư yêu du đấu cấp 9 cá voi. Băng Điệp Ngưng thần nhìn tới, ngạc nhiên nói, cái kia lao đầu cá, nhìn dáng dấp như là cấp 8 cá nheo yêu, còn có một con cấp 7 thanh hắc ngư yêu, cái khác quá nửa là chúng nó trứng cá ngư tồn. Lẽ nào là Hóa Ma Tiên thiếu phái ra ngư yêu thám tử phát hiện hành tung của chúng ta, một đường tra xét đến nơi này? Diệp Lăng lắc, lắc đầu, "Sẽ không. Vùng này khoảng cách tinh nham quần đảo khá xa, coi như có Đông Hải yêu tộc qua lại, cũng không phải yêu cầm bộ tộc thủ hạ." Nói vậy là các ngươi độ kiếp ki vân, đã kinh động chúa tể này phạm vi mấy trăm dặm hải vực ngư yêu, hướng chi chúng nó đến phương hướng, cũng không phải tinh nham quần đảo vị trí hướng tây bắc hải vực. Bang Diệp hoàn toàn yên tâm, xích hỏa thanh vi báo, nhưng căng thẳng nóng nhìn hướng tây bắc, thấy liền chỉ điều ảnh đều không có, lúc này mới yên tâm ngay, nghiền ngẫm cháy linh quả. Bầy cá không chịu nổi cá voi xung kích, chạy tứ tán, đi. Trợ nó một chút sức lực, cần phải đem này hai con kìm đan ngư yêu lưu lại, không thể để cho chúng nó chạy. Cho tới những kia cái cá nhỏ yêu, không bắt được cũng không thể gọi là ảnh hưởng được đại cục. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, Băng Điệp hơi run run, nhất thời hiểu được ý, chủ nhân nói tới đại cục, đơn giản là chạy đi cậu ngư tộc vị trí lạc quỷ đảo cứu hắn hai sư tỷ lương Ngọc châu, tất cả hành tung không thể tiết lộ đi ra ngoài, đặc biệt là nàng cùng tiểu Hỏa báo lên cấp đến Kim Đan linh thú tình huống, càng không thể để cậu ngư tộc biết được. Những kia chúc cơ trở xuống cá nhỏ yếu, coi như có linh trí đã mở, nhưng chúng nó bơi lội tốc độ không nhanh, trong vòng mấy ngày là cản không tới Lạc Quỷ đảo, tự nhiên cũng không cách nào sớm để lộ ra tin tức. Mà cấp 8 cá neo yêu cùng cấp 7 thanh hắc ngư yêu liền không giống, này hai đại ngư yêu bơi lội tốc độ khá, mặc dù không đổi kịp cấp 9 cá voi nhưng cũng rất có thể ở chủ nhân bắt tay cứu người trước, đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Bang Điệp nghĩ rõ ràng điểm này, biết rõ quan hệ trọng đại, lại như chủ nhân nói, muốn đem hết thảy chuyện xấu khả năng hách giết từ trong trứng nước. Nàng thanh lệ đáng yêu bằng trên, dường như bao một tầng sương lạnh, lập tức sát khí bức người vô lên đập dựng, hướng về Thanh Hắc Ngư yêu phương hướng bỏ chạy bay đi. Tiểu Hỏa báo, mau tới. Hai chúng ta truy sát được, làm cho cá voi chuyên tâm đi truy sát cấp 8 cá nheo yêu. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo ngẩng đầu nhìn đến sát tinh chủ làm gương cho binh sĩ ngự kiếm bay đi giúp đỡ cá voi, không thể làm gì khác hơn là lòng không cam tình không nguyện nhảy vào trong nước biển cùng băng điệp một ở trên trời, một ở hải lý truy sát thanh hắc ngư yêu. Thanh hắc ngư yêu trùng cá ngư tôn môn sớm đã bị tách ra, giờ khắc này nó hối hận phát điên, thâm hối đối tới Niêm Ngư lão đại bị kiếp vân hấp dẫn, nưu toàn thứ cái tiện nghi, chôn, cái gì nội đan, sớm biết có đầu cấp 9 cá voi ở đặc biệt lập ở ngoài tới lui tuần tra, đánh chết nó cũng không dám tới đây một lần. Bây giờ, băng điệp cùng xích hỏa thanh vi báo này hai đại mới vừa mới tiến cấp đến kim đăng kỳ linh thú độ leo, càng là kinh sợ đến mức thanh hắc ngư yêu hồn vía lên mây. Nó vừa liều mạng bế lội, vừa không nhịn được chửi lẩm lên, Nghiêm Ngư lão nhi, ngươi thực sự là giỏi tính toán. Dự định thừa dịp này hai con linh thú độ kiếp suy yếu thời khắc, đoạt chúng nó nội đan. Chính là chính là, ngươi đúng là đến đoạt a. Ta xem chúng nó hoạt bánh luật kiêu, nơi nào có một tia suy yếu dấu hiệu. Hô. Băng điệp ra sức vô điều dự, tốc độ phi hành tăng lên dữ dội. Trong nháy mắt tiếp cận vẫn còn chửi bới đồng bạn Thanh Hắc Ngư Yêu, tiếp theo điệp dục lại là vỗ một cái. Lạnh lẽo băng phong phô hướng về phía ngoài khơi, khiến cho Thanh Hắc Ngư Yêu ngư thân cứng đờ, suýt nữa cùng nước biển đông ở cùng nhau. Chính là chính là, mới tiến cấp tiểu điệp nữ, cũng dám theo ta thanh lão nhị hò hét. Nếu không có cá voi ở phụ cận, có tin ta hay không quay đầu lại một cái nuốt ngươi. Thanh Hắc Ngư Ưu tử trong nước biển bay trốn mà ra, rượt ra khỏi biển diện, mở ra vây cá biên giới sắc bén, lập loạt thanh mang, nhìn qua có chút dữ tợn. Bang Điệp xem nó này lăng xung hung thần ác sát dáng, dấp, hung ác hơn nữa cũng chung quy là chỉ Ngư Ưu, thấy thế nào thế nào cảm giác buồn cười, nhưng nàng vẫn là hơi lấy làm kinh hãi, cho Tiểu Hỏa báo truyền ra thân nhiệm, dĩ nhiên là chỉ Phong hệ Ngư Ưu, càng không thể để nó chạy. Quy 1 chương 512, lôi kéo. Chương 512, lôi kéo. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo thấy Thanh Hắc Ngư Ưu nông cũng như thế, ngửa mặt lên trời một trận rít gào, ngược lại đem Thanh Hắc Ngư Ưu sợ hết hồn. Ở báo trước mặt ra ra Không có ngươi hung hăng phân nhị. Sích Họa Thanh Vĩ Báo học chủ nhân, lánh khớp truyền ra một đạo thần niệm, bốn vó đạp thủy, đột nhiên trùng ra khỏi biển diện, lao thẳng về phía Thanh Hắc Ngư Yêu. Băng điệp theo sát vô được dự, băng phong lại nổi lên. Thanh Hắc Ngư Yêu vội vàng dong đưa vây cá, dựa vào thân pháp tốc độ, miễn cưỡng tránh thoát băng phong, miễn cho rơi vào cứng ngắc trạng thái, đồng thời mở miệng, phun ra một cái hắc giống như là mực nước hắc thủy cầu. Sích Họa Thanh Vĩ Báo không biết làm món độ gì, vội vàng túi đầu né qua, nhưng mà đúng vào lúc này, Thanh Hắc Ngư Yêu lần thứ 2 phun ra một cái lam đậm bóng nước, ở giữa không trung nổ tung, dường như nước mưa tung tóe, sối đốt Sích Họa Thanh Vĩ Báo khiến cho nó nhất thời rơi vào chậm chạp trạng thái, mà nó lần thứ nhất phun ra hắc thủy cầu, nhưng không có như vậy uy lực, chỉ là rơi vào trong nước biển, rầm mạo cái phao mà thôi. Ha ha ha. Thanh Hắc Ngư yêu ầm ĩ cười lớn, "Bốn Miêu, hắc thủy cầu là ngươi thanh nhị giang ngụp nước, thứ hai mới thật sự là khống chế hảo, Bốn Miêu, chịu chết đi." Đang khi nói chuyện, Thanh Hắc Ngư yêu vây cá lôi lên, trong phút chốc xông lên hướng về phía lâm đến cùng lạc thằng kê tự xích hỏa thanh vĩ báo. Băng Điệp không thể làm gì khác hơn là cản tới cứu viện, thế tiểu hỏa bao chống đối Thanh Hắc Ngư yêu công kích. Xích hỏa thanh vĩ báo an muẫn đi tội lại nghe nói một cái một cái buồn nhợt tê, không khỏi giận tím mặt, ba lần hai lần phủi xuống trên người thủy châu, ra sức thoát ly chậm chạp trạng thái, tức giận trùng thiên anh dũng nhào trên, sắp nhọn như dao báo chảo suýt nữa đem thanh hắc ngư yêu mổ bụng phá đổ. Chấm đã. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh xa xa truyền đến, khiến cho băng điệp cùng xích hỏa thanh vị báo cùng nhau ngẩng ra, đồng thời lùi về sau. Cùng lúc đó, một tiếng giàn mu âm mà vừa khổ sáp âm thanh lớn tiếng la lên, thanh láo nhị, còn không ngoa dừng tay. Thanh hắc ngư yêu đồng dạng vì đó ngạc nhiên, nhanh chóng lui về phía sau, vội vàng quay đầu nhìn xem, nhưng suýt nữa đem mắt cá chết chừng đi ra. Đã thấy cấp 9 cá voi lung lay lúc lắc dù thoảng qua đến, một cái thân mang nguyện sắc đoạn trưởng sam tu sĩ chốc cơ hậu kỳ, đứng lặng ở kỉnh trên lưng. Mà gọi hắn dừng tay cá nheo yêu, nhưng cụ hứng ngã ngồi ở cá voi miệng lớn bên trong, vừa thở hổn hển, vừa trùng nó liên tục xoa tay, chỉ kêu mừng chiến. Sau đó, Thanh Hắc Ngư yêu còn nhìn thấy nó trứng cá ngư tôn, mỗi một người đều cùng sương đánh cả tự, tối đầu đủ dữ đi theo cá voi phía sau, một cái đều không dám chạy trốn. Thanh Hắc Ngư yêu đến nửa ngày mới về quá ý vị đến, ngơ ngác nói, "Niêm Ngư lão đại, người, các ngươi làm sao đều bị hạn chế?" Hứng Sinh hỏa thanh vĩ báo sân nó ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên nó trên, hai con lợi trảo trông nháy mắt hướng tới thanh hắc ngư yêu, hướng về phía nó thử nổi lên răng nanh, nhưng không có mập ăn, chỉ là dương dương tự đắc hướng về phía chủ nhân lay động thanh vĩ. Ở cá voi miệng lớn bên trong cá neo yêu, run run dậy dậy đứng lên, hướng về phía xích hỏa thanh vĩ báo chắp tay bồi tội, báo hình, khẩu dưới lưu tỉnh. Chúng ta toàn tộc trên dưới, đã hàng rồi nhà ngươi chủ nhân. Thanh láo nhị, còn không mau xuất ra hồn huyết, không muốn làm vô vị rãy rựa, vị tôn chủ này tự nhiên sẽ bảo toàn chúng ta tính mệnh. Thanh hắc ngư yêu thấy việc đã đến nước này, Đặc biệt là cấp 9 cá voi dường như gò núi tự thân hình bước đến, mặt kính giống như kính mắt lạnh lùng nhìn nó, khiến cho nó vì đó sợ hãi, chỉ có thể bước ra một đoàn đen tủi lủi hỗn huyết. Ráng nắm ngụm nước hồ làm báo ra ra. Ta xem ngươi là tràn xong rồi. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo phấn nội truyền ra thân nhiệm, rũa ra báo cáo, muốn đập tan Thanh Hắc Ngư yêu ngụm nước. Không được. Không được a, thực sự là hỗn huyết. Báo ra tha mạng. Thanh Hắc Ngư yêu sợ hãi đến không ngừng run rẩy, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo miết miết báo khẩu, đáp ý vô cùng dung đuôi lắc ý, thật là cao hứng, tùy ý một bên băng điệp thu hồi Thanh Hắc Ngư yêu hỗn huyết. Mắt thấy hết thảy đều bùi bẩm lắng xuống. Diệp Lăng tất cao giọng nói, "Cá Nheo yêu, cá chấm đen yêu, ta nể tình hai người các ngươi tu luyện không dễ, lại cùng Đông Hải yêu cẩm bộ tộc không quan hệ gì, nay mới tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần vì ta xuất lực, theo ta đi quét nhiều loạn cẩu ngư tộc vị trí lạc quỷ đảo, cứu ra đồng bạn của ta, liền trả các ngươi hồn huyết, thậm chí còn có hơn trăm viên cực phẩm linh quả đưa lên." Thanh Hắc Ngư yêu hai tháng sau khi chợt nghe lời ấy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vã đáp, "Quả thực như vậy. Chúng ta tất khi làm, toàn lực ứng phó. Ngài có thể giữ lời nói a." Quy 1 chương 513, hội hợp. Chương 513, hội hợp. Trong năm 513, hội họp. Cá Nêu Yêu nghe thấy lời ấy, nhất thời đến rồi tinh thần, run run dậy dậy đứng lên, cũng biểu thị nên vị Diệp Lang hiệu lực. Nó tay nghiệm ngư cần, chậm rãi mà nói, "Cổ ngư tộc Lạc Quỷ đảo, là Đông Hải gần biển bên trong có tiếng phố chợ. Lão phu thường thường đi, rất quen." Tộc trưởng Đạm Đại Dịch, Kim Nan Hậu Kỳ, thiếu tộc trưởng Đạm Đại Mặc Diệp, Kim Nan Chu Kỳ. Trừ bọn họ gia phụ tử ở ngoài, những người còn lại đều không đáng để lo vậy." Thanh Hắc Ngư Yêu cười khanh nói, "Chúng ta là đi cứu người, Hà Tất đã kinh động bọn họ, đem người lén lút làm đi ra không phải thành." Cá Nêu Yêu một trận cười gằn. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản rồi. Lạc Quỷ đảo hộ đạo đại trận, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, ai không biết ai không hiểu. Vậy cũng là thượng cổ trận pháp. Bao nhiêu năm rồi, liền tu sĩ môn anh, hóa hình kỳ yêu tôn đều không thể công phá, muốn thần không biết quỷ không hay xuyên qua hộ đạo đại trận, căn bản không thể. Trừ phi lén vào Lạc Quỷ đảo, từ bên trong phá hoại trận pháp chốn xu, để hộ đạo đại trận chấm dứt vật chuyện, cứ như vậy, không kinh động đạm đại tộc trưởng, khả năng sao? Bang Diệp nghe xong chúng nó tranh luận, cũng rất rõ ràng tình hình không thể lạc quan, nàng quay đầu lại nhìn một chút tiểu hỏa báo cùng cấp 9 cá voi khủng lồ thân thể, vừa nhìn về phía hai đại nữ yêu, tự tin lại sủng tốc lên. Sợ cái gì? Chúng ta thực lực mạnh mẽ lắm. Các ngươi nếu như không dám đi, ta đi phá hoại Lạc Quỷ đạo trận pháp chú xu. Ai nói không dám? Thanh Hắc Ngư yêu tối không chịu được người khác đâm kích, đặc biệt là đối phương còn là một điểm nữ, càng làm cho nó cảm thấy trên mặt tối tăm, nỗi trận lôi đỉnh càng lớn, đều đừng cướp, ta đi phá hoại trận pháp. Đối phó cậu Ngư tộc nhân, ta thanh lão nhị chủ nhíu mày, liền không phải hảo hán. Cá neo yêu sợ hết hồn, mau mau trùng Thanh Hắc Ngư yêu đệ mắt sắc. Diệp Lăng nhìn ở trong mắt, biết chúng nó tâm thấy sợ hãi, có chút biết khó mà lui, này nếu như đối địch tới khác, từ chối không chịu tiến lên, lại muốn chúng nó cần gì dùng? Liên Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, cho chúng nó không lưng để khí, không cần do dự, đi theo ta. Chúng ta ở Lạc Quỷ đảo phụ cận đấu khôi trên đảo, còn có giúp đỡ, tập trung lên tất cả sức mạnh đến, đủ để đem Cổ Ngư tộc quấy rầy cái long trời lở đất. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng tay phải một chiêu, mệnh hết thể yêu thú đều nhảy lên cá voi lưng, gió cá voi mang theo, hết tốc lực trở về đi vào miệng. Dọc theo con đường này, Diệp Lăng vị để tránh cho va vào Đông Hải yêu tộc cùng Cổ Ngư tộc chu vi bốn đảo tu sĩ, mệnh cá voi chỉ hướng về trong biển sâu tiến hành. Chờ đến cách đấu khôi đảo bất quá cách xa mấy chục dặm gần. Diệp Lăng lại để cho cá voi ở biển sâu đấy biển chờ đợi Triệu Hoán, lưu lại xích hỏa thanh vĩ báo cùng một đoàn cấp 4 đến cấp 6 cấp trung ngư yêu cùng nó làm bạn. Đồng thời Diệp Lăng trả lại nó khuynh đảo 6 cái túi chứa đồ cực phẩm linh quả, điều này làm cho cá voi hưng phấn không thôi, lúc này chỉ chờ go núi tự đầu to, an tâm ở biển sâu chờ đợi. Cá nheo yêu cùng thanh hắc ngư yêu thấy Diệp Lăng trả tay xa hoa, nắm giữ linh quả nhiều đến không xuể, kiên định hơn chúng nó vì là Diệp Lăng hiệu lực niềm tin. Chúng nó lại nhìn thấy Diệp Lăng Triệu Hoán trở về băng điệp, không cần Diệp Lăng mở miệng, hai ngư yêu rất phối hợp từng người tiến vào túi linh thú, tùy ý Diệp Lăng thu hồi. Sau đó Diệp Lăng đầu đội trên cấm chế lụa mỏng đỏ đồng, người mặc áo tơi, chúng ra khỏi biển diện, điều khiển chu tà anh kiếm, dường như tên rỡi cung như thế, nhắm phía đấu khôi đảo. Hắn này một thân ngư ông trang phục, ở Đông Hải gần biển ngược lại cũng tầm thường khẩn, không có gây cho người chú ý tới gần đấu khôi đảo thì chỉ giao nạp hai khối linh thạch trung phẩm tiến vào đạo chi phí, liền được thuận lợi thả vào. Xèo. Diệp Lăng thử đánh ra đợt truyền âm, phù quang bay thẳng nhập đấu khôi đảo bên trong, điều này làm cho hắn tâm thần vì đó phấn chấn, đại sư huynh quả nhiên ở trên đảo. Nói vậy mấy ngày qua, hắn tất loại chờ lo lắng, cũng không lâu lắm, chưa kịp Diệp Lăng chạy tới Vương Thế Nguyên cùng hắn hai đại thị nữ, vội vã điều khiển ánh kiếm bay tới, đón nhận Diệp Lăng. Vương Thế Nguyên luôn luôn trấn thở trên mặt, lộ ra sâu sắc sầu lo chi sắc, nhìn thấy tiểu sư đệ bình yên vô sự, hắn chói chặt hai hàng lông mày mới thoáng chiến hai. "Tiểu sư đệ, ngươi trở về liền được, ta sợ ngươi nhất cũng rơi vào rồi cẩu ngư tộc trong tay, vậy thì gay go cực điểm rồi." "Hả? Chúc cơ bảy tầng? Sư đệ, ngươi lúc nào đột phá chúc cơ trung kỳ cánh rồi?" Quy 1 chương 514, lập kế hoạch. Chương 514, lập kế hoạch. Diệp Lăng đem mấy ngày qua bước vào chúc cơ hậu kỳ Bang Diệp cùng Sách Họa thành vị báo đều thăng cấp thành Kim đan kỳ linh thú việc, cùng đại sư Huynh Vương Thế Nguyên giảng nói một lần, còn nhắc tới có cấp 9 cá voi cùng hai con kim đan ngư yêu giúp đỡ. Điều này làm cho Vương Thế Nguyên lông mày tất cả đều giãn ra, ra, vỗ tay than thở, nói như thế, Diệp sư đệ có 5 con kim đan linh thú có thể ra trợ, hơn nữa ta cấp bảy phần điều, cứu ra hai sư muội phần thắng tăng nhiều a. Hai ngày nay ta để Quỳnh Hoa cùng hai sư muội thị nữ Mục Cẩm Vy, lẻn vào lạc quỷ đảo tìm hiểu nàng chủ nhân bị giam áp tí tức, ở cổ ngư tộc trọng địa, bị cổ ngư tộc nhân nghiêm mật trông coi, phải cứu ra nàng đến, thiếu không được làm một vụ lớn. Diệp Lăng hơi run run Mục Cẩm Vy cũng tới. Còn có đại sư huynh hai vị thị nữ, chúng ta đông chúc linh sơn một mạch, hầu như là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Vương Thế Nguyên phía sau Lam Ngọc cùng Quỳnh Hoa, gật đầu một cái nói, không phải là sao? Cậu ngư tộc lật lọng, phố trợ trên công bằng giao dịch đi ra ngoài đồ vật, còn muốn mạnh mẽ thu hồi, còn ram giữ lương sư muội, là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. May mắn Diệp huynh đệ mang về tin tức tốt, hiện tại Mục Cẩm Vy ngay khi lạc quỷ đạo nhìn chằm chằm, chúng ta đi cứu viện thời điểm, có thể cùng với nàng trong ứng ngoại hợp. Đang khi nói chuyện, Vương Thế Nguyên cùng hai người bọn họ, đem hai ngày qua này trầm tư suy nghĩ cứu viện chi sách, từng cái cùng Diệp Lăng tham tưởng, còn vẽ lạc quy đảo địa đồ, ở đâu là phố chợ, ở đâu là cẩu ngư tộc trọng địa, thậm chí hộ đảo bên trong đại trận khu vị trí, đều đánh dấu rất rõ ràng, khiến cho Diệp Lăng sáng mắt lên. Vương Thế Nguyên chỉ vào hộ đảo bên trong đại trận khu nói, "Chúng ta cứu viện bước thứ nhất, chính là nghị cách khống chế hộ đảo bên trong đại trận khu, như vậy mới có thể thông dong mà vào, thông dong trở ra, không đến nỗi bị cẩu ngư tộc nhân đóng lại hộ đảo đại trận bắt bà bà trong rọ." Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Ừm." Sư Minh nhìn thấy cực kỳ, "Ta đã sắp xếp phá trận pháp trung xu người tuyển." Dưới cái nhìn của ta, ngoại trừ phá trận pháp cấm chế, Kim Đan hậu kỳ của ngư tộc tộc trưởng, cũng là chúng ta hàng đầu hẳn là đối phó. Nói tới chỗ này, Vương Thế Nguyên cùng Lăng Ngọc, Quỳnh Hoa, mặt sắc đều biến khó xem ra, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, phóng tầm mắt ngô quốc tu tiên giới chín đại tiên môn, cũng không có bao nhiêu cái, thực lực đó vượt xa Kim Đan sơ kỳ. Coi như Diệp Lăng có cấp 9 cá voi thứ khủng lồ này giúp đỡ, e sợ cũng không đấu lại trấn thủ một phương cậu ngư tộc tộc trưởng lão già này. Hùng chi, cậu ngư tộc trên dưới đều nghe theo tộc trưởng hiệu lệnh, vừa nhắc tới cậu ngư tộc tộc trưởng, ba người bọn hắn trong lòng toàn không còn đệ, tối đầu, trầm mặc không nói. Diệp Lăng nhìn ra bọn họ làm khó dễ chi sắc, khẽ mỉm cười, ta ngược lại có cái chú ý. Cổ Ngư tộc tộc trưởng thực lực mạnh mẽ, không thể địch lại được, chỉ có thể nghĩ cách để hắn rời đi lạc quỷ đạo. Có đại sư huynh cùng Lam Ngọc sư tỷ hai người là đủ. Vương Thế Nguyên cùng thị nữ Lam Ngọc, hai mặt nhìn nhau, khó mà tin nổi nhìn phía Diệp Lăng, hầu như không thể tin vào thái độ của mình. Hai chúng ta bất quá là trúc cơ hậu kỳ, muốn nhận đi kim đan hậu kỳ của Cổ Ngư tộc tộc trưởng, làm sao có khả năng? Diệp Lăng cười nói, đại sư huynh, ngươi đảm nhiệm tiên đan tiên môn phái tới sứ giả, Mà Lam Ngọc sư tỷ vốn là U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử, yêu vẫn còn, có thể xung làm là U Nguyệt Tiên tử phái tới sứ giả. Cứ như vậy, các ngươi hoàn toàn có thể nên ngang tiến vào Lạc Quỷ Đảo. Cung cậu ngư tộc tộc trưởng nói, hai đại tiên môn lão tổ mời hắn đi các vạn tự, thương nghị cùng chống đỡ Đông Hải yêu tộc chi sách, đem hắn lừa gạt đi. Sau đó các ngươi cứ chuyện quá khẩn cấp, hắn kiếm tốc độ không kịp cậu ngư tộc tộc trưởng, để hắn đi đầu, các ngươi liền còn có thể ở lại Lạc Quỷ trên đảo. Diệp Lăng mấy câu nói, nói Vương Thế Nguyên, Lam Ngọc cùng Quỳnh Hoa, nhất thời tỉnh ngộ. Vương Thế Nguyên liên thanh than thở, ý kiến hay, ta cùng Lam Ngọc đều không trải qua Lạc Quỷ đảo bọn họ đều chưa từng thấy chúng ta, đi tới có yêu làm chứng, bọn họ tự nhiên cũng khó phân biệt thật giả. Ha ha, Lam Ngọc, đến thời điểm liền xem chúng ta đạm xác. Diệp Lăng vỗ một cái túi chứa đồ, đưa lên Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả Bạch Long lệnh, coi đây là bằng, không khỏi hắn không tin. Vương Thế Nguyên càng là hưng phấn cực kỳ, vội vàng thu hồi, này liền muốn dục Lam Ngọc đứng dậy, cộng phó lạc quỷ đạo. Diệp Lăng nhìn một chút thiên sắc, nói rằng, đợi được sau giờ ngọ lại đi cũng không vì là chỉ mượn, mặt trời lặn sau, màn đêm buông xuống thì, thừa Diệp Lặc quỷ đạo mọi người chưa sẵn sàng, chính là ngươi ta động thủ thời gian. Đến thời điểm trùng ứng ngoại hợp Phá trận pháp, phá trận pháp, trước đi cứu người cứu người, còn chính diện cùng cậu ngư tộc thiếu tộc trưởng đối lập, liền xem ta rồi. Quy 1 chương 515, Dương Đông Kỵ Tây. Chương 515, Dương Đông Kỵ Tây. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên Thương nghị đã định, lưu lại cấp bảy Thanh Hắc Ngư yêu, với bọn hắn cùng đi phá trận cứu người. Thanh Hắc Ngư yêu từ túi linh thú bên trong nhô đầu ra, tạ tiểu hư khán, không gặp Nghiêm Ngư lão đại, ngạc nhiên nói: "Tôn chủ, Nghiêm Ngư lão đại đầy, lẽ nào nó không theo chúng ta đi phá hoại Lạc Quỷ đảo trận pháp chư xu?" Diệp Lăng biết rõ, hai đại ngư yêu tiến đến một chỗ, lẫn nhau từ chối. Chắc chắn sẽ không xuất lực tự chiến, chỉ có thể đem hai ngư yêu tách ra sai phái, liền hắn cười nhạt một tiếng nói, ta tự có sắp xếp. Cá neo yêu còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, hấp dẫn cùng ngư tộc nhân cửu hận, phải nhờ vào nó. So sánh với đó, ngươi đi pha trận đơn giản hơn nhiều. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không thích hợp, không chỉ có cá neo yêu khó có thể sống sót, mạng của ngươi cũng khó bảo toàn. Thanh Hắc ngư yêu kích linh linh z run lên, gật đầu liên tục mà ứng, Tôn chủ yên tâm, tại hạ nhất định làm được. Hết thảy đều nghe hai vị này, bảo đảm để lạc quỷ đảo hộ đạo đại trận, trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Tôn chủ nhìn được rồi, Vừa nhìn thấy hộ đạo đại trận màn ánh sáng tiêu tan, là có thể xuất lĩnh cá voi Zed đi vào rồi. Diệp Lăng hướng về phía đại sư Vinh chắp tay, tức khắc rời đi đấu khôi đảo, điều khiển ánh kiếm đâm vào trong biển sâu, còn từ đáy biển xuyên hành, trở lại cá voi cùng Sích Họa Thanh Vĩ báo vị trí. Cấp 9 cá voi thấy nó cũng phụng giả Diệp Lăng trở về, so với Sích Họa Thanh Vĩ báo còn muốn hưng phấn, thân thể cao lớn rất tự nhiên nâng lên Diệp Lăng. Sích Họa Thanh Vĩ báo rung động thanh vĩ ở một bên nhìn, nặng nề gầm nhẹ vài tiếng, lại bị cá voi vây cá quét qua, trực tiếp đi vào đáy biển bùn cát bên trong. Chờ nó nhảy lên đến phẫn nộ gầm rú, cá voi từ lâu thổ Diệp Lăng cùng một đoàn ngư yêu đi xa. Sinh hỏa thành vị báo không thể làm gì, chỉ được ở đấy biện ra sức chạy trốn, thật vất vả mới chạy tới. Diệp Lăng để cá voi đâu cái vòng lớn, vòng tới lạc tùy đạo bất chết, nơi này phong cao lãng gấp, ba đảo mãnh liệt, tu sĩ nhân tộc đến đây, ở trên mặt biển ngự kiếm còn muốn ngược tiến lên, càng không cần phải nói xuống biển xuyên hành, sức chiến đấu thế tất sẽ mất giá rất nhiều. Bất quá những ngày phong lãng, đối với ngư yêu cùng cá voi ảnh hưởng không lớn, chúng nó là quấn sẽ ở trong biển trụ lãng, ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, tốc độ cùng sức chiến đấu đều không sẽ cực kỳ suy yếu. Liền ở ngay đây rồi. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn phía băng điệp cùng cấp 8 cá nheo yêu. Tôi chìm xuống ngầm, đang suy nghĩ có hay không muốn đem cá mèo yêu lưu ở chỗ này. Bang Điệp doi mắt nhìn phía Lạc Quỷ đảo phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đèn tự đường viền, không khỏi hơi run run, "Chủ nhân, ngươi lựa chọn ở đây công đạo sao? Tựa hồ cách Lạc Quỷ đảo rất xa a. Mặc dù nói cá voi khổ người lớn, không thể rời đảo gần quá, sợ bị trên đảo tu sĩ phát hiện, nhưng đây cũng quá xa. Chỉ sợ không có mấy nén hương công vụ, căn bản là không có cách vọt tới Lạc Quỷ trên đảo." Sai, chúng ta không ở chỗ này ở nơi công đạo. Nơi này vẹn vẹn là cái thổi lên Tế Vương Chi Zac địa phương tốt, phô trương thanh thế, kinh động cậu ngư tộc nhân, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, làm cho chúng ta đến ở cái dương đồng phía tây. Diệp Lăng đang nói chuyện, từ trong túi chứa đồ đánh ra Tế Vương Chi Zac, ánh mắt nhưng nhìn phía tuổi già sức yếu cá neo yêu. Cá neo yêu tu nói ngàn năm, làm sao không nhận ra này Tế Vương Chi Zac là cậu ngư tộc thánh vật. Một khi gọi lên, kinh sợ bầy yêu, trăm ngàn năm qua, cậu ngư tộc dựa vào với ấy, một lần lại một lần đẩy lùi thú triều, khiến cho chu vi đông hải yêu tộc không dám tới gần. Đồng dạng, cá neo yêu cũng biết rõ gọi lên Tế Vương Chi Zac chả giả cao. Cái kia nhưng là phải tiêu hao nguyên tức giận, làm không tốt sẽ tu vi rơi xuống, nguyên khí đại thương. Liên cá nheo yêu làm ho khan vài tiếng, không dám đối mặt Diệp Lăng ánh mắt, chỉ là tố khổ nói: "Lão hủ cao tuổi rồi, không chịu nổi giận vặn. Không phải lão hủ không tiêu hao nổi nguyên khí, thật là là thổi một hơi động tệ vương chi giác, lực phản chấn quá lớn, đầu tiên sẽ đem tự mình đánh mất. Đến lúc đó, chẳng phải là thành cộng ngư tộc nhân trên tâm thất ngư thịt. Lão hủ bị bát hoạch không quan trọng, một thân tu vi không thể là tôn chủ sức lực, thực sự là quá đáng tiếc rồi." Diệp Lăng ánh mắt bình tĩnh nhìn nó, biết này ngàn năm lão yêu không phải tốt như vậy hồ làm, thản nhiên nói: ta đương nhiên hy vọng, đem ngươi cái này sức chiến đấu chỉ đứng sau cá voi cấp 8 cá neo yêu mang đi công đạo. Nhưng Tế Vương Chi Zac nhất định phải thổi lên. Nay không chỉ có liên quan đến đến công đạo, còn liên quan đến đến có thể không kinh động lên cổ ngư tộc và tộc, cho chúng ta sáng tạo ra cứu người thời cơ tốt nhất, việc này còn muốn rơi vào trên người ngươi. Cá neo yêu bất đắc dĩ, thấy Diệp Lang ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn nó mang đến một đám ngư yêu, nó bụng trầm mắng, trong miệng nhưng chỉ có cay đắng mà nói, khà khà, lão hủ đúng là có cái chủ ý, để ta những này vô dụng đồ tử độ tôn, mấy cái hợp ở một chỗ, gợi lên Tế Vương Chi Zac, coi như cổ ngư tộc nhân giết tới đây cũng sẽ không đối với đánh ngất cấp trung ngư yêu cảm thấy hứng thú. Diệp Lăng khẽ mút cảm, rất tốt, chỉ cần trị gợi lên Tế Vương chi giác, những này cực phẩm thủy linh quả đều là các ngươi. Quy 1 chương 516, công đạo. Chương 516, công đạo. Diệp Lăng tung lượng lớn cực phẩm thủy linh quả, nhất thời hấp dẫn ngư yêu môn chú ý, đặc biệt là tu vi đỉnh trệ nhiều năm ngư yêu nhất là Độc Tâm. Đối với chúng nó tới nói, tu luyện ý nghĩa đã không lớn, đời này kiếp này cũng không cần vọng muốn trở thành kim đan kỳ ngư yêu, chẳng bằng gợi lên Tế Vương chi giác, liệu mạng tu vi rơi xuống, cũng phải làm mấy viên cực phẩm thủy linh quả miễn thử. Cuối cùng chúng nó lại đang cá neo yêu đi bước bên dưới, rốt cục du ra 10 cái, chỉ chờ lặc quỷ đảo hộ đảo đại trận tiêu tan, liền đồng thời gợi lên Tế Vương Chí Giác. Bên này sắp xếp thỏa đáng sau, Diệp vượt lên cá voi bơi tới lặc quỷ đảo phía Đông Hải vực, cho gọi ra hết thảy linh thú, kể cả cấp 8 cá neo lão yêu, cùng chờ đợi màn đêm buông xuống. Mắt thấy mặt trời dần dần đi tây xoay chuyển, Diệp Lăng, băng điệp cùng cá neo yêu đều từ trên mặt biển lộ ra mặt đến, dõi mắt nhìn tới, bất cứ lúc nào quan sát lặc quỷ trên đảo động tĩnh. Đột nhiên, một đạo khí thế như cầu vồng ánh kiếm xuyên phá lặc quỷ đảo hộ đảo đại trận, xa xa hướng về hướng tây bắc đi tới. Cả nhau yêu kiến thức rộng rãi, nhất thời nhận ra anh kiếm là củng ngư tộc đạm đại tộc trưởng anh kiếm. Kha kha, hắn vừa đi, Lạc Quỳ trên đảo chỉ còn giữ lại đạm đại mặc diệp một cái kim đan trung kỳ thiếu tộc trưởng, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, chúng ta là có thể tiến quân thần tốc, đến thời điểm củng ngư tộc trên dưới, không người có thể ngăn. Diệp Lăng khẽ vỗ cằm, xem ra đại sư huynh cùng Lam Ngọc đã thành công chi đi rồi củng ngư tộc trưởng, để hắn đi cắt vàng tự đến hẹn. Còn tiên đan lão tổ có gặp hay không hắn, có thể không liền như vậy liên thủ. Liền không ở Diệp Lăng cân nhắc phẩm chủ, nói chung mặc kệ là lừa quá khứ, vẫn là mời quá khứ, đều xem như là vì là chống lại Đông Hải yêu tộc, lôi kéo cổ ngư tộc ná về chín đại tiên môn gia lực. Diệp Lăng kiên trì chờ đợi, để cấp chín cá voi bất cứ lúc nào đợi mệnh. Lần này, hắn cho cá voi cung cấp có tới 10 túi cấp 9 cực phẩm linh quả. Trước đó để nó nuốt 3 túi, lưu lại 7 túi chỉ chờ cứu gia lương Ngọc Châu, Diệp Lăng mới sẽ mở ra. Cá voi có cực phẩm linh quả gai kích, biến hưng phấn dị thường, tới lui tuần tra ở Lạc Quỷ đảo phía Đông Hải vực, mắt tính giống như kính trong mắt, hiện hiện ra Lạc Quỷ đảo hộ đảo đại trận mắt thấy hồng luân hạ xuống phía tây, chìm vào phía tây Hải Thiên bên trong, không quá bao lâu, mộ sắc dần lên, màn đêm buông xuống. Động, hộ đảo đại trận động. Thanh Hắc Ngư yêu cũng đã thủ. Bang Điệp Chỉ đột nhiên biến lung lay muốn truy hộ đảo đại trận, một trận hoan hô. Hộ đảo đại trận vẹn vẹn kéo dài mấy tức thời gian, trong chớp mắt tiêu tan. Lúc này, Diệp Lăng Bố chỉ ở Lạc Quỳ đảo phương Bắc phong cao lãng gấp trong vùng biển Ngư yêu, rốt cục đúng hẹn thổi bay Tê Vương Chi Giác. Thế lương mà lại xa xưa tiếng kèn lệnh, rung khắp phạm vi trăm dặm, kể cả nó bọn họ vị trí đảo mặt Đông Hải vực, cũng mơ hồ có thể nghe được. Sau đó một cái to lớn Tê Vương thú ảnh bắt đầu bay lên, chiếm cứ gần phân nửa bầu trời đêm, tuy rằng cách khoảng cách xa xôi, nhưng vẫn để cho yêu long, băng điệp cho tới cấp 9 cá voi, biến thấp phẩm lo hô. Diệp Lăng đối với ngư yêu gợi lên Tê Vương chi giác, có thể kéo dài năm tức thời gian, đã hết sức hài lòng, bất quá hắn nhưng không có nhìn về phía Tê Vương thú ảnh, mà là nhìn chằm chằm vào Lạc Quỷ đảo động tĩnh, mệnh lệnh cấp 9 cá voi bắt đầu tiến hành. Thủy Ba hướng về phía chia hai bên trái phải, cá voi mang theo Diệp Lăng cùng chúng linh thú, thừa dịp đêm đen minh sắc, Lạc Yên không một tiếng động hướng về Lạc Quỷ đảo xuất phát. Mà lúc này Lạc Quỷ trên đảo cậu ngư tổng nhân Bởi vì hộ đạo đại trận đột nhiên tiêu tan, hơn nữa trong tộc Thánh vật Tê Vương Chi Giác đột nhiên gợi lên, hầu như tất cả đều bị đã kích động. Dưới bầu trời đêm, đến không hết ánh kiếm cùng các loại phi hành pháp khí từ lạc quỷ đảo bay lên, đều tới Tê Vương Chi Giác gợi lên phương bắc mà đi. Cơ hội tới rồi. Hết tốc lực xung kích. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, cấp 9 cá voi không nữa chìm vào trong nước gần dấu thân hình, lấy tốc độ cực nhanh trùng ba phá lãng, mang theo bọn họ thẳng đến lạc quỷ đảo. Cá neo yếu run run, run dậy dậy đứng lên, hướng về khảm vị trên hít sâu một hơi, lượng lớn nước biển bị nó hớp lên, ở giữa không, không ngừng cuộn cuộn, nương tụ trầm một cái to lớn bóng nước. Diệp Lăng, băng điệp còn có xích hỏa thanh vi báo, không ngờ rằng này cấp 8 cá meo yêu còn có bản lĩnh như vậy, nước biển ngưng tụ thành bóng nước so với Diệp Lăng dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái nào không chế hảo cũng phải lớn hơn nhiều lắm, thậm chí cá voi kinh trong mắt, cũng lóe qua mấy phần kinh ngạc chi sắc. Sau đó, cá voi phun ra cao tới mấy trăm trượng của nước, cùng cá meo yêu bóng nước tương ảnh thành huy, mắt thấy cách lạc quỷ đảo gần rồi, gần như cùng lúc đó đổ ra. Quy 1 chương 517, đối lập. Chương 517, đối lập. Thoáng qua, bóng nước cùng cột nước rơi vào lạc quỷ đảo bờ đông, tuôn ra phạm vi lớn hơn nước, làm cho nơi này cơ hồ bị yểm thành một mảnh đầm nước. Ở lại Lạc Quỳ trên đảo vẫn không có đi xa cổng ngự tổng nhân, lại là cả kinh, tối nay liên tiếp biến cố, khiến cho bọn họ hầu như rơi vào hỗn loạn trạng thái. Cậu ngư tộc thiếu tộc trưởng Đạm Đài Mạc Diệp đồng dạng là sứt đầu mẻ trán, tộc trưởng lúc này mới đi rồi không tới 2 canh giờ, liền xuất hiện nhiều như vậy loạn sự. Trước hết là hộ đảo đại trận đột nhiên tiêu tan, không đợi Đạm Đài Mạc Diệp lĩnh người đi trận pháp trung xu xem rõ ngọn ngành, Phương Bắc Hải vực Tê Vương Chi Giác liền nổi lên. Hắn mãn cho rằng là Diệp Lăng phải cứu sư tỷ, tự mình đưa lên môn đến rồi, muốn đưa còn Tê Vương Chi Giác Còn muốn cho hắn luyện đàn, liền Đạm Đài Mạc Diệp không lo được kiểm tra chân pháp, vội vã cùng chủng tộc nhân hướng về Bắc Ma đi, nhưng lại nghe thấy lạc quỷ đạo vợ đông dâng lên thanh thế hùng vĩ tầm tầm hơi nước. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào là Đông Hải yêu tộc công đạo? Đạm Đài Mạc Diệp mắt thấy hơi nước tràn ngập, rất như là hệ nước yêu thú gây nên, đội vàng trùng bên cạnh một mặt mờ mịt khẩu ngữ tộc nhân giống lớn gọi, truyền lệnh xuống, bị chiến, toàn tộc bị chiến, đi phương Bắc Hải vực, đều triệu hồi đến, nhanh. Đông Hải yêu tộc không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến, lẽ nào trận pháp trung xu cũng là Đông Hải yêu tộc phá hoại. Đạm Đài Mạc Diệp nghĩ tới đây, Tâm hội hợp chụp xuống, hấp tập suất linh ven đường triệu đến mười mấy tên cẩu ngư tộc nhân, liều mạng hướng về bờ đông chạy đi. Ầm. Một trận núi lở đất nước giống như tiếng va chạm, Lạc Quỷ đảo bờ đông bị chấn động núi đá lăn xuống, mọi người không đứng thẳng được. Đạm Đài Mạc Diệp mặt sắc càng thêm nghiêm nghị, này va chạm có ít nhất vạn khối lực, rất hiển nhiên là kim đan kỳ yêu thú cấp cao gây nên. Đông Hải yêu tộc thế tới hung hăng, đại gia thiết không thể xem thường. Đạm Đài Mạc Diệp chính đại thanh la lên, chợt thấy trong hơi nước thoát ra một cái hồng ảnh đến, bốn vó tung bay, chính là Sích Họa Thanh Vi báo, xông tới ven đường, cẩu ngư tộc nhân, một đường hướng về Lạc Quỷ đảo thọc sâu liều lĩnh. Ồ cấp bảy hỏa báo. Đông Hạ yêu tộc khi nào mời chào đến rồi lục địa bay vút chi thú. Đạm Đài Mạc Diệp nghĩ mãi mà không ra, nhưng bất đắc dĩ lao tộc trưởng đã đi tới cắt vàng tự, trong tộc chỉ có hắn một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, còn lại nhiều lắm là trúc cơ kỳ đại viên mãn, đều không phải xích hỏa thành vị báo đối thủ. Liên Đạm Đài Mạc Diệp chỉ có thể tự mình ra trận, trong tay giơ lên một con toàn thân tỏa ra ánh vàng ngư xoa, đột nhiên hướng về xích hỏa thành vị báo ném đi. Đang lúc này, trong hơi nước buốc lên một đoàn bóng nước, che ở xích hỏa thành vị báo trước người, cùng ngư xoa chạm vào nhau, nhất thời làm ngư xoa tốc độ chậm lại, ngược lại bị xích hỏa thành vị báo lợi trảo đánh bay. Đạm Đài mặc diệp giữa mày, nương thần vọng trong hơi nước nhìn kỹ, bỗng nhiên quát lên, "Cá neo lão yêu, là ngươi ở trong hơi nước trang thần lang quỹ. Ta cổ ngư tộc cùng các ngươi phụ cận hải vực nữ yêu, xưa nay đều là nước giếng không phạm nước sông, tối nay vì sao phải đánh lén bản đạo? Lẽ nào là Đông Hải yêu tôn tụ ý sao?" Cấp tám cá neo yêu tử trong hơi nước hiện ra tuổi già sức yếu thân hình đến, mặt sắc so với Đạm Đài mặc diệp còn khó hơn xem, thanh âm dàn nuôi chậm rãi đáp, "Lão hủ này đến, cũng không phải được Đông Hải yêu tôn kém, mà là không ưa các ngươi cổ ngư tộc cư hiệp một cái thiên đan tiên môn tiểu tu, do gió trên môn đến vì hắn đòi lại công đạo." Lời vừa nói ra, Không chỉ có đối diện cẩu ngư tộc nhân cùng nhau ngẩn ra, liền xích hỏa thanh vị báo cùng phía sau tùy tùng chủ nhân khoảng chừng, trái phải băng điệp, cũng tất cả đều sửu sốt. Băng điệp suy suy nói, cá neo lão yêu gia mặt thật dày. Rõ ràng là nó thua với cá voi, giao ra hồn huyết, cùng chúng ta điều động. Nhất định phải ở cẩu ngư tộc trước mặt hồ nói phét lác gì thế? Còn nói cái gì đòi lại công đạo? Cha cha, thiệt thôi hắn không ngại ngùng nói ra được. Diệp Lăng Thản nhiên nói, tuy nó nói thế nào, chỉ cần ngăn cản Đạm Đài Mặc Diệp, ngăn cản cẩu ngư tộc đại bộ phận nhân mã, cho đại sư huynh Vương Thế Nguyên bọn họ thắng lấy cứu người thời gian là được. Chúng ta phải cố gắng cùng Đạm Đài Mặc Diệp đối lập một phen, tốt nhất có thể đem con ở trên đảo hết thảy cổ ngư tộc nhân sự chú ý, tất cả đều hấp dẫn lại đây. Đối diện Đạm Đài Mặc Diệp, mờ không rõ bên này nội tình, không biết cá neo yêu linh đến bao nhiêu Đông Hải yêu tộc công đạo, không dám mạo hiểm nhân đem người vọt vào hư nước, chỉ là chỉ vào cá neo lao yêu quắc mắng, bộ tộc ta cùng Thiên Đan Tiên môn việc, có quan hệ gì tới ngươi? Cho tới ức hiếp Thiên Đan Tiên môn tiểu tu, thuần túy là nói bậy. Ngươi cũng biết, ngay khi sau giờ ngọ, Thiên Đan Tiên môn cùng U Nguyệt Tiên môn đều phái sứ giả đi tới Lạc Quỷ đảo, mời lao tộc trưởng đi vào. Nói tới chỗ này, Đạm Đài Mặc Diệp vội vàng cất miệng Tự hối nói nữa, không thể làm công đạo cá nheo yêu, đem lão tộc trưởng không ở trên đảo tin tức nói ra. Liền hắn lại lập tức đổi giọng, "Bây giờ, lão tộc trưởng cùng Thiên Đan Tiên môn sứ giả bọn họ đều ở trên đảo, các ngươi công đạo chính là cùng củng ngư tộc cùng chín đại tiên môn là địch." Quy 1 chương 518, 39, cái 39, chiến. Chương 518, cái chiến. Cá nheo lão yêu nâng mắt nhìn Tiên, tay niệm ngư cần, phát sinh một trận điệp điệp tiếng cười lạnh, vừa cười. Lão hủ tận mắt đến cậu ngư tộc trưởng điều khiển ánh kiếm đi xa, nếu không có như vậy, lại sao lại đang đảo? Đạm Đài Ma Diệp, còn không mau giao ra người đến. Nếu không thì, chúng ta tối nay liền san bằng lạc quỷ đảo, đến thời điểm cậu ngư tộc máu chạy thành sông, hối hận thì đã muộn. Đùng. Lại làm một trận kịch liệt tiếng va chạm, nhưng là trong hơi nước cá voi phối hợp cấp 8 cá nheo yêu, trực đem lạc quỷ đảo bờ đông và chia 5 x 7, phạm phật trời đất sụp đổ giống như vậy, phạm vi lớn lục địa rơi xuống xuống. Sau đó, hơi nước tản ra, lộ ra cá voi thân thể cao lớn, còn có cá voi lưng trên đứng lặng, một cái thân mang uyên sắc đoạn trưởng sam bóng người. Diệp Lăng. Đạm Đài mặc Diệp gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt mây muốn phun ra lửa. Càng vào lão yêu cùng cấp 7 hỏa báo xuất hiện đã làm hắn cảm giác vướng tay chân, bây giờ lại thêm ra cấp 9 cá voi, bằng hắn sức một người, dĩ nhiên không cách nào chống lại, chỉ có thể khuynh toàn tộc lực lượng để ngăn cản. Hắn vừa ra lệnh cho thủ hạ Triệu Tập đã đi phương Bắc Hải vực tộc nhân, vừa hướng về phía Diệp Lăng lớn tiếng trách cứ, bản thiếu tộc trưởng Hạo Tâm hảo ý mời ngươi tới Luyến An, không ngờ tới nghịch nhưng cùng Đông Hải yêu tộc, thủy hội lạc quỷ đảo, người đến. Lập tức tìm ngay nữa đang tiên môn sứ giả, để hắn nhìn quý tiên môn Diệp đại trưởng lão đang làm gì. Diệp Lăng nghe thấy lời ấy, biết đại sư huynh Vương Thế Nguyên bị đối xử như thượng thân, đem bọn họ triệt để mông ở cổ bên trong. Ngược lại yên tâm không ít. Diệp Lăng đương nhiên phải cho đại sư huynh tranh thủ ra cứu người thời gian, mắt thấy băng điệp mượn hơi nước bí mật thân hình, Lăng Yên tiếp cận đối diện Cẩu Ngư tổng nhân, Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Được lắm hảo tâm hảo ý." Người bán ra Tê Vương chi giác, nhưng muốn không công thu hồi, sau đó lại giam giữ nhị sư tỷ Ta Lương Ngọc Châu, lấy này cưỡng bức Diệp Mỗ Luyến đan. Hôm nay, Diệp Mỗ liền tới phó này mười ngày ước hẹn. Cá Nheo Yêu, Sích Họa Thanh Vĩ Báo, lên cho ta. Sích Họa Thanh Vĩ Báo rít gào một tiếng, mãnh liệt xông lên trên. Cấp 8 Cá Nheo Yêu lấy ra một cái tự san hô pháp trượng, triển khai hệ nước đạo thuật sốc động lượng lớn nước biển, chảy ngược trên lạc quỷ đảo, dường như lãng triệu bay khắp như thế, theo sát ở sách họa thành vi báo phía sau. Đạm Đài mặc Diệp cùng Cổ Ngư tộc nhân sự chú ý, bị này hai con linh thú hấp dẫn, càng phải đề phòng đối với bọn họ uy hiếp rất lớn cấp chín cá voi phun ra nuốt vào ra thủy bộ, vậy mà lúc này, băng điệp nhưng thần không biết quỷ không hay đến gần rồi bọn họ. Hô. Băng điệp đột nhiên vô địch dự, băng phong lạnh lẽo, cách gần nhất Cổ Ngư tộc nhân, nhất thời bị đông cứng thành từng cái từng cái tự băng. Đạm Đài mặc Diệp mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, vội vàng lấy ra một viên to bằng cái đấu băng linh bạc châu, để ngăn cản băng điệp vô hàn khí. Đang lúc này, Sinh hỏa thành vị báo cung cấp 8 cá neo yêu đồng thời giễu tới, khiến cho Đạm Đài Mạc Diệp một hồi lâu tay bận bịu chân loạn, pháp bảo phi kiếm tất cả đều lấy ra, liều mạng chống đối. Nhưng mà hắn trung quy phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tự thân, không đến nỗi bị thua, nhưng cá neo yêu xúc động nước biển chảy ngược, Đạm Đài Mạc Diệp nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn chốc cơ kỳ tộc nhân bị nước biển nhấn chìm. Lập tức băng điệp lần thứ 2 vô băng phòng, kể cả nước biển đều đông thành sông băng. Diệp Lăng đứng lặng ở cá voi khình trên lưng, chỉ để nó va chạm hồ đảo, phun ra nuốt vào nước biển, hoặc là phun ra của nước, rất xa trợ giúp cá neo yêu chúng nó nhưng không có để cá voi vươn mình lên mở. Cùng lúc đó, Diệp Lăng ngóng trông mong nóng lạc quỷ đảo ở giữa, chờ đợi Vương Thế Nguyên cùng Thanh Hắc Ngư yêu cứu viện hai sứ tỉ. Nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều cậu ngư tộc nhân từ phương Bắc Hải vực giúp về, đến đây bờ Đông Tiếp viện Đạm Đài mặc Diệp. Hồi bẩm thiếu tộc trưởng. Phương Bắc Hải vực phong gấp lãng cao, không có phát hiện bồn tộc thánh vật Tế Vương chi giác. Thuộc hạ trên biển đáy biển đều tìm khắp cả, chỉ nhìn thấy ngoài khơi phiêu vài con ngất cấp 6 ngư yêu, chưa từng phát hiện Tế Vương chi giác tung tích. Đạm Đài mặc Diệp mãn lấy vì bọn họ có thể tìm về thánh vật, ở trên đảo gợi lên Tế Vương chi giác để băng điểm, cá meo yêu những này khó đối phó Kim Đan kỳ linh thú rơi vào hỗn loạn trận thái, vậy mà thủ hạ vô năng, dĩ nhiên không có tìm được. Diệp Lăng nghe bọn họ hô to gọi nhỏ la lên, trong lòng một trận cười gằn, hắn cùng cá meo lão yêu sắp xếp chúng ngư yêu gợi lên Tế Vương Chi Dật thị, hết sức thả ra đá của trận bàn. Giờ khắc này Tế Vương Chi Dật, từ lâu theo đá của trận bàn chìm vào đáy biển, nếu không có là tu sĩ Kim Đan, ai có thể nhìn ra. Kỳ quái, nay cũng đến nửa ngày, đại sư huynh còn chưa cứu được Lương sư tỷ. Ngay khi Diệp Lăng nghi hoặc thời khắc, đột nhiên nhìn thấy Từ Lạc Quỷ Đảo trong phố chợ bay ra hai đạo kiếm quang chói mắt, tản mát ra khí tức, vừa xa quá tầm thường trúc cơ tu sĩ. Quy 1 chương 519, hai đại lão chủ. Chương 519, hai đại lão chủ. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, trong lòng tất kinh, nhìn dáng dấp là đã kinh động đến Lạc Quỷ Đảo giao dịch kim đan lão quái, quyết không thể để bọn họ xuyên tay việc này. Muốn đến nơi này, Diệp Lăng tức khắc để cá voi đỉnh trì va chạm bờ đồng, hướng về phía Lạc Quỷ Đảo phố chợ phương hướng, cao giọng gọi to, tại Hạ Ngô Quốc tông sư luyện đan Diệp Lăng, Phùng Thiên Đan lão tổ chi mệnh, tới đây cứu viện bản tiên môn đệ tử, cùng người bên ngoài không hiệp. Diệp Lăng lấy ra tông sư luyện đan thân phận, lại dựa vào Thiên Đan lão tổ tên tuổi, kéo ra hồ sơ đại kỳ, lớn tiếng gọi người. Quả nhiên, cái kia hai đạo khí tức cường đại ánh kiếm vì đó mà ngừng lại, một người trong đó thân mang nho sam trung niên tu sĩ thu hồi ánh kiếm, ngự không mà đến, rất xa hướng về Diệp Lăng chắp tay, hóa ra là Diệp tông sư. Vị nhân đấu khôi Đạo Quách Dương, nghe tiếng đã lâu Diệp tông sư đại danh, hôm nay gặp mặt, hành thế nào chi? Chờ hắn đi tới gần nhìn một chút Diệp Lăng vật cưỡi cấp 9 cá voi, không nhịn được chà chà thán thở, đối với Diệp Lăng nói, càng thêm tín tượng. Diệp Lăng thấy này Quách Dương vô cùng khách khí, Hồn nhân chưa hề đem hắn coi là là chốc cơ văn bố, liền cũng vội vội vã vã chắp tay đáp lễ, lấy ra hắn tử ngọc hồ lô yêu, lấy đó thân phận. Mà một gã Khắc Kim Đan kỳ Hoàng Y tu sĩ vốn định cùng Quách Dương cùng đến đây, lại bị kích chiến bên trong Đạm Đài mặc Diệp cao giọng la lên cầu viện, trong lúc nhất thời có vẻ chần chừ bất định. Quách Dương không giống nhau, không chờ Diệp Lăng mở miệng, lập tức quay đầu triệu hoán Hoàng Y tu sĩ, từng đạo chủ. Không nên để ý tới Đạm Đài tiểu nhi, mau tới cùng Diệp tông sư gặp lại. Diệp tông sư e sợ có bất hòa, Đạm Đài đứa kia xưa nay thô bạo ngông cuồng, ở chúng ta bốn đạo chủ vi, gây chuyện khắp nơi sinh sự, làm sằng làm bậy. Không biết tại sao đắc tội rồi đan thiên đan tiên môn, này không phải xấu chúng ta bốn đảo chống lại Đông Hải yêu tộc đại cái sao? Diệp Lăng nghe xong hơi run run, thoáng qua liền hiểu được, nguyên lai like hai vị này có phải là đến Lạc Quỳ đảo phố chợ giao dịch tu sĩ, hơn nữa là từ phố chợ chuyển tống trận chuyển tống ma đến, cộng ngư tộc phụ cận bốn đảo kim đan lão quái. Vị này Quách Dương, tuy rằng trong lời nói thật là khiêm tốn, nói vậy chính là đấu khơi đạo đạo chủ. Cho tới cái kia từng họ Hoàng y tu sĩ, nghĩ đến cũng là phụ cận một cái khác hải đảo đạo chủ. Bất quá xem tình hình Quán đạo chủ cùng Đạm Đài thị quan hệ thật là vi diệu, mà từng đạo chủ tựa hồ đối với Đạm Đài Mạc Diệp rất có che chở tâm ý. Diệp Lăng nhìn rõ ràng trước mắt tình thế, ở Đại sư Vinh Vương Thế Nguyên còn chưa cứu được hai sư tỷ trước, nay hai tên Kim Đan lão quái xuất hiện, tuyệt đối là hết sức quan trọng, nhất định phải lôi kéo tới. Từng đạo chủ, xin mời tới bên này nói chuyện. Diệp Mộ vô ý hủy hoại Lạc Quỷ đạo, lại càng không nguyện cùng bốn đạo la địch, này chỉ có điều là ở bức bách Đạm Đài thiếu tộc trưởng thả người mà tôi, sẽ không đả thương chín đại tiên môn cùng bốn đạo trong lúc đó hòa khí. Diệp Lăng đứng lặng cá voi lưng, chắp tay, thần sắc hờ hững nói, vẻ vô hại hiện lên nơi nào như là một cái địa động linh thú công đạo kẻ xâm lấn. Từng đạo chủ bán tiến bán nghi ngữ kiếm bay tới, cùng Diệp Lăng chào, vội vàng hỏi dò này hỗn chiến nguyên do. Diệp Lăng giản lược nói rồi đạm đại mặc Diệp các loại làm ác, hai đại đạo chủ tự nhiên là biết rõ đạm đại thiếu tộc trưởng là người, nhất thời bình tĩnh. Đấu Khôi đạo chủ Quách Dương cười khổ nói, nói ra thật xấu hổ, chúng ta cổ ngư tộc quanh thân bốn đạo, được nghe thiên đan tiên môn đem người rế tới tinh nham quần đảo, trận đông hải yêu tộc, vốn định tự mình trên môn đến thăm cùng chín đại tiên môn liên thủ, bất đắc dĩ gần đây trên đạo tộc vụ đông đạo, không dành phân thân. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, ở đâu là cái gì không dành phân thân? Rõ ràng là tọa sơn quan hồ đấu, ngồi xem thành bại. Bây giờ, huyết tàn nhang xuất lĩnh Đông Hải yêu cầm bộ tộc thất bại, Thiên Đan Tiên môn đại chiếm thượng phòng, những này phụ cận hải đạo chi chủ, tự nhiên là muốn mượn gió bẻ măng. Diệp Lăng trong lòng cùng gương sáng tự, ngoài miệng nhưng không nói ra, chỉ là hòa hợp êm thấm cười nói, hiện tại liên thủ cũng không vì là chỉ mượn. Các ngươi cũng biết, Thiên Đan lão tổ cùng U Nguyệt tiên tử đã phái sứ giả cùng cậu Ngư tộc liên lạc, Đạm Đài lão tộc trưởng giờ khắc này đã ở đi hướng về cắt vàng tự trên đường. Tại hạ cũng là dựa vào liên thủ việc, hướng Đạm Đài thiếu tộc trưởng yếu nhân, ai biết hắn khư khư cố chấp, dĩ nhiên không nghe ta lời hay cho biết. Từng đạo chủ gật gật đầu, "Ừm. Việc này không oán được Diệp tông sư, thực sự là Đạm Đài thiếu tộc trưởng quá phận quá đáng, giao hắn một phen cũng là tốt đẹp." Khà khà, "Đợi ta đi theo hắn hiểu lấy lại nữa, khuyên hắn mau chóng thả người." Quy 1 chương 520, Cứu viện. Chương 520, Cứu viện. Từng đạo chủ cùng đấu khôi đạo chủ Quách Dương cùng chạy đi khuyên bảo Cửu Ngư tổng nhân. Diệp Lăng tức khắc mệnh băng điệp, Xích Hỏa thanh vị báo cùng cấp 8 cá mèo yêu đỉnh chỉ tiên công, lui trở về. Đạm Đài mặt Diệp đột nhiên áp lực ngưng lòng, chống ngư xoa thở hừng hục, hung tận trừng mắt đứng ở cá voi lưng trên Diệp Lăng, đối với đấu khôi đạo chủ Quách Dương khuyên bảo mắt điếc hai ngờ. Tương đạo chủ cùng Đạm Đại lão tộc trưởng Dao Hầu, tuy rằng tu vi so với Đạm Đại Mặc Diệp hơi cao một chút, nhưng vẫn là lấy trưởng bối khẩu hồn chết nói, Đạm Đại Mặc Diệp, ngươi cũng biết chúng ta bốn đạo tình cảnh bây giờ. Vài ngày trước cắt vàng tự một trận chiến, Thiên Đan Tiên môn lấy một đám lực lượng đánh bại huyết tán nhang xuất linh Đông Hải yêu cấm, mạnh yếu này tiêu đối phương trưởng. Như hôm nay Đan Tiên môn lại cùng tọa trấn ngư dương trấn Vũ Nguyệt tiên tử hội hợp, thế lực càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta bốn đạo kẹp ở Ngô Quốc Cửu Đại Tiên môn cùng Đông Hải yêu tộc trong lúc đó, chỉ có thể ngã về thế lực mạnh mẽ một phương mới có thể tự vệ. Bằng không bốn đạo diệt, gần trong gang tấc rồi. Đạm Đài Mạc Diệp sợ hãi mà kinh, không trách lão tộc trưởng vừa nghe Thiên Đan Tiên môn cùng U Nguyệt Tiên môn sứ giả mời, liền đi suốt đêm buôn cắt vảng tự thương nghị cùng chống đỡ Đông Hải yêu tộc đại kế, hóa ra là tình thế như vậy, không thể không vì đó. Càng làm cho Đạm Đài Mạc Diệp nhục chí chính là, hộ đạo đại trận đột nhiên tiêu tan, bọn họ cổ ngư tộc nhân suất nửa không chống đỡ được Diệp Lăng khởi xướng linh thú công kích, những này cũng làm cho Đạm Đài Mạc Diệp tự tin dao động, đừng nói là Thiên Đan lão tổ Giả Lâm, liền ngay cả chút cơ hậu kỳ Diệp Lăng đều khó mà ứng đối, lại đối lập xuống, chỉ có thể là thất bại thảm hại. Đạm Đài Mạc Diệp mặt sắt thay đổi mấy lần, rốt cục cắn răng một cái, gian nan đáp cũng được. Nghe hai vị đạo chủ, không thể cùng Thiên Đan Tiên môn giao ác, tối nay chỉ là một chuyện hiểu lầm, ta nể liền thả người. Kính xin hai vị cùng cái kia Diệp Lăng nói chi, để hắn không nữa có thể tổn hại hồn đạo, thương tộc nhân ta." Quách đạo chủ lại hỉ, gật đầu liên tục, "Ừm. Vẫn là thiếu tộc trưởng minh lý lẽ." Hai vị đạo chủ lại vòng trở lại, cùng Diệp Lăng hòa giải. Diệp Lăng gật đầu đồng ý, lúc này phái cá mèo yêu cùng băng điệp đi tiếp ứng bị giam áp hai sư tỷ lương Ngọc Châu, cùng đi vào cứu viện nạng nhưng chậm chạp chưa hề đi ra đại sư huynh bọn họ. Mà Diệp Lăng tự mình, nhưng cùng Sích Họa Thanh Vy báo ở lại cá voi lưng Dù sao hiện tại cấp chín cá voi mới là hắn to lớn nhất dựa vào, tới lui tự nhiên có cá voi ở, coi như tu sĩ kim đan cũng không làm gì được hắn. Mà cùng ngày ba cái kim đan kỳ đạo chủ thiếu đạo chủ mạ muội đi vào, một khi chúng rồi giăng kế, sẽ rơi vào cái chết không toàn thây. Diệp Lăng dựa vào cùng băng điệp dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, bất cứ lúc nào quan sát tin tức quỷ đảo bên trong tất cả, thấy Đạm Đài Mạc Diệp dẫn hai đại đạo chủ cùng băng điệp, cá neo yêu đi tới đảo ở giữa cộng ngư tộc trong đại điện. Bất quá Đạm Đài Mạc Diệp không có ở đại điện dừng lại, dẫn bọn họ trực tiếp xuyên qua đại điện, mai cho đến hậu viện, hướng về bức tường trên lún vào một viên đặc chế ngư hình lệnh bài. Đột nhiên, toàn bộ bức tường dường như thiêu đỏ bản núi, tỏa ra chói mắt hùng mang, đồng thời hiện hiện ra vây nốt ở hậu viên cầm cố chi trận. Lương Ngọc Châu liền bị giam áp ở trong trận, mà nàng Bích Thủy Kỳ Lân cũng bị một cái xương thú xuyên thành bó yêu tạc chói chặt chẽ vướng vàng. Diệp Lăng thông qua cùng băng điệp liên hệ, đồng thời cảm ứng được hậu viên Tây cốc tưởng, không ngừng oanh kích cầm cố chi trận Vương Thế Nguyên, Lam Ngọc cùng Mục Cẩm Vy ba người. Còn có cấp 7 Phong Điêu cùng Thanh Hắc Như Yêu, cũng lại ra sức công trận, nhưng thủy chung không cách nào phá mở trận này, ngược lại bị bức tường chiếu ra hùng quang, bạo lộ hành tung của bọn họ. Hai vị sứ giả, không nên uổng phí khí lực gia cổ ngư tộc thượng cổ trận pháp, há lại là các ngươi có thể dễ dàng phá tan. Đạm Đài mặc diệp tức giận, nhưng bất kể là hắn, vẫn là Quách, từng hai đại đạo chủ, đều đem Vương Thế Nguyên cùng Lam Ngọc nhận làm là tiên môn phái tới sứ giả. Dù sao Vương Thế Nguyên nắm giữ Bạch Long Lệnh, ẩn chứa có Nguyên Anh lão tổ khí tức, không phải người bình thường có thể hàng nhái đi ra. Cầm Cố Chi trong trận lương Ngọc Châu, mắt thấy ba tiên tu sĩ Kim Đan đi vào, rồi lại không nhận ra cá nheo yêu cùng lên cấp đến Kim Đan kỳ nữ, nàng ngục lộ tuyệt vọng, lớn tiếng la lên: "Đại sư huynh, các ngươi đi mau. Đừng động ta." Vương Thế Nguyên bọn họ vừa bắt đầu giật mình không nhỏ, các loại, chờ Nhìn thấy hộ tống đạm đại mặc diệp cùng hai cái tu sĩ kim đan vào điệp nữ cùng Cá Niao yêu, từng cái từng cái trên mặt lại lộ ra quái lạ chi sắc. Thanh Hắc Ngư yêu kinh ngạc nói, "Niêm Ngư lão đại, ngươi sẽ không là lại nương nhờ vào bọn họ, nhưng làm tiểu đệ tiệm không nhẹ." Cá Niao lão yêu nhíu mày, run run rẩy rẩy nói, "Nói vậy, lão phum là phụng diệp tôn chủ chi mệnh, đến đây giám sát khẩu ngư tộc thả người, ngươi đừng toan sức, nửa ngày đều không có công phá trận pháp, mất mặt xấu hổ." Thanh Hắc Ngư yêu vừa vui vừa giận, thì chính là không chỉ có an toàn, hơn nữa không cần gặm khối này sương cứng, nộ chính là đối với Niêm Ngư lão đại khinh bị không phục lắm. Lửa tiếng reo lên, ai nói? Lạc Quỳ đảo hộ đạo đại trận trận pháp Chu Su, ta chỉ dùng mấy tức thời gian liền đập phá cái nắp bếp. Trời mới biết bên trong trong trận trận như thế tà môn, nguyên lai mắt trận là ở bức tường trên. Vương Thế Nguyên cùng Lam Ngọc Các nàng hai mặt nhìn nhau, trong trận Lương Ngọc Châu cũng có chút há hốc mồm, mãi đến tận điệp nữ cười khẽ với nàng, "Lương sư tỷ, bình tĩnh đừng nóng, lập tức liền để ngươi đi ra. Ta là chủ nhân Diệp Lăng bên người bằng được a, ngươi không nhận ra ta?" Lương Ngọc Châu bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới tin tưởng chính mình được cứu trợ. Nàng mắt vượng liếc mắt một cái âm trầm mặt đạm đài mặc diệp, lại nhìn thấy một mặt ngựa ngùng đấu khơi đạo chủ cùng từng đạo chủ. Thấy ba người đều có chút cho dạ, Lương Ngọc Châu khí thế lập tức lại trở về rồi. Nhanh, cho cô nãi nãi mở ra này phá trận. Còn có ta Bích Thủy Kỳ Lân, các ngươi là làm sao thôi? Còn không mau cho nó mở chói. Quy 1 chương 521, đường về. Chương 521, đường về. Chương 521, đường về. Thượng cổ trận pháp màn ánh sáng tản đi, đội Bích Thủy Kỳ Lân bó yêu tắc cũng thuận theo bắc ra. Lương Ngọc Châu dường như ra lao tụ chim nhỏ rất vui mừng bay lượn đến đại sư Minh Vương Thế Nguyên phủ cận, sau đó quay đầu lại mạnh mẽ trừng đạm đại đài mập diệp một chút. Đấu Khôi đạo chủ Quách Dương cười hiền, lúng túng nói, "Ngàn sai vạn sai, đều là đạm đại thiếu tộc trưởng sai. Không nên tự ý làm chủ, đóng tiên đan tiên môn đệ tử." Khà khà, bây giờ quý tiên môn cùng chúng ta bốn đạo liên minh, chúng ta thân như một nhà, hắn có cái gì sai lầm, lão phu thế hắn bội tội rồi. Mong rằng cô nương không lấy làm phiền lòng. Đang khi nói chuyện, Đấu Khôi đạo chủ thức thời đưa lên một túi linh thạch thượng phẩm, còn có một cái cấp 6 cực phẩm hỏa văn kính. Nay nhất thời để Lương Ngọc Châu vui vẻ ra mặt, vội vàng tiếp nhận, rất sảng khoái nói: Tôi xem ở ngươi râu mép một đám lớn, lại là Kim Đan tiền bối, ngươi tới nói cùng, Vạn Bối đương nhiên phải bắn ngươi cái màn muối. Bất quá này là Lạc Quỷ đảo, Vạn Bối là cũng không tiếp tục muốn ở lại, sững sờ, đại sư huynh, chúng ta hiện tại liền đi. Vương Thế Nguyên thẫn thờ gật gật đầu, nhìn phía hai sư muội trong ánh mắt, lưu lộ ra mấy phần kích thượng chi sắc. Ở thêm ở Lạc Quỷ đảo lưu lại một khắc, liền thêm một phần nguy hiểm, trời mới biết Đạm Đại lão tộc trưởng có thể hay không đột nhiên trở về, nhất định phải sớm cho kịp động thủ, miễn cho đêm dài lắm động. Tối nay có bao nhiêu quẻ rậy, chúng ta xin cáo lui. Trở lại thì sẽ hướng về lão tổ phục mệnh, đa tạ mấy vị thịnh tình khoản đãi. Vương Thế Nguyên ôn quyền thi lễ, thuận miệng khách khí vài câu, tức khắc xuất lĩnh lương ngọc châu, lam ngọc các loại, "Trở, người, kể cả cá neo yêu cùng thanh hắc ngư yêu, cùng giá lên phong điêu, bay đi lạc quỷ đạo bờ đông." Đạm Đài mặt diệp không cam tâm nhìn bọn họ rời đi, hận không thể hướng về Diệp Lăng phải về bộ tộc thánh vật, lại bị hai đại đạo chủ ngăn cản, nói cái gì cũng không chịu thả hắn đi. Vì vậy, Vương Thế Nguyên cấp loại, "Trở, người có thể thuận lợi rời đi cổ ngư tộc trong địa, một đường không ngại bay tới bờ đông." Lương Ngọc Châu rất xa liền trông thấy cấp 9 cá voi lưng trên đứng lặng làm nàng hết sức quen thuộc nguyện sắc đoạn trường sam bó người. Diệp Lăng đứng chắp tay, quay lưng mên ngông vông ngẩn bầu trời đêm, cùng phong lãng không tôi mên ngông đông hải, nhìn quanh bốn phía cộng ngư tổng nhân, không chút nào nửa phần sợ sắc. Diệp sư lệ, Lương Ngọc Châu run giọng la lên, trong lúc nhất thời, khó có thể ức chế kích động cùng hưng phấn tình chú để bụng đầu, khiến cho khóe mắt nàng ngắt, phỏng ánh nước mắt ở viền mắt bên trong không được đảo quanh, thật huyền không rơi xuống. Diệp Lăng khẽ hước cằm, ánh mắt lại quét về phía hai sư tỷ phía sau, thấy tất cả mọi người đều trở về, mà đạm đại mặc diệp bọn họ, nhưng không cũng có đuổi theo ra đến, cuối cùng cũng coi như thở dài một cái. Đi Diệp Lăng chờ bọn họ tất cả đều rơi vào cá voi trên lưng, không lại dừng lại, rất thẳng thắn hạ lệnh, mệnh cá voi cấp tốc du hướng về lạc Quỷ đảo phương Bắc Hải vực, trực tiếp chìm vào đáy biển. Cấp 8 cá neo yêu cùng thanh hắc ngư yêu vội vàng đi thu nạp chóng mặt trứng cá ngư tồn, mà Diệp Lăng nhưng từ đáy biển bùn cát bên trong nhếp ra đá cội chợ bàn, thu hồi Tê Vương Chỉ Giác. Sau đó, mọi người lại nhảy lên cá voi lưng, ở một túi lại một túi cực phẩm linh quả nuôi năng dưới, cấp 9 cá voi lấy tốc độ cực nhanh ở đáy biển xuyên hành, không tới nửa canh giờ, liền du ra hơn 10.000 dặm xa. Đi tới hiện tại, cá neo lão yêu cũng không ngồi yên được nữa, run dậy đứng lên tuống về Diệp Lăng chắp tay, "Diệp Tôn chủ, huynh đệ chúng ta hai vị người hiếu lực, mặc kệ thế nào cũng coi như là cứu gia lệnh sư ta. Hiện tại đại gia đã đã rời xa lạc quỷ đảo, đều an toàn, không biết đúng hay không có thể quy còn huynh đệ chúng ta hai hồn huyết. Từ đây núi cao thủy trưởng, Diệp Tôn chủ nếu có dùng người chỗ, chỉ để ý bóc nát tấm này bữa chuyên âm, huynh đệ ta hai trả lại cho ngươi. Ha ha. Đúng đây đúng đấy." Thanh Hắc Ngư yêu cũng tối lo lắng cho mình hồn huyết, gật đầu liên tục, "Tín xin Diệp Tôn chủ trả hồn huyết, còn có ngài đáp ứng trăm viên cực phẩm linh quả." Kha kha, "Từ đây đông hải bên trên, hai anh em chúng ta mặc ngươi gọi đến, theo gọi theo đến." Diệp Lăng tung hai cái chứa đầy cấp 7 cùng cấp 8 cực phẩm linh quả túi chứa đồ, khiến cho hai đại ngư yêu cảm giác vui mừng, nhưng không ngờ Diệp Lăng sau đó nói rằng, hồn huyết tạm thời không thể còn cho các ngươi, có nói là tặng người đưa đến để, dọc theo con đường này còn có mấy vạn dặm đường biển. Chờ chúng ta an toàn đến cát văn tự, lại trả các ngươi hồn huyết. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu các loại, chờ, người toàn đều gật đầu tán thành. Băng Diệp xem cá nheo yêu cùng thanh hắc ngư yêu mặt sắc khó coi, thản nhiên nói, chủ nhân nói rất đúng. 99 bộ đều lại, liền còn lại này run run một cái. Làm sao? Hai vị rất không tình nguyện sao? Thanh Hắc Ngư yêu Ngươi hồn huyết nhưng là nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Quy 1 chương 522, cùng 39, môn 39, kinh. Chương 522, cùng môn kinh. Thanh Hắc Ngư yêu kích linh linh đánh dùng mình, lại không dám nói thêm cái gì. Cá neo lão yêu nhưng mặt mày ủ rũ nói, "Không phải chúng ta hai huynh đệ vội vã phải đi, thật lạ là, là một khi đi tới các vạn tự, quý tiên môn trên dưới liền coi chúng ta là làm chủ hạ yêu tộc cho thu thập, cái kia nên làm thế nào cho phải?" Diệp Lăng thản nhiên nói, "Sẽ không. Có ta thế các ngươi làm bảo đảm, liền nói các ngươi là Đông Hải Tán yêu, không bị Đông Hải yêu tộc giằng buộc." can nguyện gia nhập chúng ta, đoạt lại bảy đại yêu tôn chiếm lĩnh địa bàn. Ha ha, cứ như vậy, Tiên Đan lão tổ nhất định sẽ thu nhận giúp đỡ các ngươi, nói không chắc còn nặng vẫn dụng. Vương Thế Nguyên nghe xong ám trọn ngón tay cái tán thưởng, Lương Ngọc Châu cũng là mi phi sắc vũ cực lực vui khích. Cá neo lão yêu chỉ được gật đầu đáp ứng, trong lòng hai thán, ai. Nay xem như là lên tuyên giặc, خون huyết ở trong tay bọn họ, không thể không được người chế trụ, khổ cũng khổ vậy. Chỉ mong Tiên Đan lão tổ có thể mở ra một con đường. Hai đại ngư yêu lo sợ bất an hộ tống Diệp Lăng các loại, chờ, người, điều khiển cấp 9 cá voi vẫn hướng về bắc bay lội, xuyên qua tinh nham quần đảo. Đợi được tiên quang dần sáng, mọi người rốt cục trông thấy các vàng tự hoàn tạo thành từng dãy đường viện. Cá voi khổng lồ thân thể phách ba chén lãng, lập tức đã kinh động ở các vàng tự chu vi tuần tra tiên môn đệ tử, ngoại trừ thiên đan đan tiên môn bên ngoài, Diệp Lăng thậm chí còn nhìn thấy vài tên nữ tu bóng người. Lam Ngọc cùng Bình Hoa đồng dạng trông thấy ngày xưa cùng môn, liếc mắt nhìn nhau, khá là cảm khái, đang muốn cứ gọi thẳng tên Huý, bắt chuyện trên quen biết tỷ muội. Vậy mà các nàng những tỷ muội này bị cấp chín cá voi hiếp, chạy còn nhanh hơn thỏ, như một làn khói ngựa kiếm bay trở về các vàng tự hộ đạo đại trận, dẫn tới càng nhiều tiên môn đệ tử đi ra quan sát. Xem a thật lớn một con cá voi, sẽ không phải lại là Đông Hải yêu tộc phái tới tiên phong. Này có thể so với huyết tàn nhang dưới chướng hóa ma tiên thiếu cộng lộ hơn nhiều, cùng một ngọn núi nhỏ tương tự. Mong mau, mau trở lại bẩm báo lão tổ. Này nếu như đánh vào hộ đảo trên đại trận, không hẳn gánh vác được a. Liền ở tại bọn hắn loạn làm một đoàn thì, có người mắt sắc, thoáng nhìn cá voi trên mấy bóng người, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi xem, Kính trên lưng có người. Đứng ở trước nhất xuyên nguyên sắc đoạn trường sam, lẽ nào, lẽ nào là Diệp Lăng, Diệp đại trưởng lão? Trong đám người bùng nổ ra một trận tiếng kinh ngạc, tất cả đều chen ở hộ đảo đại trận bên dưới gan lớn thậm chí chui ra hộ đảo đại trận, nương mắt viếng vọng. A, cũng thật là Diệp đại trưởng lão. Đông Trúc Linh Sơn một mạch Vương sư huynh, Lương sư tỷ cũng ở không biết bọn họ từ nơi nào mang về như thế một con cá voi, lợi hại lợi hại. Đem cấp 9 cá voi làm thú cỡi sai khiến, sát thực cường hãn. Coi như là Ngự thú tiên môn kim đan trưởng lão, é e sợ cũng không có phần này năng lực. Ở mọi người khiếp sợ cùng diễm điện trong ánh mắt, cấp 9 cá voi bơi tới cất vãng tự bên bờ, thân thể to lớn đụng vào ở xa trên bờ, chấn động bọn họ từng cái từng cái không đứng thẳng được, ngã trái ngã phải. Lúc này, cất vãng tự nói đang trên, bay lên một đóa tường vân. Từ Vân bên trong lan ra một luồng nhu hòa lực đạo, thế tiên môn đệ tử hóa giải cá voi như thế, sau đó hộ đạo đại trận động mở, đám mây bay ra. Chúng tiên môn đệ tử, bất kể là Thiên Đan tiên môn vẫn là U Nguyệt tiên môn, tất cả đều nhìn trời mà bái, đồng thời rung động trong lòng bọn họ, đạt đến mức độ không còn gì hơn. Lão tổ dĩ nhiên tự mình giang lên đón, coi như Diệp đại trưởng lão thân là tông sư Luyện Đan, bề nguyên vô sự trở về, cũng không đến nỗi lễ nội như thế chứ. Bên này Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Diệp Lăng, nhìn thấy Thiên Đan lão tổ đám mây phi hành pháp khí, tương tự là nhìn trời thi lễ, phía sau bọn họ Cá Miêu lão yêu cùng Thanh Hắc ngư yêu cũng đều không hẹn mà cùng nằm dạp trên mặt đất. Diệp Lăng cất cao giọng nói, "Hồi bẩm lão tổ, đệ tử chưa từng xin chỉ thị, thiện cho rằng hướng về lạc quỷ đảo cộng ngư tộc phái ra sứ giả, chỉ vì cứ việc." Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng nói xong, đám mây hạ xuống, Thiên Đàn lão tổ Bạch Long Tôn giả cười ha ha nói, "Ta đều biết rồi. Làm tốt lắm." Cộng ngư tộc trưởng chạy suất đến tới, cùng chúng ta ký kết minh ước. Nhìn dáng dấp người là cứu gia, thế nào? Chưa hề đem cộng ngư tộc quấy rầy cái long trời lợn đất chứ? Lương Ngọc Châu thấy lão tổ vui mừng, vội vàng thế sư đệ phân trần, không người đáp, không có Diệp sư đệ hiểu lắm đạt được tổn. Ngoài ra còn có phụ cận đấu khôi đạo chủ cùng từng đạo chủ khuyên bảo đạm đại đại thiếu tộc trưởng, bọn họ cũng đồng ý cùng chúng ta kết minh, cùng chống đỡ Đông Hải yêu tộc. Quy 1 chương 523, khen ngợi. Chương 523, khen ngợi. Lương Ngọc Châu đem Lạc Quỷ trên đảo phát sinh tất cả, tường tận hướng Thiên Đan lão tổ bẩm báo, có khắc Vương Thế Nguyên, Lam Ngọc các loại, chờ, người ở bên bổ sung. Thiên Đan lão tổ vuốt râu mỉm cười, "Ừm. Việc này là đạm đại mặc Diệp bước lên, các ngươi làm đúng. Ngươi cơ hội này gõ một cái cổ ngưu tộc, để bọn họ biết cùng chúng ta chiến đại tiên môn liên minh, mới là tối lựa chọn chính xác." Sau đó Giả Lâm U Nguyệt Tiên tử phượng phải linh, cũng nghe lộ hỉ sắc, nàng trùng lương ngọc châu bên người mục cầm vi, còn có vương thế nguyên phía sau lang ngọc, Quỳnh Hoa, mỉm cười cười một tiếng nói, các ngươi ba người cũng là bỏ khá nhiều công sức, đưa về Tiên Đan Đan Tiên môn tu luyện, cũng giống như vậy. Ba nữ đột nhiên nhìn thấy tiên tử Giả Lâm, bắt đầu từng cái từng cái diện sắc trắng bệnh, này vẫn là các nàng phản lại U Nguyệt Tiên môn sau, lần đầu tiên gặp mặt U Nguyệt Tiên tử. Bây giờ nghe được tiên tử ý tứ xoay một cái, không có trách trách các nàng phản lại tiên môn chi tội, khiến cho các nàng mừng rỡ, như trút được gánh nặng, vội vàng vạn phúc thí lễ. Lúc này, Thiên Đan Tiên Môn Kim Đan các trưởng lão lục tục tới rồi, Tiên Môn đệ tử đời 2 cũng nghe tin hướng về nơi này tụ tập, nhìn thấy các vãng tự bên bờ núi nhỏ tự cấp 9 cá voi, cùng hai con lùng túng kim đan ngư yêu, hoàn toàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên Đan lão tổ thấy bọn họ mọi người đến, khen ngợi nói, Diệp trưởng lão tu luyện tới chốc cơ hậu kỳ, lại đến hai con kim đan ngư yêu giúp đỡ, còn thu phục cấp 9 cá voi, ta lòng rất an ủi. Không hổ là bản tiên môn đại trưởng lão, các ngươi ai còn không phục. Thạch trưởng lão trợn mắt liếc mắt nhìn cá voi cái kia quái vật khổng lồ, vội vàng túi đầu, vâng vâng mà ứng, Diệp đại trưởng lập kỳ công này, tại hạ tâm phục khẩu phục chấp trưởng chiến công thưởng phạt mục trưởng lão, đề nghị lấy chiến công khao thưởng trở về Đông Chúc Linh Sơn một mạch đệ tử, Diệp Lăng Kỳ, làm chiến công đầu, vương thế nguyên kém hơn, những người còn lại lương Ngọc châu, Lam Ngọc bọn người có chiến công tương thượng. Cho tới cá neo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu, Diệp Lăng chúng nói chúng nó chịu vì là chín đại tiên môn hiệu lực, Thiên Đan lão tổ cùng U Nguyệt tiên tử càng là vui mừng. Ma cá neo lão yêu nghe thấy lời ấy, mặt đều đen, không được lắc đầu thở dài. U Nguyệt tiên tử sát luôn quan sát, làm sao không nhìn ra chúng nó là bị bức bất đắc dĩ? lập tức bỏ thêm một cây đuốc, lúc này cam kết, hiếm thấy hai vị ngư yêu Thâm Minh đại nha, không chịu cùng Đông Hải yêu tộc cái nhóm này hung ác đổ làm bạn. Chúng ta chín đại tiên môn đang cần như các ngươi như vậy yêu tộc, cùng tu sĩ nhân tộc không xâm phạm lẫn nhau, tương lai đánh đuổi Đông Hải yêu tộc, gần đây hải nơi, có thể giao cho các ngươi chưởng quản. Việc đã đến nước này, ở nguyên anh lão quái trước mặt, hai đại ngư yêu muốn muốn trốn khỏi căn bản không thể, gặp người ta như vậy lôi kéo, lại ưng thuận hứa hẹn, hai đại ngư yêu chính đang chờ câu này, nhất thời quét qua đối đựng khí, xúc động mà ứng. Nhưng Bất Luận Tiên Đan lão tổ cùng U Nguyệt Tiên tử làm sao lôi kéo này hai đại nữ yêu, nhưng từ đầu đến cuối không có đề cập chúng nó huyết huyết, như trước trưởng quản ở băng điệp cùng cá voi trên người. Bọn họ càng không có nói tới cấp 9 cá voi trở về, rất hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận quy diệp lăng hết thảy. Diệp Sư ca, Thiên Đan Tiên môn trong hàng đệ tử đời thứ hai, có một tiếng chuông bạc giống như âm thanh la lên, cùng người bên ngoài xưng hô Diệp Lăng vì là đại trưởng lão, hoặc là Diệp trưởng lão rất không giống nhau. Trong lúc lơ đãng tụ tập ánh mắt của mọi người, tương tự hấp dẫn Diệp Lăng ánh mắt. Liền thấy mặt sắc hơi có vẻ hơi trắng xám lục hình mai, ở tại tỷ lục băng lan làm bạn ở dưới, đi ra đoàn người. Đi tới Diệp Lăng phụ cận. Diệp Lăng thấy nàng nguyên khí khôi phục, không còn là thành ba động bên trong trọng thương dáng dấp yếu ớt, mắt to như nước trong veo một lần nữa tỏa ra thần thái, Diệp Lăng thật là cao hứng, gật đầu nở nụ cười, từ biệt nhiều ngày, huynh mai sư muội khôi phục như lúc ban đầu, thật đáng mừng. Lúc huynh mai đôi mắt sáng trung thu ba dịu dàng, tràn đầy cảm kích cùng sủng bái chi sắc, nhờ có Diệp sư ca hỏa phượng yêu hoa, còn có đại tỷ dốc lòng chăm sóc, tiểu muội mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Bây giờ Diệp sư ca đều tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, còn tu phục lớn như vậy một con cá voi, đây mới là đáng giá an mừng đây. Luôn luôn lạnh như băng lục băng lan, hiếm thấy nhuận miệng cười. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong túi chứa đồ nhiếp ra có tới 6 tấm bản đồ kho báu đến, đưa cho Diệp Lăng, khiến cho hắn không khỏi ngẩn ra. Lấn vận, những thứ này đều là đánh tan Đông Hải yêu cầm sau, chúng cùng môn thập đến yêu cầm gì rơi xuống bảo đồ, tiền to sắc đều sao chép đi, hầu như người người đều có. Cùng chúng ta từ Thanh Ma tông nơi đó được như thế, đều là xuất từ một người tay, ngươi hợp lại nhìn. Quy 1 chương 524, bảo đồ đầu mối. Chương 524, bảo đồ đầu mối. Diệp Lăng cẩn thận tỉ mỉ này sau tấm sao chép lại đến tàng bảo đồ, sau lưng đều có dư quá ngư dương cấp loại, chờ, chứ hiển nhiên là xuất từ một người tay. Mỗi tấm bản đồ kho báu trên đều đánh dấu có các nơi hải vực, trên hải đảo yêu thú, linh thảo linh khoáng phân bố, vô cùng tường tận, vượt xa bình thường địa đồ ngọc giản. Hắn ấn lại bờ biển, hải đảo phân bố xu thế, đem tầng bảo đồ thứ tự ghép lại lên, lại nhìn thì, Thình Linh nhìn thấy tinh nham quần đảo chi bắc, sắp tới 200.000 dặm có hơn trong vùng biển, đánh dấu một chỗ chưa viết rõ ràng Huyền Hải Đảo Tiên. Thậm chí ở bên cạnh còn ghi chú rõ rượi đứng hành chữ nhỏ. Huyền Hải Đảo Tiên, thượng cổ động thiên phúc địa. Dư quá nơi này, cổ trận tàn tạ, yêu thi xuyên hành ở giữa, thượng cổ ảo trận đồ có kỳ danh rồi. Dựa con đường cổ tu di tích, thập đến Thương Hải Châu một hạt, là thế gian hiếm, có đảm bảo. Diệp Lăng xem thôi, ánh mắt chuyển hướng Lục Băng Lan cùng Lục Hinh Mai hai tỉ muội, lạnh nhạt nói, sáu tấm bản đồ kho báu bên trong, những chỗ khác đều chỉ đơn giản ghi chú rõ sản xuất cùng phân bố, chỉ có Huyền Hải đầu tiên, nhưng chú vô cùng tỉ mỉ. Lục Băng Lan gật gật đầu, chỗ này động thiên phúc địa, tuyệt đối là trong tàng bảo đồ trọng yếu nhất. Ngày đó Đông Hải yêu cầm hốt hoàng chạy tán loạn, gi rơi xuống này đồ, chúng cùng môn còn vì thế tranh đoạt một phen, cuối cùng là Mục trưởng lão đứng ra, mới dẹp loạn tranh chấp, do hắn sao chép cho lại ra. Lục Hinh Mai cũng nói, mấy ngày qua Không biết có bao nhiêu người muốn đi Huyền Hải Động Tiên tìm hiểu mạo ngành. Bất đắc dĩ lão tổ nghiêm lệnh chúng tiên môn đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, bất cứ lúc nào để phòng Đông Hải yêu tộc quay đầu trở lại, khiến ai cũng không có đi thành. Bây giờ U Nguyệt Tiên môn đến cắt vàng tự theo chúng ta hội hợp, hẳn là có thể đẳng ra nhân thủ, nhưng lão tổ vẫn là chậm chạp không chịu đồng ý môn người đệ tử đi tham vũ tâm bảo. Diệp Lăng cười nói, ngươi mới vừa khôi phục nguyên khí, dưỡng thương quan trọng, nghĩ đến này Huyền Hải Động Tiên hung hiểm khẩn, lão tổ không cho tên to sắp đi, nhất định có lý do của hắn. Đang khi nói chuyện, ở đám mây pháp khí trên thiên đan lão tổ Bạch Long Tuân giả Tự hầu nghe đến Diệp Lăng âm thanh, quay đầu lại, thâm ý sâu sắc nói: "Các ngươi tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không biết trong đó nguy hiểm. Lẽ nào các ngươi nhìn không ra?" Đông Hải yêu tộc tán tác thời gian, cố ý gi lạc những này bảo đồ, chúng nó vô cùng có khả năng muốn hành kế điệu hổ Ly Sơn, lừa bọn ngươi bước vào huyễn hải động tiên, nói không chắc từ lâu ở nơi đó chính trường đã mở miệng túi chờ các ngươi đến." Tiên Đan lão tổ lời vừa nói ra, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, run lên một lát, mới từng cái từng cái tiểu kê mộ tóc tự gật đầu tán thành. "Lão tổ nói đúng lắm, này mấy tấm bản đồ kho báu nhất định có gì đó quái lạ, chúng ta thiết không thể bị lừa." "Vâng." Chúng ta ghi nhớ lão tổ Giáng Hấn. U Nguyệt tiên tử thấy Thiên Đan lão tổ giảng buộc đệ tử, khá không phản đối, thản nhiên nói, Bạch Long đạo hữu, ngươi hơi bị quá mức cẩn thận một chút chút. Theo ta thấy, này mấy tấm bản đồ kho báu trên đánh dấu sản vật phân bố, một tia không kém. Ta trong mấy ngày qua lục tục phái ra môn dưới nữ đệ tử, đi tinh nham quần đảo bốn phía thải dược đầm mỏ, thu hoạch khá rồi rảo. Nếu không là còn phải thế ngươi trấn thủ các văn tự, ta đi sớm Huyền Hải động tiên đi xem rõ ngọn này. Thiên Đan lão tổ cười khổ lắc lắc đầu, sau đó lại trùng điệp lăng vẫy tay, "Diệp tiểu đồ, ngươi đi theo ta." Tĩnh Sinh vượng đạo hữu tọa trấn nơi này, thiết không thể khinh động, tất cả chờ ta trở lại lại nói. U Nguyệt tiên tử thuận miệng mà ứng, tựa hồ biết được Thiên Đan lão tổ muốn đi nơi nào, rục hắn đi nhanh về nhanh. Diệp Lăng lại nhất thời nửa khắc không có đoán ra hai đại nguyên anh lão tổ ở đánh cái gì bí hiểm, mắt thấy lão tổ Triệu Hoán chỉ được ở dưới con mắt mọi người, nhảy lên đám mây pháp khí, dẫn tới cùng môn các đệ tử một trận được giao. Quy 1 chương 525, sư huynh đệ. Chương 525, sư huynh đệ. Ở tiên môn đệ tử một trận cung tiến trong tiếng, Thiên Đan lão tổ bạch lòng tôn giả đám mây bay lên, mang theo Diệp Lăng rốn về tinh nham quần đảo nơi sâu xa bay đi, chúng ta hạ nhiệt nham đạo. Thiên Đan lão tổ ánh mắt ngưng lại, tựa hồ hạ quyết tâm, chậm rãi nói, chuyến này trời mới biết, ngươi biết ta biết, thiết không thể làm người ngoài nói vậy. Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, cuối cùng đã rõ ràng rồi, lão tổ vì sao chỉ cần dẫn hắn một người đến đây, nguyên lai dính đến bị vây ở hỏa nham đạo núi lửa động viêm long yêu tôn. Vậy cũng là lão tổ yêu tu sư lệ, xử trí như thế nào viêm long yêu tôn, Thiên Đan lão tổ tự nhiên không muốn bị bên người biết được, mà dẫn hắn đến đây, đủ để chứng minh lão tổ đối với hắn kỳ thác lớn lao tín nhiệm. Phải, đệ tử rõ ràng. Diệp Lăng gật gật đầu. Không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là chỉ rõ Hỏa Nham Đảo phương vị, tỉ mỉ hướng về lão tổ nói rồi lần trước lấy Hỏa Phượng yêu hoa, nhìn thấy Viêm Long yêu tôn bị tỏa ở núi lửa động bên trong tiểu đảo cảnh tượng. Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả rơi vào chơ mặc, tựa hồ đang hồi ức cái gì, đám mây pháp khí rất nhanh sẽ thổi qua mấy ngàn dặm đường xa, xuất hiện ở hỏa nham trên đảo không. Từ khi Đông Hải yêu cầm đại bại, từ tinh nham quần đảo hốt hoảng bỏ chạy sau, hỏa nham trên đảo vô sinh khí, liền một con chim bay cá nhảy vết tích đều không nhìn thấy, thật giống như là đứng lặng ở trong biển một ngọn núi lửa không hoạt động. Thiên Đan lão tổ Mệnh Diệp lăng ở lại đám mây trên, yên lặng xem biến đổi. Còn để lại cho hắn một khối có khắc đám mây ngọc giàn, dặn dò, nếu ta khuyên bảo bất động viêm lòng sư đệ, bất hạnh chết trận, ngươi lập tức bóc nát khối này ngọc giàn, đám mây thì sẽ mang ngươi bay trở về Cát Văn Tự, thông báo Ưu Nguyệt tiên tử, do nàng bảo vệ thiên đan tiên môn đệ tử, để phòng Đông Hải yêu tu mượn cơ hội quay đầu trở lại. Diệp Lăng thấy lão tổ tâm ý đã quyết, lặng lẽ gật đầu mà ứng, thu cẩn thận ngọc giàn. Chờ đến đám mây từ từ phiêu đãng hạ xuống, cách hỏa nham đảo miệng núi lửa còn có mấy trăm trượng khoảng cách, đông nghe đến núi lửa động bên trong vang vọng một trận réo rắt long ngân thanh, dâng lên toàn thân lưu diễm long hồn bóng mờ. Thiên Đan lão tổ từ lâu ngờ tới Viêm Long hội phô trương thanh thế, chỉ là dẫn tụ phất một cái, hơi hợt tản ra long hồn mang theo hư hỏa, khá là cảm khái nói: "Sư đệ, mu huynh đến muộn, để ngươi bị khổ rồi." Viêm Long long hồn bóng mờ đang rơi xuống xuống mấy mắt, tương tự nhìn thấy một thân áo bào trắng, trên thêu sợi bạc nạm một bên, điều có long văn bạch long tuấn giả, rễu rất long ngâm nhất thời hóa thành sâu sắc thở dài. Trong năm không gặp, sư huynh phong thái như trước, còn ăn mặc này một thân long văn áo bào trắng, thành đáng thế vậy. "Mà ta bị vây ở tự mình lãnh địa," Đồ Nhã sư huynh cười cười. "Ngươi đến rồi," nói rõ huyết tước lão nhi thất bại. "Ha ha." Đông Hạ yêu cầm bộ tộc chiếm địa bàn của ta, tao này bại trận, báo ứng, báo ứng a. Núi lửa động bên trong, Viêm Long Tôn giả hung hăng mà lại thanh âm khàn khàn đầy đãng, chấn động đến mức toàn bộ hỏa nham đảo núi đá lăn xuống, hỏa vụ hùng thực. Diệp Lăng đối với Viêm Long Tôn giả tính khí, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, bị yêu thánh hạ lệnh giam giữ ở nơi này, càng làm cho Viêm Long tính khí biến hung hăng, phản phất huyết tàn nhang bại càng thảm, nó liền càng cao hứng. Diệp Lăng nằm ngoải đá mây bên cạnh, đi xuống phủ vọng, chỉ thấy Thiên Đan lão tổ cũng không có lấy ra pháp bảo cùng hộ thể phong thân, ngược lại là tay vứt dầu nhiệm, một thân một mình ngự không mà đi, bay vào núi lửa động bên trong. Viêm Long Yêu Tôn đột nhiên tách ra động để hỏa vụ, hiện ra khủng lồ pháp thân, lớn tiếng gọi to: "Sư huynh, ngươi ta tu đạo thủ đồ, từ lâu các vị đó chủ, ngươi mạ muội hạ xuống, chẳng lẽ không sợ ta liền như vậy chém giết cho ngươi?" Bạch Long Tôn giả cười khổ nói: "Sư đệ không nên lòng nghi ngờ, ta cái kia Diệp Tiểu Đồ, dĩ nhiên đem nơi này tất cả đều bẩm báo cho ta." Ngươi sư huynh của ta đệ một hồi, tình cảm vẫn còn tồn tại, chuyện đến nước này, cần gì phải xung đột vũ trang. Quy 1 chương 526: Thi cứu. Chương 526: Thi cứu. Diệp Tiểu Đồ. Viêm Long Yêu Tôn hơi run run Lúc này mới ngưng thần hướng về chôi nổi ở miệng núi lửa đám mây trên quan sát, không khỏi hừng hực giận dữ. A, là tiểu tử ngươi, ngươi lại tới làm rất, gì? Bản yêu tôn cất giữ hi hữu linh thảo linh quáng, còn lại không nhiều rồi. Viêm Long yêu tôn phẫn nộ tiếng gầm gừ, giống như là núi lửa phun trào. Tiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả, vội vàng ngăn trở này cố cường bạo hỏa linh khí, kinh ngạc nói, sư đệ, Diệp tiểu đồ bất quá chúc cơ hậu kỳ tu vi, ngươi tốt xấu cũng là hóa hình yêu tu, coi như hắn nhiều có đắc tội ngươi chỗ, ngươi cần gì phải cùng tiểu đồ chấp nhặt. Viêm Long miệng lớn hốt một cái mãn động hỏa vụ. Lộ ra núi lửa động để dung nham trong biển lửa ương tiểu đảo, đồng dạng lộ ra thuyền ở nó khổng lồ thân rồng cùng tiểu đảo cô san trên, cái kia lập lòe kỳ dị ánh chớp xiên xích. Viêm Long khản khản hung hăng lâm thanh, khí lên lực kiệt tiêu lên, nếu họ Diệp tiểu tử đem nơi này hết thảy đều nói cho ngươi, để ngươi xem rõ ngọn này, lại có gì phương? Sư Vinh, chúng ta làm cái kết thúc đi. Có bản lĩnh, ngươi liền đến trừ yêu. Đừng xem ta bị xích ở đây, pháp lực còn đang, huyết tước lão nhi cũng không dám tới gần. Ngươi dám đến, sư đệ liền tiếp tới cùng. Thiên Đan lão tổ thấy Viêm Long ở trên hòn đảo nhỏ không long bay lên toán, liên đối ánh chớp xiển xích đinh đương vang vọng, cuối cùng, Thiên Đan lão tổ chậm rãi lắc đầu, ngục lộ hồi tưởng, thở dài nói, "Sư đệ, ngươi chớ hiểu lầm. Năm xưa ở Cựu Dương Giản, người ta cùng ra một môn, người bên ngoài đem ngươi coi là lả lả yêu long, Nguyệt Long, không phải chủng tộc ta, chỉ có ta, nhưng coi ngươi vì là thân sư đệ. Sư huynh này đến, không phải trừ yêu, mà là phải cứu ngươi đi ra. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, sư huynh vẫn là năm xưa Bạch Long sư huynh, ngươi vẫn là ta Viêm Long sư đệ, điểm này mãi mãi không có thay đổi." Đang khi nói chuyện, Tiên đàn lão tổ trong dòng bay tới dung nham trong biển lửa hương tiểu đảo, không có bất kỳ phòng bị nào đi tới Viêm Long phụ cận. Miệng núi lửa bầu trời trôi nổi đám mây bên trong, Diệp Lăng không khỏi vì là lão tổ lau một vệt mồ hôi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, lão tổ vì sao phải giao phó hậu sự, vì sao phải cho hắn thao túng đám mây ngọc giản, hóa ra là lấy thân mạo hiểm. Cũng may Viêm Long không hề động thủ, Trừng mắt Sư huynh, thật dài phun ra một cái hỏa linh khí, khá là cảm khái nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Sư huynh còn ghi nhớ tiểu đệ. Đối ta chính là Đông Hải yêu thánh Lôi Tinh bảo liên, tuy rằng không phải yêu thánh luyện hóa pháp bảo cũng là 13 cấp Lôi Tinh Thạch giàn đúc ma thành, e sợ hợp ngươi huynh đệ ta lực lượng, cũng khó có thể chặt đứt này liên. Thiên Đan lão tổ nghe hắn luôn cùng huynh đệ, rất hiển nhiên nhớ tới cựu tình, không khỏi tâm trạng ái lòng, nhưng điều này cũng càng làm cho hắn cứu sư đệ xuất ruột, thử nghiệm nắm lấy Lôi Tinh bảo liên, lại đột nhiên bị bên trên đi khắp ánh chớp chấn động nửa người tê dại, vội vàng buông lỏng tay ra. Thiên Đan lão tổ lại lấy ra pháp bảo phi kiếm, đánh kích Lôi Tinh bảo liên, viêm long cũng vừa phun ra nóng dược hỏa linh khí nung nấu bảo liên, vừa ra sức giãy giụa, nỗ lực vận gãy này liên, ai ngờ giằn vật một lát, dĩ nhiên không cách nào tổn hại Lôi Tinh bảo liên mấy mai. Viêm Long cụ hứng bản rơi vào trên hòn đảo nhỏ, thấy sư huynh còn không hết hy vọng, các sát hổ lô pháp bảo đều thử một lần, Viêm Long cay đáng mà nói, "Sư huynh, không cần bạch tốn sức rồi. Từ lúc bị vây ở nơi này, ta đều thử nghiệm không biết có bao nhiêu khắp cả, dù như thế nào cũng là không thoát được. Cái này cũng là huyết tức lão nhi xuất linh đông hải yêu cầm bại tổ sau, nhưng không có đem ta giở đi duyên cớ, bởi vì trong thiên hạ, ngoại trừ hóa thần lão quái, không ai có thể phá ra được này 13 cấp lôi tinh bảo liên, chúng nó rất hiên tâm." Thiên Đan lão tổ trói chặt hai hàng lông mày, trên mặt lộ ra sâu sắc u sắc, còn đang không ngừng thử nghiệm các loại pháp bảo bự chú. Diệp Lăng ở đám mây trên thấy rõ, thấy này Lôi Tinh Bảo Liên vô cùng kỳ quái, tùy ý lao tổ làm sao hăng kích, đều không có gay vơ dấu hiệu, thậm chí ngay cả hư hao vết tích đều không có. Bất quá hắn lập tức phát hiện, lão tổ cùng Viêm Long Yêu Tôn trước sau là đối với Bảo Liên men kích, không có đối với tên ở Bảo Liên một đầu khác cổ sáng thi pháp. Liên hắn nằm nhòe đám mây bên dưới, hét lớn, "Lão tổ, cái kia cổ sáng cùng Lôi Tinh Bảo Liên như thế sao? Coi như đồng dạng kiến cố, nhưng hòn đảo nhỏ này dưới nền đất, tổng không đến nỗi cũng là 13 cấp linh nham chứ?" Diệp Lăng người ấy, nhất thời nhắc nhở đương cục giả Mê Thiên Đan lão tổ. Hán đội vàng thử mạnh kích cổ sáng dưới nền đất, nhưng kích đãng nổi lên một tầng trận pháp ba văn. Viêm Long lắc đầu nói, dưới nền đất tuy rằng không có hai thứ đồ này kiên cố, nhưng bị yêu thánh bố trí cấm chế trận pháp phòng, ta từng thử, vô dụng. Quy 1 chương 527, Thiên địa mặc cho Ngầu Du. Chương 527, Thiên địa mặc cho Ngầu Du. Thiên Đan lão tổ tản ra thân thức, tinh tế kiểm tra tiểu đảo dưới nền đất cấm chế, sau đó nhắm mắt trầm tư, chỉ bất quyết, thôi diễn phá cấm phương pháp. Thời gian một tức một tức qua khứ, đám mây trên Diệp Lăng Tiên chỉ chờ đợi, liền ngay cả luôn luôn táo bạo Viêm Long, cũng trong khoảng thời gian này, yên lặng nhìn sư huynh thôi diễn. Mỗi khi Tiên Đan lão tổ một đạo ấn quyết đi vào đạo bên trong, dẫn tới trận pháp tùy theo rung lên, Viêm Long đỏ chót long mục sẽ biến loè loẹt tỏa sáng. Trận này chuyên vì nhốt ngươi mà thiết. Tiên Đan lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, đang khi nói chuyện nhất thời có vẻ tự tin vô cùng, cấm pháp hỏa kháng cực cao, lấy ngươi hệ lửa công kích, đương nhiên là không cách nào lay động. Đổi thành đạo thuật của hắn cùng pháp bảo tấn kích, sẽ thay đổi rất nhiều. Viêm Long nhất thời kích động lên, những ngày qua nhốn nhường, chính là thoát đi nơi đây, hắn cản vội vàng nói, làm phiền sư huynh rồi. Tiểu đệ nếu có thể chạy thoát, đương nhiên sẽ không cùng sư huynh là địch. Thiên Đan lão tổ lặng lẽ gật gật đầu, lại đánh ra vài đả ấn quyết, vung lòng chấn pháp, sau đó hắn liên tiếp tế nổi lên Lôi Hỏa lô cùng Băng Hỏa lô, hướng về mắt trận ở trong mạnh mẽ vỗ một cái. Chỉ một thoáng, toàn bộ dung nham biển lửa vì thế mà chấn động, bức lên lượng lớn hỏa linh khí, từ miệng núi lửa bắt đầu bay lên, Diệp Lăng vội vàng ra chỉ trên hộ thể chống đối, thậm chí còn đánh ra đá của trận bản. Chớ hỏa vụ tan hết sau, liền nghe giảo lang một tiếng xiển xích tiếng vang, Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả, cùng sư đệ Viêm Long đồng thời khí lực, dĩ nhiên miễn cưỡng rựa ra đảo bên trong của sáng. Cố sáng toát ly cấm chế trấn pháp, nhất thời ảm đạm xuống, thậm chí lôi tinh bảo liền trên ánh chớp cũng tiêu tan theo. Chỉ là tỏa ở Viêm Long thân rồng bên trên, không cách nào lấy đi thôi. Khẩn đó lấy, Lệnh Diệp Lăng giật mình một màn phát xí rồi. Viêm Long thu hồi pháp thân, hóa thành một cái thân mang hỏa long văn nạm một bên hồng bảo người đàn ông trung niên, góc cạnh rõ ràng trên mặt, có một đôi yêu dị hường mâu. Diệp Lăng âm thầm lấy làm kỳ, này chính là hóa hình yêu tu pháp tướng sao? Dĩ nhiên có thể hóa thành tu sĩ dáng dấp, chà chà, nếu sẽ có một ngày, băng điệp có thể bước vào hóa hình kỳ, chẳng phải là cũng có thể hóa thành nữ tu dáng dấp. Cho tôi xích họa thành vĩ bao sao? Có thể có Viêm Long Diêu Tôn một nửa bị phong, liền rất tốt. Viêm Long Diêu Tôn tác tính đem xạ không ngừng lôi tinh bảo liên quân ở bên hô, mà sau kéo cổ sáng cũng thu vào túi chứa đồ, dịch ở bên hô, lúc này mới sửa sang lại quần áo, hướng về Sư Minh Bạch Long Tôn giả sâu sắc vái chào, lần này thừa Ngum sư huynh cưút, tiểu đệ rốt cục có lại thấy ánh mặt trời thời gian. Sư Minh yên tâm, tiểu đệ sau này tuyệt không cho sư huynh thêm nửa phiền phức, cũng sẽ không để cho sư huynh làm khó dễ, rời đi tinh nham quần đảo, đi nơi khác khoái hoạt. Bạch Long Tôn giả vỗ vỗ bả vai của hắn, ha ha cười nói, ngươi huynh đệ ta, không cần phải nói ta. Bất quá ngu huynh còn muốn khuyên ngươi một câu. Đông Hải yêu tộc là làm sao đợi ngươi, ngươi tự nhiên là rõ ràng trong lòng, mà ngươi lại không muốn cùng nô quốc tu sĩ làm bạn. Từ nay về sau, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay, thiên hạ chi lớn, sư đệ cần gì phải quấn vào nô quốc tu sĩ cùng Đông Hải yêu tộc chi tranh. Tây có sở quốc, nam có hỏa rất, lấy sư đệ căn cốt tư chất, rất thích hợp hạ nhiệt rất nơi tu luyện. Viêm Long Diêu Tôn sáng mắt lên, thật lòng gật gật đầu, "Ừm. Sư huynh nói rất có lý. Đã sớm nghe nói hỏa rất nơi hỏa linh khí nồng đậm, nếu Đông Hải yêu tộc không cách nào tha cho ta mở rộng đất đai bên dưới, chiếm đất làm vua, ta liền hạ nhiệt rất nơi." đánh ra một mảnh đại đại cơ vực. Diệp Lăng ở đám mây trên nghe rõ rõ ràng ràng, hắn từng đi qua nô quốc vùng cực Nam Khê Sơn quận, cách Thập Vạn Đại Sơn chỉ có cách xa một bước, mà qua Thập Vạn Đại Sơn chính là trong truyền thuyết hỏa rất ơi. Khà khà, vẫn là tu vi cao tốt. Như ta như vậy chút cơ tu sĩ, liền Thập Vạn Đại Sơn đều không thể vượt qua, vậy cũng là có thể so với Lãnh nô quốc Nam Cương Cộng Hòa rất trong lúc đó là trời. Mà Viêm Long Newton, nói đi liền đi, thiên địa mặc cho ngao du, còn muốn đi mở rộng đất đai bên dưới, tự lập làm vua, ý chí không nhỏ. Ngay khi Diệp Lăng trầm tư thời khắc, Viêm Long Diêu Tôn vung ống tay náo lên, núi lửa động bên trong hỏa linh có nham, linh thảo dồn dập mà rơi, đều bị hắn cuốn vào trong túi chứa đồ, hộ tống Bạch Long Tuấn giả cùng bước lên đám mây. Viêm Long Diêu Tôn mạnh mẽ trường diệp lẳng một chút, không vui nói, Diệp sư điệt lần trước tới đây, cơ hồ đem ta cất giấu nhiều năm linh thảo, hỏa tụy cướp đoạt hết sạch. Cho tới ta hiện tại của cải, biến như thế khó coi. Diệp Lăng hàm nhiên cười nói, lần trước là van bố cứu người xuất ruột, tiện đường hái chút linh thảo, linh quáng, đều cử đi chính kinh công dụng. Hỏa Phượng yêu hoa cứu trị lục sư muội, hỏa tụy những vật này cũng rèn luyện pháp bạo phi kiếm. Nếu như Viêm Long sư thúc tổ đau lòng, ban bố chấp trưởng hội tinh các, này liền trở về phái người cho sư thúc tổ đưa lên linh thạch cùng hệ lựa linh thảo những vật này. Viêm Long Diêu Tôn ngay ở trước mặt sư huynh trước mặt, lại há có thể làm khó một cái trúc cơ tiểu tu, tuy rằng trong lòng đau lòng muốn chết, nhưng vẫn là dạ vờ hào phóng khoát tay áo một cái, "Thôi, chỉ là vật ngoại thần, coi như là đưa cho ngươi lệ ra mắt, ta liền tinh nham quần đảo phần cơ nghiệp này cũng không uấn, còn quan tâm những kia vi vật." Đang khi nói chuyện, hắn xoay người hướng tiên đan lão tổ Bạch Long Tôn giả, ôn quyền chào từ biệt, "Sư huynh bảo trọng." Tiểu lệ tránh thoát yêu thánh phong ấn, Đông Hải yêu tộc chắc chắn ngay đầu tiên biết được, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Huynh đệ ta sau này còn gặp lại rồi. Quy 1 chương 528, tổ đội. Chương 528, tổ đội. Viêm Long Yêu Tôn nói đi là đi, ngự kiếm xuôi nam, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời bên trong. Nay mà không thể đã lâu lưu, chúng ta cũng đi. Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả nhìn theo sư đệ rời đi, khẽ khẽ thở dài, tức khắc giá lên đám mây pháp khí, mang theo Diệp Lăng đi vào mèo, lại một lần nữa dặn dò, "Diệp Tiểu Đồ, ta để cho chạy Viêm Long sư đệ việc, không thể để ở ngoài người biết được." Mặc dù là U Nguyệt Tiên tự hỏi, chỉ nói chúng ta đi tới Hỏa Nham đạo đã không thấy tăm hơi Viêm Long. Hơn nữa là bị Đông Hải yêu cầm rời đi. Diệp Lăng nhất thời bình tĩnh, gật đầu liên tục, đệ tử rõ ràng, chờ đến đám mây pháp khí bay trở về cắt vàng tự, Thiên Đan lão tổ thẳng đến nói đàn, hạ lệnh Kim Đan trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình, cần thủ cắt vàng tự hộ đạo đại trận, làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Đồng thời thả ra càng nhiều tiểu tham, hầu như trải rộng tinh nham quần đảo, thậm chí còn cùng lạc quy đảo, đấu khôi đảo các loại, chờ bốn đảo cùng ngư dương trấn lẫn nhau liên lạc, một khi có Đông Hải yêu tộc tới gần, sẽ ngay đầu tiên truyền quay lại tin tức. Đối với này, U Nguyệt tiên tử khá là không rõ. Hai đại tiên môn lão tổ xuất lĩnh nhiều như vậy môn người đệ tử, cùng tọa trấn các vạn tự, vừa không có Đông Hải yêu tộc đột kích, cũng không có thâm nhập phát động đối với yêu tộc thế tiên công. Mã U Nguyệt tiên môn nữ đệ tử, rối hướng trong tàng bảo đồ ghi chép Huyền Hải động tiên vô cùng để bụng, hết lần này tới lần khác hướng U Nguyệt tiên tử chờ lệnh, muốn đi Huyền Hải động tiên tìm tòi hư thực. Cuối cùng U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh đặc biệt trên nói đàn bái kiến Bạch Long tôn giả, quả nhiên triệu hoán đến Diệp Lăng hỏi cho ra nhẽ. Biết được Viêm Long yêu tôn không gặp hướng đi, U Nguyệt tiên tử tiểu mặt trầm xuống, thản nhiên nói, nếu Viêm Long yêu tôn không gặp, tinh nham quần đạo đều ở ngươi ta trong lòng bàn tay. Cần gì phải đem hai đại tiên môn sức mạnh tụ tập ở Cát Vàng tự cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Ta ý đã quyết, sáng mai, bản tọa tự mình xuất lĩnh môn dưới, đi Huyền Hải độc tiên. Đến cho các ngươi Thiên Đàn tiên môn, yêu có đi hay không? Không đi, chúng ta Hư Nguyệt tiên môn độc chiếm đẹp, đừng trách bản tọa không có sớm cho kịp thông báo. Thiên Đàn lão tổ chỉ có cười khổ, hắn hiểu rất rõ Hư Nguyệt tiên tử tính khí, tuyệt đối là chín đại tiên môn bên trong khó nói nhất phục. Thiên Đàn lão tổ hơi chìm xuống âm, chính sắt nói: "Phượng đạo hữu chớ trách tại hạ không thông tình lý, chúng ta chín đại tiên môn liên hợp chống lại Đông Hải yêu tộc, từ bắc đến nam muốn duy trì nhất trí." Bây giờ cách chúng ta so sánh gần ngũ hành tiên môn cùng huyền tiên môn vẫn không có truyền đến chiến bại Đông Hải yêu tộc tin tức, chúng ta cũng không thể manh động. Bằng không, mà muội rời đi tinh nham quần đảo cái này căn cứ địa, thâm nhập Đông Hải, liền giống với lao ra toàn bộ nô quốc bờ biển phòng ngự chi trận, mạnh mẽ ra mặt, thế tất sẽ gặp đến Đông Hải yêu tộc đón đầu thông kích, thậm chí là cùng vây công a. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể tạm thời ở cất vàng tự bảo vệ, chờ đợi cái khác mấy lộ tiên môn hướng đi. Phương đạo hữu đi dưới đây 200.000 rậm huyền hải đầu tiên, ta không ngăn cản, nhưng muốn đi sớm về sớm, tất cả lấy ổn thỏa để, thiết không thể để môn người đệ tử mạo hiểm đưa mạng. U Nguyệt Tiên tử thuận miệng mà ứng, ta để ý tới đến. Do bản tọa tự thân xuất mã, tự nhiên có thể để bảo vệ đồ nhi ngoan môn an toàn, nếu là hung hiểm chi địa, ta cũng sẽ không để cho các nàng khinh quang tính mệnh. U Nguyệt Tiên tử rơi xuống nói đàn, đi Huyền Hải động tiên tin tức không lâu lắm liền truyền khắp toàn bộ các vạn tự. Thiên Đàn Tiên môn đệ tử đời 2 nghe tin, cũng dồn dập hướng về từng người sư phụ sư thúc chủ động xin mời anh. Nhưng mà các loại trợ, mục trưởng lão, thạch trưởng lão bọn họ nóng lòng hướng về lão tổ bẩm báo thì lại bị một nói từ chối. Nói là để Kim Đan trưởng lão cũng phải lưu lại trấn thủ các vạn tự, còn tiên môn đệ tử đời 2 Mọi cái kim đan trưởng lão môn dưới chỉ có thể phái ra một đội tu sĩ đi tới. Diệp Lăng đang muốn cùng đại sư Vinh Vương Thế Nguyên cùng đi tìm mục trưởng lão, hồi đoái chiến công tưởng tượng, chợt thấy Lương Ngọc Châu hấp tấp chạy tới, mang về tin tức này. Vương Thế Nguyên nghe xong sáng mắt lên, dùng sức vỗ vỗ Diệp Lăng bả bà vai, "Diệp sư đệ, ngươi nhưng là tiên môn đại trưởng lão a." Tuy rằng không phải kim đan trưởng lão, nhưng cũng là lão tổ trước mặt người Tân Phúc. Chúng ta Đông Chúc Linh Sơn một mạch, cũng có thể phái ra một đội. Lương Ngọc Châu lên tiếng phụ họa, "Chính là, ngươi muốn tổ đội đi, bọn họ ai dám nói một chữ không?" Diệp Lăng đối với Lão Tổ nói tàng bảo đồ có rất nhiều điểm đáng ngờ cũng rất hoài nghi, mà Huyền Hải động tiên lại là thượng cổ động tiên phúc địa, đến tụt cùng có phải là như tàng bảo đồ trên ly chép, còn chưa biết được. Bất quá hắn lập tức nhìn thấy đại sư huynh cùng hai sư tỷ nhìn phía hắn cái kia chờ đợi ánh mắt, tự nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng, liền Diệp Lăng gật gật đầu, "Được, cùng đi cùng đi." Sư tỷ đi thông báo trên lão đội hữu, "Lục đại tiểu thư." Quy 1 chương 529, "Chiến công hồi báo." Chương 529, "Chiến công hồi báo." Lương Ngọc Châu vui vẻ ra mặt đi tìm Lục Băng Lan, muốn đem nàng kéo vào đội ngũ ở trong. Diệp Lăng nhưng cùng Đại sư Vinh Vương Thế Nguyên, một đường cản buôn mục trưởng lão nơi, hội đối chiến công thượng thượng. Mục trưởng lão thường ngày lưu thủ ở nói đàn hành cung bên cạnh một cái nhai động bên trong, có Thiên Đan lão tổ tự mình bố trí cấm chế. Bây giờ lại nhiều U Nguyệt tiên tử bày xuống trận pháp, mà khắc tăng phái một tên U Nguyệt tiên môn kim đan trưởng lão tư khấu Nghiên, cùng Thiên Đan tiên môn mục trưởng lão, cùng phụ trách phân phát nô quốc đại thành chủ cùng chín đại tiên môn lão tổ thỏa thuận chiến công hài tẹp. Chờ Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên đi tới nhai động, từ lâu tụ tập không ít tiên môn đệ tử bóng người, đều là đến lĩnh chiến công ban thưởng. Có từ trong túi chứa đồ đánh ra thu hoạch Đông Hải yêu tộc thu được túi phách, gộp lại có 20 điểm chiến công, hối đoán hai đàn thượng phẩm nguyệt quất linh thú, có nhưng là hối đoán pháp bảo pháp khí, từng cái từng cái vui sướng, cùng môn quen biết sư huynh đệ, còn lẫn nhau thổi phồng lên. Diệp Lăng đến, nhất thời gây nên chu vi tu sĩ chú ý. Thiên Đàng Tiên môn đệ tử đời 2 dồn dập tiến lên chắp tay thí lễ, mà U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử, biết các nàng hối đoán dưỡng nhan đan, hầu như đều là xuất từ Diệp tông sư tay, cũng đều căng tới ánh mắt tò mò. Diệp Lăng thần sắc bất biến, khẽ gật đầu. Cùng hắn cùng đi đại sư huynh Vương Thế Nguyên, nhìn thấy U Nguyệt Tiên môn nữ tu đều tới bọn họ bên này nhìn. Đội vàng sửa sang lại uy quan, lực bố mượn rút, khí độ ngang nhiên. Lúc này Thiên Đan Tiên môn đệ tử đời hai, từ lúc tận mắt chứng kiến Diệp Lăng mang về cấp 9 cá voi, còn chiêu hàng hai đại kim đan ngự yêu, mỗi người đối với Diệp đại trưởng lão thái độ từ lâu biến cùng kính dị thường. Đội vàng cười làm lành nói, "Diệp trưởng lão, ngài cũng tới hội đối chế công." Khà khà, ngài động bên trong cất giữ các loại đan dược, nhiều là lão nhân gia ngài luật chế, ngài cần gì phải tự mình tới lấy. Nếu như thiếu hộ đan dược, do chúng ta hướng về Mục trưởng lão nói một tiếng, giúp ngài đại linh chính là." Mục trưởng lão đối với Diệp Lăng thái độ cũng phát sinh ra biến hóa lại không có bất kỳ ý khinh thị nào, Vướt Dâu cười nói, Diệp đại trưởng lão trên người chịu chín đại tiên môn luyện đan trọng trách, công lao đến vĩ, nhưng đáng tiếc không đưa vào chiến công bên trong. Cũng may Diệp đại trưởng lão lôi kéo cậu ngư tộc bốn đạo, Chiêu Hàng Kim đang ngư yêu, thực tại vì là tiên môn làm mấy chuyện lớn, lão tổ ban thượng chiến công, sợ là có hơn 200 điểm. Không chỉ có thể hối đoái giai động bên trong bảo vật, cũng với tới mở ra đa bảo linh lung tháp yêu cầu thấp nhất. Diệp Lăng trong lòng hơi động, hắn đã sớm nghe nói, chiến công tích lũy đến 200 điểm trở lên, có thể đổi lấy đại thành chủ huyền chân tự chấp trưởng nô quốc chí bảo, đa bảo linh lung tháp bên trong bảo vật. Tuy rằng mục trưởng lão năm giữ chỉ là một cái tháp ảnh phân thân, nhưng ẩn chứa trong đó bảo vật, cùng đa bảo linh lung tháp chủ trong tháp là như thế, hầu như tiêu nạp toàn bộ nô quốc tu tiên giới kỳ chân dị bảo, tuyệt đối so với tiên môn phân phát tu tiên tài nguyên muốn thắng cường gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng khẽ mỉm cười, ta tiên môn mộ binh lệnh trên, sao chép chiến công 200 điểm, ngoài ra, còn có những này. Xin mời mục trưởng lão xem qua, nhìn có thể hối đoái bao nhiêu điểm chiến công. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng vỗ một cái túi chứa đồ, các loại yêu đan thú phách phủi xuống một chỗ, ở dưới con mắt mọi người, đầy đủ khuynh đảo có nửa nén hương thời gian. Xem đám người từng cái từng cái con mắt đăm đăm, miệng mở lớn mở, cuối cùng chất thành dĩ nhiên có cao hơn nửa người. A, những này yêu đàn thú phách đều là Diệp đại trưởng lão thu hồi sao? Cái này cần giết có mấy trăm con Đông Hải yêu thú. Lúc trước thủ vệ các vương tự góc Đông Bắc, chúng ta từng trải qua đại trưởng lão Trần Võ, giết Đông Hải yêu tộc thí Lâm Liệu Lưu, xác chết trôi trên biển. Nguyên lai like những ngày gần đây, đại trưởng lão còn có thu hoạch. Lợi hại lợi hại. Trong lúc nhất thời, Thiên Đan Tiên môn đệ tử kính phục nói như vậy, dường như sông lớn vỡ đê, thao thao bất tuyệt. Vương Thế Nguyên cũng cảm thấy bất ngờ, Vũ Vũ Diệp Lăng bà bay, huynh đệ, có ngươi so với vi linh thu hoạch nhiều hơn. Ha ha ha. Quy 1 chương 530, Hoán linh phù bảo. Chương 530, Hoán linh phù bảo. Mục trưởng lão kinh ngạc sau khi tản ra thân thức, đảo qua này một đống yêu đàn thú phế, chà chà thán thở. Thiên Đàng Tiên môn bên trong, thuộc về Diệp trưởng lão thu hoạch là nhất, những này yêu đàn thú phế cục lại, tổng cộng 1.75 năm điểm chiến công, thêm vào Diệp trưởng lão Đông Hải Mộ binh lệnh trên chiến công, tiếp cận 2000 chiến công. Đủ để hối đoái đa bảo linh lung tháp bên trong cực phẩm bảo vật. Lời vừa nói ra, Ngai động Chu Vi tiên môn đệ tử một trận thán phục. Liền ngay cả U Nguyệt tiên môn trưởng lão Tư Khấu Nghiên, cũng là ngã cũng đánh một cái hơi lạnh, theo đại thành chủ cùng chín đại tiên môn lão tổ ước định, phẩm lại ở Đông Hải Trình Chiến Tiên môn đệ tử, thu hoạch chiến công, ngoại trừ có thể hối đoái đa bảo linh lung tháp bên trong chí bảo, cũng có thể dùng chiến công hối đoái cái khác tiên môn cung cấp đồ vật. Diệp trưởng lão không ngại suy nghĩ một chút chúng ta bên này lại tạm, có xuất từ Lam Nguyệt cấp dị hương hoa các loại, trợ, linh hoa linh thảo, còn có ta Nguyệt Tiên môn đặc biệt hệ bằng cùng hệ nước đặc thuật. Diệp Lăng tùy ý tho nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy tư khấu nghiên nhai động bên trong, bày ra nát tân ngọc sách công pháp ngọc giản, cần thiết chiến công 150 điểm. Diệp Lăng nghe tiếng đã lâu U Nguyệt Tiên môn Nát Tán Ngọc Sách tên, bất đắc Diệp Lăng Ngọc, mục cẩm vi tu luyện chính là tể tiêu sách, thiên về với nữ tu, không thích hợp lắm Diệp Lăng, hôm nay gặp mặt hắn có thể tu luyện Nát Tán Ngọc Sách, lại há có thể bỏ qua. Diệp Lăng lúc này dùng chiến công đoái đổi lại, thần thức dò vào Ngọc Giản, thấy Nát Tán Ngọc Sách bên trong ghi chép ngưng băng thuật, sương lại quyết, đều là khiến người rơi vào cứng ngắc trạng thái đạo thuật, ngoài ra còn có gió thảm mưa sầu như vậy hệ nước đạo thuật, đặc biệt là lệnh Diệp Lăng thượng thức chính là băng phong song hệ chiêu pháp, có thể nói là Nát Tán Ngọc Sách bên trong cực chiêu, Nát Tán Ngọc Chém. Lúc này, Thiên Đan Tiên môn mục trưởng lão, lấy ra một cái tháp tọa Nhất thời hiện hiện ra đa bảo linh lung tháp tháp ảnh phân thân. Tới đây hội đối chiến công hộ tệm chúng đệ tử, nhất thời hướng về Diệp Lăng đầu chi lấy ánh mắt hâm mộ. Cùng lúc đó, Vương Thế Nguyên cũng hướng về mục trưởng lão đưa lên hắn Đông Hải mộ binh lệnh cùng thu hoạch thú phách, được hơn 300 điểm chiến công, cũng có tư cách tiến vào đa bảo linh linh tháp. Vương Thế Nguyên chào hỏi, Diệp sư đệ, chúng ta cùng tiến vào tháp. Nghe cùng môn nói bên trong có một cái cấp 6 cực phẩm cây môn đồng, nước lựa bất xâm, cứng rắn cực kỳ, ta chiến công hẳn là có thể hội đối được rồi. Diệp Lăng gật gật đầu, thân ảnh của hai người cùng bay vào đa bảo linh lung tháp tháp ảnh bên trong. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, lại mở mắt nhìn nhìn lên, đã đến đa bảo linh lung tháp tầng thứ 2. Diệp Lăng tạ tiểu hư khán, thấy lần này đa bảo linh lung tháp bóng mờ, cùng đại thành chủ luyện chân tử nắm giữ không khác nhau chút nào, trong tháp bố cục nhất trí, duy nhất có chỗ bất đồng chính là, Diệp Lăng không có nhìn thấy tọa trấn trong tháp huyền chân tử phân thân. Vương Thế Nguyên không thể chờ đợi được nữa chạy đi pháp khí các, Diệp Lăng nhưng trước tiên đi tới bữa chú các, nhìn có cái gì tân phù bảo. Lệ Diệp Lăng kinh ngạc chính là, trong tháp bữa chủ dĩ nhiên tất cả đều là rực rỡ hẳn lên. Lúc trước bày ra cựu cung kỳ phù bảo ô vương bên trong, bây giờ bày đặt chính là một tấm nhiều nếp nhăn hoàn linh phù bảo, mặt trên dĩ nhiên vẽ ra một con tử trừ, xem thành sắc nhiều lắm có thể sử dụng 2 lần rồi. Thường nghe người ta nói, mỗi lần bước vào đa bảo linh lung tháp, bảo vật đều sẽ trương nối một phen, đúng như dự đoán. Có thể không đổi được bảo bối tốt, dựa cả vào cơ duyên. Bất quá tấm này tử trừ phù bảo, cũng quá kém chút đi, không phải Tân không nói, còn muốn 400 điểm chiến công. Diệp Lăng xem thôi trực lắc đầu, nhưng chờ hắn lại đi tìm đỗ chủ các bên trong cái khác linh phù, trừ một chút uy lực mạnh mẽ quần công đồ chủ, không còn có thể so với kim đan một đọn phù bảo vấn ký không tốt, chỉ có thể hối đoái tấm này từ Trư phù bảo, thôi, có chút ít còn hơn không." Diệp Lăng thở dài, đem Đông Hải mộ binh lệnh đặt đến ô vương trận pháp màn ánh sáng trên, tiêu hao 400 điểm chiến công, trận pháp cũng tiêu tàn theo. Diệp Lăng nâng tấm này, nhiều nếp nhăn hoán linh phù bảo lại tỉ mỉ một trận, làm sao coi trọng diện họa này, còn lại mập lại chi độn tự trư, đều là buồn cười buồn cười. Diệp sư đệ mau đến xem, ta cái này cây mộc đồng, thế nào?" Vương Thế Nguyên gánh một cây lấp loè ô kim chi sắc trường mộc đồng, thưởng thú bừng bừng đi tới đùa chú cát, trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái Diệp Lăng hối đoái phù bảo, nhất thời cười ha ha. Quy 1 chương 531, kim tiêm bảo đăng. Chương 531, kim tiêm bảo đăng. Thứ Trư phù bảo. Ha ha. Ha. Vương Thế Nguyên nói giỡn, thấy Diệp Lăng mặt sắc có chút khó coi, vội vàng ngưng cười thành, ngượng ngùng nói, có nói là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể lấu lượng, nói không chắc sư đệ tấm đùa này bảo, một khi thôi thúc lên, có kinh người hiệu quả a. Khắc khắc, Vi huynh ở pháp khí các còn nhìn thấy một cây cấp 6 cực phẩm lượng ngân sắt phi mô, tựa hồ ẩn chứa kim loại tính cùng phong chúc tính, ta muốn tới vô dụng, ngươi chiến công nhiều, hối đoái một cây cũng là tốt đẹp. Diệp Lăng gật gật đầu. Tuy Tông đại sư huynh đi tới pháp khí các, nhìn thấy góc tường trong trận pháp, đứng thẳng một cây lượng ngân phi mâu, tuy rằng cách trận pháp màn ánh sáng, Diệp Lăng vẫn là nhận ra được từ đầu mâu trên lóng lánh óng ánh phá giáp ánh bạc, phản phật có loại không gì không xuyên thủng lệnh leo âm trầm tâm ý. 280 điểm chiến công, không tính quá nhiều. Diệp Lăng trực tiếp đem Đông Hải mộ binh lệnh, vô vào trận pháp màn ánh sáng trên. Chờ hắn đưa tay lấy ra lượng ngân phi mâu thì, này cốt không gì không xuyên thủng khí thế, càng làm cho Diệp Lăng tâm thần vì đó chấn động. Sau đó, sư huynh đại hai lại xoay chuyển pháp bảo các, đạo thuật các cùng đàn phòng, không còn phát hiện bất kỳ đáng giá hối đoán bảo vật. Mại đến tận đi tới gì bảo cát, Diệp Lăng cuối cùng từ một đống băng phách thạch tụy cùng trận kỳ trận bàn bên trong, tìm được một cái hình thù kỳ quái ngoản đen, thật giống như là một con cóc mỡ da miệng lớn, quyền da đầu lưỡi chính là vàng nóng bắc đen. Vương Thế Nguyên xem tôi, lại là cố nín cười, bình phẩm từ đầu đến chấn nói, khà khà, có thể vào Diệp sư đệ pháp nhãn bảo bối quả thực kỳ lạ. Thứ trừ phù bảo cũng là tôi, cốc đăng, khà khà, ha ha ha. Diệp Lăng thản nhiên nói, bên cạnh đánh lậu, đèn này tên là Kim Tiềm bảo đăng, chuyên vào pháp lực thôi thúc, có thể chiếu xuyên mê vụ, ở đáy biển cất bước rất hữu dụng. Còn vẻ ngoài sao? Không đáng kể. Diệp Lăng lại tiêu hao sắp tới 200 chiến công, hồi đãi ở kim tiêm bảo đăng, ở đại sư minh tiếng cười nói bên trong, cũng không không lại ngủ thử một lần, tiện tay ném vào trong túi chứa đồ. Hai người ra phi thân ra đa bảo linh lung thấp thấp ảnh, Vương Thế Nguyên gánh hắn cây môn bổng, nhìn thấy Chu Vi cùng môn ánh mắt hâm mộ, cảm thấy hài lòng. Mà Diệp Lăng nhưng chẳng có cái gì cả lấy ra, tùy ý bọn họ làm sao hỏi dò, Diệp Lăng chỉ là chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn Tiên, Tiên lặng không nói. Vương Thế Nguyên hướng về mọi người khoát tay áo một cái, không nên hỏi nhiều. Diệp sư đệ bà bối, các ngươi nếu là có kỳ gặp được, bảo đảm để cho các ngươi giật nảy cả mình. Mọi người tìm chấp nhận, gật đầu liên tục, đó là đó là, Diệp đại trưởng lão chiến công tác, đội được bảo bối nhất định là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Diệp Lăng thần sắc có chút quái lạ, thở dài, cùng đại sư Vinh Vương Thế Nguyên trở lại cắt vàng tự trên Lâm Thời Đạo phủ, ở đông chúc linh mạch cả đám người. Diệp Lăng chỉ để ý ở thạch động khẩu tu luyện nổi lên nát tan ngọc sách, bất luận Lương Ngọc Châu cùng Mộ Cẩm Vi làm sao hỏi dò, Diệp Lăng chỉ là lắc đầu không đáp. Ha, các ngươi không nên hỏi nhiều. Diệp sư đệ hối đoán bảo đăng, so với sư muội tử diễm đèn lưu ly, chỉ có hơn chớ không kém. Vương Thế Nguyên ở trước mặt các nàng, cũng bưng lên đại sư huynh cái giá, thần sắc nghiêm nghị, nghiêm túc thận trọng, vẻ mặt thành thật nói, tự nhiên cũng không sẽ giỡn nói Diệp sư đệ đổi được kỳ lạ bà bối. Đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Diệp Lăng chờ xuất phát, thấy một đạo hàn quang bay tới, băng linh khí cực kỳ tinh khiết, chính là Lục Băng Lan tới rồi hội hợp. Lương Ngọc Châu không gặp Lục huynh mai đến, ngạc nhiên nói, lại ngồi đây, không phải nói thật muốn tới sao? Do Ung Nguyệt tiên tử tự mình dẫn đại gia đi thượng cổ phúc địa, huyền hải đột tiên. Cơ hội như vậy, ngàn năm một thứ a. Lục Băng Lan khẽ mỉm cười, xá môi vừa khôi phục, còn cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Huống hồ Nàng tự biết tu vi quá kém, đi tới e sợ cho liên lụy các người, hay là không đi tốt, thẳng thắn đem tiêu chuẩn tặng cho Vương sư huynh bên người chúc cơ cẩn giả. Mới vừa phục thị Vương Thế Nguyên đứng dậy lam ngọc cùng Quỳnh Hoa hai nữ, nghe thấy lời ấy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, không hẹn mà cùng cấp lời nói, ta muốn đi. Lương Ngọc Châu phía sau mục cầm y, cẩn thận từng ly từng tí một nói, ta cũng muốn đi, tu vi của ta tuy rằng không sánh được Lam Ngọc sư tỷ, nhưng cùng Ngô Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử quen thuộc nhất, nhân duyên rất tốt. Ngay khi Vương Thế Nguyên chần chờ muốn dẫn cái nào thị nữ thì, Lương Ngọc Châu một cái kéo qua mục cầm y, rất dứt khoát nói, được rồi, Đại sư huynh ngươi không cần làm khó dễ chọn tới chọn đi tới, Mục Cẩm Vi nói rất có lý, liền nặn rồi. Quy 1 chương 532, xuất phát. Chương 532, xuất phát. Vương Thế Nguyên không đành lòng phất hai sư muội hướng thú, gật đầu đồng ý. Lam Ngọc cùng Quỳnh Hoa biết vậy nên thất vọng, ở hai người than thở cùng gần như ánh mắt ghen tị bên trong. Mục Cẩm Vi hưng phấn nói, hai vị sư tỷ, tiểu muội đi vậy. Chuyến này nếu như thuận lợi, nhất định cho các ngươi sao về chút thứ tốt đến, dù cho là huyền hải động tiên linh thảo, cũng cho các ngươi hái trở về. Hừ, này còn tạm được. Thấy chúng ta lan hệ lễ tự, ông nên đã quên thế tỷ muội chúng ta hỏi thăm. Lam Ngọc nguyện mỉm cười, trước khi chia tay dặn dò một tiếng, còn đem nàng U Nguyệt Tiên môn Lan hệ đệ tử yêu, vứt cho Mục Cẩm Vi. Liên như vậy, Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu, Lục Băng Lan cùng Mục Cẩm Vi năm người, tạo thành đại biểu đồng chúc linh sơn một mạch đoàn ngũ. Diệp Lăng lại đặc biệt đi cắt vàng tự phụ cận hải vực nơi sâu xa, triệu hoán lên cấp 9 cá voi, còn đem cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu cũng mang tới, sung làm là hộ giá linh thú, cũng không chiếm cứ tiểu đội tiêu chuẩn. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng dồn dập cho gọi ra cấp 7 phong điều cùng Bích Thủy Kỳ Lân, đã như thế, Đông Chúc Linh Sơn một mạch đột ngũ, mạnh đến làm người giận sôi mức độ. Hộ thống hộ giá kim đan linh thú thì có 5 cái, vẫn không tính là Diệp Lăng Tuyết Thần đi cấp 7 băng điệp cùng Sích Hỏa Thanh Vi báo. Đoàn người tất cả đều nhảy lên rộng rãi kinh núi, cùng những tu sĩ khác đội ngũ hội hợp, bị được chú ý, cuối cùng ở mọi người trà trà ca ngợi nghị luận bên trong, kể cả U Nguyệt Tiên môn nữ các đệ tử, đồng thời tụ lại đến cắt vàng tự Bắc Ngạn, chờ đợi U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải linh pháp giá. Theo một tiếng thanh loan hốt vang tiếng vang trời cao, Phượng Hải linh loan giá giáng lâm, tản ra thần thức đạo quang mở mọi người từng cái xác định tu sĩ tiểu đội, lần này Thiên Đan Tiên môn phái ra tám đội, U Nguyệt Tiên môn nhưng có tới 12 đội. Vì vậy, Phượng Thải Linh đối với Diệp Lăng một đội mang theo kim đan linh thú mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có dị nghị, không đáng vì việc này đắc tội rồi, cùng U Nguyệt Tiên môn cũng có luyện đan tình nghĩa tông sư luyện đan Diệp Lăng, Phượng Thải Linh ngọc tay một chiêu, tất cao giọng nói, xuất phát. 20 tu sĩ tiểu đội dồn dập giá lên anh kiếm, Mên Mông đã đã cảm buồn cắt vàng tự phương Bắc 200.000 giặm có hơn huyên hải đột tiên. U Nguyệt Tiên Tử Phượng thải linh vì chăm sóc những ngày chốc cơ hậu bối, Mạnh Thanh Loan không nhanh không chậm ở phía trước bồi hồi dẫn đường, mà Diệp Lăng bọn họ vị trí cấp 9 cá voi, khổ người quá lớn, hầu như chen tách đồng hành đội ngũ, cuối cùng Diệp Lăng không thể không để cá voi sau điện. 200 nàn dặm, lấy lại đội nhân mã tốc độ, chạy tới Huyền Hải động tiên trì ít cần thiên thời gian. Trong lúc này, tu luyện Nát Tàn Ngọc sách thừa sức rồi. Nếu có không rõ chỗ, còn có thể thỉnh giáo đồng hành U Nguyệt Tiên môn nữa tu, nhìn các nàng cái nào nghiên tập quá Nát Tàn Ngọc sách, ha ha. Diệp Lăng nghĩ tới đây Thích Hắc đánh ra Nát Tán Ngọc Sách công pháp độc dịạn, từ Ngưng Băng Thuật, Sương Lệ Quyết, lại tới Gió Thảm Mưa Sầu, từng cái nhìn xuống, dọc theo đường đi chỉ bận quyết, đem hai đại kim đan Ngư Yêu xem là biếng ngấm, thí luyện các loại Nát Tán Ngọc Sách đạo thuật. Cá nheo lão yêu vẻ mặt đau khổ, phủ thêm hộ thể ánh sáng, tùy ý diệp lăng một lần lại một lần thi pháp, không chỉ có không thể cư truyện, còn phải đối với diệp lăng mỗi lần thi pháp hơn nữa bình luận cùng chỉ điểm. Đến cuối cùng, Diệp Lăng tu luyện Nát Tán Ngọc Sách cực chiêu Nát Tán Ngọc Chém, trải qua cả ngày truyền tâm linh nộ, Diệp Lăng tùy ý chọn một thành cấp 6 chúng phẩm phi kiếm, lại để cho thanh Hắc Ngư Yêu đến tiếp luyện. Thanh Hắc Ngư Yêu nhìn một chút phi kiếm phẩm tương, hồn nhiên không sợ, thậm chí ngay cả hộ thể đều lại ra chỉ, khoát tay một cái nói, ngươi chỉ để ý phóng ngựa lại đây. Ta ngã, cũng phải xem thử xem U Nguyệt Tiên môn Natan Ngọc Sách kia điều, đến cùng có cái gì khác với tất cả mọi người chỗ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, một tay nắm lấy kiếm quyết, một tay hướng về trong phi kiếm truyền vào pháp lực, đợi đến phi kiếm ánh sáng lấp lóe, Diệp Lăng trong giây lắc ra tay, ánh kiếm dường như một đạo hàn mang, tạp bộ về phía Thanh Hắc Ngư Yêu. Xì. Sì. Nhìn như mạnh mẽ kiếm khí, chưa kịp quét trúng Thanh Hắc Ngư Yêu, nhất thời dường như Natan băng trà như thế tiêu tan, còn chưa đủ cho Thanh Hắc Ngư Yêu náo giương. Thanh Hắc Ngư yêu hơi có chút sửng sở, nhìn thấy cá neo lão yêu cho nó đè mắt sắc, lập tức hiểu được ý, liền thanh thở dài nói, Diệp Tôn chủ này một cực chiêu, truyện rồi. Đối mặt cung cấp, tuyệt đối có thể giết người trong vô hình vô ảnh bên trong. Diệp lăng lúng túng tầng háng một cái, đang muốn thử lại, chợt nghe thanh loan trên truyền đến U Nguyệt tiên tự âm thanh, mắt tan ngọc chém, không phải bực này cách dùng. Đợi được viện hải động tiên, bản tọa tự mình biểu thị, để cho các ngươi tự mình cảm ngộ. Quy một chương 533, Phong tiểu trấn cố nhân. Chương 533, Phong tiểu trấn cố nhân. Phượng Thái linh lời vừa nói ra, Nhất thời để đi theo U Nguyệt Tiên môn nữ tu kích động không ngừng, đặc biệt là tu luyện Nát Tán Ngọc sách nữ đệ tử, trong trong mắt vụ sáng vụ sáng, tất cả đều là đối với vượng tổ sùng bái. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, vừa nghĩ lại tự mình toàn lực chém ra Nát Tán Ngọc chém làm hà giữa đường tiêu tan, vừa khoanh chân ngồi tính toán, lần thứ 2 xem thêm Nát Tán Ngọc sách công pháp Ngọc Giản. Chờ đến ngày kế bình minh, mênh mông vô bờ trên mặt biển, thình lình xuất hiện vạn đạo hào quang tạo thành ảo trận. Chiếu rọi xa gần nước biển hiện ra ngũ quang 10 sắc 3 quang trống trẹo, tôn lên ảo trận, có thể đổ sụp. Huyền Hải Độc Tiên, chính là chỗ này rồi. Tang bảo đồ trên đánh dấu nơi này cổ trận tàn tạ thượng cổ ảo trận đồ có kỳ danh, tựa hồ có hơi không được. Thiên Đàng Tiên môn cùng U Nguyệt Tiên môn trong đội ngũ, phát sinh từng trận thán phủ thanh, lập tức cũng đều đưa ánh mắt tìm đến phía U Nguyệt tiên tử, chờ mong phượng tổ triển khai cực chiêu nát tân ngọc chém, chém ra này thượng cổ ảo trận. Vậy mà Phượng Thái Linh nhướng đôi mi thanh tú cao lại, lắc đầu than thở, bất quá là ảo trận bóng mà thôi, người người cũng có thể xuyên qua. Các ngươi nhìn, bên kia có một đám trúc cơ tu sĩ đã tiến vào ảo trận vị trí hải vực. Mọi người dõi mắt nhìn tới, theo thanh loan trên Phượng Tổ chỉ phía xa phương hướng, quả nhiên nhìn thấy ảo trận phía tây, lục tục có 20, 30 tên tu sĩ rất dễ dàng thông qua ảo trận bóng mờ, anh kiếm phân ba phá lãng, xuyên tiến vào bên trong biển sâu. Lại có thể có người so với chúng ta dành trước chạy tới. Nhìn bọn họ đến phương hướng, tựa hồ là bên bờ Đông Hải, nhìn dáng dấp cũng là chúng ta Ngô Cốt tu sĩ. Bọn họ trang phục khác nhau, không giống như là tiên môn đệ tử. Nói vậy là bên bờ Đông Hải tiểu tu tiên môn phái đệ tử, hoặc là phụ cận trên hải đảo tản tu. Như mảnh liệt như vậy ảo quang, như vậy đồ số ảo trận bóng mờ, phụ cận tu sĩ không có phát hiện, đó mới gọi quái sự. Mọi người mồm năm miệng mười nói cái không được, từ ảo trận phía tây tiến vào tu sĩ cũng phát hiện bên này đại đội nhân mã. Bất quá bọn hắn phảng phất không cảm thấy kinh ngạc, hồn nhiên không có để ý, như trước là làm theo ý mình tiến vào ảo trận dưới đáy hải vực. Lương Ngọc Châu thích nhất xem trò vui, đứng ở cá voi trên lưng còn chưa đủ, thẳng thắn ra cất cánh kiếm ở chỗ cao quan sát, trong lúc Lơ Đặng nói rằng, thật là đẹp thanh ngọc phiến. Cha cha, không nghĩ tới bên bờ Đông Hải tu sĩ cũng có bực này phi hành pháp khí. Diệp Lăng hơi sững sờ, từ khi hắn tu đạo tới nay, hình quan phi hành pháp khí gặp qua không ít, tỉ như tiểu ma nữ Tô thải doanh tử mà phiến, nhưng dùng thanh ngọc phiến làm phi hành pháp khí còn thực tại hiếm thấy. Ở hắn trong ngân đượng, chỉ có dược cốc tông chủ Triệu Nguyên thật nắm giữ một thanh thanh ngọc đập bay hành pháp khí. Diệp Lăng vội vàng giẫm đạp cá voi phun lên cao trăm trượng của nước, theo hai sư tỷ ánh mắt nhìn lại, không chỉ có trông thấy bay vào ảo trận bóng mờ bên trong thanh ngọc phiến, còn nhìn thấy ngự phiến mà đi áo bào trắng tu sĩ. Lệnh Diệp Lăng trong phút chốc có chút thất thần, rất bóng người quân thuộc. Chẳng lẽ, đúng là Triệu tông chủ? Diệp Lăng tự lẩm bẩm, bỗng nhiên, con người của hắn đột nhiên có dù lại. Thinh Linh nhìn thấy một cái kim quang lóng lánh kim bản phi hành pháp khí, mặt trên ngang nhiên đứng thẳng thân mang cái than lửa hồng trường bảo tu sĩ, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng cũng khó nén trên người người này uy nghiêm khí thế. Kim bản pháp khí, Nam Thánh tông chủ đường hùng lại sẽ không sai, bọn họ làm sao đến rồi? Đến hiện tại, Triệt Đề xác minh Diệp Lăng suy đoán, trước điều khiển Thanh Ngọc đập tới đi, chính là dược cốc tông chủ Triệu Môn Thận, rất rõ ràng, Nam Thánh tông Đường Hùng cũng với hắn một đội, cùng tiến vào ảo trận Hải vực. Ngay khi Diệp Lăng mục lộ hồi ức, trong lòng nổi lên một tia ba la thị, U Nguyệt tiên tử Phượng Tại Linh Lâm thanh ở giữa không trung về đãng, nhanh, chớ bị bọn họ đoạn trước tiên. U Nguyệt tiên môn nữ tu cùng Tiên Đan tiên môn đệ tử, hơn trăm người mên ngông đã đãn tùy tùng Phượng Tại Linh thanh loan, vật vào ảo trận bóng mờ. Con đường hào quang thời điểm, mọi người cũng không có bất kỳ khác thường gì đều nhìn ra này hảo quang là từ đáy biển trói mắt ảo trận ánh sáng, chít xạ đến ngoài khơi bên trên. Theo một trận trùng ba phá lãng âm thành, hơn trăm tên tiên tiên môn đệ tử thâm nhập hải vực, trong đó đặc biệt là lấy Diệp Lăng một đội dễ dàng nhất, cá voi mở ra miệng lớn nuốt vào nước biển, lấy rất hưởng thụ tư thái, xa sôi lắc lắc chìm xuống dưới, căn bản không cần chịu đựng bất kỳ lực cản. Quy 1 chương 534, thượng cổ ảo trận. Chương 534, thượng cổ ảo trận. Ở năm sắc lưu ly li giống như bảo quang chiếu rọi xuống, mọi người cách đáy biển ảo trận càng ngày càng gần, mơ hồ có thể trông thấy ảo trận chu vi tụ tập không ít tu sĩ, có tới 5600 người. Trong đó tuyệt đại đa số đều là trúc cơ tu sĩ, chỉ có linh tinh mấy cái, tỏa ra kim đan kỳ mạnh mẽ linh áp, bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy điều khiển Thanh Loan U Nguyệt Tiên tử, từng cái từng cái nhất thời câm như hến, không biết tu lại thần thức. Diệp Lăng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Thanh Ngọc đập bay hành pháp khí, mắt thấy dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật cùng Nam Thánh tông chủ Đường Hùng rơi vào ảo trận góc Tây Nam trên, cùng vài tên tu sĩ hội hợp, Diệp Lăng nhớ rồi phương vị, lúc này mới chuyển màn nhìn phía lấy ra một thanh tử hồng phi kiếm ú nguyệt tiên tử. Các ngươi xem trọng. Phạm La triển khai nát tan ngọc chém, muốn điều động toàn thân băng linh lực, rót vào với pháp khí bên trong, làm liền một mạch Chư Diệp tông sư triển khai chiêu này, băng linh lực không rất tinh khiết, linh lực hỗn tạp, hơn nữa không đủ thuần thục, khiến nát Tăng Ngọc chém ở giữa đường bên trong tiêu tan, đồ háo một phen khí lực. U Nguyệt tiên tử quay đầu hướng môn người đệ tử thuần thuần giáo huấn, còn vạch ra Diệp Lăng chỗ thiếu sót, trong lúc nhất thời, U Nguyệt tiên môn nữ tu cùng thiên đan tiên môn đệ tử, đều nín hơi ngưng thần nhìn U Nguyệt tiên tử chỉ bằng quyết, trong ánh mắt càng tăng thêm mấy phần sùng bái cùng công nhận. Chém. U Nguyệt tiên tử trầm giọng hét một tiếng, tay phải dường như bị băng linh khí vần quanh, này nói băng hàn chi mang lấy tốc độ cực nhanh ở tử hồng trên phi kiếm du đi một lượt, chém phá 23, đặng ra tầng tầng ba vạn khiến cho nước biển một trận cuộn cuộn. Thậm chí ba cùng đến Huyền Hải động tiên phủ cận tụ tập đám tu sĩ, tất cả đều ngơ ngác nhìn U Nguyệt tiên tử kinh thiên một chiêu kiếm. Khách lạ, một trận băng lăng phá nát tâm thành, mọi người ở ngưng thần nhìn tới, nhất thời diện lộ quái lạ chi sắc, Phượng tổ nát tan ngọc chém tiêu tán thành vô hình, mà cái kia Huyền Hải động tiên tỏa ra ánh sáng lung linh thượng cổ ảo trận, như trước là vẫn không nức ních. U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh đồng dạng là lấy làm kinh hãi, trên mặt có chút không nhịn được, đôi mi thanh tú cau lại, lạnh lùng nói, "Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, thượng cổ ảo trận có bao nhiêu kiên cố." Đang khi nói chuyện, U Nguyệt Tiên tử nuốt vào một hạt tóm ánh long lanh vi tuốc, lần thứ 2 phấn khởi từ hổng phi kiếm, chém ra nát tan Ngọc chém. Mọi người kinh ngạc chính là, lần này nát tan Ngọc chém không có bất kỳ tiếng vang, ở Huyền Hải động thiên nào chợt trên, dường như đãng dao động ra một trận ba văn, trong khoảnh khắc lại tiêu tan. Phượng Thải linh ánh mắt hướng lại, trên mặt lộ ra nghiêm nghị chi sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái sự. Thượng cổ ảo trận phát sinh ra biến hóa, tựa hồ có người ở thao tùng. Lúc này, ảo trận phụ cận tụ tập cái kia vài tên tu sĩ kim đàn, hướng về U Nguyệt Tiên tử Phượng Thải linh xa xa thí lễ. Không biết U Nguyệt Tiên môn lão tổ Gia Lâm, chúng ta phụ cận ven biển tu sĩ chưa từng sang nên, kinh hoàng kinh hoàng. Trận này thành như lão tổ nói, thực tại quỷ dị, mỗi khi vào đêm, trận pháp lóng lánh ra một mảnh bạch quang thì tu vi ở chốc cơ trở xuống mới có thể bảo. Giống ta các loại, chờ, tu sĩ Kim Đan, vô duyên bước vào, chỉ có thể ở ngoài trận phối hợp bổn tộc tiểu tu. U Nguyệt Tiên tử không tỏ rõ ý kiến, Mạnh Thanh Loan đứng ở ngoài trận bầu trời, nàng tự mình đi vào thăm dò, đụng vào ở thượng cổ ảo trận bên trên, dường như một màn thủy tường, không chỉ có cách trở nàng thần thức, càng là cách trở nàng tiến vào, bất luận U Nguyệt Tiên tử khiến xuất cái gì thủ đoạn đều không thể nổ ra trận này. U Nguyệt tiên tử trước mặt nhiều người như vậy, thế nào cũng phải tìm về chút mặt mũi, khẽ gật đầu, "Ừm." Không hổ là lấy ảo trận xứng thượng cổ động tiên phúc địa, trong tàng bảo đồ nói tới không thể tin hết. Cái gì cổ trận tàn tạ, quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Nay hảo trận xong rất tốt, các ngươi đợi được ban đêm đi vào, có thể muốn cẩn thận nhiều hơn." Tiên môn nữ tu vội vàng lên tiếng phụ họa, "Xin nghe lão tổ chỉ mệnh." Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu còn không cam lòng, thả ra phong điêu cùng Bích Thủy Kỳ Lân, mới vừa tới gần ảo trận, liền bị cái kia hảo quang chói mắt kinh sợ tối lui. Hai người hai mặt nhìn nhau, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Lăng. Thầy đắng mà nói, "Diệp sư đệ, chúng ta mang theo kim đan linh thú, không cách nào tiến vào à? Cấp 9 cá voi cùng hai đại ngư yêu đều không phải sử dụng đến." Ai? Cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu cười khan nói, "Lời tuy như vậy, thế nhưng chúng ta có thể ở ngoài trận phối hợp. Nơi đây tu sĩ đông đảo, ngư long hỗn tạp, các ngươi đi huyền hải động tiên tầm bảo trở về, chúng ta có thể ở bên ngoài tiếp ứng, xem ai dám đem Diệp tôn chủ cùng chư vị như chi hạ." Quy 1 chương 535, cố nhân gặp lại. Chương 535, cố nhân gặp lại. Không giống nhau, không chờ hai đại kim đan ngư yêu nói xong, Diệp Lăng mở ra túi linh thú. Không nói lời gì đem chúng nó triệu hoàn tiền vào. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu sáng mắt lên, đang muốn nói dèo, Vương Thế Nguyên nhưng như nhớ ra cái gì đó như thế, cười khổ nói, "Diệp sư đệ, cái này biện pháp e sợ không ổn đâu. Huyền Hải Động Tiên thượng cổ ảo trận nếu có thể ngăn cản Kim Đan trở lên tu sĩ, e sợ này túi linh thú cũng chạy không thoát trận pháp ngăn cản." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, hắn sớm đã có thông quá thượng cổ ảo trận biện pháp, chỉ cần đem túi linh thú thu hút tiên phủ ở trong, hơn nữa có thể lựa rối. Đến thời điểm tiến vào Huyền Hải Động Tiên, lại cho gọi ra Kim Đan ngư yêu cùng cấp 7 băng điệp các loại, chờ linh thú chính là lớn lao trợ lực, chỉ tiếc không có có thể chứa đựng cấp 9 cá voi tối linh thú, chỉ có thể mặc cho nó ở ảo trận ở ngoài tới lui tuần tra. Diệp Lăng trong lòng thầm than, thấy U Nguyệt tiên tử dẫn môn người đệ tử, cùng với Thiên Đan tiên môn tu sĩ tiểu đội, ở khoảng cách ảo trận gần nhất địa phương đóng quân, chu vi tán tu đội ngũ rất thức thời thoái nhượng ra. Cách vào đêm còn sớm, tiểu đệ đi gặp gỡ một lần phong tiểu trấn cố nhân. Diệp Lăng đang khi nói chuyện, điều khiển ánh kiếm thẳng đến ảo trận góc tây nam. Lương Ngọc Châu hết sức tò mò, cũng theo sát phía sau, cùng Diệp Lăng cùng đi tới Triệu tông chủ cấp loại, chờ người vị trí. Diệp Lăng đến Khiến cho nơi này tu sĩ cùng nhau ngẩn ra. Giữa cốc tông chủ Triệu Nguyên thật vội vàng đón nhận, giữa hai lông mày khó nén tinh thần phấn chấn chi sắc, khá là cảm khái nói: "Diệp tông sư, có khỏe hay không? Ngài Bạch bận việc bên trong, có thể giã giá trước đến thăm chúng ta, đủ cảm tình tình." Theo sát ở Triệu tông chủ phía sau chính là Huyền Thanh trưởng lão, thần sắc phức tạp nhìn Diệp Lăng một chút, vạn phúc thí lễ. Diệp Lăng bị hành động của hai người làm hết sức khó xử, ôn quyền đáp lễ không ngừng: "Tông chủ luôn luôn khỏe không? Hồi lâu không gặp, lão nhân gia ngài cũng tu luyện tới chốc cơ 8 tầng cảnh giới, thật đáng mừng." Huyền Thanh trưởng lão, không biết. Diệp Lăng còn chưa nói xong, Huyền thanh cuốn quýt xua tay, "Không không, Diệp tông sư bây giờ là Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão, bất luận thân phận địa vị, cao hơn nhiều chúng ta. Dược cốc tông trưởng lão, thiết không thể nhắc lại lên." Thường ông Diệp tông sư không chề, hoàn tam một tiếng huyền thanh liền có thể. Đang lúc này, Nam Thánh tông chủ Đường hùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Lăng, không mặn không nhạt nói, "Lão phu tuyệt đối không ngờ rằng, ngày xưa phong tiểu trấn một giới luyện khí tiểu tu, lại có thể đan đạo đại thành, đứng hàng Ngô Cốc Tam đại tông sư luyện đan một trong. Tu vi càng là tiến triển tốt nhanh, ở trong thời gian ngắn như vậy bước vào chốc cơ hậu kỳ." Kha kha chỉ sợ ngươi còn có chỗ không biết, chính là bởi vì duyên cớ của ngươi, Thiên Đan Tiên môn đối với dược cấp tông đại lực bổ dưỡng, hiện tại đã vượt qua bản tông, trở thành phong tiêu trấn đệ nhất đại tông môn. Đường Hung tiếng cười rơi vào mọi người trong tai, chua khí mười phần, thấy thế nào làm sao như là bị cười thịt không cười. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, ngoại trừ Đường Hung ở ngoài, còn có hai vị người quen, đối với Diệp Lăng báo lấy ánh mắt cảnh giác. Một cái là Vân Thương Tông dư trưởng lão, một cái khác, rõ ràng là Ngự Hư Tông Tào Chân, Tào thị đại tu tiên gia tộc Tào đại tiểu thư. Tuy rằng Tào Chân ở phong tiểu trấn thi đấu trên không có thu được chút cơ đan, thế nhưng dựa vào gia tộc cấp gác, tương tự chút cơ, đồng thời tu luyện tới chút cơ bốn tầng. Trở thành ngự hư tông trưởng lão. Diệp Lăng trùng bọn họ khẽ mỉm cười, xem như là chào hỏi, lấy đó không quên hương đảng tình nghĩa. Dư trưởng lão tay đáng gật gật đầu, còn Tào Chân so với Đường Hùng còn khó hơn xem mặt sắc, Diệp Lăng nhưng hồn nhiên không thèm để ý. Diệp Lăng ánh mắt chuyển hướng Triệu Nguyên Thật cùng Huyền Thành, dò hỏi: "Huyền Thành đạo hữu, không biết ngươi lỗ nhị, Tô Cẩm, tử san các nàng tu luyện tới cảnh giới cỡ nào? Còn có, Hà Cảnh Thăng cùng Mạnh Sương đây." Bọn họ quá làm sao? Quy 1 chương 536, căn dặn. Chương 536, căn dặn. Huyền Thanh không dám mất cận, ở Diệp Lăng trước mặt nắm lễ rất, dì cùng, trước sau coi hắn là làm tiên môn đại trưởng lão xem, cung cung kính kính hồi bẩm nói, từ san cùng tổ cẩm, lần lượt bước vào luyện khí hậu kỳ, trở thành tông môn tinh anh đệ tử. Triệu tông chủ cũng cản vội vào nói, "Ha cảnh thăng đồng dạng lên cấp đến tinh anh đệ tử, ta nhìn hắn tư chất không sai, làm người ngay ngắn, thu làm đệ tử thân truyền. Còn mạnh xương sao? Như trước là dược cốc tông ở ngoài môn đệ tử, ở phong tiểu trấn mở giữ phô." "Ha ha, nếu tiên môn đại trưởng lão hỏi, chờ việc nơi này" Ta chuyện dặn một phong, đem Mạnh Dương thăng làm bên trong môn đệ tử. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, lúc trước ở dược cốc tông thanh chúc viện thì, hắn cùng Mạnh Dương nhất là quen biết, biết Mạnh Dương chí không ở chỗ này, đối với tu luyện một chuyện cũng không chú ý, kinh doanh dược phô kiếm lấy linh thạch mới là hắn nguyện vọng lớn nhất. Lần tới nhìn thấy hồng đường bốn nữ, làm cho các nàng đem hồi tinh các chi nhánh mở ra phong tiểu trấn, giao cho Mạnh Dương chưởng quản. Diệp Lăng đang trầm tư thời khắc, phía sau hắn hai sư tỷ Lương Ngọc Châu, nhưng cùng ngự hư tông tảo chân mắt to trừng mắt nhỏ, trên dưới đánh giá cái không được. Lương Ngọc Châu thẳng thắn sảng khoái, nghĩ cái gì thì nói cái đó. A. Diệp sư đệ, không nhìn ra Ngươi cùng lục băng lan sư muội hương đang ở trong, còn có dung mạo xuất chúng tiểu muội. Tuy rằng không sánh được lục băng lan, càng không sánh được ta, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái mỹ nhân ngoại hoại, chính là quá yêu đất chút, cũng như là cái tiểu gia bích ngọc. Ai là tiểu muội của ngươi? Tao chân hầm hừ nói trong đối, nhìn ngươi cái kia lô mãng thất thất dáng vẻ, ta xem nha, quá nửa là cái phong nha đầu. Ngươi? Lương Ngọc Châu hỏa khí một điểm liền, tương tự tức giận trưng mắt nàng. Đường Hùng cùng Vân Thương Tông dư trưởng lão không hẹn mà cùng đứng ở tảo chân bên này, Đường Hùng hơi cười gằn, người khác sợ các ngươi thiên đan tiên môn, chúng ta nhưng không sợ. Chúng ta nhận Đông Hải mộ binh lệnh. Giang Phong tiểu chân thì, Tào thị gia chủ từng nhiều bái trên, muốn chúng ta rất chăm nom Tào đại tiểu thư. Làm sao? Các ngươi muốn ỷ vào thiên đan tiên môn tiến tuổi, ức hiếp Tào đại tiểu thư sao? Huyền Thanh Vội vàng quyên bảo, đều là người mình, không cần thiết vì là một chút việc nhỏ mà tổn thương hòa khí. Triệu tông chủ đối mặt Diệp Lăng ánh mắt kinh ngạc, giải thích, ở Phong tiểu chân thì, dựa gốc tông cùng Vân Thương tông, Nam Thánh tông, lúc đó có ma sát, không thể bình thường hơn được. Thế nhưng lần này cùng mộ binh đến Đông Hải đến, chúng ta năm người tạo thành một cái tiểu đội, cũng đều là hướng đảng, lẫn nhau trong lúc đó, lễ gian lên chiều ứng lẫn nhau. Lúc này mới có thể ở Đông Hải bên trong bảo toàn tự thân. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, ngất ở hai sư tỷ trước mặt, miễn cho nàng lại gây rắc rối, đô hạ bốn phía tu sĩ đội ngũ cười. Sau đó, Diệp Lăng hướng về Triệu Tông chủ cùng Huyền Thành trưởng lao chấp tay, "Đã như vậy, hai vị nhiều khá bảo trọng, ta cũng về đơn vị, chúng ta Huyền Hải động tiên lý thấy." Lúc gần đi, Diệp Lăng không quên cho bọn họ hai thần thức truyền âm, lén lút nói rằng, "Đề phòng đường hủ, người này tuyệt đối không phải người lương thiện, thực lực lại mạnh hơn các ngươi nhiều lắm, đặc biệt là dính đến kia các chiến lợi phẩm thì, cảnh giác hắn ra tay hạ người." Triệu tông chủ cùng Huyền Thanh trưởng lão đều là sững sờ, trợn tỉnh táo lại, lại nhìn phía Diệp Lăng Nguyệt Bạch đoạn trưởng sang bóng lưng, từ lâu đi xa. Nam Thánh tông chủ đường hùng ánh mắt âm trầm viễn vọng Diệp Lăng cấp 9 cá voi, lâm tưởng là Tiên Đan Tiên môn ban thượng hắn vất cửi, hừ lạnh một tiếng, kẻ này mệnh được, hồn thành tông sư Luyện Đan, còn có tương đương với Kim Đan hậu kỳ vất cửi, bất quá ở Huyền Hải động tiên lý, mạnh mẽ đến đâu vật cửi cũng không cách nào đi vào. Đến thời điểm, cấp giật tiên tài địa bảo, còn phải dựa vào thực lực bản thân. Một cái trúc cơ bảy tầng đã tu, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Vân Thương tông dư trưởng lão, đối với lời của hắn khá là tán thành. Càng là đối với năm đó ở Tùng Dương Dung Động, bị chỉ là luyện khí 4 tầng Diệp Lăng cho dò dẫm, có thể nói là đời này vô cùng luck nhã. Dư trưởng lão phụ Hoa nói, "Lương tông chủ, tiến vào Huyền Hải Động Tiên, chúng ta chỉ nghe lệnh ngươi. Có người nói bên trong hung hiểm chỗ không phải số ít, Diệp Lăng bọn họ không có cấp 9 cá voi hộ giá, cũng không có U Nguyệt Tiên môn lão tổ che chở, một khi gặp nạn, thần tiên cũng cứu bọn họ không được." Giờ khắc này, Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu từ lâu trở lại Tiên Đan Tiên môn đệ tử đóng quân chỗ, chờ đợi Huyền Hải Động Tiên mở ra. Lương Ngọc Châu chỉ lo liệu ra liệu giữ cùng đại sư huynh Vương Thế Nguyên cầm vi cùng lục băng lan nói tạo chân ưu khuyết điểm. Mà Diệp Lăng nhưng lấy ra trung phẩm phi kiếm, căn cứ U Nguyệt Tiên tử chỉ điểm, một lần lại một lần chém ra nát tan ngọc chém. Quy 1 chương 537, tiến vào trận. Chương 537, tiến vào trận. Theo thời gian trôi qua, hồng luân lặn về tây, đáy biển dần dần đen tối, mà Huyền Hải động tiên thượng cổ ảo trận tỏa ra hào quang, nhưng càng ngày càng ánh sáng lóa mắt. Hấp dẫn phụ cận hải vực càng nhiều trúc cơ tu sĩ, gia nhập vào chờ đợi Huyền Hải động tiên mở ra trong độ ngũ. Đến hiện tại, không chỉ có là lần đầu tới này thiên đan tiên môn tu sĩ tiểu đội cùng U Nguyệt Tiên môn nữa tu. Đối với ảo trận biến ảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền ngay cả tọa trấn với này U Nguyệt Tiên Tử Phượng Thái Linh, cũng là mục lộ mê mang, kỳ quái. Làm sao thiên quang càng ám, ảo trận chi mang liền càng sáng đây. Thật giống chỉ lo phụ cận tu sĩ không biết nơi này có động thiên phúc địa tự. Lúc trước bố trí trận pháp thượng cổ tu sĩ, nhất định là cái yêu thích rêu giao khắp nơi quần độ. Diệp Lăng đồng dạng có chút nghi hoặc, cùng Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả giận lẫn nhau xem mình, càng là đối với tàng bảo đồ trên nói, nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Bất luận làm sao, thật vất vả tới đây sao một lần, không thể bởi vì có chút nghi ngờ liền đánh trống nuôi quân. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Chu Vi tụ tập hơn 700 người, hẳn là như vậy, bọn họ ở trong rất nhiều người đều là tiến vào huyền hại động tiên, nói vậy cũng không lớn bao nhiêu nguy hiểm, huống chi ta có đem kim đan linh thú mang theo đi vào biệt pháp. Lúc này lùi lại, không chỉ có sẽ bị cùng môn chế nhạo, còn có thể lệnh đạo tâm bất ổn. Tu sĩ chúng ta, hoàn toàn là nghịch thiên mà tu, không thể bởi vì nho nhỏ khốn hoặc, liền biết khó mà lui rồi. Diệp Lăng càng nghĩ càng đúng, nhìn thượng cổ ảo trận hào quang, trong đôi mắt lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Không quá bao lâu, thiên triệt để đèn tụ lại, hải ba nặng nề, Chu Vi ngàn giặm hải vực đều chiếu rọi ở thượng cổ ảo trận hào quang bên trong. Vào đêm, ảo trận muốn biến hóa rồi. Chờ đợi ở ảo trận ở ngoài một tên trúc cơ ông lão, kích động kêu to nói, lần trước lão phu tiến vào huyền hải đạo tiên, đào được khối này ngàn năm thủy tụ, tối nay muốn đi nhiều tìm mấy khối, ha ha, các ngươi đều đi theo ta phía sau, bảo đảm không sai. Trong lúc nhất thời, ứng giả tập hợp, mười mấy đội tu sĩ tiểu đội đều đến đứng trúc cơ ông lão bên này. Diệp Lăng vốn là chỉ quan sát thượng cổ ảo trận, cũng không để ý chuyện khác, nhưng nghe người lão giả này kích động âm thanh la to, mời chào càng nhiều tu sĩ cùng hắn đồng hành, Diệp Lăng không khỏi hướng về hắn nơi đó nhìn nhiều mấy lần. Liền thấy tên này chúc cơ ông lão một thân ạ dù gì sắc áo bảo, hắc phát đồng nhan, không nhìn ra có cái gì dị dị dặn đến, nhưng Diệp Lăng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, tựa hồ ông lão kích động âm thanh là hết sức giả ra đến, cũng không giống như là xuất từ bản tâm. Lẽ nào ông già này có mưu đồ khác? Đem những người này đều mang tới câu bên trong đi, làm cho đội ngũ của hắn đi đào móc chân chính bà gối. Diệp Lăng nghĩ mãi mà không ra, bỗng nhiên, trước mắt hắn lóe lên, Huyễn Hải động thiên thượng, cổ áo chợt đột nhiên tỏa ra một trận kim mang chói mắt, lập tức toàn bộ áo chợt ảm đạm xuống, ánh vàng cũng dần chuyển nhu hòa. Tiến vào trận, có thể tiến vào Ở ạ dù gì táo bảo chúc cơ ông lão bắt chuyện dưới, một đám người chen chúc về phía trước, xuyên thấu trận pháp màn ánh sáng. U Nguyệt Tiên tử Phượng thải linh còn không hết hy vọng, tự mình bay đến trước trận, dùng tay đục vào, đặng ra tầng tầng ba văn, nhưng thủy chung không cách nào xuyên qua trận này. Ma nàng dưới chướng U Nguyệt Tiên môn đệ tử đời hai, ở nàng thụ ý nghĩ, rất dễ dàng xuyên vào, lại rất như thường lui trở về, phảng phất này thượng cổ ảo trận thùng rông tiêu to. Hừ, quả nhiên có tu vi trên hạn chế. Các ngươi mau vào. Bản tọa ở bên ngoài tiếp ứng, ở chỗ này chờ các ngươi ba ngày. U Nguyệt Tiên tử trở dài, dặn dò môn người đệ tử mau mau tiến vào trận không nên bị những tán tu kia đội ngũ vượt qua. Chỉ có chờ đến tiên tử lên tiếng, Vũ Nguyệt tiên môn nữ tu cùng Tiên Đan tiên môn tu sĩ tiểu đội mới dám lục tục tiến vào trận. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu ôm may mắn, ý muốn Thược Kỵ Phong Điêu cùng Bích Thủy Kỳ lấn tiến vào trận, nhưng dồn dập đụng vách, chỉ được để Kim Đan linh thú ở bên ngoài đầu chờ đợi. Diệp Lăng bỏ lại cấp 9 cá voi, lén lút đem trang bị hai đại kim đan ngư yêu túi linh thú, cùng băng điệp, xích hỏa thành vi báo túi linh thú, đều thu hút tiên phủ ngọc bội bên trong, trong trong thông qua trận pháp màn ánh sáng, cũng không có bị ảo trận ngăn cản, điều này làm cho hắn an tâm khu ít. Lục Băng Lan cùng Mộc Cẩm Vi theo sát phía sau. Lục Băng Lan tuy rằng mang theo có Diệp Lăng tặng cho nàng vấn linh phò, nhưng như trước dừng lại ở cấp 5, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ phàm chủ, nhẹ nhẹ nhót nhót thoăn qua ảo trận, chê đến Lương Ngọc Châu lại là thở dài vừa là hâm mộ. Vương Thế Nguyên chỉ phía sau một đám người tiền hô hậu ủng chúc cơ ông lão, quay đầu lại nói, "Sư đệ, sư muội, chúng ta cũng đợi tới ông lão này." Diệp Lăng khoát tay áo một cái, "Không, ta xem ông lão này có chút kỳ lạ, chúng ta đi chúng ta." Lương Ngọc Châu cũng biểu thị đồng ý, "Diệp sư đệ nói rất đúng. Nhiều người như vậy a, phát hiện bảo vật chẳng phải là muốn cướp phá đầu." Vẫn là cùng cái Khắc Linh tinh tiểu đội đi tìm bảo tương đối ổn thỏa. Vừa có mở đường, lại không đáng cướp phù quáng. Vương Thế Nguyên thấy buồn cười, ha ha, hiếm thấy hai sư muội hôm nay biến vô cùng cẩn thận, có đạo lý. Liên theo các ngươi nói đi, tìm không được bà bối, cũng không nên đoán ta người đội trưởng này. Quy 1 chương 538, dấu bảo. Chương 538, dấu bảo. Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên đoàn người xuyên qua ảo trận sau, chuyên kiếm ít người địa phương đi, chợt thấy đằng trước có hai đội tán tu ánh kiếm cấp tốc, tựa hồ là thẳng đến đồng nhất phương hướng, lẫn nhau tranh luận tâm ý lại rõ ràng bất quá. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng mở miệng, Lục Băng Lan lạnh lùng trong trong mắt lóe qua một tia dị sắc, chợt lại nói, nhanh Chúng ta đuổi tới. Vương Thế Nguyên bốn người tức khắc giã nổi lên ánh kiếm, chỉ có Diệp Lăng không có ngự kiếm mà đi, hắn vì tiết kiệm thể lực cùng pháp lực, cho gọi ra cấp 6 yêu long. Sau đó Diệp Lăng lại toáng nhìn mục cẩm vi phi kiếm cũng không phải là cực phẩm, đi theo mọi người phía sau thật là vất vả, tất tính đem nàng duệ lên yêu long, xuyên hành ở huyền hải động thiên trong vùng biển như cá gặp nước, không chút nào so với lục băng lan các nàng cực phẩm phi kiếm chậm. Vương Thế Nguyên ở trước nhất đầu, như gần như sa đi theo hai đội tán tu phía sau, lần lượt xẹt qua một mảnh hải tạo trại rộng đẫy biển cuồn cát, chờ bọn hắn quay đầu lại nhìn nhìn lên, không còn bất kỳ đội ngũ theo tới chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa hiện ra kim quang thượng cổ ảo trận. Lương Ngọc Châu mở ra tàng bản đồ, đối chiếu nơi này địa thế, cười khổ lắc lắc đầu, không nghĩ tới huyền hải động thiên lớn như vậy, nước biển mênh mông, một chút nhìn không thấy bờ. Mà tàng bản đồ trên chỉ là đánh dấu đại thể phương vị, cũng không có bản đồ chi tiết, không biết phía trước hai đội vội vội vàng vàng muốn đi nơi nào tầm bảo. Sợ cái gì? Hai người bọn họ đội tu vi và thực lực, bó cùng nơi cũng không sánh được chúng ta, bọn họ đi, chúng ta cũng đi đến. Vương Thế Nguyên chính nói giỡn, bỗng nhiên trông thấy đằng trước hai đội ánh kiếm giao sai, chém giết ở một chỗ. Có tình huống Năm người vội vàng triển khai hết tốc lực vào tới, ngược lại kinh sợ đến mức phía trước đấu pháp hai chi tu sĩ đội ngũ một trận kinh ngạc, tất cả đều ngừng tay, cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Thế Nguyên, diệp lăng bọn họ. Lương Ngọc Châu mắt sắc, một chút thoáng nhìn phụ cận hải trại Jips, chôn nửa đoạn động vật biển yếu thi, xem cung xương như là một bộ lớn lên vài chục trượng cấp 3 hải báo. Không phải là một bộ hải báo thi hải sao? Toàn tha đi cũng không đáng mấy khối linh thạch trung phẩm, này cũng đáng giá tranh đoạt. Chơi ạ. Các ngươi là không phải chưa từng thấy linh thạch. Lương Ngọc Châu thấy bọn họ dĩ nhiên vì chỉ là một bộ cấp thấp yếu thi, ra tay đánh nhau, cảm thấy khó mà tin nổi thậm chí có chút không thể nói lý, tức giận gở check một trận. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, hai đội tán tu nghe thấy lời ấy, mặt trên gấp gáp biểu hiện nhất thời lòng liệu đi, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, mau mau xử phải, này cụ yêu thi là tiểu đội chúng ta phát hiện trước, lẽ gian nên quy chúng ta. Bọn họ nhưng đến cất đoạn. Một đội khác tán tu dĩ nhiên cùng đối thủ có cảm giác trong lòng, Tước dị vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu bọn họ đi, cười khan nói, khà khà, nếu đạo hữu đối với yêu thi không lọt nổi mắt xanh, liền xin cứ tự nhiên, miễn cho chúng ta hai đội đấu lên phát đến, pháp bảo phi kiếm không có mắt, nộ thương rồi người tốt. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu thấy hai đội như vậy tính bài ngoại, đều là cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì, ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, không muốn quấn vào hai đội tranh phần, đặc biệt là vì một bộ cấp thấp yêu thi, ngậm lại liền cảm thấy không đáng. Diệp Sư Lệ, Lục Sư Muội, chúng ta đi." Lương Ngọc Châu bắt chuyện một tiếng, chính muốn rời khỏi đất thị phi này. Lục Băng Lan đẩy bụng ngực, ánh mắt lạnh lùng ở này hai đội tu sĩ ở trong vòng tới vòng lui, càng xem càng cảm thấy khả nghi. Diệp Lăng giấu trong lòng tâm tư giống nhau, điều khiển yêu long tiến lên, tản ra thần thức, cẩn thận suy nghĩ tới hải báo yêu thi. Hắn dừng lại, nhất thời lệnh hai đội tán tu cùng nhau vì đó sắp biến. Lần này, không chỉ có Diệp Lăng Thần thức nhận ra được bọn họ dị dạng, chính muốn rời khỏi Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu, cũng nhìn thấy bọn họ căng thẳng thần sắc. Vương Thế Nguyên lập tức tỉnh ngộ lại, đánh ra cây mưu đồng, trầm giọng nói, lẽ nào là Hải Báo Yêu Thi có vấn đề? Yêu Thi thể trên, bám vào Cobix Lân Hũ cổ đại, là luyện chế độc hệ pháp bảo linh phù hiếm thấy bậc thảo, cũng có thể dùng đến luyện chế Hủ độc tính cực cường độc hệ pháp đan. Diệp Lăng lời vừa nói ra, Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan, mấy vị này thiên đan tiên môn đệ tử đều là nghiên tập quá bản môn linh thảo sắc tranh đều nghe nói qua Bích Lân Hủ cốt đại này, một loại hiếm thấy độc hệ dê ở, từng cái từng cái con mắt tất cả đều hiện ra ngơ cả ngẩn thải, không chút khách khí nhắm phía Hải Bảo Yêu Thỳ. Cái kia hai đội tán tu lo lắng sự tình rốt cục phát sinh rồi. Không còn Vương Mây đối với bọn hắn khách khí, thoáng qua trở mặt, hầu như ở cùng lúc này ra tay, công kích lẫn nhau, hầu như muốn buộc lên một hồi hỗn chiến. Vương Thế Nguyên nhíu mày, hiện tại đội ngũ của hắn bị chia làm hai đoạn, hắn cùng Lương Ngọc Châu ở trước, Diệp Lăng, Mục Cẩm Vy cùng Lục Băng Lan ở Yêu Thỳ bên kia, trung gian cách hai đội tán tu, lẫn nhau khó có thể hô ứng, ngược lại rơi vào trạng thái bị động. Đang lúc này Diệp Lăng mắt thấy hai đội tán tu không hẹn mà cùng hướng về hắn giết tới, lập tức hướng về túi linh thú trên vỗ một cái, cho gọi ra cấp tám cá neo lão yêu, tỏa ra một luồng mạnh mẽ kim đan yêu thú khí tức. Quy 1 chương 539, độc hệ pháp đan. Chương 539, độc hệ pháp đan. Cá neo lão yêu vừa ra, hai đội tán tu công trên một trần, im bặt đi, trên mặt tất cả đều thay đổi nhan sắc, kinh sợ đến mức mao cốt sợ hãi. Không chỉ có này hơn 10 tên tán tu vì thế mà khiếp sợ, liền ngay cả gặp cá neo yêu vương thế nguyên bọn họ, cũng cảm thấy khó mà tin nổi, không biết Diệp Lăng là làm sao đem kim đan ngư yêu mang vào. Nhưng bọn họ thần sắc lập tức từ kinh ngạc lập tức chuyển thành mừng như điên. Chuyện này ý nghĩa là, cất bước hướng hải đột tiên, năm giữ cường mạnh mẽ giúp đỡ sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhìn như giàn mua cá neo lão yêu, run rẩy giơ lên xương cá trượng, từng từng điểm ở đáy biển bùn cát trên, kích đáng nổi lên một vòng vận dục hôi hoàng sắc ba văn. Trong nháy mắt quét ngã chu vi tán tu, ngã trái ngã phải ngã trọng võ hải nê bên trong, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Còn không chờ bọn hắn bò lên, cá neo lão yêu hướng về trước bước ra một bước, mạnh mẽ linh áp ép bọn họ khí huyết cuột cuộn, không thở nổi, tu vi hơi yếu thậm chí phun ra máu tươi. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lãnh Cốc nói, "Này cụ yêu thi quy đội chúng ta hết hãy, các ngươi có dị dị nghi không?" "Không, không có dị nghi." Đạo Hưu ngoe để cho vị này Ngư Yêu tiền bối ngừng tay, "La chúng ta có bao nhiêu mạ phạo, yêu thi trên Bắc Lân Hỗ cốt đại không muốn, chúng ta này liền đi, này liền đi." Hai đội tán tu hầu như là liên tục lăn lộn đội vàng thoát thân, đầu cũng không dám về chạy, phàm phất chỉ lo diệp lăng thay đổi chủ ý, mệnh kim đan Ngư Yêu giữ bọn họ lại. Lương Ngọc Châu cười khanh khách nhìn cá nheo lão yêu, càng xem càng cảm thấy vừa mắt, ngược lại đem cá nheo lão yêu xem trong lòng phát bao, chủ trưởng ho khan, "Cái không được." Lương Ngọc Châu chà chà than thở, Diệp sư đệ thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên có thể đem cái mèo yêu mang vào, là làm sao thông qua thượng cổ ảo trận. Diệp Lăng đương nhiên sẽ không nói là thông qua tiên phụ ngọc bội mang vào, mà là hờ hững nói, tiểu đệ từng học được chút ảo thuật, lại có đá cuội trận bản che lậy túi linh thú khí tức, lúc này mới lừa viễn hải động thiên ảo trận. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cũng không có ở cái này phương diện hỏi nhiều, chỉ là tiếp hận tiến vào trận thì, không có ý thác Diệp sư đệ che đậy bọn họ túi linh thú. Bất quá chờ bọn hắn nghe được Diệp Lăng lại đem Thanh Hắc Ngư yêu cùng băng điệp, xinh hỏa thanh vị bảo đều mang vào sau, từng cái từng cái con mắt trợn lên vô cùng sáng, Kỷ Mi Phi sát vũ Vương Thế Nguyên vỗ tay cười to, ha ha, như thế rất tốt rồi. Chúng ta ở Huyền Hải động tiên lý, khó gặp địch thủ. Bốn đại kim đan linh thú a, những tu sĩ khác tiểu đội, mạnh hơn cũng cường bất quá chúng ta. Lương Ngọc Châu hơi có chút toán giận nói, Diệp sư đệ sao không nói sớm? Chúng ta hoàn toàn có thể ở Huyền Hải động tiên lý tránh trận không kiêng dè hoành trùng xung thẳng. Nhanh quát xong yêu thi thể trên Bích Lân Hổ cốt đài, chúng ta tiếp tục tiến lên tầm bảo quan trọng. Diệp Lăng biết rõ Bích Lân Hổ cốt đài có chứa mãnh liệt hủ độc khí, không thể dùng cực phẩm pháp khí tiếp xúc, thẳng thắn đánh ra hai thanh chúng phẩm phi kiếm, Liêu Mạn phi kiếm an mọn, đem Bích Lân Hổ cốt đài quật đi, chia làm 3 phần. Cẩn thận từng ly từng tí một thu vào ba cái ngọc trong bình. Diệp Lăng độc để lại một phần, lén lút thu mốt tiên phủ linh điền, loại thanh độc tính càng mạnh hơn cực phẩm Bích Lân Hữu Cốc Đài, biết rõ ở rêu trên còn mọc ra chừng hạt gạo Bích Lân Hữu Cốt Hoa. Này hoa nhập dược, luyện chế độc hệ pháp đan, uy lực càng lớn. Đan dịch dùng để rèn luyện độc hệ pháp bảo, cũng có thể thu được kỳ hiệu, không biết tản tạ con rối giáp sĩ, gánh vác được nọc độc căn môn sao? Như luyện thành độc con rối, sức chiến đấu chắc chắn càng hơn một bậc. Diệp Lăng nghĩ tới đây, vừa điều khiển yêu long, đi theo ở trước nhất đầu mở đường cá neo lao yêu. Vừa đem tâm thần ngâm nhập tiên phủ Ngọc Bội, trực tiếp ở Trích Tinh Ngai chi lên cách diệp lô, lấy Bích Lân Hổ cốt hoa làm chủ dự tài, phối mấy vị cực phẩm linh ảo, luyện chế nổi lên độc hệ pháp đan hộ cốt đan. Đoạn người xuyên qua mảnh này Hoang Vu Hải vực, đi rồi có tới hơn 30 dặm, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ niên đại xa xưa yêu thi xương thú, có mặt trên cũng có ký sinh đồ vận, nhưng không còn như Bích Lân Hổ cốt đại như vậy hiếm thấy đồ vận. Mắt thấy đến Hoang Vu Hải vực phần cuối, Hải tảo ám sinh, lại là một mảnh ánh lục hải dương, cá neo lão yêu bông dương thân hình dừng lại, chống sương cá trượng, ngưng thần hướng về xa xa nhìn lại. Quy 1 chương 540, yêu thi còn rối. Trong 540, yêu thì còn dối. Diệp Lăng, vương thế nguyên cấp loại, chờ, người tất cả đều dừng lại, theo cá nheo yêu ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy vành lục hải tạo theo hải ba phiêu diêu, thinh linh từ bên trong thoát ra 6 con cấp 5 yêu ngư, hầu như là bình thường rằng, rớp, mắt cá chết lờ mờ tối tăm, khắp toàn thân hiện ra một lớp bụi bại tử khí. Vương Thế Nguyên tâm thần chấn động, thì thào nói, đây là tử ngư. Vô sinh khí, nhưng còn có thể bơi lội, quái sự. Nhất làm cho Vương Thế Nguyên kỳ quái chính là, khoảng cách 10 mấy trượng, những con dối này ngư hẳn là đã sớm phát hiện bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối không có lội tới công kích, hoặc là tránh né ý tứ và thực chính là nhằm mắt làm ngơ, không hề hay biết. Cá neo lão yêu vận dục mà lại bao hàm tang thương trong mắt cá, lưu lộ ra một luồng bi thương tâm ý, rất có một loại mèo khắp chuẩn, một con ngựa đau cả tẩu bỏ có cảm giác. Ngươi nói không sai, những loài yêu ngư chết rồi rất lâu, sở dĩ sẽ động, đó là bởi vì chúng nó bị luyện thành con rối ngư, vừa không yêu đan, cũng không thú hồn thú phách, dựa cả vào kỳ chủ ra lệnh cùng bản năng làm việc. Cá neo lão yêu lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Cái gì? Con rối ngư? Nói như thế, chúng nó đều là có chủ nô vật. Xem những loài yêu ngư trên người Tử Khí, đúng là chết rồi rất nhiều năm rồi, sẽ không phải là huyền hải động thiên lý thủ vệ con rối chứ. Lục Băng Lan cùng Lương Ngọc Châu trên mặt tràn ngập nghi hoặc, thốt hỏi cá neo lão yêu, đổi lấy nhưng là cá neo lão yêu tay nghiệp ngư cẩn, cho mày. Diệp Lăng ngưng thần vết vọng, cẩn thận quan sát những này. hải tạo bên trong rất có quy luật bơi lội con rối yêu ngư, không lâu lắm, ánh mắt của hắn nhỏ bé không thể nhận ra lội lên, diện lộ trầm tư chi sắc. Lấy hắn đối với chế khôi phương pháp thanh minh chú hiểu rõ, mơ hồ đoán được những này yêu ngư là làm sao trở thành con rối ngư, Diệp Lăng trầm ngâm nói, theo ta thấy đều không là thượng cổ động thiên phúc điệu bên trong cố hữu đồ vận, những này yêu ngư bị luyện chế thành con rối nhiều nhất 20 năm, không, có thượng cổ xa xưa như vậy. Mặt khác, những con rối này ngư luyện chế thủ pháp vô cùng kỳ dị, không giống như là tu sĩ luyện, cũng muốn là yêu khí nhập thể, ngâm luyện mà thành. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu đối với Diệp Lăng dồn dập đầu lấy ánh mắt kinh ngạc, thở dài nói, không nghĩ tới Diệp sư đệ không chỉ có đối với đàn đạo rất có nghiên cứu, đối với luyện chế con rối phương pháp cũng có bao nhiêu trải qua, có thể xưng tụng là bác học nhiều nghe thấy. Lục Băng Lan cũng hướng về hắn đầu lấy khen ngợi ánh mắt, Diệp đạo hữu đến chín đại tiên môn lão tổ thưởng thức lại đến đại thành chủ huyền chân tử ca ngợi, nghĩ đến Ngô Quốc tu tiên giới điển tịch sử sách xem qua không ít, kiến thức quả nhiên phi phàm, tiểu nữ bội phục. Diệp Lăng ngượng ngùng nở nụ cười, làm ho khan vài tiếng, ở thi ấm con rối trong bao chữ vật tìm được thanh minh chú một chuyện, hắn chưa từng có cùng bất luận hạng kẻ nào nói lên quá, bao quát sư minh sư tỷ, còn có lúc trước cùng đi lục băng lan, bọn họ tự nhiên là không thể nào biết. Ngay khi Diệp Lăng có chút đến lúng túng thời gian, cá neo lão yêu không nhìn cấp 5 con rối ngư tồn tại, tay một chiêu, trực tiếp dẫn bọn họ bước vào cánh lục hải dương. Vậy mà không đi rồi bao xa, sáu con cấp 5 con rối ngư đột nhiên Đồng thời dừng lại, đuôi cá một bạt, như là mũi tên thoăn lại đây, hầu như trong cùng một lúc, mở ra ngư miệng phun ra bóng nước. Sau đó không sợ sinh tử điên cuồng tiến công, căn bản không quản chúng nó trước mặt chính là cấp 8 cá nheo yêu. Cá nheo lão yêu tuổi già sức yếu trên nét mặt, bi thương chi sắc càng đậm, thở dài một tiếng, hướng về khảm trên đất thâm thôn một cái nước biển, lập tức hướng về những con rối này ngư phun ra, dường như thủy ba ám lưu, trong nháy mắt lệnh con rối ngư rơi vào hết sức chậm chạp trạng thái, hầu như là nửa bước cũng khó rời đi. Cuối cùng, cá nheo lão yêu vung lên xương cá trượng, Ở đấy biển vẫy ra một cái lao tù tự cấm chế trận pháp, lập tức cốt trợ mở dự dẫn, con rối ngư hết mức chui vào lao tù trận pháp. Lương Ngọc Châu ngạc nhiên nói, "Lão đầu cá, ngươi không muốn giết nhiều thường tộc loại, buông tha chúng nó chính là, hà tất lại ngăn cô lên, chẳng phải là làm điều thừa?" Cá neo lão yêu thở dài nói, "Lão phu không muốn chúng nó yêu thi lại bị nối nghiệp mà đến tu sĩ tổn hại, tác tính nó lại, người khác coi như đi qua nơi lây, cũng sẽ không chấp nhặt với chúng." Quy 1 chương 541, cửa động. Chương 541, cửa động. Đoàn người ở bánh lục bên trong đại dương xuyên hành. Hầu như mọi đi hơn mười dặm đều sẽ gặp được ở trong biện tuần tra yêu thi con rối, có chính là Tử Ngư, có chính là Tử Giải, tất cả đều do cá neo lão yêu xử trí. Mà ven đường gặp phải vài con tu sĩ tiểu đội, xa xa trông thấy Diệp Lăng bọn họ bên này, dĩ nhiên là Kim Đan ngư yêu mở đường, từng cái từng cái đầu chi lấy sợ hai ánh mắt, quay đầu liền chạy, tuyệt không dám tới gần. Đã như thế, Lương Ngọc Châu từ mới bắt đầu lưng vấn, từ từ diễn biến thành vẻ nhạt, lẩm bẩm than thở, cùng tiến vào Huyền Hải động thiên tán tu đội ngũ, thấy chúng ta liền chạy. Chúng ta đúng là an toàn, nhưng không thể liên hệ tin tức, đánh ngay bọn họ đi qua con đường. Lục Băng Lan mục lộ trầm tư nói, dọc theo con đường này sát thực hoang vu vô cùng, chỉ thu hoạch một chút bí ẩn hư quốc đại, vẫn là những khác tán tu đội ngũ phát hiện trước. "Chiếu ta xem, chúng ta còn ở Huyền Hải động tiên ngoại vi đảo quanh, cũng không có thâm nhập trong đó." Đi tuốt đang trước đầu cá meo lão yêu tay niệm ngữ cần, lặng lẽ gật gật đầu, tựa hồ rất tán thành Lục Băng Lan lời giải thích, tạm gia có thể so với kim đan trung kỳ thần thức, lại một lần nữa hướng bốn phía quét tới. Đột nhiên, cá meo lão yêu diện lộ quái lạ chi sắc, lập tức thu lại tự thân khí tức, vuốt râu cười nói, "Bên kia đến rồi một đội u nguyệt tiên môn một đội lữ tu, lão phu tựa hồ đang cắt vàng tự trên đạp." Liên không hù dọa nãy mấy cái tiểu cô nương, các ngươi đều có thể lấy bản hỏi các nàng. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở yêu long lưng trên mục cầm vi, vội vàng nhảy lên một cái, hướng về cái neo lão yêu chỉ phương hướng nhìn tới, nhất thời hỉ mi hoa mắt người, lớn tiếng bắt chuyện, "Trần sư muội, đến bên này." Diệp Lăng các loại, "Trở, người hơi run run, thiểm mục nhìn xem, tương tự nhận ra được. Nguyên lai like này một đội U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử, rõ ràng là lệnh Cốc trưởng lão một mạch Cốc hệ đệ tử. Lúc trước Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Diệp Lăng đi Lam Nguyệt Tộc thị, đều cùng với các nàng đánh qua đối mặt. Đặc biệt là Đẩu Linh Trần Quế Dung, Suýt nữa trở thành vương thế nguyên thị nữ, sau bị Lương Ngọc Châu giữ ở bên người, cuối cùng vẫn là Diệp Lăng tự tay đem nàng từ Thiên Đan Tiên môn trả về, ba người tất cả đều đối với nàng cực kỳ quen thuộc. Trần Quế Dung ngóng nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc bên dưới, vội vàng xuất lĩnh bọn tỷ muội giá phi kiếm tới rồi, này vài tên quốc hệ đệ tử đối với cá neo lão yêu cũng không ý kỵ, dù sao ở cắt vàng tự trên từng thấy, cũng biết cá neo yêu quy thuần chính đại tiên môn. Mục Cẩm Vy cùng Trần Quế Dung vốn là là quốc hệ đệ tử bên trong, nhất là thân thiết hai tỷ muội, hôm nay khó gặp, không sánh được ở U Nguyệt tiên tử dưới mí mắt quò bó, hai tỷ muội lôi kéo tay, phản phất có nói không hết. Lương Ngọc Châu hắng giọng một cái, ho khan một tiếng, không nhịn được nói, "Ai? Hai người các ngươi, xong chưa? Chúng ta còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Ta làm chủ, hai đội hợp ở một chỗ, các ngươi có cái gì thể kỹ, sẽ không trên đường nói sao? Trước mắt việc các bác là lẫn nhau bù lẫn nhau, phán đoán ra chúng ta ở vào Huyền Hải động thiên vị trí nào trên, nên đi nơi nào tìm kiếm bảo vật." Trần Quế Dung vội vàng thả ra một cụm vi tay, ngãi ngùng nở nụ cười, hơi có chút ngạc nhiên nói, "Hả? Các ngươi dĩ nhiên không biết vị trí? Lẽ nào Thiên Đan Tiên môn cái khác bảy cái tiểu đội, không cho các ngươi đánh đùa truyền âm lẫn nhau liền là sao?" Lần này đến phiên Vương Thế Nguyên lung tung không thôi, hắn cười khổ nói, "Trần đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta đông chúc linh sơn một mạch ở thiên đan tiên môn bên trong, từ trước đến giờ là độc lai độc vãng, không lớn cùng với những cái khác linh mạch đệ tử vãng lai, lẫn nháo trong lúc đó khó tránh khỏi mới lạ. Chính là Diệp sư đệ thân mặc cho tiên môn đại trưởng lão, trong ngày thường cũng với bọn hắn không cái gì lui tới, tự nhiên là không có cách nào cùng bọn họ liên hệ tin tức." Trần Quế rón miệng cười nở nụ cười, "Ha ha, không nghĩ tới thực lực khá là không tầm tưởng các ngươi, cũng sẽ gặp khó sự. Đi theo chúng ta đi." Phía trước bọn tỷ muội truyền âm thông báo. Lần đi Thiên Bắc 70 dặm, chính là Huyền Hải Động Thiên độc môn. Tất cả mọi người là sửng sở, lập tức bình tĩnh, nguyên lai bọn họ vòng tới vòng lui, quả thật là ở Huyền Hải Động Thiên ngoại vi đảo quanh, không có chân chính bước vào động thiên bên trong, không trách tìm không được cái gì hiếm quý bảo vật. Hai đội hợp hai làm một, có Trần Quế Dung các nàng chỉ dẫn, lại có thêm cái mèo yêu ở mặt trước mở đường, khoát tay giết chết tuần tra yêu tôn con rối, 70 dặm đường sá, rất nhanh sẽ thuận lợi thông qua. Chờ bọn hắn đi tới Huyền Hải Động Thiên độc khẩu, nhìn thấy không ít tu sĩ tiểu đội, tương tự ở nghỉ chân quan sát lưu ba đãng dạ bên trong đáy biển môn lâu. Nợ nợ có thể biện mặt trên có khắc cổ kính Huyền Hải Động Tiên bốn chữ lớn, mà ở môn lâu bên trong, nhưng là bao phủ tối om om Hải Ba, cùng bên ngoài lam đậm sắc tuyệt nhiên không giống, hiển nhiên lại là một tòa thượng cổ ảo trận. Diệp Lăng nhìn thấy tu sĩ tiểu đội, lục tục xuyên qua môn lâu, đi vào tối om om Hải Ba bên trong, dường như xuyên qua một đạo thủy tường, ngờ ngợ có thể vọng thấy bọn họ ở Hải Ba bên trong bóng người, cũng không bất kỳ khác thường gì. Chúng ta cũng tiến vào. Vương Thế Nguyên bắt chuyện một tiếng, xuất lĩnh hai chi đội ngũ, nối đuôi nhau mà vào. Diệp Lăng mới đầu còn lo lắng cá nheo lão yêu tu vì quá cao, không hẳn có thể không có trở ngại. Vậy mà cá neo lão yêu dung dung như thưởng trọng tới, không chút nào được thượng cổ áo trận ngăn cản. Quy 1 chương 542, dị động. Chương 542, dị động. Diệp Lăng thấy mọi người vô sự, cũng cất bước đi qua môn lâu, xuyên tiến vào tối om om hải ba bên trong. Trong phút chốc, Diệp Lăng chỉ cảm thấy một tia như có như không thần thức ở trên người hắn đảo qua. Hắn sơ sơ cho rằng đây là thượng cổ áo trận muốn cướp, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là khẩn đón lấy, hắn trang bị cấp 6 băng nham thú túi linh thú, đồng nhiên phát sinh một trận kịch liệt rung động. Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lối lên, vội vàng vỗ vỗ túi linh thú động viên băng nam thú, khiến cho rung động dần dần bình phục lại. Sau đó, Diệp Lăng cảnh giác nhìn chung quanh chu vi tối om hải ba, lại không có thần thức nào qua, cũng không có bất kỳ cảm giác nguy cơ, Diệp Lăng không khỏi nhíu mày, ba chân bốn cẳng cản xuyên qua này nói thủy tưởng tự hải ba, cùng mọi người tụ tập ở một chỗ. Tiến vào động thì, các người có từng nhận ra được một đạo quỷ dị thần thức qua tới? Diệp Lăng mở miệng hỏi dò, Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu các loại, chờ, người, ba quát ngũ nguyệt tiên môn quốc hệ đệ tử, dồn dập gật đầu. Có thể có cái gì dị dạng? Diệp Lăng hỏi lại. Lần này, mọi người tất cả đều lắc đầu. Lương Ngọc Châu thấy Diệp sư đệ một bộ thần sắc nghiêm nghị dáng vẻ, lẩm lẩm liệt liệt cười nói, "Này, có thể có cái gì dị dạng? Quán nửa là thượng cổ ảo trận trận pháp lực lượng. Lúc tụ tiến vào động tu sĩ đội ngũ không phải số ít, chúng ta đi mau, đã muộn liền không cản chuyến rồi." Diệp Lăng không nói cái gì nữa, như trước mệnh cấp 8 cá nheo yêu, theo Trần Quế Dung chỉ điểm phương vị, ở phía trước mở đường. Chúng người đi rồi mới dặm, trước mắt rộng mở trống trải, nghiêm nhiên tiến vào một cái to lớn thạch động bên trong, phạm vi có tới trăm dặm. Xa xa nhìn tới, ngờ ngợ có thể trông thấy phần cuối. Ở này đại động khẩu trên bia đá, có khắc hải tàng động cái đại tự khiến cho chúng tâm thần người vì đó chấn động. Lục Băng Lan lần thứ 2 bính ra 6 tấm bản đồ kho báu, trầm ngâm nói, "Tàng bảo đồ trên ghi chép, Huyền Hải động năng khiếu làm trong ngoài hai cái đầu tiên, cái thứ nhất động thiên chính là này Hải Tàng động, có người nói nơi đây tụ tập phụ cận 1 triệu nhằm hải vực thiên tài địa bảo. Còn thứ hai động thiên, ở Hải Tàng động nơi sâu xa, tên là Huyền Linh động, thượng cổ đan bảo thương Hải Châu, chính là xuất từ Huyền Linh động. Các ngươi nói, chúng ta là thẳng đến Huyền Linh động, vẫn là ở này Hải Tàng động bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo?" Lương Ngọc Châu nghiêng về ngay tại chỗ lấy tài liệu, "Nếu gì sớm một chút tìm một ít thiên tài địa bảo, thúc dục Các ngươi còn chờ cái gì? Ta thấy thật nhiều tu sĩ tiểu đội đều ở nơi này tìm kiếm Bốn Vương, chúng ta cũng nhanh đi tìm Thiên Tài Địa Bảo. Trần Quế Dung nhưng lắc lắc đầu, chúng ta Ung Nguyệt Tiên môn tỉ muội, cũng không có ở đây dừng lại lâu, thẳng đến thứ hai động Thiên Huyền Linh Động. Bất quá các nàng ở bữa truyền âm bên trong nói, ven đường gặp phải không ít yếu thi quan đơn dối, chỉ đi ra hơn 20 dặm, cách đối diện phần cuối Huyền Linh Động còn xa. Hai người ý kiến không gặp nhau, rất tới những người khác cũng là do dự, nghị luận sôi nổi. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Đông Trúc Linh Sơn một mạch đội trưởng Vương Thế Nguyên, chỉ cần hắn tán thành Trần Quế Dung, hai đội là có thể kế tục sáp nhập ở một chỗ. Đồng sức đồng lòng. Vương Thế Nguyên quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Lăng, thấy Diệp sư đệ không tỏ rõ ý kiến, sau đó hắn lại nhìn một chút cái Miêu Lão Yêu, lại thấy cái Miêu Lão Yêu tay niệm ngữ cẩn, ngước mắt nhìn thiên, quyết định chủ ý không lấn vào trong đó, muốn chỉ lo thân mình. Vương Thế Nguyên ho khan một tiếng, rốt cục nghĩ đến một cái chết chung biện pháp, thôi, chúng ta quá mức ở Hải Tàng động đâu cái vòng tròn, qua lại nhiều đi một chút, vừa tìm kiếm thiên tài địa bảo, vừa hướng về Huyền Linh động xuất phát. Còn có thể hay không tìm được bảo bối, so với phía trước đi tu sĩ lạc hậu bao nhiêu, đều mặc kệ, tất cả tùy duyên đi. Ừm, ta tán thành. Diệp Lăng khẽ miệng nổi lên một nụ cười, gật gật đầu, dưới cái nhìn của hắn, đi tới Huyền Hải động tiên tu sĩ đoàn ngũ, không biết tại sao, như ong vỡ tổ đầm về bên trong Huyền Linh động, ven đường tu sĩ nhiều, linh vật ít, có thể tìm được cái gì? Chẳng bằng như đại sư huynh từng nói, rất xa đâu cái vòng tròn, tiến vào không người tìm kiếm địa phương, nói không chắc còn có thể có tân thu hoạch. Diệp Lăng đầu lĩnh đáp lời, những người khác tự nhiên cũng không có lý do để phản đối, không hẹn mà cùng gật đầu biểu thị tán thành. Vương Thế Nguyên cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, tiện tay hướng biển tảng động hướng tây bắc chỉ tay, "Cá neo lão yêu, bên này đi người, chúng ta từ nơi này đi." Quy 1 chương 543, Viện Mây Mù. Chương 543, Viện Mây Mù. Diệp Lăng bọn họ mới vừa đi rồi không bao lâu, hai tang động khẩu lại đi vào một đội tu sĩ, đầu lĩnh chính là Phong Tiêu trấn Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng. Đường Hùng híp lại mở mắt, ngắm nhìn hướng tây bắc, mơ hồ nhìn thấy Diệp Lăng nguyệt bạch đoạn trưởng sam bóng lưng, đi theo giả có tới 10 người, khiến cho Đường Hùng không khỏi nhíu mày, vẫy vẫy tay nói, "Đều đổi tới rồi, đi ở giữa quá nhiều người, chúng ta hướng về hướng đông bắc hướng về tiến lên." Sau lưng hắn giật cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật, Huyền Thanh trưởng lão, cùng với Vân Thương tông dư trưởng lão cùng Ngự Hư tông đạo chân Tu vi đều không kịp hắn, thần thức cùng thị lực tự nhiên cũng không cách nào cùng Đường Hùng so với, bốn người đều không có nhận ra được Diệp Lăng một đội lưng đi, chỉ là khẩn cản chậm cản tùy tùng Đường Hùng hướng về hướng đông bắc hướng về đi tới. Lúc này, Diệp Lăng, vương thế nguyên tắc loại, chờ, người mới vừa đi ra hơn 10 dặm, liền gặp phải 63 tu vi khác nhau yêu thi con rối, đều bị cái neo lão yêu hoặc vây nốt hoặc giết chết, xông vào lại đây. Lương Ngọc Châu vừa lưu ý trố đi qua sinh trưởng linh ảo, vừa hướng về khắp nơi nhìn xung quanh. Mấy ngẩng đầu nhìn thấy phía trước hải vực dường như khoác lên một tầng lụa mỏng, thật giống là biển mây mù như thế, mơ mơ hồ hồ không nhìn ra trăm trượng có hơn, thậm chí ngay cả thần thức đều bị hạn chế, không cách nào lan ra quá xa. Cá neo lão yêu khi, "Làm, đi vào trước." Giàn Hoa Ngư trong mắt lập tức lộ ra nghiêm nghị chi sắc, đạp ở dưới chân ngự khí phi hành sương cá trượng, miễn cưỡng dừng lại. Biển mây mù bên trong có cấm chế, không cách nào ngự khí phi hành, chỉ có thể vô ích bộ hành đi. Cá neo lão yêu lớn tiếng nhắc nhở mọi người, lập tức ở tự mình trên người ra chỉ một đạo thủy lam sắc hộ thể, ở biển mây mù bên trong trụ trượng mà đi, ngược lại cũng ung dung như thường. Lương Ngọc Châu theo tiến vào biển mây mù, quả nhiên không cách nào ngự kiếm, phi kiếm dường như mất đi dẫn dắt giống như vậy, trực tiếp rơi xuống đến đáy biển buồn cắt bên trong. Càng lam nàng hơn ngắc chính là, biển mây mù bên trong phạm vật có một luồng lực cản, nàng rơi vào hành động biến chậm chậm lên, mặc dù ra chỉ lên hỏa linh hộ thể cũng vô dụng. Trái lại U Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử, từ Trần Quế Dung đến hai cái trúc cơ trùng kỵ nữ tu, từng cái từng cái ra chỉ lên hệ nước hộ thể, ở biển mây mù bên trong tuy không thể ngự kiếm, nhưng cũng có thể như cá neo lão yêu như thế cất bước như thường. Vương Thế Nguyên xem rõ ràng, tiến vào biển mây mù sau, cười khổ nói, hai sư muội Chúng ta không có thủy linh căn, không cách nào triển khai hệ nước hộ thể, ở biển mây mù bên trong cất bước có thể muốn nhiều hơn lưu ý rồi. Bất luận thân pháp tốc độ vẫn là tu vi sức chiến đấu, đều sẽ cực kỳ chật hốc, chỉ ít hàng rồi 3 phần 10 có thừa. Trần Quế Dũng nhưng thản nhiên nói, ta thủy linh căn tư chất vẫn còn có thể, không những không phát hiện được lực cản, tựa hồ đang này trong biển sức chiến đấu còn có tăng lên. Lương Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, nếu như ta biết thủy kỳ lần ở, tuyệt đối là đi được nhanh nhất cái kia một cái. Bất quá chờ nàng quay đầu lại nhìn lên, thấy Diệp Lăng cùng Mục Cẩm Vi cũng không có cách nào từ chỉ trệ không tiến yêu long trên lưng lẹ xuống, càng cảm thấy nặng nhàn, làm sao Ngươi hệ nước yêu long dĩ nhiên cũng không cách nào thông qua biển mây mù. Diệp Lăng gật gật đầu, mở ra túi linh thú, triệu hồi yêu long, than thở, yêu long tự hồ sợ hãi với mảnh này biển mây mù, chết sống không chịu tiến lên. Lương Ngọc Châu nhíu mày, chơ mắt nhìn U Nguyệt Tiên môn nữ tu từng cái từng cái cất bước như gió bái liêu, mà nàng nhưng chỉ có thể cùng đại sư huynh từng bước từng bước gian nan cất bước. Cho tới Diệp Lăng, tám đại linh căn đầy đủ, tiện tay ra chỉ một đạo hệ nước hộ thể, ngược lại cũng cũng không cảm thấy quá khó đi, chỉ là nhìn thấy trước mắt biển mây mù mông lung, bên ngoài trăm trượng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ, rất lớn hạn chế bọn họ hái linh thảo cùng khai quật linh quặng. Cũng may trước đó có chuẩn bị, ở đa bảo linh lung tháp bên trong, dùng chiến công hồi đoé một chiếc kim tiêm bảo đăng, có chiếu xuyên mê vụ hiệu quả, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Diệp Lăng đánh ra hắn kim tiêm bảo đăng, đi đến truyền vào pháp lực, chỉ một thoáng, kim quang lóng lánh, soi sáng ra sắp tới 300 trượng xa gần. Mọi người chợt cảm thấy sáng mắt lên, Vương Thế Nguyên quay đầu lại nhìn một chút sư đệ trong tay, từng bị hắn cười nhạo vì là cóp đăng kim tiêm bảo đăng, khen ngợi gật gật đầu, khà khà, vẫn là sư đệ có dự kiến trước. Đại biển lưu ám địa phương không ít, còn phải nhiều dựa vào ngươi cóp đăng, khà khà. Quy 1 chương 544, kim đan điều thì Trong 544, Kim Đan điều thị, có kim tiểm bảo đang chiếu xuyên mây vụ ánh sáng, mọi người ở biển mây mù bên trong tiến lên không lại đầu góc chắn váng, đồng thời đối với ven đường hải tạo, linh quang nham thạch, cũng có thể xem rõ rõ ràng rằng, U Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử, dưỡng như da lông chim nhỏ như thế, ở kim tiểm bảo đang chiếu rọi dưới, đông thải một cây thủy linh hoa, tây đào một tiết san hồ cảnh, hành động nhanh nhẹn. Trúc Đem Lương Ngọc Châu xem trong mắt bốc hỏa, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể phái đồng dạng nắm giữ thủy linh căn thị nữ Mục Cầm Vi, đi ra nhập tranh thải linh thảo trong đội ngũ đi. Mà Diệp Lăng liền ung dung hơn nhiều, không cần tự mình ra tay chỉ là để đi tuốt đàng trước đầu cá neo lão yêu, bất cứ lúc nào lưu ý biển mây ngủ bên trong quý hiếm linh ảo, linh hoảng, tùy ý Trần Quế Dung các nàng làm sao hái, chúng quy không phải cấp 8 cá neo yêu đối thủ. Đi một chút thì, phía trước 300 trượng có hơn, đột nhiên xuất hiện mấy cái ẩn dư sức bóng đen, trong chớp mắt bơi vào kim thiểm bạo đằng quang chiếu bên dưới. Cá neo lão yêu hầu như là theo bản năng, rất nhuần nhuyễn vung lên xương cá trượng, tụ tập chu vi thủy linh khí, ngưng tụ thành bóng nước, cốt trượng mở rộng, bóng nước tùy theo đánh ra ngoài. 3. Bóng nước nổ tung, khiến đáy biển kích lãng cuộn cuộn, phía trước mấy cái bóng đen cũng bị ám lưu nuốt hết. Cá neo lão yêu không hề liếc mắt nhìn một chút, phản phất đối với mình hệ nước đạo thuật rất tự tin, ven đường chết ở này khống chế hào vành kích bên dưới yêu thi có hơn dối, không xuống 30, nhẹ thì chưa 5 x 7, nặng thì biến thành cho bụi. Nhưng mà, ở mọi người một trận tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, cá neo lão yêu mí mắt giật lên, vội vàng trừng lớn con mắt cá chết của hắn, hầu như là trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước biển mây mù bên trong đi ra bốn cái yêu thi, chỉ có hai cái bị khống chế hào đánh giết, mà khắc hai cái nhưng hồn nhiên vô sự, chậm rãi đung đưa hắc vảy giáp tự đối to, tỏa ra có thể so với Kim Dancer kỳ khí tức. Cấp bảy yêu ngạc Cá neo lão yêu ngưng thần nhìn lên, lập tức nhìn thấy này hai con cấp 7 yêu ngạc hai mắt vô thần, cũng không giống sống sót yêu ngạc như vậy mục lộ hung quang, khắp toàn thân càng là dường như từ hải nê bên trong bò ra ngoài như thế, không biết ở bùn cát bên trong ở lại, sương sở có cỡ nào trưởng năng thắng. Ừm, không phải hoạt, vẫn là yêu thi còn dối, không đáng sợ. Lão hủ lo lắng chính là, này Huyền Hải động thiên đến cùng là cái nơi nào? Làm sao liền yêu thú cấp 7 đều bị trở thành con rối? Cá neo lão yêu vừa tế lên xương cá trượng, đối phó này hai cô yêu ngạc con rối, vừa nói ra trong lòng lần ưu. Vương Thế Nguyên, Lục Băng Lan cùng Trần Quế Dung các loại, chờ người, trong lòng chấn động càng là không lời nào có thể diễn tả được. Đồng thời âm thầm vui mừng, may mà Diệp Lăng mang vào Kim Đan linh thú. Nếu không thì, như cái khác chúc cơ tu sĩ tạo thành tu sĩ tiểu đội, va và vào này cấp bảy yêu ngạ con rối, rất khó chạy thoát. Đang lúc này, hai cố yêu ngạ con rối lờ mờ vô thần hai mắt, đột nhiên sáng lên chói mắt xám trắng chi mang. Trừng mắt mắt nhìn Diệp Lăng, tỏa ra một luồng có thể so với Kim Đan sơ kỳ linh áp. Diệp Lăng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, vội vàng đem hồn phách thân thể kể cả hơn nửa tâm thần, ngâm vào tiên phủ Ngọc Bội, lúc này mới miễn bị yêu thi linh áp gây thương tích. Mà hắn túi linh thú bên trong, Băng Nham thú lại một lần không hiểu ra sao vì đó rung dậy. Tựa hồ yêu ngạc cái kia quỷ dị ánh mắt, lộ ra cực kỳ khát vọng, thậm chí là tham lam. Tất cả những thứ này, Diệp Lăng thông qua cùng Băng Nham thú dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, cấp tốc phát giác đầu mối, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai like này hai cố cấp 7 yêu thi, là vì Băng Nham thú mà đến. Liền như ta xuyên qua Huyền Hải đầu tiên, Động Thiên, động cẩu môn lâu ảo trận thì, tao gặp gỡ tương tự. Ngay khi Diệp Lăng trầm tư thời khắc, hai cố cấp 7 yêu thi ỷ vào hắc vảy giáp cứng rắn cực kỳ, không để ý cá nheo lão yêu công kích, tựa như phát điên hướng về hắn đập tới. Diệp Lăng liên tiếp đập động túi linh thú, thả ra Thanh Hắc Ngư yêu cùng cấp 7 băng điệp. Hô! Băng điệp vỗ giải năm thước địa vực, thấu xương băng phong mượn nước biển, lưng tụ thành dày đặc từng băng, ngăn trở chặn lại rồi hai cô yêu ngạc con rối va chạm. Thanh Hắc Ngư yêu mới ra túi linh thú, còn chưa nhìn rõ ràng bốn phía tình thế, chỉ mong thấy xa xa biển mây mù mông lung, lại nhìn ở gần, nhưng là Diệp Lăng trong tay nâng cốc kiếm đăng. Thanh Lão Nhị, lo lắng làm gì? Theo ta giết chết này hai cô yêu thì. Cá neo lão yêu thanh âm giản mua hét lớn một tiếng, coi là thật có lập tức rõ ràng hiệu quả. Thanh Hắc Ngư yêu nhất thời tỉnh lộ lại, giữ tận vây cá về phía sau vung một cái. Linh hoạt vòng qua tường băng, hướng về phía một con cấp 7 yêu ngạc, đột nhiên phun ra hắc như mực nước hắc thủy cầu. Cá nheo lão yêu thấy thế, thế cau mày nói, "Này hai cô là yêu thi con rối, ngươi những kia cái hư hư thật thật thủ đoạn xiếc, đối với chúng nó vô hiệu." Thanh hắc ngư yêu ngẩn ngơ, quả nhiên nhìn thấy trước mắt cấp 7 yêu ngạc không né không tránh, tùy ý nó mực tàu ngụp nước đánh vào yêu thi thể trên, liền mạnh vậy giáp đều không bị tổn thương, điều này làm cho thanh hắc ngư yêu thẹn quá thành giận, một lần nữa ấp ủ một cái lam đậm sắc bóng nước. Quy 1 chương 545, Hải ba quỷ quệ. Chương 545, Hải ba quỷ quệ. Hai cô cấp bảy yêu ngạc con rối đối với Thanh Hắc Ngư yêu phun ra lam đậm sắc bóng nước, tương tự là hồn nhiên không sợ. Thanh Hắc Ngư yêu thấy chúng nó không tránh không né, kích động cả người run, đợi được bóng nước nổ tung, hai cô yêu ngạc con rối rốt cục rơi vào trầm chạm trận thái. Khẩn đó lấy, cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu hai bên trái phải, xương cá trợng cùng ngư sĩ nhận hai thanh pháp khí, mạnh mẽ xuyên ở yêu ngạc trên đầu. Ha ha ha. Thanh Hắc Ngư yêu đắc ý tung tiếng cười dài, xem nơi hắc vậy giáp ra dậy, vẫn là cá của ta sĩ nhận sắp nhọn. Thế nào? Còn không phải là bị ta? A. Thanh Hắc Ngư yêu chưa kịp nói xong, đột nhiên Yêu ngạc con rối đột nhiên vẫy đuôi, dây nặng cá sấu yêu thi tầng tầng vút vào thanh hắc ngư yêu vây cá trên, một trận kêu thảm thiết sau, thanh hắc ngư yêu trổng cây chuối tự đâm vào hải nê bên trong, tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng. Cá neo lão yêu đạo hạnh cao thâm, lại kiến thức rộng rãi, không có như thanh hắc ngư yêu như thế bị yêu ngạc con rối đuôi quất trúng, nó xương cá trượng tuy rằng đánh nát yêu ngạc con rối xương sọ, nhưng này yêu thi tuy rằng thương tàn, nhưng sức chiến đấu như trước cường hãn, đánh không chết. Cá neo lão yêu chói chặt hai hàng lông mày, dọc theo con đường này, phàm là gặp phải cấp 6 trở xuống yêu thi con rối, nó đều có thể kích cái nát tan. Không ngờ tới yêu thi vượt quá cấp 7, dĩ nhiên so với tạng đá còn cứng rắn hơn khó gặm. Đã như thế, vừa thở phào nhẹ nhõm Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng với Hu Nguyệt Tiên môn quốc hệ các đệ tử, trái tim của bọn họ lần thứ hai có chặt. Tất cả đều trốn ở tường băng phía sau, lấy ra pháp bảo pháp khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối bất tử yêu thi tập kích. Diệp Lăng ngưng thần nhìn kỹ, luôn cảm giác đến này hai cô yêu ngạc con rối hôi lòng trắng mắt, vẫn ở nhìn chòng chọc vào hắn túi linh thú. Khiến bên trong băng nham thú khá lạ bất an. Băng nham thú hai lần run dậy, trong này định có nguyên nhân. Rất có thể yêu ngạc con rối là hướng về phía băng nham thú đến. Muốn đến nơi này, Diệp Lăng không do dự nữa, thử cho gọi ra người Tuyết Tự Băng Nam Thú. Quả nhiên, Băng Nam Thú vừa hạ xuống, hai Cố yêu ngạc con rối cùng nhau muộn giống lên một tiếng, dường như đói bụng cực kỳ nhìn thấy đồ ăn giống như vậy, biến càng thêm điên cuồng. Cùng lúc đó, mên mông biển mây mù nhất thời cuộn lên, thật giống như gió nổi mây vẫn giống như vậy, quần quần sóng ngầm, cuốn lên gái biển bụt cát, hơn nữa sương ngủ bốc lên, không nghi ngờ chút nào, tất cả đều là hướng về phía Băng Nam Thú mà đến. Diệp Lăng mặt sắc thay đổi mấy lần, lập tức đem Băng Nam Thú thu vào túi linh thú. Phong ấn, đem hai Cố cấp 7 yêu ngạc con rối tất cả đều đóng băng lên. Mau mau rời đi nơi đây." Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, cá mèo lão yêu cũng không kịp nhớ nghĩ biện pháp giết chết này hai cỗ yêu thì, mà là phối hợp băng điệp băng phòng, tiến hành đẩy nốt. Vương Thế Nguyên cũng nhận ra được biển mây mù lan rộng, cùng với trước rất không giống nhau, liền cốc đăng cũng chịu đến ảnh hưởng, ở trong dòng nước ngầm kim quang lay động. "Trật, biển mây mù có biến, chúng ta đi mau." Vương Thế Nguyên cao giọng gọi húng, đang muốn xuất đội bỏ chạy, đột nhiên, Hải Ba bình tĩnh lại, biển mây mù dĩ nhiên chậm rãi lui tán, lần nữa khôi phục biển sâu cảnh tượng. "Ồ, đại sư huynh chờ chút, tựa hồ tình huống có biến." Lương Ngọc Châu kinh hỉ chỉ vào Tiêu Tán Biển Mây Mù, thậm chí còn phát hiện xa xa hải trong bụi cỏ có linh lực ba động dấu hiệu, rất hiển nhiên trong đó phân bố có linh thảo. Mọi người đối với biển mây mù đột nhiên tản đi, lại là cảm thấy kinh ngạc, lại là hưng phấn không thôi, liền cả Niêu lão yêu đều thở dài một hơi, nguyên lai like vừa nãy nước biển phu trào là biển mây mù dấu hiệu tiêu tán. Sớm biết như vậy, chúng ta ở biển mây mù bên ngoài chờ thêm một chút cũng chính là ai không công tổn thương thanh lão nhỉ? Diệp Lăng đối với này nắm có cái nhìn bất động, nhưng không có nói ra, hắn ánh mắt lén khốc đảo qua lùi tán biển mây mù, tựa hồ muốn xem xuyên biển mây mù, nhìn thấu trong này đế tuột cùng ẩn dấu đi cái gì huyền bí. Quy 1 chương 546, ban thuốc. Chương 546, ban thuốc. Theo biển mây mù triệt để tiêu tan, mọi người tầm bảo nhiệt tình lần thứ 2 bị nhấn lựa, không chút nào chịu đến chết không chết yêu thì con rối ảnh hưởng. Lương Ngọc Châu quay đầu lại bắt chuyện một tiếng, "Đi, kế tục xuất phát." Diệp sư lệ, ngươi lo lắng làm gì? Chúng ta thâm nhập hải tăng động, còn phải dựa vào ngươi kim đan linh thú một đường hộ giá. Gặp lại cường hàn yêu thị, trực tiếp vây nốt trụ chính là, không đáng để lo. Cho tới những người khác, như Vương Thế Nguyên, Mục Cẩm Vi, còn có U Nguyệt Tiên môn quốc hệ nữ đệ tử. Mỗi một người đều tha thiết mong chờ nhìn Diệp Lăng, không muốn cứ thế từ bỏ, đều chờ đợi có thể kế tục tầm bảo, thậm chí đến Huyền Hải động thiên tận cùng bên trong Huyền Linh động. Diệp Lăng đón nhận mọi người nóng bỏng ánh mắt, lặng lẽ gật gật đầu, mấy cá nheo lão yêu cùng băng điệp ở phía trước dẫn đường. Cá nheo lão yêu chỉ vào đầy người Hải Nê, thương thế không nhẹ Thanh Hắc Ngư yêu, vẻ mặt đau khổ nói, "Diệp tôn chủ, Thanh lão nhị trên người có thương tích, sức chiến đấu bị hư hỏng, vẫn để cho nó tạm về túi linh thú dưỡng thương đi." Thanh Hắc Ngư yêu cảm kích liếc mắt nhìn nghiêm ngư lão đại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Lăng biết rõ này Huyền Hải động thiên lý vô cùng kỳ dị, thêm một cái giúp đỡ, liền thêm một phần sức mạnh. Càng không cần phải nói như Thanh Hắc Ngư yêu như vậy kim đan yếu thú. Liền Diệp Lăng không chút do dự triển khai cấp cao về xuân thuật, khép lại Thanh Hắc Ngư yêu bị thịt vết thương, lập tức điểm đến với tôi. Sau khi Diệp Lăng ném cho nó một bình cấp 7 cực phẩm năng lượng, thản nhiên nói, trời mới biết Hải Tàng động bên trong còn có bao nhiêu yêu thi con rối cần muốn chúng ta ứng đối, liền không cho ngươi tiêu hao quá nhiều thời gian cùng pháp lực đi chữa thương. Ăn vào viên thuốc này, không chỉ có thể cường ngân hoạt huyết, khôi phục khí huyết, đối với ngươi gân cốt tổn thương cũng có nhiều chỗ tốt. Thanh Hắc Ngư yêu đối với Diệp Lăng có thể chữa thương đã là mừng rỡ, lại đạt được bình đan dược, mở ra vừa nghe, nhất thời tỏ rõ vẻ đều là kinh hỉ chi sắc, như nhặt được chí bảo giống như một hạt một hạt nuốt vào. Đổ ra đệ tứ hạt thì, Thanh Hắc Ngư yêu có chút thì thũng, cẩn thận từng ly từng tí một thả lại bình thuốc bên trong, cười hắc hắc nói, quý giá như vậy chữa thương linh đan, vẫn là dùng tiết kiệm chút đi. Cá neo lão yêu nghe nhíu chặt mày lên, vội lại ngư cần, tản ra thần thức, hướng về đan dược trong bình quét qua, vẫn đột mắt cá nhất thời biến tinh quang bốn xạ. Cửu chuyển dung huyết đan. Khắc khắc, Diệp tôn chủ hùng hồn tứ dược, chúng ta dám không tận tâm tận lực Đang khi nói chuyện, cá neo lão yêu thu hồi xương cá trượng, bước nhanh ở phía trước mở đường, hồn nhiên không có nửa phần vẻ gian mua. U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử không quá biết được đan đạo, nghe thấy lời ấy còn không cảm thấy cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn bước đi như bay cá neo lão yêu. Mà bên này Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, nhưng là mang có mấy phần kinh ngạc. Lục Băng Lan nhuyễn miệng cười, không trách mọi người thường nói, bập thầy luyện đan tối được tu sĩ hoàn nền, ngoại trừ có thể giúp người luyện đan kiếm lấy linh thạch bên ngoài, còn có thể tích góp lại quý hiếm linh bảo, luyện chế chút những khắc quý giá đáng ngượng, chỗ tốt nhiều cũng thảo nào tử tam ngộ huynh mai xime si nan đạo, xem ra cũng là muốn giống như ngươi, trở thành một tên tông sư luyện đan. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, kỳ thực luyện chế cựu chuyển dung huyết đan sử dụng quý hiếm dược tài, tuyệt đại đa số đều là hắn ở tiên phủ trong linh điền, từ sơ giống đến tử phẩm, lúc này mới có thể lượng lớn luyện chế, dễ dàng tặng người. Trong này duyên cớ, Diệp Lăng đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ là gật đầu một cái nói, "Ta ở Ngô thủ đô thành thị, làm chủ hội tinh các, U nguyệt tiên môn mấy vị đạo hữu đều là biết rồi, ở nơi đó ta luyện chế các loại cực phẩm đan dược, quản đủ." Quy 1 chương 547, đảm bảo Trong 547, đảm bảo có Diệp Lăng cực phẩm đan dược làm bảo đảm, đoàn người lá gan càng phát lớn lên, kế tục hướng biển tảng động nơi sâu xa xuất phát, cá nheo yêu, thanh hắc ngư yêu cùng băng điệp, tất cả đều thu xếp nổi lên hoàn toàn tinh thần, bất cứ lúc nào ứng đối với chỗ này Kim Đan yêu thi. Nhưng mà làm chúng nó kinh ngạc chính là, từ khi biển mây mù lùi tán sau khi liên tiếp đi rồi hơn 30 dặm, đều không có phát hiện yêu thi con rối hình bóng, ngược lại ở ven đường hái không ít đáy biển đặc biệt hệ nước linh thảo, cùng một ít san hô linh nham. Lương Ngọc Châu mừn rỡ, không muốn đi theo hai con ngư yêu hầu đầu, thẳng thắn lôi điệp nữ đồng thời, đi ở đội ngũ trước nhất khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Bốn diệp bạch quỷ thảo, a. Phía trước còn có khối đá vân mâu thạch. Lương Ngọc Châu vừa mừng vừa sợ kêu lên, nhổ tận gốc bốn diệp bạch quỷ thảo, sau đó nhảy lên một cái, đang muốn thẳng đến phía trước hải nơi bên trong sáng lên lấp loá đá vân mâu thạch. Đang lúc này, Vân Hồ ở bên người nàng băng điệp, thân sắc biến đổi, vội vàng cuốn lên băng phong, đưa nàng nhấc về. Lương Ngọc Châu đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp ra chỉ hệ lựa hộ thể, bị băng phong cuốn một cái, trực đông jun level 7, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì?" Điệp nữ xa xa chỉ tay phía trước trong vùng biển, tới lui tuần tra mà đến một con cấp 7 hải mã, cùng trước yêu thi con rối như thế. Tương tự toàn thân sẫm trắng, tọa gia nồng đậm tử khí. Nay con hải mã con rối bản thân chẳng có gì lạ, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, hải trên lưng ngựa, thình lình thổ một phương kim quang lóng lánh đổ vạn. Tuy rằng kim quang chói mắt, nhìn không rõ, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được vật ấy nhất định không phải phàm vật, nhất định không tầm thường. Lương Ngọc Châu trợn to hai mắt, nhất thời hiện lộ kích động, thúc dục, Băng Điệp, hai vị ngư yêu, nhanh. Đi tới vây nốt chủ hải mã, nhìn cái này trả ra kim quang bảo bối là cái gì. Không giống nhau, không chờ nàng nói xong, cá neo lão yêu cầm trong tay xương cá trượng, trước tiên lao ra, Băng Điệp cùng Thanh Hắc ngư yêu theo sát phía sau. Chờ đến phụ cận, cá neo lão yêu dùng thần thức quét qua, cười to nói, "Là một phương ấn vàng. Xem phẩm tương, hẳn là cấp 7 pháp bảo cực phẩm." Mọi người sợ hãi thay đổi sắc mặt. Cấp 7 trở lên cấp cao pháp bảo vốn là ý đòi, không giống luyện khí kỳ, chúc cơ kỳ cấp thấp cùng cấp chúng pháp bảo như vậy dễ dàng rèn đúc lựa chế. Mặc dù là có thể lên cấp truyền thừa linh bảo, muốn từ cấp 6 tăng lên tới cấp 7, cũng phải hoa phí cái giá không nhỏ, càng không cần phải nói cấp 7 pháp bảo cực phẩm. Được cho là chân chính đảm bảo. Nếu chín đại tiên môn kim đan các trưởng lão ở đây, định sẽ vì thế điên cuồng. Thanh Hắc Ngư yêu nhìn thấy hải trên lưng ngựa ấn vàng đan bảo cũng là khá là hấn vấn, triển khai giữ tận với cá, dựng dụng ra một cái lam đậm băng nước, đột nhiên phun ra. 3. Liền nghe một tiếng kịch liệt tiếng nước chảy, kích lưu cuồn cuộn, bóng nước nổ tung ba văn về đãng, lại nhìn hải mã thì, dĩ nhiên không chịu nổi đòn đánh này, chia 5 x 7, tấn vàng tùy theo rơi xuống. Lần này, không chỉ có thanh hắc ngư yêu mắt tròn váng, cá neo lão yêu cùng băng điệp cũng là cùng nhau ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, mọi người càng là hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Trước cấp bảy yêu ngạc con rối căn bản giết không chết, chỉ có thể vây nút trụ, không nghi tới nãy con cùng cấp hải mã con rối, dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Không đỡ nổi một đòn. Vương Thế Nguyên cảm giác buồn bực, tao đậu, thực sự là không nghĩ ra. Diệp nữ tiến lên tiện tay chụp tới, nắm lên nải phương ngân vãn, như nhặt được chí bảo giống như bay trở về hiến cho chủ nhân. Hai đại ngư yêu ở có nắm giữ chúng nó hôn huyết, chấp trưởng chúng nó sinh tử quyền to diệp tôn chủ trước mặt, đều không có dị nghị. Thanh Hắc Ngư yêu cười khan một tiếng, chúc mừng diệp tôn chủ thu được đan bảo, đồng thời cực lực thổi phồng tự mình sức chiến đấu, đem trước bị yêu ngạc con rối đập tiến vào hải nơi bên trong chật vật răng rắc, quên không còn một mống, tựa hồ tìm về bãi, để nó thanh hắc ngư trên mặt, cũng nổi lên bức người thần thái. Bất quá đến cuối cùng, Thanh Hắc Ngư yêu nhưng không có đả quên ngược lại thổi phòng Diệp Lăng, nếu không có là tôn chủ cựu truyện dung huyết đan dược hiệu, tại hạ không chế hảo, cũng không thể phát huy đến như vậy cực hạn. Quả thực là một đòn giết chết. Kha kha. Quy 1 chương 548, Phong Diêu ân vàng. Chương 548, Phong Diêu ân vàng. Diệp Lăng không để ý đến Thanh Hắc Ngư yêu, chỉ là nâng nải Phong ân vàng, cẩn thận nhìn xem. Vương Thế Nguyên mấy người cũng đều xuống lại tới, từng cái từng cái mắt to trừng mắt nhỏ đánh giá nải ân vàng đan bảo, liền thấy ân vàng trên có khắc có cổ kính văn văn, trung gian là không tên nan giải vết sắc phù văn nhưng bất luận mọi người làm sao tả tiểu hư khán, đều không thể phát hiện trong đó đầu mối. Cuối cùng, vẫn là Diệp Lăng để cá neo lão yêu thử hướng về ấn vàng bên trong, truyền vào kim đan pháp lực. Chỉ một thoáng, ấn vàng trên huyết sắc phù văn tỏa ra ánh sáng lóe mắt hoa, băng điệp, thanh hắc ngư yêu, thậm chí là cẩm trong tay ấn vàng, cá neo lão yêu, đều ở trong nháy mắt này, khí tức vì đó cứng lại. Trái lại Diệp Lăng, vương thế nguyên cấp loại, chờ, người, nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Cá neo lão yêu vội vàng hùng thoát khỏi ấn vàng, mặt sắc từ trắng xám dần chuyển hồng hào, lúc này mới thở dài một cái, này phương ấn vàng, ẩn chứa có phong yêu lực lượng không biết đã từng giết chết bao nhiêu yếu tố, mới có ngưng tụ ra lại yêu đàn run rẩy vết văn. Diệp Lăng bình tĩnh, hóa ra là một phương phong yêu ấn vàng, mặc dù nói là cấp 7 đan bảo, ở đây không người nào có thể làm cho động, liền ngay cả cá neo lão yêu vừa mới sử dụng, đều suýt nữa bị phong yêu ấn vàng phản vệ. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Này ấn quy ta." Đại gia thấy giả có phần, mỗi người có thể phân đến 3 vạn linh thạch, làm sao? Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu tự nhiên là đứng ở Diệp sư đệ bên này, lúc này gật đầu tán thành. Lục Băng Lan cũng khẽ mỉm cười, ấn vàng vốn là ngươi thanh hắc ngư yêu đánh giết hải mã con rối thu hoạch, đương nhiên là quy ngươi hết thảy. Lân Cận có thể nhớ tới chúng ta, một người ba vạn linh thạch, đủ cảm tỉnh tỉnh. Trần Quế Dung các loại, chờ U Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử, nguyên tưởng rằng lớn vàng rơi vào diệp lăng trong tay, đối với các nàng chuyện gì, ai thừa muốn diệp lăng đề nghị phân cho các nàng không ít linh thạch. Ba vạn linh thạch đối với Kim Đan trưởng lão tới nói, dù học lực không lớn, nhưng các nàng đều là U Nguyệt Tiên môn chúc cơ đệ tử, ba vạn linh thạch đủ để mua một cái cực phẩm pháp khí rồi. Liền các nàng từng cái từng cái vui vẻ ra mặt, tất cả đều đáp lời. Trần Quế Dung từ diệp lăng trong tay tiếp nhận ba khối sáng lấp lánh linh thạch tựa phần sau, lúng đồng tiền như hoa vô ngực bộ bảo đảm, diệp tổng sư yên tâm. Chúng ta không lấy không ngươi linh hạch, ngươi ở Viễn Hải động thiên đạt được bảo bối gì, chúng ta chắc chắn sẽ không nói với bất kỳ ai lên. Coi như sư tôn Lãnh Cúc trưởng lão hỏi, chúng ta cũng sẽ không nói. Có phải là a, bọn tỉ muội. Úy Nguyệt Tiên môn quốc hệ các đệ tử tiểu kê mộ tóc tự gật đầu liên tục, có nói là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nâng tay, chúng ta lấy đạo tâm tu thể, chắc chắn sẽ không thổ lộ ra nửa cái tự. Lần sau sẽ tìm đến bảo vật, Diệp tông sư chỉ để ý cẩm, phân chúng ta một hạt cực phẩm dưỡng nhan đan là được rồi. Đã gặp các nàng đều học Trần Quế rống dáng vẻ, đập ngực vô bảo đảm, vương thế nguyên con ngươi đều sắp trừng đi ra, ho khan một tiếng. Thực tại ước cao Diệp sư đệ diễm phúc không cạn, đồng thời Vương Thế Nguyên cũng ở thở dài trong lòng, nếu như cũng như Diệp sư đệ như thế, có thể luyện chế ra cực phẩm dưỡng nhan đan, thật là tốt bao nhiêu. Ai thường nghĩ, Diệp Lăng trên mặt nhưng không có một chút nào đến sắc, càng không chú ý U Nguyệt Tiên môn nữ tu kiều thái, phảng phất thần trì phương xa, trầm ngâm nói, Hải Mã Yêu Thi không đỡ nổi một đòn, này phong yêu ẩn vàng đến quá dễ dàng, cũng như là không công đưa lên môn đến. Lại hướng về Hải Tàng động nơi sâu xa đi, không biết là phúc là họa. Lương Ngọc Châu gấp đến độ nhảy lên chân, Diệp sư đệ ai, làm sao có thể không đi đây? Chúng ta đến Huyền Hải động tiên vì là chính là cái gì? Không phải là tham u tâm bảo sao? Hừ hừ, câu rau sang từ trong nguy hiểm, coi như là lại hung hiểm địa phương, sư tỷ của ngươi ta cũng đi tới. Quy 1 chương 549, Huyền Linh động. Chương 549, Huyền Linh động. Mọi người dồn dập gật đầu phụ họa lương trâu, đều là một bộ không sợ gian hiểm, không sợ núi đao biển lửa rắn rắp. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Được, các ngươi cũng không sợ, Diệp Mộ hà sợ." Đi. Cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu kế tục ở phía trước mở đường, dẫn mọi người ở Hải Tàng động Big 3 trong vùng biển xuyên hành. Dọc theo đường đi, U Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử mấy lần đánh ra đợt truyền âm cùng cùng môn nữ đệ tử tiểu đội liên lạc. Trần Quế Dung mỗi lần nhận được đùa truyền âm đều sẽ báo cho Vương Thế Nguyên, Diệp Lăng các loại. Chờ, người, từ khi biển mây mù tản đi sau đó, các đội tốc độ tiến lên dĩ nhiên tăng nhanh, hầu như không còn gặp phải yêu thi con rối chặn đường. Có đội ngũ thậm chí cách Hải Tàng động phần cuối, bất quá cách xa mười mấy dặm, đã có thể ngờ ngợ trông thấy Chen Chúc ở Huyền Linh động khẩu đám người rồi. Chúng ta cũng phải tăng nhanh tốc độ, ngàn vạn không thể rơi xuống cuối cùng, nếu như Chen không tiến vào Huyền Linh động, chẳng phải là bạch đi một lần. Lương Ngọc Châu biết được không ít tu sĩ chạy tới Huyền Linh động khẩu, không khỏi nàng không lòng như lựa đốt. Lục Băng Lan nhẹ chút bước tay, "Ừm, không thể lưu luyến hải tàng động linh thảo linh quáng, ba đại kim đan linh thú cũng không cần tìm kiếm khắp nơi bảo vật, chúng ta chạy đi quan trọng." Cứ như vậy, mọi người đối với ven đường phân bố linh thảo những vật này, nhắm mắt làm ngơ, tốc độ tự nhiên nhanh hơn không ít, không cần thiết nữa canh giờ liền đến đến hải tàng động phân cuối. Ở hải tào rêu xanh trải rộng động trên vách, có một cái tỏa ra bạch quang mặt trăng muôn động, dấn thư huyền linh động ba cái cổ chữ truyện. Lúc này, đã có sắp tới 200 tên tu sĩ tụ tập ở đây, không chỉ có U Nguyệt Tiên môn nữa tu, Thiên Đan Tiên môn hai đội đệ tử cũng ở trong đó. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là Phong Kiều trấn dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật, nam thánh tông chủ đường hùng các loại, trợ, người cũng trước tiên bọn họ một bước, chạy tới Huyền Linh động khẩu, nhìn động bên trong cảnh tượng, trên mặt đều lộ ra trầm trở chi sắc. Mà ở mọi người ở trong lần được mọi người chú ý, không gì bằng trước ở tiến vào Huyền Hải động tiên thời, Diệp Lăng lưu ý quá thân mang hạ dụ dệt sắc áo báo chúc cơ ông lão. Người lão giả này như trước là mặt mày hưng hào, hạ phát đồng nhan, lớn tiếng bắt chuyện mặt sau chạy tới tu sĩ, Huyền Hải động tiên tượng cổ ảo trận, tinh hoa đều ở với này. Chỉ cần bước vào Huyền Linh động, xuyên qua biển mây kiều, là có thể tiến vào Huyền Hải động tiên ảo cảnh, còn các ngươi có thể có được thế nào tạo hóa? Muốn xem tiến vào gia sao hảo cảnh. Nếu là vận khí không tốt, sẽ bị trực tiếp truyền tống ra huyền hải động tiên, nếu là số may, thậm chí có thể truyền tống đến trong truyền thuyết thượng cổ tu sĩ động phủ nơi ở. Việc này không quan hệ tu vi, chỉ xem nơi tiên duyên có hay không tâm hậu. Chúc Cơ ông lão nói như chật đinh chăm sát, thanh âm giản mua nói có mùi có mắt, càng khiến người ta cảm thấy có thể tin. Nay lời truyền đến Diệp Lăng trong tai, trước hắn liền nắm thái độ hoài nghi, hiện tại phản lại cảm thấy Chúc Cơ ông lão tính toán giả lớn, nói tỉ mỉ huyền linh động thì vô hình trung tràn ngập sâu độc hoặc. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu các loại, chờ người, ngơ ngác nhìn huyền linh động bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa cầu đá, loạt vào biển mây, không biết đến cùng dài bao nhiêu, bọn họ cùng cái khác chen ở huyền linh động khẩu núi như thế, đối với tràn đầy bất ngờ ảo cảnh, đều có vẻ hơi chủ trì, không dám mạo hiểm nhiên đi vào. Chúc cơ ông lão tận tình khuyên nhủ giới thiệu nửa ngày, cổ họng đều sắp gọi é, không gặp có người hưởng ứng, làm ho khan vài tiếng, ha ha cười nói, làm sao? Các ngươi không tin. Lão phu đã từng 3 lần tiến vào huyền linh động, xuyên qua biển mây kiểu, mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng đều có chỗ bất động, lần thứ nhất bị chuyển tống đến một cái vườn ngự bên trong, hái không ít trên đời hiếm thấy linh thảo. Lần thứ 2 truyền tống đến một gian nhà đá, đạt được và thấy, cấp 6 cực phẩm pháp khí Trăng Lưỡi Liềm Kích. Cho tới lần thứ 3 sao? Khà khà, trực tiếp bị truyền tống ra Huyễn Hải Động Tiên ngoài ngàn dặm địa phương. Đang khi nói chuyện, ông lão đánh ra toàn thân lưu động bảo quang Trăng Lưỡi Liềm Kích, dẫn tới mọi người một trận thăng thở, nhưng vẫn không có người nào chịu bước ra bước chân. Chúc Cơ ông lão cười đắc ý, các ngươi còn không tin a? Thôi, các ngươi không tin kéo đến, lão phu đi trước một bước. Ở mọi người chú ý bên trong, Chúc Cơ ông lão tiêu sái vung lên Á Vũ Tử Táo Bảo, cầm Trăng Lưỡi Liềm Kích, vững chãi bước lên Huyễn Linh Động bên trong cầu đá. Không lâu lắm liền biến mất ở mênh mông biển mây bên trong. Quy 1 chương 550, không thể bố tha. Chương 550, không thể bố tha. Thạch Thanh áo bảo chúc cơ ông lão vùng này đầu, nhất thời dẫn vây quanh ở Viễn Linh động khẩu đám người ngo ngoai muốn động. Bọn họ thấy lão giả thông dong xuyên tiến vào biển mây, cũng không cái gì dị dạng, từng cái từng cái cũng hì vào la gan, tranh nhau chen lấn xông lên cầu đá. Bá một vệt kim quang lướt qua, nhưng là nam thánh tông chủ Đường Hùng, giẫm kim bản phi hành pháp khí, vượt qua mọi người, theo sát ông lão phía sau chui vào biển mây. Giữa cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật cùng Huyền Thanh trưởng lão nhìn lẫn nhau một chút, tương tự bước lên cầu đá. Thế nhưng muốn so với đường hùng cẩn thận hơn nhiều. Bên này, Lương Ngọc Châu dục mọi người nhanh hành, Vương Thế Nguyên cùng Trần Quế Dung bọn người khá là ý động, nhìn lại Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan, đã thấy hai người vẫn ở quan sát, không có na động bước chân ý tứ. Lương Ngọc Châu thúc nói, "Ai ai, hai người các ngươi, nhìn cái gì vậy? Còn không mau đuổi tới?" Đang khi nói chuyện, Lương Ngọc Châu rồ lạ hữu duyệ, một tay một cái, đem hai người mạnh mẽ kéo lên cầu đá. Diệp Lăng không thể làm gì, triệu hoán trở về băng điệp, càng làm cái neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu đều thu vào túi linh thú, lúc này mới hộ Tống sư huynh sư tỷ, chen vào chen vai thích cánh trong đám người. Dọc theo cầu đá hướng về biển mây bên trong đi đến. Lân Tuận, pháp sáng ngươi Kim Tiềm Bảo Đăng, ta luôn cảm thấy này huyền linh động bên trong biển mây có gì đó quái lạ. Lục Băng Lan tuy rằng cũng gia nhập vào, nhưng trên mặt lạnh lùng tổng có mấy phần ưu sắc. Diệp Lăng đồng dạng có cái cảm giác này, thậm chí ngay cả hắn túi linh thú bên trong băng nham thú cũng mơ hồ có bất an dấu hiệu. Vậy mà, chưa kịp Diệp Lăng hướng về Kim Tiềm Bảo Đăng bên trong truyền vào pháp lực, liền nghe đến cầu đá phía trước có người đang kinh hỉ kêu gào, mau nhìn a. Biển mây đầu kia, tựa hồ có một tòa cung điện. A, Huyền Hải cung, thật là khí phái cung môn. Ngọc giai trên tỏa ra linh khí nồng đậm không ai không thành dụng chính là linh thạch thượng phẩm vô địa. Theo đoàn người hoan hô cùng tiếng reo hò, nguyên bản liền chen chúc không thể tả cầu đá, lập tức người ổn giữ sức, ánh kiếm đã biến thành mọi người tranh nhau chênh lớn, lẫn nhau cản tay chiến trường. Phía trước, đều cho lão tử tránh ra. Diệp Lăng, vương thế nguyên cát loại, chờ, nhân thân sau, lập tức vang lên một trận tiếng quát mắng. Diệp Lăng nhấc theo kim thiềm bảo đang tỏa ra chói mắt ánh vàng, ở trong đám người có vẻ vô cùng chướng mắt, thêm nữa này ánh vàng tựa hồ không nhìn chu vi biển mây, soi sáng ra rất xa, quả thực chính là cái chỉ lộ ngọn đèn sáng. Vô hình trung thành nối nghiệp các tu sĩ mục tiêu đề có đang, năng cối linh thạch đội người đang, cũng làm cho mợ, người đang quy lão rồi, thất thời mau mau cho lão tử ném qua đến. Trong lúc nhất thời, nối nghiệp mà đến tu sĩ chen chúc tiến lên, có mấy cái trực tiếp đưa tay đến cướp. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu mặt sắt chìm xuống, đang muốn ra tay thế sư để chống đối. Đột nhiên, kim thiểm bảo đang kim quang lay động, Diệp Lăng dĩ nhiên ra tay, nắt tan ngọc chém. Tu la ma đao mang theo ngập trời sát khí, chém ra một đạo ác liệt băng mang. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mới vừa giọ ra cánh tay muốn cướp Diệp Lăng bảo đang tu sĩ, nhất thời bị đánh thành hai nửa thi thể cứng ngắc ngã xuống, chạm ở trên cầu đá, xuất thành băng trà, nát một chỗ. Mặt sau mọi người trừ xem trợn mắt mất hồn, Miễn Cương dừng lại anh kiếm. Chỉ có cái kia một cái một cái lão tử Tô Tráng Đại Hán, suýt nữa lại đánh vào Diệp Lăng Tu La ma đao lưỡi giao chền, theo bản năng lui về phía sau vài bước, nhưng hắn tựa hồ cũng không có bị Diệp Lăng nát tân ngọc chém làm cho khiếp sợ, trái lại hồ gầm một tiếng, vung lên màu vàng đất sắc ánh sáng lượn lờ phá thiên truy, mạnh mẽ hướng về Diệp Lăng đè xuống. Túy ý ngươi ma đao lại áp liệt, ở này chật hẹp địa phương, cũng giang không được lão tử đụ tạm một đòn. Đã như thế, chen chúc bất động trên cầu đá muốn tránh cũng không được. Không chỉ có Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu mặt sắc đại biến, liền ngay cả cách Diệp Lăng so sánh gần mục Cẩm Vi cũng kinh sợ đến mức hoa dung tất sắc. Giống như vậy không thể buông tha đánh nhau chết sống, cái gì phi kiếm pháp bảo, muôn vàn đạo thuật, đều không kịp này thể tu đòn nghiêm trọng đến hung mãnh. Ngay khi mục Cẩm Vi sợ hãi đến nhắm mắt lại, ám đạo xong thời điểm, trong phút chốc, Diệp Lăng mơ lẹ hơi vung tay, dường như chớp mắt giống như ném lượng ngân phi mô. Gió thu xong chốc tính lượng ngân phi mô, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, miễn cưỡng xuyên qua thổ linh bộ lớn, cọ sát ra liên tiếp họa tình, khiến cho Tô Tráng Đại Hán cũng không kịp né tránh, đột nhiên xuyên tiến vào Hàn Vũ thang. Đùng lại một tiếng vang thật lớn, nhưng là Diệp Lăng tiện tay nhưng ra tản tạ con rối giáp sĩ, sinh chịu thổ linh truy đòn nghiêm trọng, nhất thời chấn động trên năm xe bảy. Quy 1 chương 551, tử vong ảo cảnh. Chương 551, tử vong ảo cảnh. Mặt sau dâng lên cầu đá chúc cơ tu sĩ, nhất thời yên lặng như tờ. Chơ mắt nhìn Diệp Lăng nhếch về lượng ngân phi màu, một lần nữa nhấc lên kim tiêm bảo đăng, không có người nào dám mạnh mẽ xuống qua, lay động phong mang. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu đối với Diệp Lăng ra tay quả đoán, đầu lấy khen ngợi ánh mắt, ha ha cười nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn trời ạ. Diệp sư đệ sức chiến đấu tăng nhiều, chỉ là đáng tiếc con rối giáp sĩ. U nguyệt tiên môn quốc hệ đệ tử, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần sủng bái, các nàng nguyên tưởng rằng Diệp tông sư chuyên môn ti trước lựa đan, trong ngày thưởng cất bước tu tiên nhân giới, dựa vào chính là không rõ lai lịch kim đan linh thú hộ giá. Bây giờ đến xem, quá khứ phía diện, 10 phần sai rồi. Chỉ ít Diệp tông sư này một chiêu nát tan ngọc chém, vượt qua đông đạo tu tập nát tan ngọc sách nữ nguyệt tiên môn nữ đệ tử. Diệp Lăng kim tiền bảo đan Lần thứ hai rọi sáng cầu đá phía trước biển mây, thấy đám tu sĩ dồn dập hướng về biển mây bên trong ngờ ngợ có thể biển huyền hải cùng bay đi, trong chớp mắt không trong mây hải, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà ở bạo đang ánh vàng chiếu rọi xuống, những người này cũng không có xuyên qua biển mây đi tới huyền hải cùng, mà là chạm được biển mây ảo trận, trực tiếp bị truyền tống ánh sáng mang đi rồi. Tình cảnh này tuy rằng rất nhiều tu sĩ đều có phát giác, nhưng nhưng vẫn là tranh nhau chen lấn bước vào biển mây, dù sao trước thạch thanh sắc áo bảo chúc cơ ông lão nói rõ ràng, có thể truyền tống đến ra sao ảo cảnh, xem hết vận mệnh của chính mình. Trước mắt như ẩn như hiện huyền hải cùng. Không thể nghi ngờ là để đám tu sĩ nhìn thấy nóng bỏng hy vọng. Lương Ngọc Châu không thể chờ đợi được nữa xông lên phía trước, Vương Thế Nguyên, Mục Cẩm Vi theo sát phía sau, thân ảnh của ba người ào loạt vào biển mây một sát na, đồng thời chuyển tống, biến mất không còn tăm hơi. Sau khi là U Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử, Trần Quế Dung quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn còn đang quan sát biển mây Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan, rõ dự nói rằng: "Diệp tông sư, Lục đạo hữu, chúng ta đồng thời bước vào biển mây, đồng thời chuyển tống, lẫn nhau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi xem, coi thế nào?" Diệp Lăng gật gật đầu, cùng Lục Băng Lan cùng U Nguyệt Tiên môn nữ tu, cùng bước vào biển mây. Đột nhiên Diệp Lăng chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, bị truyền tống hấp xạ lực lượng, duệ tiến vào một mảnh tối tăm không mặt trời trong vùng biển, chu vi dĩ nhiên không không bóng người. Lục Băng Lan, Trần Quế Dung các loại, "Trở, người, từ lâu chẳng biết đi đâu?" Bắt đầu Diệp Lăng còn tưởng rằng truyền tống gia huyền hải đột tiên, thế nhưng khẩn đó lấy, hắn trang bị băng nham thú túi linh thú, không có dấu hiệu nào rung động bất liệt, Phàm Phất nhận biết được lệnh băng nham thú cực kỳ sợ hãi tồn đại. Diệp Lăng không chút do dự cho gọi ra cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, sau đó là băng điệp, xích hỏa thanh vị báo, bốn đại kim đan linh thú tụ hội. Đặc biệt là Xích Họa Thanh Vĩ báo rít lên một tiếng, thanh chấn động mấy dặm, ở mảnh này tối tâm trong vùng biển đãng lên tầng tầng ba vần, đánh vỡ cái biển yên tĩnh, quyền hành dụng được bùng cát, lộ ra trong đó vùi lớp xương thú hải quốt, đồng thời nổi lên một lớp bụi bạch tử khí. Khách lạ? Khách? Một trận xương cốt chuyển động tiếng ma sát, từ đáy biển nước bùn bên trong, thình lình bò ra mười mấy bộ yêu thú thi hải, từng cái từng cái xương trắng ngơ ngẩn, tỏa ra có thể so với kim đan cũng kỳ mạnh mẽ khí tức. Những loài yêu thi con rối hãm sâu mắt động bên trong, bộc ra quỷ dị u mang, thật giống như sói đói nhìn chằm chằm ánh mắt của con người, đem Xích Họa Thanh Vĩ báo dọa bao cốt sợ hãi. Mang theo Thanh Vĩ lùi tới cá meo lão yêu phía sau. Thanh Hắc Ngư yêu run giọng nói, "Diệp, Diệp tổ chủ, ngươi xác định là truyền tống đến Huyền Linh động trong nào cảnh? Ta làm sao cảm thấy, như là tiến vào hạ yêu thi chủng. Nhiều như vậy Kim Đan yêu thi, tựa hồ cũng phát sinh tỉ biến." Cá meo lão yêu thần sắc nghiêm nghị tự điểm, trong tay trăm chú nắm xương cá trượng, không còn nửa phần nhiệt cá meo cần tiêu xái thái độ, thanh âm dàn môi trầm giọng nói, "Tỉ biến." Buồn cười. Những này Kim Đan yêu thi, hiển nhiên là có chủ đồ vật, là bị người thao túng. Lẽ nào ngươi nhìn không ra, chúng nó đạp định phương vị đều là chín rượu trận bị, hình thành vây kín trận thế. Phá hỏng chúng ta tất cả đường đi. Diệp Lăng đánh ra Chu Tả Phi kiếm, cần ngự kiếm mà lên, vô hình trung bị nơi đây cấm chế có hạn, không bay lên được, khiến cho mặt của hắn sắc càng thêm âm trầm. Chẳng không khỏi, vậy thì giết. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, băng điệp đầu một cái lao ra, tiếp theo cá neo lão yêu, thanh hắc ngư yêu cũng không thể không nhắm mắt tiến lên. Nếu đã bị vây nốt, lại không chủ động xuất kích, sẽ bị những này kim đan yêu thi điên cuồng vây công, hậu quả khó mà lường được, còn không bằng vừa bắt đầu liên chiến, cứ chủ động. Chỉ có Sích Hỏa Thanh Vĩ báo cố làm ra vẻ theo lao ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại nhìn sát tính chủ, thấy Diệp Lăng chuyên tâm thôi thúc một tấm tử sắc phù bảo, "Không, có lưu ý nó, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo lại nằm giáp lui đi. Lên cho ta." Dáng to gan lui về phía sau một bước, tử. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt nổi lên lạnh lẽo hàn mang. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo kinh sợ đến mức cả người run lặt cập, vội vã quay đầu hướng về gần nhất một bộ Hải Quỷ yêu thi nhỏ tới, báo cáo với Lendi, dường như va chạm đến tảng đá cứng rắn, chống nó nghiến răng niết miệng, bụng không được quán thẳm. "Satin, ngươi chờ. Sớm muộn cũng có một ngày, báo ra ra sẽ thoát khỏi linh hồn của ngươi rồi ớn." Sớm muộn cũng có một ngày, báo ra ra muốn đem ngươi. Gào. Xích Họa Thanh Vĩ báo vừa không chú ý, bị Hải Quy Ưu Thi lưng rùa va thật điên bắt đảo, tiếng kêu rên không chút nào so với rít gào âm thanh tiểu. Cá neo lão yêu lớn tiếng nói, chết tiệt. Những này yêu thi con rối kiên rất rắn, vẫn không nát tan, giết không chết. Nhanh, vậy nốt lên. Băng Điệp ra sức vỗ băng phòng, đóng băng nước biển, thanh hắc ngư yêu cũng ở không được phun ra lam đậm sắc bóng nước, khiến cho những này yêu thi rơi vào chậm chạp trạng thái. Cũng may này mười mấy bộ kim đan yêu thi, tuy rằng thi hải cứng rắn, sức chiến đấu khá mạnh. Hơn nữa không biết mệt mỏi, nhưng chung quy là mất đi thần trí yêu thi con rồi, chỉ là đang không ngừng tiến công, nhưng sẽ không linh hoạt chánh né, rất dễ dàng liền bị băng điệp băng phong quấn trúng. Nhưng mà băng điệp phong ấn chỉ có thể duy trì mấy tức thời gian, cũng không lâu lắm thì sẽ bị yêu thi phá băng tránh thoát, làm cho băng điệp mệt mỏi, dần cảm pháp lực không chống đỡ nổi. Lúc này, Diệp Lăng trong tay nắm, chính là bị đại sư Vinh Vương Thế Nguyên một hồi lâu cởi nạo tự chư phù bảo, hắn vẫn hướng về tiến vào truyền vào pháp lực, quá sắp tới 20 tức thời gian, nhưng chỉ sáng lên một nửa. Kỳ quái, thương ngày cho tiên hạ phù bảo Cựu công kỵ phù bảo truyền vào pháp lực, chậm thì 12 tức, nhiều thì 15 tức, chắc chắn tôi thúc lên. Tại sao đổi thành Tử Trư phù bảo, nhưng như vậy tiêu hao thời gian. Diệp Lăng mắt thấy tình thế nguy cấp, bốn đại kim đan linh thú đã khó có thể chống đối Kim Đan Yêu Thí vây công, mà hắn bảo mệnh ngọc giàn cũng vẹn vẹn là kim đan trung kỳ một đòn toàn rồi tôi, không hẳn có thể xoay chuyển thế cục. Ở này ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Lăng hơi nhướng mày, tất tính đánh ra ở Hải Tàng độc tỉ, với tiên phụ trích tinh ai, lén lút luyện chế độc hệ pháp đan, Bích Lân Hổ cốt đan. Không biết này cực phẩm độc hệ pháp đan, đối với Yêu Thí con rối có hữu hiệu hay không. Diệp Lăng mặc dù có chút không nắm chắc được, nhưng vẫn là rất quả đoán ra chỉ trên tập phong hộ thể, bắn lên ngự phong thuật, đặt ở xích hỏa thành vi báo trì lưng, hướng biển quy yêu thi ném ba hạt pháp đan. Vảnh! Pháp đan đánh vào hải quy lưng rùa trên, nhất thời nổ tung, chỉ một thoáng đem chu vi 10 trượng trong vòng nước biển, hóa thành nùng lục nọc độc. Trở đến nọc độc quét tán, lại nhìn bên trong trôi nổi hải quy yêu thi, lại bị ăn mòn héo rút hơn nữa, cứng rắn mai rùa triệt để rạn nước. Quy 1 chương 552, Thạch quái. Chương 552, Thạch quái. Bích Lân Hổ cốt đan một lần thu được kỳ hiệu, Diệp Lăng cùng bốn đại kim đan linh thú, toàn cũng vì đó phấn chấn. Băng Điệp Hưng vẫn nói, "Chủ nhân, cho ta mấy hạt, xem ta lấy băng phong vị là dẫn, nhấc lên lục phòng." Cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu cũng là bán hóa hình thân thể, tương tự có thể nổ ra độc hệ pháp đan, chỉ có xích hỏa thanh vị báo như trước là hình thú, chỉ có thể ở lại Diệp Lăng bên người hộ giá. Diệp Lăng trực tiếp ném cho chúng nó chỉnh bình bích lân hụ cốc đan, đồng thời thôi thúc lên, băng điệp băng phong hóa làm lục phòng, cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu cũng vận lên kim đan pháp lực, hướng về kim đan yêu thi ném bích lân hụ cốc đan. Trong lúc nhất thời, ảo cảnh đáy biển cơ hồ bị độc đan nhuộm thành xanh xám sắc. Yêu thì con rối liên tiếp gặp phải nọc độc ăn mòn, đâu đâu cũng có khung xương ẩm ẩm sụp đổ âm thanh. Đang lúc này, u ám hải vực nơi sâu xa, truyền đến một trận chất pháp mà lại tang thương tiếng thở dài, khiến cho toàn bộ đáy biển ảo cảnh chấn động đất rung núi truyện, bừng cắt la lộn. Cá neo lão yêu mặt sắc biến đổi, trầm giọng quát lên, ai? "Ai đang trang thần lãng quý? Dám hiện thân sao?" Thanh hắc ngư yêu cầm bích lân hụ cốt đan binh thuốc, mới vừa một hơi an mẫn vài cái kim đan nhiu thì, dục khí khá hảo, khí si khí chính tĩnh, theo Niêm Ngư lão đại, hướng về phía hải vực nơi sâu xa lớn tiếng cao giọng kết lên, "Vậy ma này ảo cảnh bên trong tồn tại?" chưa có để ý chút nào chúng nó khiêu chiến, chỉ là thở dài một tiếng, nói rằng, bọn ngươi ở xa tới là khách, vừa mới có bao nhiêu thất lễ, xin mời tiến lên. Nơi đây vì là Huyền Hải cung trước nước đọng đạm, bọn ngươi không được đăng nghi. Nay thanh âm hùng hậu đánh vào Diệp Lăng cùng bốn đại kim đan linh thú trong hai, dường như sấm rền từng trận, khiến cho bọn họ bừng tỉnh chiến mộ. Chúng ta vị trí hảo cảnh, là Huyền Hải cung trước nước đọng đạm. Chơi ạ. Vùng nước này cũng lớn quá rồi đó. Bang Diệp Hoàn nhìn bốn phía hải vực, dõi mắt hướng về phía trên nhìn lại, ngờ ngợ có thể thấy được phù ba lư ảnh, tựa hồ là bị trận pháp ba phủ. Cá neo lão yêu trầm mặc một lát, mới nói, Huyền Hải động thiên là thượng cổ động thiên phúc địa, đến tốt cùng lớn bao nhiêu, lão hủ cũng không biết. Bất quá nghe nó nói, không giống giả bộ. Có thể truyền tống đến nơi này, có thể thấy được Huyền Hải động thiên thượng cổ hảo trận quả thật có chỗ độc đáo. Thanh Hắc Ngư yêu cũng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt chuyển hướng Diệp Lăng, dò hỏi, Diệp Tôn chủ, chúng ta có đi hay không xem rõ ngọn người a? Tại hạ e sợ cho trong đó có trò lừa. E sợ người này là cố ý cùng chúng ta. Khắc khắc, tất cả kính xin Diệp Tôn chủ định đoạt. Diệp Lăng trầm ngâm chốc lát, lạnh nhạt nói, bất luận lấy biển ảo cảnh cũng được, nước động đảm cũng được, nếu chúng ta đã thâm nhập Long Đảm Hộ Vệ, thân đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn sợ gì? Ta ngược lại muốn xem xem, trong này có gì đó của cô gái. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng tụ nổi lên thật vất vả mới thôi thúc lên tự chư phù bảo, bước nhanh chân, trực tiếp hướng đi u ám hải vực thông. Bang Điệp không chút do dự theo sát ở chủ nhân bên cạnh người, xinh hỏa thanh vị báo gầm nhẹ một tiếng, cũng cẩn vội vàng tiến lên hỗ giá. Cá neo lão yêu quay đầu lại hướng nghi hoặc bất định thanh hắc ngư yêu khẽ mỉm cười, Diệp Tôn chủ nói có lý, lo lắng làm gì? Còn không mau đi, lưu ở chỗ này không hẳn an toàn." Thanh Hắc Ngư yêu nhất thời tỉnh ngộ, gật đầu liên tục, "Hộ tống Diệp Tôn chủ cùng đi hải vực nơi sâu xa." Dọc theo đường đi, Diệp Lăng lại không nhìn thấy yêu thi con rối tung tích, phảng phất từ mảnh này hảo cảnh bên trong biến mất rồi tự, nhưng càng đi nơi sâu xa đi, Diệp Lăng liền càng ngày càng cảm giác được túi linh thú bên trong, băng nham thú dần dậy. Trở đến hải vực phần cuối, rõ ràng là một cả khối núi đá vắt đá, tỏa ra kinh người khí tức. Đột nhiên, trên vách đá biến ảo ra một cái to lớn phù điêu tượng đá, chậm rãi mở miệng, "Ta chính là Ngô Sơn chi thạch, cùng vạn cổ năm tháng chứng tồn." Ta linh trí sơ khai thì liền theo ta chủ, trấn thủ Huyền Hải động tiên, xuân đi thu đến, không biết có bao nhiêu cái năm tháng. Hôm nay, tiểu hữu hệ biến dị băng nham thú đến đây, ta tâm trí không nổi nửa vui. Muốn cùng tiểu hữu làm cái giao dịch, tạm nhữ một hồi vận may lớn. Không biết tiểu hữu đồng ý hay không. Quy 1 chương 553, hỏi vợ mèo. Chương 553, hỏi vợ mèo. Diệp Lăng con người đột nhiên có dù lại. Băng Điệp, cá nheo lão yêu các loại, chờ, bốn đại kim đan linh thú, cũng là ngơ ngác nhìn lại trấn thủ Huyền Hải động tiên đã tặng, đặc biệt là trên vách đá lộ ra ra phù điêu tượng đá liền giống với một vị trải qua vạn cổ tang thương môn thận. Ngươi hao tổn tâm cơ, dẫn ta đến nơi này, vì là chính là ta băng nham thú. Lẽ nào trên con đường này, hết thảy yêu thi con dối, thậm chí thượng cổ ảo trận, biển mây mù, đều là ngươi thao túng. Diệp Lăng khẽ cau mày, bất luận chiếc mắt khối này đá tặng là Huyền Hải Cung môn trước tượng đá, vẫn là môn thận, hay là bất tường, tóm lại là Huyền Hải động tiên trấn thủ chi linh. Nghe khẩu khí của nó, Huyền Hải động tiên chi chủ có một người khác, nay đến để Diệp Lăng không thể không cẩn thận làm việc, cần phải hỏi vòng vèo ra trong đó nguyên nhân do, mới thật làm việc. Phú Diêu tượng đá muốn đều không có suy nghĩ nhiều, rất khẳng định nói, "Nhiên." Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lo lên, trang làm ra một bộ lo lắng lo lắng dáng vẻ, lo được lo mất nói, thì ra là như vậy. "Ngươi chủ nhân không ở, ngươi chính là nơi đây chi chủ. Nếu như ta giao ra băng nham thú, ngươi thật sự có thể bảo đảm chúng ta an toàn?" Phú Diêu tượng đá cười ha ha, bản tôn trải qua qua và năm, lại sao lại lừa tiểu bối? "Không chỉ có muốn bảo đảm sự an toàn của các ngươi, còn có thể đưa ngươi một hồi tạo hóa, cho ngươi đi linh khí nồng nặc huyền hải cung tĩnh tu mấy ngày, đối với tu vi và đạo hạnh tăng trưởng, vô cùng hữu ích." Mạc Khắc, bản Tôn yêu thi còn dối, ngươi vừa ý cái nào liền cho ngươi cái nào, trước khi đi trời khắc, rằng có Viễn Hải Cung đáo vật biểu tượng. Chính là bản Tôn ở tàng bảo đồ bên trong nhắc tới Thương Hải Châu, cũng có thể cho ngươi. Lời vừa nói ra, băng điệp hít vào một ngụm khí lạnh, cá neo lão yêu nhưng là rơi vào trầm mặc, Thanh Hắc Ngư yêu nghe thấy Diệp Lăng không hề bị lay động, vội vàng thúc giục, "Diệp Tôn chủ." Y thì tại hạ cấp nhìn, vị này Ngô Sơn Thạch Tôn rất có thành ý, không phải là một con cấp 6 băng nham thú sao? Diệp Tôn chủ linh thú lại không ngừng một cái, đưa cho nó chính là, lấy kết thiện duyên. Ở Thanh Hắc Ngư yêu xem ra, Vật luận tượng đá đồng ý lợi ích khủng lồ là thật hay giả, chung quy cánh tay Ninh bất quá đại trần, mau chóng đồng ý, rất sớm rời đi chỗ thị phi này, mới là thượng sách. Vậy mà Diệp Lăng nhưng không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt lấp loé, khẽ mỉm cười nói, không trách dọc theo con đường này, lại có tảng bảo đồ đánh dấu, lại có thạch thanh áo bảo ông lão rực dây chúng tu, nguyên lai cũng là thạch tôn sắp xếp. Khắc khắc, thạch tôn chế khôi thuật, văn bố càng là bội phục tự kỳ. Nghĩ đến là thạch tôn một loại thiên phú dị bẩm, khiến cho yêu thi hoa đá. Phú điêu tượng đá trên, nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu toàn bộ vách đá đều rạng ngời rực rỡ, phát sinh một tiếng hài lòng tiếng thở dài, từng Trẻ nhỏ dễ dạy. Bản Tôn xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, có chút vật thành thạch khả năng, thần quỷ bất chấp cơ hội. Ngươi muốn học sao? Chỉ cần ngươi chịu hoàn hảo không chút tổn hại giao ra băng nham thú, bản Tôn thu ngươi vì là đệ tử nhập thất, cũng không phải không thể. Diệp Lăng nghe nó luôn mồm luôn miệng yêu cầu băng nham thú, cấp thiết tâm ý lộ rõ trên mặt, càng lại đồng ý vô số, điều này làm cho Diệp Lăng đối với phù điều tượng đã thực lực, sản sinh hoài nghi. Đồng thời Diệp Lăng kết luận tượng đá không cách nào đi ra Huyền Hải cung. Bằng không nó vì sao phải tha thiết mong trở phái ra thạch thanh áo bảo ông lão đi sâu độc hoặc chúng tu đến đây, vì sao phải thao tung nhiều như thế yêu thi quan dối, nếu chân chính có thể hành năng động, như nói nói khoác cường đại như thế, cần gì phải làm nhiều thừa. Càng không đến nỗi ở mười mấy cái kim đan yêu thi ăn mòn đi sau, Tư Vũ Lực bức bách nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đã biến thành bây giờ cực lực lôi kéo. Tất cả những thứ này dấu hiệu cho thấy, phù điêu tượng đá đã, đã là hết biện pháp rồi. Dựa vào đơn giản là, có thể thao tung động thiên thượng cổ ảo trận, nuốt lại bọn họ mà tôi, môn đối với trả cho bọn họ, mạnh mẽ đi cướp băng nham thú, nhưng khó càng tiêm khó. Diệp Lăng nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, trong lòng không ngừng cười lạnh, trên mặt nhưng không mang ra đến, dạ vờ trầm ngâm nói, "Vạn Bối Thừa Mông Thạch Tôn hữu hái, lo sợ tắt mắt mày." Chỉ là không biết Vạn Bối cấp 6 băng nham thú có rất gì chỗ thần kỳ, cũng đáng giá Thạch Tôn coi trọng như thế. "Ha ha ha." Phú Diêu tượng đá thấy Diệp Lăng vô cùng trên nói, tự cho là tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay, đắc ý nói, "Bản Tôn tu luyện bao năm, còn chưa bao giờ từng nghe nói qua, con nào băng nham thú có thể tu luyện tới cấp 6." Người băng nham thú dĩ nhiên làm được, tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một biến dị băng nham thú. Bản Tôn đợi nhiều năm như vậy, Vì là chính là như vậy một bộ gân cốt tư chất kỵ giai phát thân, thiên hiếu ta vậy, rốt cuộc đợi được rồi. Quy 1 chương 554, thử trừ phù bạo ai. Chương 554, thử trừ phù bạo ai. Diệp Lăng nghe Huyền Hải động thiên phù điêu tượng đá, tận hết sức lực tán thưởng băng nham thú là vả người chưa chắc có được một biến dị nham thú, điều này làm cho Diệp Lăng trên mặt nhất thời lộ ra quái lạ chi sắc. Người bên ngoài không biết, Diệp Lăng thì lại làm sao không biết. Băng nham thú mặc dù có thể lên cấp đến cấp 6, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lăng cho nó đút đến không hết cực phẩm hệ băng linh quả. Dựa vào tiên phủ linh điền quần quần không ngừng sản xuất tích tụ ra đến, cũng không giống phù điêu tượng đã nói căn cốt tư chất siêu phàm nhập thánh. Diệp Lăng thần sắc rơi vào phù điêu tượng đá trong mắt, bị tượng đá lầm tưởng là lo được lọ mất, không đỡ giao ra băng nham thú. Phù điêu tượng đá dựng đứng như không, kế tục tận tình khuyên nhủ khuyên, "Tiểu Hữu, biến dị băng nham thú đi theo bên cạnh ngươi, có thể có cái gì tiền đồ. Nhiều lắm là một con hộ giá linh thú mà thôi. Cho bản tôn, chính là vận mệnh của nó. Bản tôn ở Huyền Hải động tiên cũ rồi, sau này mượn biến dị băng nham thú thân thể, cất bước tu tiên nhân giới, tự nhiên sẽ đối với ngươi nhiều hơn chúng nó." Đến hiện tại, không chỉ là Diệp Lăng, liền ngay cả Băng Điệp, Cá Neo Lão Yêu, thậm chí là trẻ con miệng còn hôi sữa tự thanh hắc ngư yêu, cũng đều hoàn toàn sáng tỏ rồi. Nay Huyền Hải động Thiên Phủ điêu thạch quái, quyết định chủ ý muốn đoạt xá băng nham thú, trước các loại đều là đạt đến cái mục đích này. Diệp Lăng trong lòng cười thầm, nếu như thạch quái biết hao hết khí lực đoạt sắc không phải gần cốt tư chất siêu phàm biến dị băng nham thú, chắc chắn tức chết đi được, nỗi trận lôi đỉnh. Nhưng là bây giờ, Diệp Lăng dĩ nhiên thăm dò ra phủ điêu thạch quái nội tình, vừa không thể đi ra Huyền Hải đột tiên, bản thân thực lực cũng không mạnh mẽ lắm. Chỉ cần có thể một đòn có hiệu quả không cho Thạch Quái có thao tung thượng cổ ảo trận, lấy này vươn mình cơ hội, liền có thể triệt để trưởng khống Huyễn Hải đầu tiên. Đến thời điểm mất đi cấm chế trận pháp khống chế Huyễn Hải cùng, Diệp Lăng muốn đi mấy tao liền đi mấy tao. Muốn đến nơi này, Diệp Lăng không do dự nữa, giả vờ cảm khái nói, có thể cho Thạch Tôn cung cấp đoạn sắc pháp thân, là vạn buổi vinh hạnh. Bất quá băng nham thú tùy tùng thời gian của ta dài nhất, công hôn chắc, lại từng mấy lần cứu ta với Nguy Nan trong lúc đó, tha cho ta tự tay đem nó dâng. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng hai tay nâng trang bị băng nham thú túi linh thú, ung dung không vội đi tới phủ điêu tượng đá phủ. Cận. Phù điêu tượng đá căn bản không có bất kỳ hoài nghi, còn ở dạng người rực rỡ giấc mơ đoạn xác sau cảnh tượng, một bộ đắc ý vô cùng, vui khôn tả rằng, "Rốc." Đang lúc này, Diệp Lăng đột nhiên đánh ra băng nham thú, nhất thời hấp dẫn phù điêu tượng đá toàn bộ sự chú ý, tiếp theo Diệp Lăng xoay cổ tay một cái, lấy ra trong tay áo thôi thúc đã lâu tự chư phù bảo. Hứng! Một trận kinh thiên động địa tiếng hô, từ chư phù bảo biến ảo ra cao tới mấy trăm trượng huyền thu bóng mờ, rõ ràng là một con mộc gia hai con to lớn răng nanh tử sắc yêu trừ, dường như một ngọn núi nhỏ tựa va về phía phù điêu vách đá. Ầm ầm. Phù điêu vách đá ở này cường mạnh mẽ xung kích bên dưới, ầm ầm sụp đổ cũng đá vụn rải rác một chỗ. Toàn bộ huyền hải động thiên thượng cổ ảo trận nhất thời mất đi khống chế, tiêu tán theo. Nước động đảm bảo cảnh cũng biến ánh sáng lên. Diệp Lăng cùng bốn đại kim đan linh thú vẫn còn tử chưa xung kích chấn động bên trong, mắt thấy quái vật khổng lồ như thế tự dưng biến ảnh sau khi biến mất, này mới phục hồi tinh thần lại. Cá neo lão yêu sợ hãi nói, ngay đến tụt cùng là cái gì phù bảo. Dĩ nhiên bùng nổ ra có thể so với hóa hình yêu tu lực lượng. Diệp Lăng than thở, tấm đồ này bảo sát thực không tầm thường. Chỉ tiếc sử dụng tới sau, ánh sáng lờ mờ rất nhiều, chỉ còn một lần cuối cùng. Phù điêu thạch quái bọn mình Huyễn Hải Động Tiên thượng cổ trận pháp mất đi sự khống chế, chúng ta có thể tiến quân thần tốc xông vào Huyễn Hải cung. Ngay khi Diệp Lăng xuất lĩnh bốn đại kim đan linh thú, rời đi nước động đảm ảo cảnh, cản buôn Huyễn Hải cung thì. Lô cốt Thánh Sơn, Lô Sơn các thần điện một tòa đốn đá, ầm ầm vỡ vụn. Quy 1 chương 555, Vườn Ngự Uyển tứ phương thiên. Chương 555, Vườn Ngự Uyển tứ phương thiên. Chỉ một thoáng, luôn luôn vắng lặng chư bên trong thần điện, truyền đến một trận tiếng kinh ngạc. Đốn đá vỡ vụn. Là ai độc lão phu trấn thủ ở Huyễn Hải Động Tiên trấn cung chi thạch? Truy pháp chỉ, Lô đều chi tu, trà giọ vực này. Lô thủ đô thành, thông thiên pháp trên. Tang thương âm thanh chấn động tiên âm trùng ong ong rung mạnh. Khuynh chân ngồi tính toán đại thành chủ lệnh trấn tử, Đông Dương Dương đôi mắt, lông mày nhất thời nhíu chặt, Huyền Hải động tiên xuất hiện biến cố. Lẽ nào là Đông Hải yêu tộc công chiếm rồi? Có thể phá đạt được thượng cổ ảo trận, thủy diệt rồi Huyền Hải cung trấn cung chi thạch, ít nhất cũng phải Nguyên Anh trở lên tu vi, lẽ nào là Đông Hải bảy đã yêu tồn? Huyền chân tử trầm ngâm không nói, biết rõ can hệ trọng đại, lại là các thần điện truyền xuống pháp chỉ, không có phất tay truyền lệnh xuống, giải sâu tu sĩ kim đan, mà Đông Hải chiến sự vừa mở, chín đại tiên môn lão tổ mỗi người có cái vái, không cách nào điều khiển. Liên Huyền chân tử không thể làm gì tỏ dài, Đứng dậy bước vào Thông Thiên Tháp thượng cổ truyền tống trận bên trong, đích thân tới nô quốc bên bờ Đông Hải. Lại nói, Diệp Lăng cùng bốn đại kim đan linh thú, một đường không còn trận pháp cách trở, từ nước động đàm một nhảy ra, trước mắt nhất thời sáng ngời. Toa và rộng cung điện, sương mù hừng hực linh khí vờn quanh linh thạch thượng phẩm cắt thành thềm đá thẳng tới cung môn, đủ có mấy toa khoảng 10 trượng trên tấm bảng, triến huấn hải cùng ba chữ lớn. Tất cả cảnh tượng, cùng Diệp Lăng ở Huyễn Linh Động vào miệng, lối vào trên cầu đá ngở ngỡ trông thấy, giống nhau như lúc, chỉ là đứng lặng ở trước mắt, càng thấy Huyễn Hải cung khí thế hùng vĩ, nghiễm nhiên là nơi này động thiên phúc địa trọng tâm vị trí có thể nói là phong thủy bảo địa, linh khí dày vô cùng. Bang địa say xương người nơi đây linh khí, cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu cũng là khó nén kích động tình, không nghĩ tới Huyền Hải cung linh khí như vậy nồng đậm, quả nhiên là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, phù điêu thạch quái cũng không có lựa gạt chúng ta. Sinh Họa Thanh Vĩ báo tử lâu không nhẫn lại được, hướng về Diệp Lăng đung đưa Thanh Vĩ, thấy sát tinh chủ không có bất kỳ chỉ lệnh, mau mau củ đôi, cẩn thận từng ly từng tí một nửa ngồi nửa quỳ ở một bên, không dám lỗ mãng. Diệp Lăng cho gọi ra cấp 4 tiểu dược linh, mệnh nó ở phía trước dò đường, rảnh trước xuyên tiến vào Huyền Hải cung cung môn, nhìn thấy cũng không khác thường sau khi Lúc này mới cùng bốn đại kim đan linh thú đồng thời tiến vào Huyền Hải Cung. Bang Diệp Vô Diệp Dực, ở Huyền Hải trong cung tầng thứ nhất Vườn Ngự Uyển, bốn phía đều là cung tưởng lầu các tứ phương thiên lý, huyện chuyển đầy múa, nhìn xung quanh. "Chủ nhân, Huyền Hải Cung cung tưởng, lầu các bên trên, hình như có cấm chế. Tất cả có thể ra vào địa phương, cũng đều bị cấm chế đóng kín, chỉ có mảnh này Vườn Ngự Uyển không ngại, không cách nào tiến vào đạo thứ hai cung môn." Diệp Lăng tán ra thần thức, hướng về bốn phía cung tưởng cấm chế trên quét qua, nhất thời cảm nhận được một luồng thần thức diệt tán cảm giác nguy cơ, vội vàng thu hồi thần thức, sau đó lại nổ ra vài món thượng phẩm pháp khí cùng đồ chú. Đều đối với cung tường chu vi cấm chế vô hiệu. Cá neo lão yêu cũng hoa không ít tâm tư, tha ma cung tường cùng bên trong cung môn cấm chế phá pháp, nhưng cẩn thận quan sát bên dưới, vẫn là từ bỏ mạnh mẽ phá cấm ý nghĩ. Diệp tôn chủ, huyền hải cung cấm chế cường đại dị thường, so với trước gặp phải thượng cổ khảo trận còn muốn quỷ quái. Cứ ta quan sát, quá nửa là huyền hải động thiên chi chủ bố trí xuống thượng cổ cấm pháp, đừng nói là chúng ta, liền ngay cả trấn thủ ở chỗ này phù điêu thạch quái, khi còn sống cũng không mở ra nơi này cấm chế trận pháp. Bang Diệp cùng Thanh Hắc Ngư yêu lặng lẽ không nói, trong lòng hơi có chút thất vọng, dường như thâm nhập bảo sơn, lại phát hiện bên trong chân bảo không thể đột vào, chỉ có lực bất tòng tâm mà thôi. Diệp Lăng là làm việc quá quên người, thấy không cách nào lay động cung điện, tác tính không lo lắng nữa, Uyên Hải cùng chân bảo. Hắn đánh ra yêu long cùng băng nham thú sau đó, chuyên tâm ở đây đả tọa tính tu, thổ nạp trong cung linh khí nồng nặc. Băng Điệp, yêu long các loại, chờ dồn dập noi theo chủ nhân, ở Uyên Hải cung vườn ngự luyện mảnh này tứ phương tiên lý yên tính tu luyện. Cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu tự nhiên cũng không đốc, tương tự là dành thời gian tính tâm tiềm tu. Không quá bao lâu, theo Uyên Linh động các nơi hảo cảnh thượng cổ ảo trận tiêu tan, bị truyền tống vào đến đám tu sĩ đều nhìn rõ ràng Huyền Hải cung phu vị, tất cả đều không hẹn mà cùng điều khiển ánh kiếm từ các nơi tới rồi. Quy 1 chương 556, che chở. Chương 556, che chở. Một đội lại một đội tu sĩ, chen nhau chen lấn bay tới Huyền Hải cung. Vừa tới cung điện thềm đá thì có người xảy ra chớp chớp, một cái mập đại tán tu, nằm ngang kim linh gỗ lớn, ngăn cản sau đó tới rồi tu sĩ. Mặt sau đạo hữu. Ờ, là chúng ta trước hết chạy tới Huyền Hải cung, cũng lẽ ra nên có chúng ta trước tiên nhập. Các ngươi dám to gan cái sau vượt cái trước, cần hỏi một chút ta kim truy có đáp ứng hay không. Mập đại tu sĩ ngăn chặn mọi người đừng đi, nhất thời dẫn tới người đến sau một trận quát mắng tiếng mắng chửi. Diệp Lăng Chính đang Huyễn Hải Cung vườn ngự luyện tứ phương tiên tính độ, nghe đi ra bên ngoài náo động thanh, nhắm mắt làm ngơ, mắt biết ai ngơ. Dưới cái nhìn của hắn, coi như những người này làm lộn tung lên thiên, cũng đừng hòng phá yếu nhiều đến việc tu luyện của chính mình. Song tới quy củ liên thôi, như không thành thật, tự có kim đan linh thú đối phó. Bên ngoài La Hế Thành, một lãng cao hơn một lãng, ngăn chặn mọi người mập đại tu sĩ, nhất thời thành ngăn người công kích. Huyễn Hải Động Thiên nhân người cũng có thể đi vào, Huyễn Hải Cung cũng không ngoại lệ. Tên mèo đáng chết, ngươi muốn độc chiếm Huyền Hải Cung chân bảo sao? Cho ta mạnh mẽ đánh, giết hắn. Thiên tài địa bảo, chỉ có cường giả chiếm được. Nhìn là ai xuất chiến đấu càng mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, Huyền Hải Cung thềm đá dưới, trong ngáy mắt tử tranh chấp diễn biến thành đấu pháp. Ồ nào. Diệp Lăng khẽ cau mày. Ở một bên Xích Hỏa Thanh Vĩ Bảo sớm đã bị bọn họ quấy nhiều thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn là xem ở sát tinh chủ trên mặt, mới không có với bọn hắn nhiều tính toán. Giờ khắc này rước gì chủ nhân này một tiếng, nhất thời tâm linh thần hội, như hổ như sói giống như sông ra ngoài. Hừm. Xích Hỏa Thành Vi báo thoát ra Huyền Hải Cung môn, ngửa mặt lên trời giái gạo. Toả ra kim đan uy thế, khiến cho đám tu sĩ thân hình cứng đờ, cùng nhau dừng lại lấy ra pháp bảo cùng phi kiếm, ngơ ngác nhìn tới. Không được, Huyền Hải Cung có kim đan kỳ thủ vệ linh thú, đều trách các ngươi tranh chấp không xuống, đã kinh động thủ vệ linh thú. Có chút nhát gan chút cơ tu sĩ, thấy tình hình này ra đầu đều hơi tê tê, vội vàng tiến vào đoàn người, tùy thời trốn. Còn có chút người ỷ vào người đông thế mạnh, chuẩn bị lôi kéo trên mọi người, vây công thủ vệ này linh thú. Nhưng mà đúng vào lúc này, đoàn người phía sau, phong Trần mệt mỏi chạy tới rước cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật, thất thanh kêu lên: xinh hỏa thành vị báo. Đây là Diệp Tông sư linh thú, cũng làm cho mờ để ta quá khứ. Mọi người kinh ngạc, vội vàng tìm xuống ánh kiếm, chia hai bên trái phải, nhường ra nói tới. Triệu Nguyên Thật cùng Huyền Thanh trưởng lão không chút do dự bay người lên trước, mà bọn họ một đội Vân Thương Tông dư trưởng lão, Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng cùng Ngự Hư Tông Tào đại tiểu thư Tào Chân, nhìn thấy cấp bảy Xích Hỏa Thành Vị Báo, dù sao cũng hơi chần chừ, không dám theo phía trước đi. Bọn họ ở Huấn Hải động tiên ngoại, từng từng thấy Diệp vượt lên cấp 9 cá voi dáng vẻ, còn nói là tiên môn đặc biệt ban thưởng cho hắn. Bây giờ lại nhìn thấy năm sương phong tiểu trấn Đông Linh chạch hẻm núi thú vương Xích Hỏa Thành Vị Báo, Dĩ nhiên cũng lên cấp đến Kim Đan linh thú, hơn nữa còn bị Diệp Lăng mang vào Huyền Hải Độc Tiên, điều này làm cho trong lòng bọn họ nổi lên chua xót. Vạn vạn không nghĩ tới ngày xưa rực gốc tông thải dược đệ tử Diệp Lăng, bây giờ đi tới chỗ nào, đều là bọn họ không cách nào trêu chọc tổ tại. Trong đám người Thiên Đan Tiên môn đệ tử, tương tự từng thấy cấp 9 cá voi, hai đại kim đan ngư yêu, còn chưa từng gặp Sích Họa Thanh Vi Báo, nghe được Triệu Nguyên thật gọi này một cái họng, tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra. A, nguyên lai like Diệp đại trưởng lão có khắc kim đan linh báo, hay lắm. Chúng ta mo vào Huyền Hải cung, tìm cầu đại trưởng lão che chở. Kha kha, có đại trưởng lão giúp đỡ nhất định có thể tìm về bãi đến. Các ngươi chờ, cũng chờ. Mới vừa rồi là ai lấy ra pháp bảo, va chạm tiểu gia mắt cá chân. Mọi người căm như hến, từng cái từng cái ngơ nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút, toàn đều không có gì để nói. Ở mọi người sợ hãi cùng giẫm tiện trong ánh mắt, Triệu Tông chủ, Huyền Thành, cùng với Thiên Đan Tiên môn đệ tử, nối đuôi nhau mà vào, bước vào Huyền Hải cung môn. Diệp Tông sư, chúng ta không mời mà tới, ha ha, mong rằng Diệp Tông sư bao dung. Triệu Nguyên thật tiến vào cung môn chính là chắp tay vái chào, không dám bất cẩn, lại không dám đem Diệp Lăng coi là là đã từng đệ tử thân quen. Diệp Lăng Dương đôi mắt khẽ không rời, tương tự là chắp tay cung quyến, đáp lễ lại. Nay linh khí nồng nặc, chính thích hợp đả tọa tu luyện. Triệu tông chủ cùng Huyền Thanh trưởng lão đều không cần giữ lễ tiết, chỉ để ý ở mảnh này vườn ngự huyền tứ phương thiên lý tinh tu. Bản tiên môn đệ tử cũng lần lượt từng cái ngồi đi. Diệp Lăng một câu nói này, rơi vào Triệu Nguyên Thật cùng Huyền Thanh trưởng lão trong hai, cảm giác thân thiết. Thiên Đan tiên môn các đệ tử nghe xong, nhưng như linh tự nhiên, mau tới trước sâu sắc vái chào, bái tạ quá Diệp đại trưởng lão, lúc này mới xếp thành như tiên môn bên trong nói đàm nghe pháp bình thường trận thế, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm nhiên đem Diệp Lăng tôn là chân chính đại trưởng lão quy mô chương 557, bán vị trí. Chương 557, bán vị trí. Không lâu lắm, U Nguyệt Tiên môn nữ tu cũng lục tục chạy tới, nghe nói Nguyễn Hải trong cung tình hôm sau, chúng nữ lập tức đem Trần Quế Dung đẩy đi ra, làm cho nàng hướng đi Diệp tông sư biện hộ cho. Trần Quế Dung dẫn quốc hệ đệ tử một mạch, cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua nằm nhọại cung môn khẩu sách hỏa thành vi báo, vừa ở vào vườn ngự luyện tứ phương thiên, vội vàng hướng về Diệp Lăng Liệm nhậm thí lễ, mở môn thay sân nói, Diệp tông sư, có thể hay không xem ở U Nguyệt Tiên tử, còn có tiểu nữ tình cảm trên, để chúng ta U Nguyệt Tiên môn nữ tu đoàn ngũ, cũng đều đi vào thổ nạp tu luyện. Diệp Lăng xem trong vườn ngự viện đất trống còn nhiều, khẽ gật đầu. Trần Quế Dung đại hỉ, bắt chuyện chúng nữ tu tiến cung uyển, cũng học thiên đan đan tiên môn đệ tử dáng vẻ, chỉnh tề sắp xếp ở vườn ngự viện đông tầng dưới. Lại quá chén trà nhỏ cung vụ, cung môn khẩu xích hỏa thanh vị báo bỗng nhiên dựng thẳng lên lỗ tai, sau đó nửa ngồi nửa quỳ lên, hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, còn quay đầu lại hướng sát tinh chủ Lạc Thanh Vĩ, gầm nhẹ vài tiếng. Diệp Lăng hiểu ý, đứng dậy giang lên tiếp, thình lình trông thấy đại sư huynh Vương Thế Nguyên, hai sư tỷ Lương Ngọc Châu, phong trần mệt mỏi tới rồi, cùng ở tại bọn hắn phía sau, còn có mục Cẩm Vy cùng Lục Băng Lan. Bốn người nhìn thấy Diệp Lăng dĩ nhiên chiếm lĩnh như thế một khối linh khí nồng đậm phong thủy bảo địa, tự nhiên là vui mừng cực kỳ, ngồi vào Diệp Lăng bên người, lẫn nháo nói tới phân biệt sau từng người tiến vào ảo cảnh. Chờ bọn hắn nghe nói Diệp Lăng đánh giết trấn thủ Huyền Hải động thiên thạch quái, lúc này mới pha các nơi ảo cảnh trận pháp, lại là một trận than thở. Vương Thế Nguyên cười khan nói, nguyên lai like cái kia nhiều nếp nhăn tựa trừ phù bảo, dĩ nhiên có như thế bài. Lã Ngô huynh nhìn nhẩm. Nếu không là tấm đự này bảo, đừng nói là bước vào linh khí nồng đậm Huyền Hải vườn nguyệt viện, chính là ngươi huynh đệ ta đều e sợ khó có thể luận tụ. Lương Ngọc Châu vui giọng dự nói, còn không mau đạt tọa tu luyện, ở đây tu luyện Một ngày có thể chống đỡ ngoại giới trong này, ngươi lên cấp đến chúc cơ kỳ đại viên mãn, ngay trong tầm tay. Như lục sư mọi tứ chất thịt tiền, tu luyện lên chỉ sẽ nhanh hơn. Mọi người từng người chiếm cứ một vị trí, dành thời gian thổ nạp linh khí, đến cuối cùng, chỉ có Tây Tường phụ cận, vẫn còn dư mười mấy người đạt tọa vị trí. Lúc này, Cá Neo lão yêu trông thấy cung môn ở ngoài, có không ít tu sĩ đều ngẩng thẳng cổ, tha thiết mong chờ đi đến nhìn, bị vướng bởi xích hỏa thanh vị báo nằm nhọai muốn cậu, ai cũng không dám tiến lên. Cá Neo lão yêu tay niệm ngư cần, hơi chìm xuống âm, hướng về Diệp Lăng đề nghị: Tôn chủ, lão hủ xem này vườn Ngự Uyển Tứ Phương Thiên còn có thể tọa mấy người, không bằng công nhân bán ra đả tọa ghế, chỉ cần bọn họ chịu bỏ ra cái giá xứng đáng, để bọn họ đi vào có cái một vị trí, lại có gì phương? Vừa có thể phục tùng chung oán, cũng có thể thống tệ một đao. Ý, ý kiến hay. Ngược lại loại này buồn bán giúp vốn, Băng Điệp, ngươi theo cá neo yêu đi, chỉ để ý giở công phu sư tử ngoạn, chào giá trên trời. Diệp Lăng gật đầu đồng ý, không kiêng dè chút nào mệnh lệnh Băng Điệp cùng cá neo yêu bán ra vị trí, rất tới mới vừa dưới chướng lương ngọc châu, cũng không nhịn được đi tham gia trò vui. Băng Điệp âm thanh lanh lảnh Ở cung môn khẩu Vệ Đảng, chủ nhân nhà ta có lệnh, nghề tình bọn ngươi tiến vào Huyền Hải động tiên tham vũ tầm bảo không dễ, Kim có thời gian rảnh 13 cái ghế, tặng cho tên to xác đã tọa tu luyện. Ánh mắt của mọi người nhất thời biến nóng bỏng lên. Chen chúc về phía trước, hầu như lại muốn nhấc lên một vòng mới đấu pháp nhiệt chiều. Đang lúc này, sương mặt đen cái miêu lão yêu, tằng hắn một cái, không mặn không nhặt nói, chậm đã. Bị vướng bởi vị trí có hạn, mà người lại quá nhiều. Diệp tôn chủ có đức hiếu sinh, không muốn nhìn thấy các ngươi vì tranh đoạt ghế mà đánh cho không thể mở giao, đã kinh động bên trong đám tu sĩ tính tu cũng không được. Vì lẽ đó, chỉ có ra giá tiền cao lấy ra bảo vật đầy đủ được, vào được chúng ta pháp nhãn, mới có thể chiếm cứ một tịch vị trí. Lương Ngọc Châu lại bổ sung, giá khởi điểm, 10 vạn linh thạch, thấp hơn cái này, liền không cần mở miệng. Cung môn kèm đá dưới đám tu sĩ ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, lẫn nhau trong lúc đó, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều là một bộ căng phẫn sục sôi thần sắc. Này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta không phục. Đúng. Không phục. Dựa vào cái gì thiên đan tiên môn cùng u nguyệt tiên môn đệ tử là có thể nên ngang đi vào, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Xin mời Diệp tông sư đi ra cho chúng ta một câu trả lời hợp lý." Lương Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, nâng mắt nhìn Tiên, chà chà thán thở, "Nếu không có là Diệp Lang Diệp sư đệ đánh giết chấn thủ Huyền Hải động tiên tài quái, các ngươi hiện tại còn ở ảo cảnh bên trong khốn, không tư báo đáp ta Diệp sư đệ ngược lại cũng thôi, vẫn còn ở nơi này là to. Ghế chỉ có 13 cái, này vẫn là Diệp sư đệ cực lực cho các ngươi tranh thủ đến, đừng không biết điều. Đi tối ngồi trước, ở đây thổ nạp, tu vi nhập tiến vào ngàn dặm. Giá giá đã mượn, có thể sẽ không có." Mọi người nghe thấy lời ấy, biết nàng nói có lý, có thể đến nơi này, sắp thực là Diệp tông sư công lao. Bọn họ không cách nào cãi lại lại đỏ mắt hướng hải trong cung linh khí, có thể đối với tu luyện vô cùng hữu ích, đủ để lệnh mỗi người cũng vì đó điên cuồng. Lập tức mở miệng ra giá. Ta ra 12 vạn linh thạch, 15 vạn linh thạch, chỉ cần một cái ghế. Quy 1 chương 558, trên đưa tiến bảo. Chương 558, trên đưa tiến bảo. 20 vạn linh thạch. Ai còn cao hơn ta? Kha kha, làm ơn tất cho ta lưu một ghế. Linh thạch tính là gì? Diệp tông sư nhân vật cỡ nào? Vậy cũng là làng Ngô Cốc tu tiên giới tam đại tông sư luyện đan một trong, xe hiếm có, yêu thích các ngươi linh thạch sao? Tại hạ có 500 niên đại bảy biển Hàn Minh Hoa, Hiếm thấy trên đời, rất tặng cho Diệp tông sư, muốn đổi được một tịch vị trí, chẳng biết có được không. Lương Ngọc Châu, bang điệp cùng cá neo lão yêu nhìn thấy mọi người dồn dập dâng lên bảo vật, tranh cấp giành giật hướng về trong tay bọn họ được, chỉ lo mất đi này duy vừa tiến vào huyền hải cung cơ hội. Càng làm cho vườn ngự viện tứ phương thiên thiên đan tiên môn cùng u nguyệt tiên môn đệ tử nghe trố mắt há mồm, khá lắm. Một cái ghê giá cả, tiêu thăng đến 20 vạn linh thạch. Chúng ta nhờ có có Diệp tông sư chống nòng, có thể chiếm giữ ở chỗ này. Sấu hổ sấu hổ, đến cố gắng quý trọng, gia tăng thổ nạp tu luyện, không ủng công Diệp tông sư hậu đợi chúng ta một hồi. Lúc này Uyển Hải trong cung, chuyến ra Diệp Lăng lệnh lệnh âm thanh, nắm bảy biện Hàn Minh Hoa, đi vào. Tiên điên nâng trung phẩm Hàn Minh Hoa tán tụ, nhất thời một mặt hỉ sắc, hướng thú bừng bừng nhảy lên thềm đá, túi đầu khom lưng xuyên qua cá neo lão yêu cùng Sích Hỏa Thanh Vĩ báo trước người, vận đem Hàn Minh Hoa cùng cùng kính hiến cho Diệp Lăng, lúc này mới ngượng ngùng đến vườn Ngự Uyển Tây Tường tâm tích tọa. Người này gặp gỡ, lập tức để bên ngoài mọi người tỉnh ngộ, chợt nói, nguyên lai chúng ta hiểu sai ý, Diệp tông sư còn tưởng là thật không để ý linh hạt, khà khà, ta nơi này cũng có hy thế trấn bảo. Trong lúc nhất thời, băng điệp cùng cá neo lão yêu lại đại diệp Lăng thu lấy không ít kỳ chân dị bảo có cực phẩm tài liệu luyện khí lục từng thạch, cấp 6 quần công đỗ chú họa phần phụ, còn linh thảo phương pháp luyện đan, đều là do văng điệp xin chỉ thị chủ nhân, mới sẽ định đoạt thu cùng công thu. Càng đến phía sau, vườn ngự viện tây tường dưới ghế liền càng ít, cạnh tranh cũng càng ngày càng khốc liệt. Mắt thấy 12 cái ghế đều bán đi, chỉ còn cái cuối cùng ghế, trong đám người bỗng nhiên có một cái nữ âm thanh, mềm mại mà lại không mất nào khí, lớn tiếng nói, ta muốn gặp Diệp tông sư, ta cùng Diệp tông sư có giao tình. Lương Ngọc Châu mắt phượng vẩy một cái, gấp hướng về trong đám người nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo ung dung hoa quý nữ có chốt đến chợt vật chen lại đây. Ở sau lưng nàng còn có hai tên tu sĩ, một cái trầm mặt, chắp hai tay sau lưng đi dạ mà đến, biểu hiện tiêu căng, một cái khác nhưng là một bộ lo được lo mất dáng vẻ. "Ồ, là ngươi." Phong Điểu chấn tảo chân, "Tao đại tiểu thư." Lương Ngọc Châu nhìn ba người bọn hắn quay mặt, lập tức nghĩ đến ở Huyền Hải động tiên ngoại, Diệp Lăng bái kiến dược cốc tông chủ thì, ba người này cũng ở đây, chẳng biết vì sao, ba người bọn hắn nhưng không có theo Triệu tông chủ đi vào. Tảo chân rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, vội vàng phủng trên một khối cổ điện ngọc giản, nói, "Tiểu nữ là Diệp tông sư hương đảng, chỉ là xưa nay bên trong lui tới rất ít." không bằng Triệu Tông chủ bọn họ cùng Diệp Tông sư giao hảo. Hôm nay tiểu nữ mặt dày thỉnh cầu một vị trí, có tổ tiên truyền xuống một khối diệp tịch ngọc giản, đặc biệt tặng cho Diệp Tông sư, mong rằng đối với Diệp Tông sư vô cùng hữu ích. Ở sau lưng nàng Vân Thương Tông dư trưởng lão mắt thấy chỉ có cái cuối cùng ghế, không nữa tranh đoạt liền không kịp, liền hắn cũng hậu nét mặt dàn mùa, nhắm mắt, cười khan nói, "Ta nói Tào đại tiểu thư, Diệp Tông sư muốn ngươi diệp tịch ngọc giản có chỗ lợi gì? Lại không phải hiếm thấy công pháp chiêu pháp. Người này là dựa vào hương đảng tình nghĩa cùng Diệp Tông sư thấy sang bắt quàng làm họ." Khắc khắc, "Còn xem ta, tại hạ không còn gì nữa." Chỉ có một khối cất dấu nhiều năm tổ tinh thạch, xin mời mấy vị tuấn tử. Lúc này, Vẫn Âm trầm mặt đường hùng cũng không chịu được, trực tiếp đem hắn phi hành pháp khí kim bản giao ra, đây là Lã Huyễn Tiên môn lão tổ, ban thượng cho ta cấp 6 cực phẩm phi hành pháp khí, đặc biệt chuyển tặng cho Diệp tông sư. Lương Ngọc Châu, Bang Điệp cùng cái nheo lão yêu, thậm chí là sẽ không miệng nói tiếng người, nhưng sẽ truyền ra thần niệm xích họa thanh vị báo, đều đem Tảo Chân điện tịch ngọc giản lớn là rơi mất, trực tiếp ở tổ tinh thạch cùng kim bản trong lúc đó cẩn nhắc. Tảo Chân gấp quá nói, Diệp tông sư, khối này điện tịch ngọc giản, việc quan hệ tổ tiên lưu lại cái kia bức quyến sách, mời ngài vui lòng nhận. Diệp Lăng trong lòng hơi động, hắn tự tảo thị thủy tổ thủy phụ bí cảnh bên trong, được thủy phụ đút danh, tên là Phong Ma Đồ, nghe thấy lời ấy, Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, nói rằng, "Ừm, ta nghĩ tới, tao đại tiểu thư sát thực cùng ta có kỷ, còn Đường tông chủ cùng Vân Thương tông dư trưởng lão, năm xưa các ngươi là làm sao đợi ta, chính các ngươi trong lòng tính toán sẵn." Hai sư tỷ, thả tảo chân đi vào. Quy 1 chương 559, Phong Ma Đồ bí ẩn. Chương 559, Phong Ma Đồ bí ẩn. Tảo chân ở mặt sắc khó coi nam thánh tông Đường Hùng, cùng Vân Thương tông dư trưởng lão chủ ở dưới, rĩ rĩ nhiên đi vào huyền hại công môn. Tưởng về Diệp Lăng dâng lên Tào Thị bắt đầu tụ truyền xuống điển tịch Ngọc Giản, cử chỉ tuy có chút mềm mại làm thái, nhưng lại không mất đại gia khuê tú thân phận. Diệp Lăng dùng thần thức ở Ngọc đơn giản tùy ý quét qua, nhìn tới diện có phong ấn vết tích, thâm niên cửu viễn, phong ấn lực lượng cũng trôi qua hơn nữa, nhưng Diệp Lăng có thể kết luận, sắp thực khủng, có ai xem qua. Tào Chân thấy Diệp Lăng trên mặt hiện ra trầm ngâm chi sắc, chỉ lo mất đi vườn ngự huyền tĩnh tu cái cuối cùng thế, chợt lại nói: "Cối này điển tịch Ngọc Giản, là ta Tào Thị các đời cất giấu đồ vật. Thủy tổ ở thủy phủ bí cảnh tàng quyền sách, chính là cùng khối này Ngọc Giản có quan hệ. Ta tạo ra có tổ huấn" kiến cho hậu thế tổng nhân, nếu không có xuất hiện nguyên anh cường giả, bằng không không được tự tiện mở ra quyển sách. Ai thường nghĩ, sau đó âm kém dương sai, thủy phủ quyển sách vì là Diệp tông sư đọc được, lúc này mới có thảo thị lệnh truy sát. Nói ra thật xấu hổ. Bây giờ Diệp đạo hữu là cao quý nô cấp tam đại tông sư luyện đan một trong, thân phận địa vị cùng ngày đó không thể giống nhau, lại có đông đảo kim đan linh thú trên chúc, chúng ta phong tiểu trấn tu tiên tiểu tộc, la thảo nếu không trở lại. Khối này điển tịch ngọc giản, cũng là thành vật vô dụng, vì vậy tiểu nữ tự ý quyết định, thẳng thắn đem khối này ngọc giản tặng cho Diệp tông sư. Vừa đến đại biểu thảo thị gia tộc hướng về Diệp Tông sư bày tỏ ý nấy, hai đem đổi lấy nơi đây một tịch vị trí. Diệp Lăng sau khi nghe xong, không lạnh không nhạt nói, năm xưa việc, há lại là ngươi râm ba câu có thể hóa giải được. Nếu như thật muốn biểu đạt tài nấy, liền muốn tâm có thành ý. Tào Chân trong lòng căng thẳng, cho rằng một khối điện tịch ngọc giản không đủ để đánh động Diệp Lăng, sâu sắc vạn phúc vái chào, ta tự biết năm xưa nhiều có đắc tội, hôm nay mặt dày đến đây, tự nhiên là tâm thành ý thiết. Không biết Diệp Tông sư còn muốn cái gì? Phạm là có, ta tuyệt không tầng tư. Đang lúc này, Diệp Lăng mạnh mẽ xóa đi ngọc đơn giản phong ấn. Cảnh sát ở ngạch, thần thức dò vào, không khỏi ánh mắt ngưng lại, lập tức ngẩng đầu lên, thẳng nhiên nói: "Ừm, khối này ngọc giản còn có chút giá trị, thủy phủ quyền sẽ việc, đến đây là hết lời, không được hướng người ngoài nói tỉ mỉ, này chính là các ngươi tạo phủ thành ý bất quá chỉ cái này một khối ngọc giản, còn thiếu rất nhiều, cho nữa hơn 100.000 linh thạch, cho phép ngươi ở đây thổ nạp tu luyện." Tao chân cắn răng một cái, gật gật đầu, lại đánh ra 10 vạn linh thạch đến, lúc này mới không người xin cáo lui, chiếc cứ vẫn ngự huyền tây tưởng dưới cái cuối cùng thế, lập tức dẫn tới cung ở ngoài một trận dẫm chân hai tháng thành, lại có thêm linh thạch cùng dị bảo, cũng không cách nào đi vào. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới nhắm mắt ngưng thần đả tọa, bình phục quyết tâm bên trong lật lên ngập trời cửu lãng. Tào thị điển tịch ngọc giản ghi lại, thình lình ghi chép Tào thị thủy tổ được phong ma đồ Nguyên Do, trong đó càng có ma đầu lai lịch, khiến cho Diệp Lăng chợt lên động dung. Nguyên lai 300 năm trước, Tào thị thủy tổ đứng hàng ngũ hành tiên môn Kim Đan trưởng lão, theo năm đó ngũ hành tiên môn lão tổ ra ngoài, đi ngang qua Ngô Quốc Tây Về Sơn, thấy có bảo quan dáng thế, hai người tọa nhập Tây Về Sơn tầm bảo, được một bức thủy phụ bức tranh, ai biết lại gặp phải sau đó tới rồi Nguyên Anh ma tu, hung thần ám sát hữu diễm ma quân cấp giận. Cuối cùng, ngũ hành tiên môn lão tổ lực chiến bỏ mình Đỗ Diễm Ma Quân cũng là cùng với lưỡng bại câu thương, rơi xuống, cái thể thịt thân bị hủy, chỉ có tàn tạ nguyên thần kết cục. Nhưng mà vào lúc này, vẫn trốn xa nơi Tảo Thị Thủy Tổ, đột nhiên tôi thúc thủy phủ đột canh, thu đi Đỗ Diễm Ma Quân nguyên anh tàn thần, phong ấn ma đầu. Quy 1 chương 560, Đỗ Diễm Ma Quân. Chương 560, Đỗ Diễm Ma Quân. Nhưng mà Tảo Thị Thủy Tổ sinh tính cẩn thận, tuy rằng dùng thủy phủ quyển sách thu đi Đỗ Diễm Ma Quân tàn thần, nhưng vẫn chưa từng đối ngoại tên tiên môn lão tổ tin qua đời cũng không truyền ra. Khiến sau khi trong một quãng thời gian rất dài, ngũ hành tiên môn đều là dần mất đầu. Tào thị thủy tổ chính là thừa cơ hội này, dấu trong lòng thủy phủ bức tranh, thoát ly ngũ hành tiên môn, trở lại phong tiểu trấn quê cũ, ở ngoài thành mở ra một chỗ độc tiên, tham tưởng thủy phủ bức tranh, lại căn cứ trong bức tranh thủy phủ, cải tạo độc phủ, hình thành sau đó thủy phủ bí cảnh. Diệp Lăng xem qua khối này ghi chép 300 năm trước, Tào thị thủy tổ lưu lại điện tịch ngọc giản, có thể nói là Tào thị gia tộc to lớn nhất bí ẩn, đối với này trước cảm giác thần bí thủy phủ bức tranh, càng hiểu hơn. Xem ra bất kể là ma đầu nói, vẫn là Tào thị thủy tổ khắc vào thủy phủ bí cảnh, khiến cho Tào thị hậu nhân cận thủ chấn động chi bảo lời nói, đều không đủ vì là tin. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, Hàn Tinh giống như trong con ngươi, bức ra một vẻ hàn mang. Tao thị thủy tổ nhất gan cẩn thận ngược lại cùng tôi, ở ngũ hành tiên môn lão tổ cùng ma đầu đấu pháp thời điểm, lần đi rất xa để cầu tự vệ. Lại đang hắn động phủ thủy phủ bí cảnh bên trong, cố làm mê hoặc, vì là đơn giản là một ngày kia Tào thị gia tộc thế lực suy vi, thủy phủ bí cảnh bị người mạnh mẽ chiếm đi, thủy phủ bức tranh di là hậu, được quyển sách người, không biết lai lịch của nó, bị ma đầu phản vệ. Cũng may ta áp chế lại còn suy yếu ma đầu thần thần, lại đang tạo chân bước tiếp nhu cầu dưới, được khối này ghi chép bí ẩn điển tịch mặc giản. Nguyên lai thủy phủ quyển sách tỏa ra mêng ngứ khí cũng không phải là ma đầu nguyên thần tinh hoa gây nên, mà là thủy phủ quyển sách đặc biệt bảo quang linh lực. Chính là bởi vì thủy phủ quận tranh như thiên tài địa bảo giáng thế bình thường xuất hiện ở Tây Nguy Sơn, khiến cho Diệp Lăng đối với quận tranh càng thêm trở nên quan trọng. Ngoại trừ Tào thị thủy tổ đối với bức tranh tham tưởng tâm đắc, nhiếp hồn, nước lựa bất xâm, có thể chống đối các loại pháp lực cùng lực đạo đòn nghiêm trọng chờ chút, thậm chí còn phòng chế thủy phủ bức tranh, đem động phủ cải tạo thành thủy phủ bí cảnh, nhờ vào đó tụ tập bát phương linh khí. Diệp Lăng ở này cơ sở trên, tham chiếu mấy ngày qua sử dụng tình huống, có thể làm cho ma đầu nguyên thần tinh hoa xuyên thấu qua thủy phủ quyển sách, triển khai ra Này nếu như đổi làm nhát gan cẩn thận tào mười thủy tổ, là tuyệt đối không thể mạo hiểm sử dụng. Căn cứ điểm này, Diệp Lăng kết luận, thủy phụ bức tranh cũng là nhận chủ độ vật, chỉ cần đi đến truyền vào pháp lực thỏa đáng, liền giống với mở ra cấm chế, thao tung pháp bảo. Cho tới ma đầu, hướng về ta ẩn giấu lai lịch thân phận, mỗi khi hỏi, nhiều lần lắp bối tử, còn đem Tây Nguyệt Sơn xuất thế dị bảo thủy phụ bức tranh, cố ý gọi là Lạp Phong ma đồ, đến hỗn hào nghe nhìn. Bây giờ thân phận của hắn dĩ nhiên sáng tỏ, được Lâm Vũ giẫm ma quân. Lúc trước ở Thiên Đàng Tiên môn tàng kinh các sự sách trong điện tịch, không hiếm thấy quá đại danh của hắn, kiến Ma Tông Trị uy 5000 ma tu, nghiêm nhiên ma đạo cự phách, uy trấn bắc phương. Cho đến 300 năm trước, không biết tung tích, có người nói đi tới Hỏa Giới nơi, có người nói đi tới Bắc Hoàng, thậm chí là vùng cực bắc Băng Minh. Nguyên Lai dĩ nhiên lưu lạc đến đây, hiếm hoi còn sót lại tàn thần bị thủy phụ bức tranh phong ấn. Còn muốn tiếp tục cùng ta? Kha kha, như không cố gắng giành vặt một fan, khó tiêu diệt mỗ này nhất khẩu ác khí. Diệp Lăng ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng lên, phản phất trên dưới quanh người đều tỏa ra bức người sát khí, khiến cho Băng Điệp, Yêu Long, Băng Nham thú cùng với Sích Họa Thanh vị báo, cùng nhau run lên. Thậm chí ngay cả cá neo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu cũng đều cảm nhận được sự lạnh lẽo này. Bốn đại kim đan linh thú này một dị động, rơi vào vườn ngự viện tứ phương thiên trong mắt mọi người, hoàn toàn lo sợ bất an, chỉ lo Diệp Lăng đổi ý, từng cái từng cái vội vàng khuôn mặt tươi cười đó lấy. Thiên Đàng Tiên môn đệ tử càng là liền đập Diệp đại trưởng lão định luận, thở dài nói, đại trưởng lão nhất định là tại tu luyện hệ băng cấm pháp, luồng khí lạnh kia ở ngoài lộ, không giận tự uy, thực tại làm người ớn ao. Lục Băng Lan nghe xong lời ấy, lại là tức giận lại là bờ cười, nàng thân là băng tu hiểu rõ nhất, căn bản không thể nào. Trước mắt Diệp Lăng sát khí bức người, rất như là động sát cơ tình hình. Vậy mà, Vân Ngự Viện Đông Tưởng dưới U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử ngược lại cũng cổ động, tiếp nhận câu chuyện đến, nói rằng, đúng đúng. Diệp tông sư gần đây tu luyện bản tiên môn hệ băng công pháp Natana Ngọc Sách, xem dáng rất như vậy, khẳng định là tràn đầy linh hội. Diệp Lăng thấy các nàng mồm năm miệng 10 suy đoán cái không được, trầm giọng một khắc, thản nhiên nói, bản trưởng lão vô sự, tính tu. Quy 1 chương 561, đại thành chủ đến. Chương 561, đại thành chủ đến. Diệp Lăng ổn định mọi người, từ nghĩ Vân Ngự Viện tứ phương thiên lý nhiều người mắt tạp, không phải giáo huấn ma đầu địa phương. Vừa đã đối với ma đầu biết gốc biết rễ, sau này có nhiều thời gian dần vật này ma. Liên Diệp Lăng tu hồi tập niệm, ở linh thú bảo vệ bên dưới, một lòng tính tu, thổ nạp huyền hải cung linh khí nồng nặc. Liên tiếp 2 ngày, ở trong vườn ngự viện đã tọa đám tu sĩ, tu vi đều có sở tiến ích, có đột phá. Tư chất nghịch thiên lục băng lan, không chỉ tu luyện đến trúc cơ 8 tầng, thậm chí mơ hồ chạm được trúc cơ 9 tầng cảnh giới. Diệp Lăng thân là một loại nào linh căn đều không xuất chúng toàn linh căn tu sĩ, tư chất bình thường vô cùng, căn bản là không có cách cùng chỉ một băng linh căn lục băng lan so sánh lẫn nhau. Bất quá dù vậy, Diệp Lăng tu vi cũng có trọng đại tăng lên. Triêu như vậy tu luyện, lại có thêm 2 ngày công vụ, liền có thể một lần đột phá đến trúc cơ 8 tầng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự biết thiên tư không tốt, thổ nạp tu luyện lên liền so với người khác chăm chỉ hơn, trên mặt cũng không có lưu lộ ra bất kỳ cái gì nhụt chí chi sắc, chỉ có đối với cảnh giới cao hơn chấp nhất cùng theo đuổi. Ở Vân Ngự viện tứ phương tiên mọi người thổ nạp tinh tu đồng thời, không cách nào tiến cung chiếm cứ một vị trí những tu sĩ khác, cũng không hề rời đi Huyền Hải động tiên, thừa dịp thượng cổ ảo trận suy yếu thời khắc, ở bên ngoài động hải tàng động bên trong, tiếp tục tìm kiếm đáng giá linh thảo linh quáng, cùng yêu thi con rồi đầu pháp. Mà lúc này Huyền Hải động tiên ngoại Chỉ có Ung Nguyệt Tiên tử Phượng Thái Linh một người lưu thủ, chờ đợi môn người đệ tử trở về, ngoại trừ nàng, còn có cấp 9 cá voi dường như gò núi nhỏ tự khổng lồ cái khu, ở phụ cận trong vùng biển tới lui tuần tra bồi hồi. Hai ngày nay ở trong, Ung Nguyệt Tiên tử nhìn ra này cấp 9 cá voi chính là vật vô chủ, trên người cũng không có dấu ấn linh hồn cùng nô ấn, điều này làm cho Ung Nguyệt Tiên tử mừng rỡ không thôi, nỗ lực đem cấp 9 cá voi thu làm của mình. Nhưng nàng trung quy không có ngự thú tiên môn điều động yêu thú thủ đoạn, từng thử nghiệm vài loại biện pháp, thí nghiệm vô số lần, đều không thể cho cá voi đạt xuống dấu ấn linh hồn. Nàng lui lại mà cầu việc khác, muốn thu cá voi hồn huyết nhưng gặp phải cá voi chống cự. Điều này làm cho U Nguyệt Tiên tử một sầu mặc chuyện, sau đó cũng nghĩ đến dùng đồ ăn đến nuôi nấng cá voi, nhưng nàng săn giết trở về yêu ngư, lượn ra biển, cá voi ngửi đều không nghe thấy, căn bản không có hứng thú. Cuối cùng U Nguyệt Tiên tử khá là thị thống lấy ra tiên môn bên trong cất giấu nhiều năm mười mấy viên cấp 9 cực phẩm linh quả, vậy mà cá voi như trước là hờ hững, mặt kính giống như kính mắt cũng không nhấc một thoáng. U Nguyệt Tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, nghĩ mãi mà không ra, này 14 viên cấp 9 cực phẩm linh quả chiếm được rất là không dễ, bản tọa đều không cam lòng bàn cho tiên môn trưởng lão, cá voi dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế. Hừ, không biết Diệp Lăng cho nó quán cái gì thang, hống cho nó bao quanh loạn chuyện, đến bản tọa trước mắt, nhưng căn bản không đáng phối hợp. Ngay khi nàng ám sinh hơn dự thời điểm, Hải Ba hướng về phía kia hai bên trái phải, trực tiếp đi cái kế tiếp Bạch Sam Tu sĩ đến, tỏa ra cường giả khí tức, khiến cho tới lui tuần tra cấp 9 của cá voi nhất thời ngừng lại. U Nguyệt tiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt như hiện ra kinh ngạc chi sắc, thất kinh hỏi, "Đại thành chủ, ngài làm sao đến rồi? Lẽ nào tinh nham quần đạo tình huống có biến? Đáng giá ngài tự mình đến thông báo?" Đến người chính là Ngô Thủ Đô thành chi chủ Huyền Chân Tử. Hắn chịu các thần điện mệnh lệnh, từ Thông Thiên Tháp thượng cổ truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến Ngô Quốc phía Đông, bởi vì Đông Hải ven bờ châu quận truyền tống trận đã sớm bị Đông Hải yêu tu phá hoại hầu như không còn, chữa trị hoặc nạp dựng lên đều không phải một sớm một chiều công lao. Khiến hắn từ Ngô Quốc phía Đông đến Huyền Hải động tiên, đầy đủ ngự kiếm phi hành 2 ngày thời gian. Huyền Chân Tử ở đây nhìn thấy U Nguyệt Tiên tử, cũng là cảm giác kinh ngạc, lắc lắc đầu, cười khổ nói, bổn thành chủ là chịu Thánh Sơn các thần điện chi mệnh, đặc biệt đến tra xét Huyền Hải động tiên trấn thú thạch quái tử vong duyên cơ, không thể không đi nảy một lần, còn chưa kịp đi tinh nham quần đảo mộ binh điều kiện. U Nguyệt Tiên tử Ngươi ở đây làm gì? Chẳng lẽ là ngươi giết chết trấn thủ thành quái? U Nguyệt Tiên tử kinh sợ đến mức một lát không nói ra lời, tao mày nói, cái gì? Đã kinh động các thần điện. Ta phái môn người đệ tử đến Huyền Hải động tiên rèn luyện, ở đây chờ đợi mà thôi. Có thượng cổ trận pháp ngăn cản, không cách nào bước vào Huyền Hải động tiên, càng không có chém giết nơi này thạch quái. Quy 1 chương 562, phế. Chương 562, phế. So với U Nguyệt Tiên tử vượng thái linh kinh ngạc, đại thành chủ Huyền Chân tử nhíu mày càng chặt, ngươi cũng biết, Huyền Hải động tiên là tang lô cấp thượng cổ động thiên phúc địa một trong, quy các thần điện hóa thần tiền bối hết thảy. Tuy rằng hoàng trì đã lâu, nhưng vẫn có ảo trận cấm chế, có thạch quái thủ vệ. Ngươi lại phái đệ tử tới đây rèn luyện. Nếu tổn hại Huyền Hải cung trấn bảo, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" U Nguyệt tiên tử túi đầu liễm nhẫm, biện bạch nói rõ Huyền Hải động tiên tỏa sáng bảo quang tình hình, hấp dẫn phụ cận tu sĩ đều đi vào tham ưu tầm bảo, thậm chí còn ở tháo chạy Đông Hải yêu tu nơi đó sưu tập đến không ít sao chép lại tàng bảo đồ, đi chép 1 triệu giặm hải vực linh thảo linh khoáng phân bố, trong đó cường điệu ghi đi chép chính là Huyền Hải độc tiên. Huyền chân tử tiếp nhận hợp lại tàng bảo đồ. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc, Thất Thanh nói, đây là các thần điện cất giấu nô quốc núi sông địa lý diện tích bên trong, Đông Bắc Hải vực ngư dương trấn phủ cận bản đồ chi tiết. Chỉ có các thần điện hóa thần tiền bối cùng bốn thành chủ có tư cách kiểm tra, sao ở ngoài truyền đi? U Nguyệt tiên tử một mặt vô tội, vội vàng đáp, đúng đấy. Trong này chắc chắn kỳ lạ. Cam loại, chờ bản tiên môn đệ tử trở về, nói không chắc sẽ điều tra trấn tướng, cũng coi như là lập một công. Huyền chân tử thần sắc biến nghiêm nghị cực điểm, cũng lại dễ kích động, hướng về Vĩnh Hải động tiên thượng cổ áo trận liệt mắt nhìn, tức khắc chỉ mi tâm, nguyên thần xuất khiếu, phân thần xuất ra. Hóa thành với hắn giống nhau như đúc một bộ phân thân, áp chế ở trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi, thuận lợi xuyên tiến vào huyền hải độc tiên. Lưu ở bên ngoài huyền chân tự bà tôn, phân phó nói: "Ngươi không cần chờ đợi ở đây, nhanh đi tinh nham hồn đạo, chuyển cho ta hiệu lệnh. Xuất ngũ nguyệt tiên môn đệ tử, cùng thiên đan tiên môn trên dưới, cùng đi đông lai đạo, trợ giúp kim cát, huyền các loại, trợ tứ đại tiên môn, đối phó đông hải yêu tu chủ lực. Còn tinh nham hồn đạo, chỉ cần bày xuống trận pháp trận kỳ cùng truyền âm tháp, lại phái hai tên kim đan trưởng lão cùng hơn 10 người trúc cơ đệ tử, lưu lại cảnh báo liền có thể." "Phải. Xin nghe đại thành chủ chỉ mệnh." Đang khi nói chuyện, U Nguyệt Tiên tử cho gọi ra Thanh Loan, đứng dậy mà đi, nhưng không để ý đến ở phụ cận Hải vực tới lui tuần tra cấp 9 cá voi. Huyền chân tử chỉ cá voi, nói rằng, kể cả ngươi linh thú cá voi, cũng cùng nhau mang đi, có bổn thành chủ ở, bảo đảm chúng tiên môn đệ tử không lại. "Đây, đại thành chủ có chỗ không biết, con này cá voi là tông sư luyện đan Diệp Lăng, ta cũng không có thuần phục con thú này bản lĩnh." U Nguyệt Tiên tử cay đắng nở nụ cười, điều khiển Thanh Loan rời đi. Huyền chân tử run lên thật lâu mới phản ứng được, tản ra thần thức xem đi xem lại, Diệp Lăng, làm sao có khả năng? Đây là cấp 9 cá voi a. Cũng may Huyền Chân Tử đối với Diệp Lăng luyện đan thiên phú vô cùng tán thưởng, cũng không có mạnh mẽ thu phục cá voi tâm ý, trái lại nghi đến, Diệp Lăng tuy có cấp 9 cá voi hộ giá, thế nhưng không mang vào Huyền Hải Động Thiên, vạn nhất ở Động Thiên Lý làm mất đi mạng nhỏ, tuyệt đối là nô cốt tu tiên giới mạc tổn thất lớn. Nghi tới đây, Huyền Chân Tử chốc cơ kỳ phân thân, ở Huyền Hải Động Thiên bên trong bay nhanh, hắn từng theo theo các thần điện hóa thần tiền bối từng tới nơi này, đối với này thượng của Động Thiên Phúc địa tương đối hiểu rõ, trực tiếp bay về phía Huyền Hải Động Thiên động khẩu, xuyên qua gần trăm dặm phạm vi hải tầng động. Dọc theo đường đi hắn gặp phải linh tinh tu sĩ tiểu đội, cũng nhìn thấy hóa đá yêu thi còn còn rối cảm giác kinh ngạc, không biết các thần điện hóa thần tiền bối động trong phủ, khi nào thêm ra nhiều như vậy yêu thị con rối. Kỳ quái, các thần điện tiền bối ở Huyền Hải động thiên bế quan thì là cực thích sạch sẽ, sẽ, sao cho phép yêu thị con rối hành hành? Hắc, phía trước tiểu bối đều cho bổn thành chủ đứng lại. Huyền chân tử phân thân ra lệnh một tiếng, tự có một luồng uy nghiêm khí thế, hơn nữa hắn thủ đoạn thần thông, tuy rằng Vân Vân áp chế ở chút cơ kỳ đại viên mãn, nhưng triển khai đạo thuật tinh diệu vô phương, lại há lại là ở đây rèn luyện tán tu có thể sánh được. Ở Huyền chân tử hỏi dò dưới, ngay đội tán tu rõ ràng mười mươi nói rồi Huyền Hải động thiên hiện trạng Đối với yêu thi con rối làm sao sản sinh, đến cùng có phải là có chủ lỗ vận, bọn họ đều không rõ lắm. Cuối cùng Huyền Chân tử hỏi tông sư luyện đan Diệp Lăng, bốn người giẫm chân than thở, Diệp tông sư tọa trấn Huyền Linh động Huyền Hải cung. Nam giữ vài chỉ kim đan linh thú, thật là uy phong, thần sắc khí. Chúng ta muốn mua một cái ghế mà không thể được, đạo hữu muốn tiến vào Huyền Hải cung tính tu, thủ nạp linh khí, trừ phi cùng thiên đan tiên môn hoặc là u nguyệt tiên môn đệ tử có giao tình, đổi cho bọn họ vị trí. Huyền Chân tử trên mặt lộ ra quái lạ chi sắc, không tiếp tục để ý những tán tu này, dường như một ngựa tuyệt trần, thẳng đến ở vào Huyền Linh động Huyền Hải cung. Quy 1 chương 563, Thủy Tuân. Chương 563, Thủy Tuân. Huyền Chân Tử phân thân bước lên Huyền Linh Động khẩu cầu đá, mây mù từ lâu tiêu tan hầu như không còn, một chút là có thể trông thấy xa xa có thể đổ sổ Huyền Hải Cung. Ta nhớ tới nơi này có một chỗ Vân Sơn biển mây mù, có Vân Bích Bình Phong hiệu quả, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Huyền Chân Tử nhíu mày, ánh kiếm hóa thành một đạo chói mắt bạch quang, triển khai hết tốc lực, không cần thiết chén trà nhỏ cung phụ, dáng lâm ở Huyền Hải Cung môn thềm đá dưới. Sích Hỏa Thành Vĩ báo chính lười biếng nằm nhọại cung môn khẩu, thỏa thích hưởng thụ nơi đây linh khí nồng nặc, bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt bá mắt, trùng huyền chân tử một trận rít gào. Hững, Xích Họa Thành Vĩ báo tiếng gầm ngư, kích nội lên phụ cận đả tọa tính tu mọi người một trận bất an, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, thấy cung môn ở ngoài một tên bạch sam tu sĩ không sợ chút nào xích họa thành vĩ báo uy hiếp, ngang nhiên mà vào, khí độ bất phàm. Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên cũng vội vàng mở mắt nhìn xem, bọn họ không nhận ra đại thành chủ huyền chân tử, chỉ nói là cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ tầm thường. Lương Ngọc Châu không lạnh không nhạt nói, các hạ tới chậm, trong vườn ngự viện đã tọa vị trí từ lâu chiếm đẩy, xin mọi hướng về nơi khác đi thôi. Đang lúc này, vẫn nhắm mắt đả tọa Diệp Lăng, tản ra thần thức Tâm thần đột nhiên chấn động, lập tức đứng lên, hướng về Huyền Chân Tử phân thân ôm quyền thi lễ, không biết đại thành chủ Dạ Lâm, không, có từ xa tiếp đón. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cùng nhau sửng sốt, trong vườn ngự Huyền Thiên Đan Tiên môn cùng U Nguyệt Tiên môn đệ tử cũng đều nhìn phía Huyền Chân Tử, đều không quên biết, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Đại thành chủ, cái nào Châu quận? Đây rõ ràng chính là trúc cơ tu sĩ, quả hẳn nhất định là cái xa xôi thành nhỏ, không phải là một cái cùng bọn ta cùng cấp thành chủ mà tôi, Diệp tông sư vì sao phải hướng về hắn thi lễ? Trong đám người nghị luận sôi nổi, cái gì cũng nói, Thanh Hắc Ngư yêu hừ lạnh một tiếng đang muốn nói trả phúng, lại bị cái neo lão yêu để lại. Huyền chân tử khẽ bước cẩm, cất bước tiến vào vườn ngự viện, đối với mọi người nghi luận mắt điếc hai ngờ, chỉ là dùng thần thức dò qua, cũng không gặp có có thể hủy diệt thủ vệ thạch quái nguyên anh cường giả, ngược lại thấy vài chỉ cấp 7 linh thú đang vì diệp lang hộ pháp, khiến cho huyền chân tử không khỏi hơi kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Quái sự, nơi này nhiều nhất chỉ có cấp 8 cá neo yêu, coi như hết thảy linh thú bó ở cùng nơi, cũng không cách nào giết chết trấn thủ huyền hải động tiên thạch quái. Trong các ngươi, có từng có ai nhìn thấy có khác cường giả ra vào nơi đây?" Mọi người dồn dập lập đầu, Cố kệ tổ mồ không rõ lai lịch người này, lại nhìn hắn khí độ không giống người thường, trong lúc vung tay nhấc chân tự có một luồng uy nghiêm khí thế, Hiếu Kỳ dò hỏi: "Các hạ là ai? Đến cùng là cái nào tọa thành trì thành chủ?" Diệp Lăng trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu không được vô lễ, hắn chính là chúng ta Ngô Thủ đô thành đại thánh chủ, Huyền chân tử tiền bối. Hôm nay phân thân giáng lâm ở đây, nghĩ đến chắc chắn chỉ giáo." Mọi người nghe thấy lời ấy, suýt nữa đem con ngươi đều trừng đi ra, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, lão môn trên cũng thấy hãn, vội vàng quỳ xuống thí lễ. Lương Ngọc Châu hít vào một ngụm khí lạnh, thật lâu mới bình phục trong lòng kích động, hóa ra là tiền bối pháp thân giáng lâm vừa mới có bao nhiêu trong lời nói mạ phạ, xin tiền bồi thứ tội. Huyền chân tử khoát tay áo một cái, đương nhiên sẽ không cùng bọn tiểu bối chấp nhặt, chỉ xông Diệp Lăng nói rằng, ngươi làm chủ nơi đây, nghiêm nhiên là chúng tu thủ lĩnh, hẳn phải biết nơi đây một ít tình huống. Cũng may trong vườn ngự viện, trận pháp cấm chế hoàn hảo, không có hủy hoại đến trong cung trấn bảo, chỉ là tụ tập đám tu sĩ ở chỗ này tính tu, có thể thông cảm được, bổn thành chủ có thể ẩn xuống việc này, không hướng về các thần điện giao trả. Bất quá, trấn thủ thạch quái là chuyện gì xảy ra? Việc này là các thần điện hóa thần tiền bối thủy tuân, cần tìm tỏi nguyên cứu nhân, ngươi biết không? Diệp Lăng gật đầu đáp, Tôi bẩm đại thành chủ, ngài nói, nhưng là trấn thủ Huyền Hải động tiên phủ điều tượng đá. Từ lúc 2 ngày trước, bị van bố dùng tự chư phù bảo đánh giết. Huyền chân tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, thất thính nói, "A, là ngươi đánh giết thạch quái." Này, điều này làm cho bọn thành chủ làm sao hướng về các thần điện hóa thần tiền bối giao trợ?